ư ơ một mặt một mặt, đen đen, người này chính là liễu nguyên bởi vì thần hạ bản đồ to lớn địa vực bao la là nhân tộc ngũ đại cường quốc một trong cho dù là truyền thống cũng cần một chút thời gian lại thêm đây là liễu nguyên lần thứ nhất gây xa khoảng cách truyền thống trận đến mức hắn có loại đầu nặng chân nhẹ cảm giác rất không thoải mái đừng phát ốc tranh thủ thời gian xuống tới ngay tại liễu nguyên ngay người lúc một bên chuyển đến nhân viên công tác quát lớn âm thanh l i ê u nguyên náy náy cười một tiếng liền đi ra truyền thống trận hắn không phải không nói đạo lý người tự nhiên sẽ không so đo nhân viên công tác ngữ ký dù sao hắn đứng tại trong truyền thống trận tâm người phía sau nhưng liền không có biện pháp truyền thống tới cái này liền tương đương với tại đại lộ trung ương dừng xe ít nhiều có chút không đạo đức sau đó l i ê u nguyên tại ven đường ngăn lại một chiếc taxi tiến về thần hạ thủ phủ hắn hiện tại cũng coi là có chút vừa liếng cũng sẽ không làm cái gì không có khổ miễn cực ăn nhất định phải đi trên xe buýt sự tỉnh ngay tại liễu nguyên đi không lâu sau truyền t h n g trận nhân viên công tác vừa mới bắt gặp thần hạ quan phương vừa mới công bố thi đại học bảng danh sách khi hắn trông thấy đứng đầu bảng người kia ảnh chụp sau không khỏi hơi sững sờ cái này liễu nguyên không phải liền là vừa mới kia nhỏ tiểu huynh đại sao nhớ tới vừa rồi ngựa khí của mình hắn không khỏi sắc mặt biến hóa thần hạ thi đại học trạng nguyên chỉ cần không phải nửa đường chất hiểu đều có thể trở thành nghe tên thần hạ đại nhân vật nếu như đối phương tâm n h ắ n nhỏ hắn vừa mới hành vi rất khả năng liền sẽ bị đối phương ghi hận bên trên đây cũng không phải là hắn có chứng vọng tưởng bị hại mà là thiết, thiết thực thực phát sinh qua sự tình hơn nữa còn có chút phổ biến nhưng nghĩ tới liêu nguyên mới vừa rồi cùng thiện bộ dáng hắn lại cảm thấy lần này có thể sẽ là một ngoại lệ có lẽ vị này thi đại học trạng nguyên là cái lòng dạng rộng lớn người cũng nói không chính xác vì hiểu rõ hơn một ít liêu nguyên sự tỉnh hắn tại sau khi làm việc lấy điện thoại di động ra đưa vào liêu nguyên hai chữ sau đó điện thoại di động của hắn liền ba kít một tiếng rất xuống đất trên mặt tràn ngập c h ấ n kinh c h i sắc một vạn ba ngàn chỉ hai mươi nhiều cấp vực sâu quái vật cộng thêm một cái bốn mươi hai cấp ma vương phân thân cái này cỡ nào a bình tĩnh tỉnh táo mới có thể chỉ huy hơn ba thí sinh trèo trống năm phút đồng hồ thời gian hắn thấy, thực lực t r ê n lệch như thế cách xa coi như cái này năm phút đồng hồ thời gian bên trong v ư ợ t sâu quái vật có hơn ba phút đồng hồ đều tiêu vào đi đường bên trên thực tế thời gian chiến đấu chỉ có hơn một phút đồng hồ đó cũng là nghiêng về một bên chiến đấu căn bản cũng không cần một phút đồng hồ thời gian hơn ba ngàn thí sinh đều muốn biến thành thi thể kết quả dưới sự chỉ huy của liếu nguyên cái này hơn ba ngàn tên thí sinh không chỉ có gánh vác đối phương thế công đồng thời còn không có gì thương vong sinh ra đây quả thực là một cái kỳ tích một cái tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng kỳ tích Tại một trận cỡ lớn chiến dịch bên trong, trọng một xuất chiến chiến nhiên cái viên lớn bên nhân nhưng nhân cỡ dịch lược cá cố sắc chỉ huy, yếu, đương ồ n dạng g có thể làm đ ợ c chuyển chiếm cứ lấy yếu xoay thắng tắt mạnh, dụng. đ ư nhiên nếu như bọn hắn biết chân tướng sự t ì n h biết l i ê u nguyên lấy sức một mình đánh bại ma vương phân thân cộng thêm hơn một vạn ba ngàn chỉ vượt sâu quái vật bọn hắn sẽ càng thêm khó có thể tin dù vậy vẫn như cũ để tất cả nhìn thấy cái tin tức này người trường lớn hai mắt cũng chỉ là truyền thống trận phụ cận liền có mấy trăm người vì vậy mà cầm không n g n g điện thoại ba kít một tiếng rất xuống đất to lớn truyền thống trận lâm vào q u dị trong bình tĩnh trên mạng càng là lâm vào cãi vã kịch liệt bên trong liễu nguyên tại trong vô hình thu hoạch đại lượng phan hâm mộ tên của hắn càng là truyền khắp toàn bộ thần hạ mặc dù không tính là nổi tiếng nhưng là có không nhỏ danh khí chỉ là những chuyện này liễu nguyên cũng không biết coi như hắn biết cũng sẽ không để ý lúc này hắn chính cơi taxi đi tới thần hạ thủ phủ cửa chính thần hạ thủ phủ tuy nói chỉ là một chỗ đại học nhưng nó chiếm diện tích lại to đến không hợp t h ó i thường nói là một tòa thành trong thành cũng không đủ cũng chỉ là bên ngoài vách tường liền cao tới hơn trăm mét hơn nữa còn không phải sử dụng phổ thông gạch đá kiến tạo mà là dùng một loại có chút cao cấp vật liệu cho dù là mắt đỏ cự nhân dọm bị tiến vào máu giận t r ạ thái cùng làm ra c u ồ n g b ạ o một kích đều không thể đối với mặt này vách tường tạo thành bất cứ thương tổn gì mặt khác tại đây bức tường bên trên l i ê u nguyên cảm nhận được một loại cực hạn nguy hiểm hắn có loại dự cảm nếu như tùy tiện đối với tường thành phát động công kích chắc chắn đụng phải hủy diệt tính đà kích không hổ là thần hạ thủ p h ụ l i ê u nguyên thu hồi ánh mắt hướng phía rộng mở đại môn đi đến ngay tại hắn bước vào đại môn nháy mắt cảm giác được có một cỗ khí tức rơi xuống trên người mình càng giống là một loại nghiệm chứng thân phận biện pháp theo đạo này khí tức biến mất liễu nguyên thuận lợi tiến vào thần hạ thủ phủ bên trong t h ầ n hạ thủ phủ nhìn như bình tĩnh phóng tầm mắt nhìn tới đều không gặp được người nào thực tế cũng không phải là như thế l i ễ u nguyên có thể rõ ràng cảm giác được tại t h ầ n hạ thủ phủ các phương hướng đều sẽ thỉnh thoảng c h u y ể n đến một đạo năng lượng b a đ ộ rất hiển nhiên không phải học sinh đang luyện tập kỹ năng chính là có học sinh tại tiến hành thực chiến luyện tập t h ầ n hạ thủ phủ rất lớn l i ễ u nguyên dựa theo địa đồ đi hơn nửa giờ lúc này mới đi tới tân sinh châu báo danh chỉ bất quá hiện tại còn không phải tân sinh báo đến thời gian cho nên châu báo danh lộ ra cực kỳ còn cụ v chỉ có một vị niên kỷ cùng liệu nguyên không sai biệt lắm nữ học sinh chính n u ồ n ngắn ngẩm nắm sấp trên bàn vớt vớt một cây trù nhìn thấy liêu nguyên tiến đến nàng có chút s ừ n g sốt một chút trở tay nắm chặt trùy thủ do hỏi ngươi là thân sinh tới báo đến đúng vậy liêu nguyên mỉm cười đem ngọc hàn sinh cho tấm thẻ lấy ra đưa tới m ộ i tử trước mặt kỳ quái hôm qua vừa mới kết thúc thi đại học hắn lấy ở đầu thẻ căn cước m ộ i tử có chút không hiểu nhưng cũng không có hỏi nhiều cho rằng có thể là cái nào đó lao sư hậu bối muốn sớm tới thể nghiệm một chút thần hạ thủ p h ụ sinh hoạt loại chuyện này mặc dù hiếm thấy nhưng là không phải chưa từng xảy ra chính là hôm qua thi đại học hôm nay sẽ đến báo đến tựa hồ thật đúng là vụ đầu tiên bởi vì chương này thẻ căn cước là ngọc hàn sinh tự mình cho tất cả mọi chuyện đều đã an bài tốt m ọ i từ chỉ là tại máy móc bên trên soát một chút liền hoàn thành đăng ký l i ê u nguyên n i ê n đệ ngươi tốt ta gọi xích mậu ngọc là sinh viên năm thứ nhì ta hiện tại dẫn ngươi đi chọn lựa trụ sở đang khi nói chuyện xích mậu ngọc đem l i ê u nguyên dẫn tới một bên xuất ra bốn bản sổ đưa tới giới thiệu nói chúng ta thần hạ thủ phủ mỗi một cái học sinh đều có thể tự chủ lựa chọn ký túc xá có bốn người hai người đơn nhân túc xá cùng biệt thự bốn lựa chọ trong đó bốn người ký túc xá một tháng năm trăm điểm tích lũy hai người ký túc xá một tháng một ngàn điểm tích lũy đơn nhân túc xá một tháng hai n g à n điểm tích lũy biệt thự căn cứ vị trí khác biệt một tháng một vạn đến năm vạn không đợi nếu như thành tích của ngươi cũng không tệ lắm tại thi đại học được đến không ít điểm tích lũy có thể suy tính một chút hai người ký túc xá đơn nhân túc xá cùng biệt thự thì thôi không cần thiết lãng phí cái này điểm tích lũy tại thần hạ thủ phủ cần dùng đến điểm tích lũy địa phương cũng không ít xích mộng ngọc làm việc có chút phụ trách cho liễu nguyên nhất là đúng trọng tâm đề nghị liễu nguyên cũng không bài xích cùng người khác cùng ở một gian nhưng vấn đề ở chỗ trên người hắn thế nhưng là có dòng g ã hai không vạn điểm tích lũy thiếu kia một ngàn lượng ngàn sao chương chín mươi mốt lông trắng sư、thiếu. c h ư ơ nói g không? Không xong lời cuối ế cùng xích ngộng ngọc, ngọc hơi sưng sở ngẩng đầu nhìn liễu nguyên chỉ thấy sắc mặt của hắn bình tĩnh phảng phất chỉ là làm một cái không có ý nghĩa quyết định một dạng đơn nhân túc xá người xác định cái này cũng phải cần hai n g h n điểm tích lũy một tháng đồng thời cái này phí tổn là hiện tại liền muốn toàn ngạch thanh toán ngươi xác định sao ừng quét thẻ đi l i ê u nguyên nhẹ gật đầu đem thẻ đưa tới xích mậu ngọc, ngọc thấy thế âm thầm l ắ t đầu tân sinh chính là tân sinh không biết điểm tích lũy có bao nhiêu k h ó kiếm hắn hiện tại có bao nhiêu tiêu sái đợi đến minh bạch tại thần hạ thủ phủ giá trị về sau liền sẽ có c ơ nào hối hận chẳn qua xích mậu ngọc, ngọc cũng không nói thêm gì nàng cùng liễu nguyên chỉ là người xa lạ nói đến quá nhiều sẽ chỉ khiến người chán ghét phiền sau đó nàng mở ra đăng ký lấy đơn nhân túc xá sổ ở phía trên nhìn một vòng sau đem sổ thay đổi phương hướng đưa cho liễu nguyên chỉ vào trang sách nói tám hào lâu chín hào lâu cùng số m ư ờ i lâu đều là đơn nhân túc xá trong đó đại bộ phận đều là không chính ngươi chọn một đi liễu nguyên một chút nhìn sang thiện tay chỉ một gian liền gian này đi sáu không một thất đúng không xin chờ một chút ta cho ngươi đăng ký một chút sinh Ngọc ngọc đầu tiên là nhẹ nhàng điểm một cái sáu không một gian kia ký túc xá trải qua đơn giản thao tác sau cầm lấy liễu nguyên thẻ căn cước đặt ở trang sách bên trên bởi vì thần hạ thủ phủ thẻ căn cước đều phải bản thân mới có thể sử dụng coi như bị người nhặt cũng không hề dùng cho nên bước cuối cùng này còn cần liễu nguyên tự mình tiến hành xích mậu ngọc, ngọc tại đem thẻ căn cước đặt ở trang sách về sau liễu nguyên trước mắt liền bắn ra một đầu tin tức phải t r a n g khấu trừ 2000 điểm tích lũy thuê tám hào lâu 601 đơn nhân túc xá một tháng là theo liễu nguyên làm ra lựa chọn xích mậu ngọc, ngọc trong tay sổ phát ra đích một tiếng nhắc nhở lập tức bắn ra một cái nửa trong suốt giao diện học sinh liễu nguyên đã khấu trừ hai điểm tích lũy thuê tám hào lâu sáu một t h á n g còn thừa điểm tích lũy một m ư ơ đoạt thiếu người nói đoạt thiếu mười chín vạn tám nghìn không không người làm sao lại có nhiều như vậy điểm tích lũy nhìn xem hơi mở giao diện bên trên chỗ tin tức biểu hiện xích mậu ngọc lập tức chừng lớn đôi mắt đẹp vô ý thức đưa tay rủi rủi mắt về à mắt thằng đến đưa nàng kia ra thịt trắng đoán đều vào có chút phiếm hồng nàng mới dừng lại tay đến xác định mình không có nhìn lầm chỉ là nàng nghĩ mãi mà không rõ hai mươi vạn điểm tích lũy đây là làm sao tới liền xem như cả nước thi đại học trạng nguyên cái kia cũng chỉ có mười vạn điểm tích lũy tả hữu nhưng là của liều nguyên điểm tích lũy lại sánh vai thi trạng nguyên nhiều gấp đôi tả hữu nhưng lập tức nàng liền nghĩ đến cái gì? lại lần nữa liếc mắt nhìn thẻ căn cước bên trên tin tức lại liếc mắt nhìn sắc mặt bình tĩnh liêu nguyên tự lẩm bẩm liêu nguyên nàng nhớ tới khóa này thi đại học phát sinh ngoài ý m u ố n cũng nhớ tới khóa này thi đại học trạng nguyên danh tự càng là nhớ tới cái kia dẫn đầu hơn ba ngàn thí sinh thành công ngăn trở bốn mươi hai cấp ma vương phân thân cộng thêm một vạn ba con vực sâu quái vật năm phút đồng hồ liêu nguyên thi đại học trạng nguyên mười vạn điểm tích lũy làm ra trọng đại như thế cống hiến lại được mười vạn điểm tích lũy cũng rất hợp lý chẳng lẽ ngươi chính là cái kia liêu nguyên khóa này thi đại học trạng nguyên may mắn may mắn liêu nguyên mỉm cười không có làm qua giải thích thêm. xin hỏi một chút lầu số tám phải làm sao đi ta mang ngươi tới đi ta bên này cũng không có chuyện gì lầu số tám khoảng cách có chút xa chính ngươi đi qua muốn ủng hộ lâu sau đó xích m ộ n g ngọc trở lại quầy hàng thao tác một chút liền dẫn liêu nguyên đi tới ngoài cửa triệu hồi ra một con màu trắng sư thiếu chiều dài hai mét có thửa đủ để tọa hạ tầm hai ba người thấy liêu nguyên sắc mặt bình tĩnh thêm ra mấy phần hiếu kỳ xích m ộ n g ngọc chấp chấp dài nhỏ lông mày nguyên lai nét mặt của ngươi cũng sẽ biến hóa cái này gọi là lông trắng sư thiếu có thể thông qua tại cổn phong cao nguyên thu hoạch được lông trắng sư thiếu trứng Tái trứng trứng, máy liền sử dụng máy ấp chứng ấp chúng ó t ể thể thể có được một con lông trắng sư thiếu. Lông trắng sư thiếu chiến lược tốc cực cái có còn có thể soạt đến một viên biến dị sư thiếu tốc độ càng nhanh, còn có thể có không sai sức chiến độ đến độ đấu. sư sư nhưng phương Người sư một mạnh, một một trắng thiếu. trắng thiếu tiện thông. tốt, soạt thiếu giao lông Lông không hành nhanh, không nếu vận viên biến trứng, nhanh, không là là là lẽ sai sai phi khí h kia dị ta thần hạ thủ phủ quá lớn cho nên mỗi cái học sinh đều sẽ nghĩ biện pháp làm một con sủng vật làm thu cưỡi chỉ bất quá cồn g phong cao nguyên là ba không cấp phó bản ít nhất cũng phải hai không cấp mới có thể tiến nhập Nguyên đệ t dưới cái ê nhìn của nàng liễu nguyên là năng lực chỉ huy mạnh lúc này mới có thể chỉ huy hơn ba thí sinh chống cự vượt sâu quái vật năm phút đồng hồ cấp cứu viện binh tranh thủ thời gian năng lực chỉ huy mạnh đối với cỡ lớn chiến dịch tác dụng cực lớn nhưng là đang c ẩ y phó vốn cũng không có dùng chỉ tiếc thần hạ công khai tin tức căn bản không phải chân tướng sự t ì n h nàng căn bản không biết liều nguyên chiến lược khủng bố đến mức nào hai không cấp liền có thể x á t sao cái kia cũng không xa liều nguyên nhìn xem lông t r ắ n g sư thiếu cấp tốc đi xa bóng lưng ánh mắt có chút nóng bỏng mặc dù hắn cũng có thể ngồi ở cự nhân d ọ m bỉ trên bờ vai thay đi bộ nhưng là thoải mái dễ chịu độ cùng tốc độ đều xa xa không cách nào cùng lông tráng sư thiếu so sánh vẫn là phi hành tọa kỵ càng hương chỉ tiếc ta dọn bỉ cũng không có thể phi hành liều nguyên lắc, lắc. sau đó đi tới lầu sáu mở cửa phòng tiến vào sau k h ô n một ký túc xá đơn nhân túc xá cũng không lớn một phòng ngủ một phòng khách một bếp một vệ cộng thêm một cái ba công tiêu chuẩn độc thân c h u n g cư bố trí liễu nguyên nhìn một chút thời gian tham gia t h í luyện phải chờ tới ngày mai hắn hiện tại lại không có phi hành toa ạ kỵ quen thuộc hoàn cảnh thuần túy chính là lãng phí thời gian thế là hắn liền ngồi ở trên giường một bên minh t ư ở n g một bên triệu hoán d ò n bi cũng thỉnh thoảng hợp thành mấy lần có cầm tinh bụa hộ mệnh về sau vô hạn triệu hoán tốc độ tăng lên tới mỗi giây bốn chỉ một ngày liền có thể triệu hoán ba mươi b ố vạn năm mươi sáu không chỉ pháo hôi d ò n bi Từ trang bị chỉ tiếc n n h hộ bùa ệ i n mắt đỏ cự nhân g i ò m bi muốn tiến một bước hợp thành tiến hóa cần phải có hai mươi bảy chỉ mới được ngày mai nhất định là không cách nào thấy được mánh độc con cóc cũng giống như thế ngược lại là quan g hoàn d ò n bi có hy vọng hợp thành tiến hóa dù sao trong lúc này liễu nguyên cần hợp thành một trăm vạn tả hữu pháo hôi d ò n bi vận khí tốt có lẽ có thể phát sinh m ộ ư ơ i tám lần bạo kích không có sai liễu nguyên triệu hoán trong không gian đã có chín chỉ quan g hoàn d ò n bi hy vọng có thể dạng này ta ở sau đó thí luyện phía trên liền có thể lại nhiều một con át chủ bài liễu nguyên hít sâu một hơi bắt đầu toàn thân tâm vùi đầu vào triệu hoán cùng hợp thành phía trên chúc mừng người thông qua hợp thành t h u h o ạ c h được một con thanh đồng cấp cự nhân dọn bì hai mười tám cấp chúc mừng n g ư ơ i thông qua hợp thành thu hoạch được một con thanh đồng cấp mắt đ ỏ cự nhân dọn bì mười tám cấp chúc mừng n g ư ơ i lần này hợp thành phát sinh bạo kích thu hoạch được một con thanh đồng cấp quan g hoàn dọn bì mười tám cấp chúc mừng n g ư ơ i thông qua tại liên tiếp không ngừng nhắc nhở bên trong thời gian l ạ g yên đi tới sáng ngày thứ hai hô liên tục hợp thành một ngày một đêm thời gian thật là mệt mỏi liều nguyên hít sâu một hơi nhéo nhéo hơi có vẻ n ở huyện thái dương mặc dù lấy tinh thần của hắn tốc độ khôi phục hoàn toàn theo kịp triệu hoán cùng hợp thành tiêu hao nhưng là thời gian dài triệu hoán hợp thành khó tránh khỏi sẽ để cho người cảm thấy mọi mệt cũng may liễu nguyên những ngày cố gắng không có h n i phí trải qua một đêm triệu hoán hợp thành liễu nguyên triệu hoán trong không gian mới tăng bảy con mắt đỏ cự nhân g i ò m bi so dự tính còn nhiều hơn một con bây giờ mắt đỏ cự nhân g i ò m bi số lượng có trọn vẹn m ộ ư ơ i năm chỉ dù là hắn không làm gì bảy ngày sau đó cũng có thể góp đủ hai mươi bảy chỉ tiến một bước hoàn thành tiến hóa nếu như giống lần này một dạng không ngủ không nghỉ triệu hoán có thể đem thời gian này giảm bớt đến chừng năm ngày ngoài ra liễu nguyên lần này hợp thành vận khí cũng không t h lắm kích độc dòm bi số lượng mới tăng hai mươi năm chỉ Tăng、thêm ă n g t trước đây hợp thành kịch độc đây hợp z o một b i liêu lại e lần nguyên nữa thành hợp m cái o n m n con h độc c mánh độc con cóc độc không, không u nói sức chiến đấu đạt tới một một lớn hơn hai hiệu quả chí ít cũng có một một tương đương hai tăng lên tựa hồ là bởi vì vận khí đều bị kịch độc dòm bị i chiếm lấy đến mức quang mức hướng o à n giọng bị số l c hồ ư a hắn vô hạn triệu hắn có thể một ngày hai mươi bốn giờ không gián đoạn triệu hắn dòng bi tại thí luyện quá trình bên trong cũng có thể tự động triệu hắn dòng bi tích lũy pháo hôi dòng bi tích lũy pháo hôi dòng bi số lượng để tiến một bước hợp thành cũng không thể cả năm chỉ có ba mươi danh ngạch thí luyện đi cái đi ngang qua sân khấu liền kết thúc đi tại ngắn ngủi nghỉ ngơi một lát liễu nguyên t ử túi chữ vật bên trong xuất ra một chồng sơ giai kỹ năng của chụp bắt đầu tăng lên kỹ năng đẳng cấp bây giờ cấp bậc của hắn đã lên tới m ộ ư ơ i tám cấp mà kính dân cùng bạch cốt áo giáp các kỹ năng đều chỉ có m ộ ư ơ i sáu cấp mới học hài cốt gông xiềng c à n g là chỉ có một cấp đem những n à y kỹ năng đẳng cấp toàn bộ lên tới m ộ ư ơ i tám cấp đồng dạng cũng là một loại tăng lên không nhỏ với lúc ngọc hàn sinh cho ban thưởng bên trong liền có ba n g h n tấm sơ d i a i kỹ năng thăng cấp quyền t r ụ hoàn toàn đầy đủ đem những này kỹ năng đều lên tới mười tháng cấp rất tiếng ối b ạ c h cốt áo giáp thăng cấp thất bại sơ d i a i kỹ năng thăng cấp quyền trục một rất tiếng ối b ạ c h cốt áo giáp thăng cấp thất bại chúc mừng b ạ c h cốt áo giáp thăng cấp thành công kỹ năng đẳng cấp tăng lên đến mười bảy cấp sơ d i a i kỹ năng thăng cấp quyền trục một kỹ năng đẳng cấp càng cao thăng cấp tỷ lệ liền sẽ tùy theo giảm xuống cần thiết kỹ năng thăng cấp quyền trục ũ n g càng nhiều vẹn vẹn chỉ là đem mạch cốt áo giáp từ mười tám cấp lên tới mười chín cấp liều nguyên liền tìm hai mươi ba trường sơ g i i kỹ năng thăng cấp quyền t r ụ cái này hay là bởi vì vận khí của hắn thật tốt muốn đổi thành người khác cái này tiêu hao sẽ t à n g lớn khả năng cần sáu bảy mươi trường tài có thể làm được công có thể thấy được sử dụng sơ giai kỹ năng thăng cấp quyển trục là một món cỡ nào đốt tiền hành vi cho dù là một chút con em thế ra cũng không dám toàn bộ hành trình sử dụng kỹ năng thăng cấp quyển trục tăng lên kỹ năng đẳng cấp cũng may liều nguyên trên thân còn có ba ngàn tấm sơ giai kỹ năng thăng cấp quyển trục dùng cũng là không cảm thấy đau lòng tiếp tục liều nguyên không chút do dự lúc này liền lần nữa sử dụng sơ giai kỹ năng quyển t r ụ tiến hành thăng cấp rất tiên bối mạch cốt áo giáp thăng cấp thất bại rất tiên bối chúc mừng bạch cốt áo giáp thăng cấp thành công kỹ năng đẳng cấp tăng lên đến 1 ư ờ i t á cấp sơ d i a i kỹ năng thăng cấp quyển trục một cuối cùng liễu nguyên tiêu hao 482 t r ư ờ n g sơ d i a i kỹ năng thăng cấp quyển trục lúc này mới đem bạch cốt áo giáp kính d â n khô héo người lên r ù a hải cốt công s i ề n g cùng cầm tinh bửa hộ mệnh dê linh cướp đoạt lên tới 1 ư ờ i t á cấp kỹ năng đẳng cấp sau khi tăng lên các phương diện hiệu quả đều có khác biệt trình độ tăng cường nhất là bạch cốt áo giáp kính d â n cùng hải cốt công x i ề bởi vì cái này ba cái kỹ năng đều là cùng thể chất móc nối cho nên tăng lên cũng rõ ràng nhất trải qua một ngày một đêm qua triệu hoán liễu nguyên thể chất dâng lên hơn một h ắ nhưng i như đông đông đông. vào lúc h t thế này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng đập cửa liệu nguyên trong lòng vui mừng bung xuống triệu hoán g i ò m bị ý nghĩ hắn tại thần hạ lại không biết người nào sẽ vào lúc này tìm tới cửa tỷ lệ lớn chính là tiếp mình tham gia thí luyện người kia khi hắn mở cửa phòng thời điểm không khỏi hơi s ư n g sở không nghĩ tới đây là một cái người quen làm sao lúc này mới mấy ngày không thấy sẽ không nhận biết ta rồi người đến chính là diêu linh nhi nàng vẫn như c ũ là lúc trước kia thân trang điểm trên đầu cột hai đầu tóc hai bím người mặc màu đen pháp sư bảo áo lót một món áo sơ mi trắng một đầu màu đen váy ngắn đem trắng nón cân xứng hai chân hiện ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn đủ để gây nên bất kỳ một cái nào khác phái chú ý lúc này nàng chính thanh tú động lòng người đứng tại cổng có chút như đầu tròn căng hai mắt cong thành hình trăng lưỡiềm cười híp mắt nhìn xem l i ê u nguyên nhận biết làm sao lại không biết đâu l i ê u nguyên mỉm cười đối với diêu linh nhi hắn nhưng là khắc sâu ấn tượng cái này không chỉ là bởi vì diêu linh nhi tư s á c xuất chúng cũng không vẹn vẹn bởi vì nàng kia hơi có vẻ cằn cỗi lồng n ự c càng là bởi vì đây là một cái chân chính p h ú lọ ly cho dù là hiện tại l i ê u nguyên trên thân trang bị cũng vô pháp cùng nàng so sánh ban đầu ở đánh giết đám người dương hạo thời điểm diêu linh nhi thế nhưng là biểu hiện ra trọn vẹn hoàng kim quả thực chính là khủng bố như vậy nếu như không phải dương hạo sớm sử dụng phong ấn của c h ủ dẫn đến nàng một thân trang bị không cách nào sử dụng dương hạo ba người cộng lại đều không đủ nàng một người đánh không nghĩ tới mấy ngày không thấy ngươi liền thành cả nước trả nguyên còn chỉ huy hơn ba ngàn thí sinh thành công ngăn trở vực sâu đại quân ba phút nếu như không phải thần hạ quan phương thông cáo ta đều không thể tin được chuyện này đi đi đi để ăn mừng lần nữa t r u n g phùng ta mời ngươi ăn thần hạ thủ phụ phần thứ nhất điểm tâm đi diêu linh nhi hỉ hỉ cười một tiếng lôi kéo liệu nguyên đi tới ngoài cửa triệu hồi ra một con lông trắng sư cứu hướng phía nhà an phương hướng bay đi Chương 93, nâng cao tinh thần cà phê, tiêu chương chín mươi ba nâng cao tinh thần cà phê tiêu trừ mệt mọc thật là xa cho dù có lông t r ắ n g sư thiếu thay đi bộ cũng đầy đủ bay gần mười phút đồng hồ mới từ ký túc xá bay đến nhà ăn có thể thấy được thần hạ thủ phủ lớn bao nhiêu cái này nếu là không có phương tiện giao thông tại thần hạ thủ phủ nói là nửa bước khó đi cũng không đủ thần hạ thủ phủ nhà ăn cũng là lớn đến l ạ kỳ để cho liễu nguyên cảm thấy ngoài ý muốn chính là cái này sáng sớm liền có không ít người tới đây dùng cơm theo đạo lý đến nói đẳng cấp càng cao đối với đồ ăn nhu cầu càng thấp mới đối tự như liễu nguyên mình h ắ n cả ngày hôm qua một đêm không có ăn cơm chúng ò n tại k ta đi qua đi ngươi xem một chút liền biết rio linh nhi lôi kéo lưu i nguyên hướng phía gần nhất cửa sổ đi đến cái này cửa sổ bán đều là một chút đồ ngọt có bánh mì sô cô la tì dẹ mít chờ một chút từ ngoại hình đến xem những thức ăn này cũng chỉ là làm công t i n h mỹ xem ra tương đối tốt ăn mà thôi cũng không có cái gì đặc sắc nhưng d i ê u linh nhi nói như vậy đã nói lên những thức ăn này không phải nhìn bề ngoài khẩn trương như vậy thế là l i ê u nguyên tiện sử dụng t r u n g g i a i giám định t h u ậ t đối những thức ăn này từng cái tiến hành giám định hương khí nồng đậm tijemis dùng ăn về sau có thể tản mát ra đặc thù hương khí có thể lại càng dễ hấp dẫn chung quanh quái vật cũng có thể làm cho yêu thích hương hoa quái vật có ấn tượng tốt tiếp tục thời gian một giờ đường độ bạo tạc sô cô la dùng ăn về sau có thể gia tăng mười phần lực cùng thể lực tốc độ khôi phục tiếp tục thời gian một giờ siêu cấp nâng cao tinh thần cà phê dùng ăn về sau có thể để người tinh thần tỏa sáng khôi phục mọi mệnh trạng thái liêu nguyên vô cùng chấn kinh không nghĩ tới nơi này bán ra tất cả đồ ăn đều có tương ứng hiệu quả hoặc là có thể tạm thời tăng lên dị thường trạng thái kháng tính hoặc là có thể tăng lên nguyên tố tổn thương còn có có thể tăng lên tinh thần cùng thể lực tốc độ khôi phục trong đó liêu nguyên coi trọng nhất một cái đồ ăn chính là siêu cấp nâng cao tinh thần cà phê bởi vì hôm qua bận rộn một ngày một dạng mặc dù tinh thần của hắn cùng lượng máu đều là đầy nhưng là vẫn như cũ cảm giác cực kỳ mệt nhọc phản ứng cũng biến thành trị độn tại đây loại mệnh nhọ liễu nguyên làm rất nhiều chuyện đều là làm nhiều công nghệ tự thân năng lực chiến đấu càng là trên phạm vi lớn giảm xuống bởi vì hắn là triệu hoàng sư chiến đấu sự tình cũng không cần hắn đ ộ n g thủ cho nên hắn không có quá mức để ý chỉ là khó chịu một chút mà thôi nhẫn một chút cũng liền quá khứ thân thể m ỏ i mệnh nơi nào so ra mà vượt thực lực tăng lên đến trọng yếu đâu nhưng nếu là có thể thoát khỏi loại này m ỏ i mệnh trạng thái lại có ai nguyện ý cự t u y ệ t đâu ngay tại liễu nguyên gây người lúc d i ê u linh nhi đã lấy một mầm lớn nhiệt lượng cao đồ ăn cũng đóng gói một đống lớn đồ ăn dùng cho sau đó thí luyện thời điểm dùng ăn cũng không biết nha đầu này dạ dạ y là thế nào d hình thể còn có thể như thế nhỏ nhắn xinh xắn tốt xấu cũng phải cho kia cẳng c ố i sơn phong bổ sung một chút chất dinh dưỡng đi ở trong lòng nhà dành một câu sau liễu nguyên cũng cấp tốc lấy mấy thứ thích đồ ăn trong đó siêu cấp nâng cao tinh thần cà phê hắn lấy mười chén cũng để nhân viên công tác đem bên trong chín chén đóng gói đồng dạng là dự định giữ lại thí luyện thời điểm dùng ăn ta tới đi không có để mỹ nữ trả tiền đạo lý phải trả tiền thời điểm liễu nguyên xuất ra thẻ căn cước giúp diêu linh nhi cùng một chỗ thanh toán phí tổn mặc dù hắn không ngại ăn phú lọ ly c ơ chùa nhưng là không thể chỉ ăn cơm không phải đâu chúng ta liễu đại triệu h o à sư đó cũng là có truy cầu người. không hổ là liễu đại trạng nguyên xuất thủ chính là hào khí vậy mà dùng điểm tích lũy tới lỡ khoản diêu linh nhi c ư ờ i trêu chọc một câu nhưng ở trong ánh mắt của nàng còn lưu lại mấy phần c h ấ n kinh cuối cùng lo lắng liêu nguyên không biết điểm tích lũy trọng yếu giá trị lại nhắc nhở một câu tại nhà ăn cùng thương nghiệp đường phố bên này đại bộ phận thương phẩm cũng có thể sử dụng kim tệ mua nhưng là học phụ có rất nhiều thứ đều cần cưỡng chế sử dụng điểm tích lũy cho nên kim tệ cùng điểm tích lũy tỷ lệ không sai biệt lắm là một mươi so một người có thể dùng điểm tích lũy đổi đến kim tệ nhưng không có biện pháp dùng kim tệ đổi đến điểm tích lũy đồng dạng một món thương phẩm hắn cũng là vừa mới biết có thể dùng kim tệ mua chẳng qua chỉ là hai mươi năm điểm tích lũy mà thôi hắn cũng không có quá mức để ý nói trở lại kim tệ với hắn mà nói trọng yếu giống vậy không nói cái khác hắn muốn tại hai mươi cấp thời điểm phục vụ chung dai thuộc tính d ư ợ tề kia cũng phải cần t h ọ n vẹn năm ước kim tệ tăng thêm thị trường cùng lăng hải thị các trường học hiệu trưởng ban thưởng cùng bán ra vượt sâu quái vật vật liệu hắn hiện tại cũng chỉ là góp một chút số lẻ mà thôi khoảng cách năm trăm i triệu còn có cự li rất dài hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng kim tệ Ừm. một ngụm mày, mọi mệt, Vốn về vì nâng cao tinh thần cà phê về sau, liếu Nguyên không nhữ như, như mày, cái này hiệu quả、so、hắn tưởng tượng còn tốt hơn, lập tức liền dọn sạch mọi mệt, để tinh thần cuộc độ tốt tức tỏa sáng. Có cái này, cà phê tại, rốt sáng. siêu sau, Diêu Linh Nhi mang theo Liếu khỏi cái hiệu cái bởi phê quả cấp cao cà sạch Có cà lập so lo hắn phê không này lắng quá để làm quen một chút học phủ hoàn cảnh học phủ phi thường lớn so với liêu nguyên tưởng tượng còn một lớn trong đó liêu nguyên bản thân nhìn thấy kiến trúc cơ bản đều thuộc về công cộng khu vực chỉ là chiếm học phủ một phần m ộ ư ơ i không đến còn thưa khu vực đó là thuộc về các đại học viện dưới tình huống bình thường ngoại nhân không cách nào tiến bảo nhưng có riêu linh nhi cái này nội bộ nhân viên dẫn đường tự nhiên là một ngoại lệ thiềm long học viện một gian nhìn như phổ thông phòng học lúc này có bốn người ngồi ở khác biệt vị trí thấy riêu linh nhi mang theo liễu nguyên đi tới trong đó một cái vóc người cao gậy mặc trọng giáp nữ từ lúc này liền đi tới linh nhi trở về chắc hẳn vị này chính là ngọc tiền bối nói người kia l i ê u nguyên đi đúng vậy hắn hiện tại thế nhưng là danh tiếng vang xa đâu diêu linh nhi ngọt ngào cười tự nhiên lôi kéo cô gái trước mặt giới thiệu nói l i ê u nguyên năm nay thi đại học trạng nguyên chỉ huy ba ngàn cái thi sinh ngăn trở vực sâu đại quân ba phút cái kia l i ê u nguyên vị này là quyết tỷ chúng ta lần luyện tập này đội trưởng quả đào tỷ hướng về phía l i ê u nguyên nhẹ gật đầu thoải mái tự giới thiệu mình người tốt ta gọi kỷ cụ mê ẩy ký rộ ba không cấp tinh linh kỵ sĩ liễu nguyên m ư ơ i tám cấp dọn bị triệu h o à n sư vừa dứt lời một bên liền liền truyền đến một đạo trào phúng âm、thanh. Thứ đồ gì, mới 18 cấp, vẫn lăng à pháo tiêu người nói h chuyện chú ý điểm liều nguyên là cả nước trạng nguyên còn từng chỉ huy ba ngàn thí sinh ngăn trở vực sâu đại quân làm cho thần hạ ra trọng đại công hiến thì tính sao chúng ta những người này tùy tiện xuất ra một cái đều có thể nghiền ép cái gì cậu thí cả nước trạng nguyên về phần năng lực chỉ huy mạnh đối với cậy phó bản thì có ích lợi gì nếu là hắn cái gì khác h i hữu nghề nghiệp có lẽ còn có thể có chút dùng nhưng vấn đề ở chỗ hắn là một cái pháo hôi triệu hoan g sư còn chỉ có mười tám cấp đây không phải phế vật lại là cái gì đâu lăng tiêu thần sắc cao nạo g vô cùng không có chút nào đem cả nước trạng nguyên để vào mắt liền cả kỳ cụ mệ kỳ rổ cùng một người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít lộ ra đồng ý thần sắc chỉ có riêu linh nhi còn đứng ở liều nguyên bên này rất hiển nhiên cái này lăng tiêu đối với liều nguyên gia nhập đội ngũ có rất sâu ý kiến chương chín mươi bốn ế u như muốn muốn chết vậy ta phụng đổi tới cùng chương chín mươi b ố nếu như muốn muốn chết vậy ta phụng đổi tới cùng lăng tiêu ngươi miệng đặt sạch sẽ một điểm sinh ra ở tiềm long học viện trả lại cho ngươi sinh ra cảm giác ưu việt ngươi diêu linh nhi gương mặt xinh đẹp hiện ra sắc mặt giận dữ còn muốn nói thêm gì nữa đã thấy liêu nguyên vô vô bờ vai của nàng tiến về phía trước một bước đi đến trước mặt của nàng liêu nguyên không có trốn ở nữ nhân phía sau khi câm điếc thói quen đến lúc này là cái kẻ ngu đều có thể nhìn thấy ra cái này lăng tiêu là tại nhắm vào mình ngươi đối với ta có ý kiến ừ ta biết ngươi là ngọc tiền bối giới thiệu tiền đến nhưng là tại chúng ta tiềm long học viện g i n g chính là thực、lực. lần luyện tập này cũng không phải trò trẻ con ngươi nếu là thức thời liền tự mình rời khỏi miễn cho bạch bạch mất mạng còn phải liên lụy chúng ta thí luyện thất bại lang tiêu hừ lạnh một tiếng vẫn như cũng là cao nạo g dơ lên đầu khinh thường nhìn xem liễu nguyên giới thiệu t i ề n đến ta nghĩ ngươi có phải hay không có hiểu lầm gì đó liễu nguyên trên mặt xưa nay bình tĩnh t i ê u rung biến mất không thấy gì nữa ngược lại lộ ra một mặt vẻ trêu thức ai nói với ngươi ta là ngọc tiền bối chỉ mặt gọi tên cưỡng ép trên bảo ngươi nếu là có ý kiến gì cảm thấy ngọc tiền bối làm không đúng chất vấn thần cấp cường giả cách làm tia liền đi tìm ngọc tiền bối nói rõ lý lẽ đặt cái này trang mẹ nó đâu nói xong lời cuối cùng liễu nguyên trên thân hát vụ tràn ngập tại sau lưng hình thành một cái cửa lớn màu đen hình dáng đồng thời tay trái trong tay nào xuất hiện một cái người bù nhìn tay phải hài cốt gông xiềng vận sức chờ phát động nếu như cái này lăng tiêu còn dám nói nhảm liễu nguyên tuyệt đối sẽ để hắn không cách nào tham gia sau đó thí luyện người khác chỉ là biết liễu nguyên sẽ chỉ hơn ba ngàn thí sinh c h í n h d i ệ n ngăn cản vượt sâu đại quân ba phút đồng hồ chờ đến ngọc hàn sinh tri viện nhất cử xoay chuyển chiến c u c nhưng trên thực tế liễu nguyên vì vậy sức một mình toàn diệt hơn một vạn ba ngàn vượt sâu quái vật cũng lấy nghiền ép đánh chết xích viêm ma vương bốn mươi hai cấp p h â n thân là bởi vì liễu nguyên biểu hiện quá do người vì cho hắn càng nhiều phát dục thời gian thần hạ mới không thể không ẩ n giấu trần tướng công bố bây giờ thuyết p h á p này có dạng này cống hiến tại lại thêm bản này chính là ngọc hàn sinh cho ban thưởng liễu nguyên hoàn toàn không có cần thiết thụ cái này bị khuất chỉ cần liễu nguyên đừng làm quá mức lựa hắn liền không có việc gì liễu nguyên phản ứng hoàn toàn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người lang tiêu càng bị khí thế của hắn cho giật này mình vô ý thức hướng lui về phía sau nửa bước sau một khắc lang tiêu liền kịp phản ứng sắc mặt lập tức trở nên lúc trắng lúc xanh tay phải nắm chặt pháp trưởng có chút nâng lên muốn cho liễu nguyên một bài học nhưng liền lúc này kỳ cụ huệ kỳ rô lướt ngang một bước lấy ra một thanh cự thuẫn đông một tiếng đập t ầm ầm trên mặt đất ngăn tại liễu nguyên trước người biểu lộ nghiêm túc nhìn chăm chú lên lang tiêu lang tiêu n g ư ơ i nghĩ rõ ràng làm như vậy hậu quả ngươi còn chưa có tư cách chất vấn ngọc tiền bối liễu nguyên có một câu nói không sai hắn chính là ngọc hàn sinh tướng ép nhét vào đến nếu như chất vấn thực lực của hắn đó chính là đang chất vấn ngọc hàn sinh quyết định nếu như đem liễu nguyên bước ra đi kia càng là đang phủ định ngọc hàn sinh quyết định liền hỏi một câu ngươi mẹ nói một cái có tư cách tư phủ gì đ ị người h thần cấp n g g lang tiêu lần này lại là bực mình chẳng dám nói ra trong lòng phẫn hận không thôi cũng không dám động thủ thật chí ít không dám ở trước mặt mọi người động thủ trên tay liễu nguyên thế nhưng là có mấy cái nhân mạng tự nhiên nhìn ra lăng tiêu không cam l ò n g nhưng cũng không có để ở trong lòng hơn hai mươi cấp chức nghiệp giả mạo thôi nếu quả thật muốn tìm chết liễu nguyên không ngại tiện hắn một đoạn tốt lắm không được cầm ý hoàn thành thí luyện quan trọng có chuyện gì chờ thí luyện kết thúc lại nói không muốn khiến người khác chê cười đợi đến hai người an tĩnh lại về sau kỳ cụ m u ệ kỳ dô liếc mắt nhìn thời gian trầm giọng nói trên lệch thời gian không nhiều một hồi truyền thống đi qua sau các ngươi nhất định phải nghe theo chỉ huy không muốn tùy ý đi loạn đang khi nói chuyện trong tay nàng nhiều một chương truyền thống quần t r ụ nhưng ở kích hoạt trước đó từ nghề nghiệp danh tự liền có thể nhìn ra trong đội ngũ này tất cả mọi người chỉ ít đều là hy hữu cấp chức nghiệp giả mà lại những người này tuổi tác phần lớn cùng liều nguyên không sai bị lắm lại tất cả đều hoàn thành tiến gia nhiệm vụ đẳng cấp đạt tới trên hai mươi cấp liền cả lúc trước hai mươi cấp diêu linh nhi hiện tại cũng hoàn thành tiến gia nhiệm vụ cũng đem đẳng cấp lên tới hai mươi mức cấp nếu như bọn hắn tham gia thi đại học khẳng định có thể lấy được không sai thành tích chí ít cũng có thể chen vào cả nước xếp hạng trước 20. nhưng mà trong mắt liễu nguyên đây không đáng gì nhưng là lăng tiêu đang nghe đẳng cấp của mình về sau nhưng lại sinh ra mấy phần cảm giác ưu việt tiểu tử đừng cản trở ta nói có chuyện gì chờ thí luyện kết thúc kết thúc lại nói nếu có người dám tại thí luyện bên trong cản trở đừng trách ta không k h á c h khí kỳ cụm m ký rộ trứng mắt nhìn lăng tiêu một chút lập tức liền không nói thêm gì nữa cơ hội trong tay truyền t ố n g quần chủ sau một khắc một đạo trận pháp truyền t ố n g xuất hiện trong phòng học phát ra một đạo bạch quang đem liễu nguyên sáu người bao khoả truyền thống cũng tương tự cần tiêu hao thời gian căn cứ dài đến mấy phút truyền thống l i ê u nguyên có thể đánh giá ra thí luyện sở tại địa khoảng cách thần hạ thủ phủ rất xa rất khả năng vượt qua lâm hải thị đến hạ kinh thị khoảng cách đợi đến truyền thống quang mang tán đi hai chân một lần nữa đặt chân mặt đất l i ê u nguyên phát hiện mình đi tới một chỗ bên bờ biển tại biển đối diện thì là một mảng lớn rừng rậm không chuẩn xác mà nói hắn đây là tới đến một chỗ trên hải đảo chẳng lẽ lần luyện tập này địa phương tại thần hạ bên cạnh đầu ó c quay quồng dài khoảng cách truyền t h n g thật thật là khó chịu diêu linh nhi khuôn mặt nhỏ có chút tái nhật tay nhỏ vô ý thức nắm lấy liều nguyên cánh tay miệng nhỏ có chút chu trên mặt tràn ngập không cao hứng trái lại liều nguyên trạng thái liền phải tốt hơn nhiều thể chất của hắn cao không hợp t h ó i t h ư ờ n g lại từng có một lần truyền tống kinh nghiệm cho nên hắn chỉ là sắc mặt hơi có vẻ trắng bệnh không hẳn có cái khác chỗ gì thường hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ diêu linh nhi tay nhỏ cười ă n ủi có lẽ nhiều đến mấy lần liền quen thuộc loại chuyện này một chút cũng không nghĩ quen thuộc có được hay không diêu linh nhi chật mắt đồng thời gương mặt hơi có chút p h i m hồng bung lỏng cánh tay của liều nguyên ngược lại dựa và ở trên người của nhiều người nhìn như vậy nàng một cái tiểu cô đương nhiều ít vẫn là sẽ có chút xấu hổ tốt lắm chúng ta lên đường đi kỳ cụ mệ kỳ dỗ hơi có vẻ kinh ngạc nhìn liêu nguyên một cái không nghĩ đến liêu nguyên phản ứng so với nàng còn nhỏ phải biết loại này xa khoảng cách truyền t ố n g coi như truyền t ố n g số lần nhiều cũng tương tự sẽ cảm thấy không thoải mái chỉ có tự thân ý chí đầy đủ mạnh thể chất cùng tinh thần đủ cao mới có thể hữu hiệu chống cự loại này dị thường cảm giác không hổ là ngọc tiền bối tự mình cắm người tiến bảo quả thật khắc với thường nhân chỗ sau đó kỳ cụ mệ kỳ dỗ không nghĩ nhiều nữa tay cầm cự thuận hướng phía rừng rầm đi đến chúng ũ n g ư đ ta nhiệm giảng dài lần vụ tập luyện chính là giết tới thọ linh đạo trung tâm tiến vào nhân xâm chi tâm phó bản đánh giết phó bản cuối cùng một nghị biện pháp thu hoạch được nhân xâm chi tâm kỳ cụ huệ kỳ dộ tại đề phòng đồng thời không quên nói với liệu nguyên giải lần này thí luyện nội dung cùng nhân xâm chi tâm phó bản tình huống lần này nhiệm vụ tập luyện có bốn điểm mấu chốt một nhân sâm chi tâm phó bản nhiều nhất có thể từ sáu người tổ đội tiến vào ít nhất năm người nhưng sáu người bình quân đẳng cấp không được vượt qua hai mươi năm cấp bởi vì lần luyện tập này cần đánh bại ba mươi năm cấp một đối với kỵ sĩ yêu cầu tương đối cao bởi vậy cần một cái cấp bậc khá thấp đội viên cân bằng đẳng cấp điểm này các ngươi cũng rõ ràng ta hy vọng không muốn lại có người lại bởi vì đẳng cấp vấn đề tìm phiền thoái kỳ cúm mệ kỳ d ầ u ngữ khí hơi ngừng lại dư quang liếc mắt nhìn sau lưng lang tiêu nguyên bản vì cân bằng đội ngũ đẳng cấp là dự định để lang tiêu bạn gái đàm lệ lệ tham gia thí luyện k ế thứ quả bị liếu nguyên bị c ặ n ngang này luyện chính một cước. Để đàm mất hội, thí cước, cái được cơ để đi lệ lệ l khó ba phó bản một năm mở ra một lần mỗi lần sẽ chỉ rơi xuống m ộ ư ơ i k h o a n h â n sâm c h i tâm bình thường chỉ có sớm nhất thông quan một nhóm k i a đội ngũ mới có tỷ lệ thu hoạch được nhân sâm tri tâm thọ linh đạo không ở chúng ta thần hạ cảnh nội cho nên trừ chúng ta bên ngoài thần hạ còn sẽ có nước khắc chức nghiệp giả đến chỗ này chúng ta lần này không chỉ cần phải cùng tiềm long học viện còn lại bốn tri đội ngũ cạnh tranh càng làm u ố n cùng nước khác chức nghiệp giả phân cao thấp thậm chí đến cuối cùng rất khả năng còn có thể cùng nước khác chức nghiệp giả buộc phát xung đột nhân sâm c h i tâm giá trị các ngươi đều biết n g h e đến đó đám người diêu linh nhi đều là biểu lộ n g ư i ê m trọng các nàng đều biết lần luyện tập này tốt đẹp nhất chỗ cũng không phải là điểm tích lũy mà là người này tham gia c h i tâm đây chính là quan hệ đến cấp bốn mươi chuyển chức nhiệm vụ trọng yếu đạo cụ trong sáu người chỉ có liêu nguyên có vẻ hơi mờ mịt hắn đối người tham gia tri tâm hiểu rõ cơ hồ bằng không không có ngọc hàn sinh chỉ là nói cho liễu nguyên nhân sâm c h i tâm đối với tiến gia i nhiệm vụ có chút trợ giúp cái khác cũng không nói gì hiện tại nhìn như vậy đến tựa hồ nhân sâm c h i tâm giá trị xa không chỉ như thế bằng không mà nói diêu linh nhi những n à y hoàn thành tiến gia i nhiệm vụ người cũng không sẽ biểu hiện được coi trọng như vậy nhưng hắn cũng không hỏi nhiều nhân sâm c h i tâm cụ thể có hiệu quả gì đem cầm tới tay chẳng phải sẽ biết sao liễu nguyên đối với mình thực lực cùng vật khí, có sung túc tự tin chỉ cần để hắn mở ra bột bảo dương liền có càng lớn xác suất rơi xuống nhân sâm tri tâm về phần người khác có thể hay không phối hợp liễu nguyên cũng không thèm để ý không phối hợp vậy cũng phải phối hợp nơi này cũng không phải thần hạ thủ p h ụ nếu có người dám cản con đường của hắn hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình chỉ ít cho đến trước mắt trừ diêu linh nhi ra hắn không hẳn có đem những người khác xem như chân chính đồng đội nói như vậy nếu như tại lúc tất yếu chúng ta cần động thủ giết người diêu linh nhi hàm răng khét cắn biểu lộ có chút khẩn trương đám người kỳ cụ mẹ kỳ rổ cũng là như thế rất rõ ràng những người này vẫn là nhà ấm bên trong đó a hoa không hẳn có thật giết qua người càng không có đi lên chiến trường một dạng lại còn không lên cao đến loại này cao độ nếu quả thật phát sinh nguy hiểm t i mưu ngọc h linh nhi thu được mưu ngọc cùng riêng linh nhi lên tiếng lúc này bắt đầu thi triển kỹ năng từng đạo quang hoàn nháy mắt xuất hiện tại trên thân mọi người lực lượng cường hóa nhanh nhẹn cường hóa cường hóa phòng ngự ma lực kích phát từng cái trạng thái ra trì hạ tất cả mọi người thuộc tính đều có rõ rệt tăng lên liễu nguyên cảm thụ được những trạng thái này h ã n lực lượng nhanh nhẹn thể chất tinh thần tứ đại thuộc tính toàn bộ gia tăng 30%. pháp sư kỹ năng uy lực gia tăng 20% tất cả trạng thái đều có thể tiếp tục 20 phút khó trách càng cao cấp hơn đội ngũ bên trong phụ trợ nghề nghiệp tầm quan trọng lại càng cao có những này tăng thêm trạng thái không thể nghi ngờ là làm cho cả đội ngũ chiến lược tăng lên rất nhiều chẳng qua quen thuộc quang hoàn d ọ m bị hiến tế quang hoàn cùng mau lẹ quang hoàn về sau liễu nguyên đối với những này tăng thêm trạng thái cũng chỉ là cảm giác mới lạ mà thôi cả hai căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp có được hay không nhưng đối với đại bộ phận chức nghiệp giả mà nói dạng này tăng thêm đã có chút khả quan đối với thực lực có không nhỏ tăng lên hoa cầu lang tiêu hơi có vẻ khiêu khích nhìn liễu nguyên một cái t r ậ t nâng lên phát trượng phát xạ một viên hoa cầu trực tiếp trúng đích cây kia dây leo dẫn phát kịch liệt bạo tạc nháy mắt liền đem dây leo phá hủy nhưng mà công kích của hắn phản phất như là đem nóng bỏng than t ủ i ném vào trong nước dẫn phát kịch liệt phản ứng t r u n g quanh lập tức dâng lên càng nhiều dây leo hướng phía bọn hắn đập tới càng nguy hiểm hơn địa phương ở chỗ theo thời gian chuyển rời nơi xa từng cây từng cây trên đại thụ cũng có dây leo nâng lên nếu như lại như thế mang xuống coi như không có cái gì nguy hiểm tính mạng cũng sẽ bị nốt trong rừng rậm khó mà đến hòn đảo trung tâm nếu là thật phát sinh loại sự tình này kia thật là mất mặt ném lớn đi không muốn hăng chiến mục tiêu của chúng ta lần này là qua cửa phó bản thu hoạch được nhân sâm c h i tâm nếu như ở đây lãng phí thời gian quá dài chỉ sợ năm nay mười k h ỏ a n h â n sâm c h i tâm đều muốn cùng chúng ta vô duyên sau đó ta phụ trách mở đường linh n h i ngươi phụ trách khống chế miêu ngọc phụ trách tăng thêm trạng thái cùng trị liệu có thể không đánh liền tận lực không đánh thực tế tránh không khỏi lại từ lăng tiêu cùng đoạn cao hơn tay kỳ cụ huệ ký rộ cấp tốc a n bài tốt kế hoạch tác chiến quyết định không để ý tới những n à y dây leo tăng tốc đội ngũ tốc độ tiến lên chỉ là kỳ cụ mệ kỳ rổ cũng không có an bài liêu nguyên nhiệm vụ hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn không hẳn có chủ động xin đi tại cảnh giác chung quanh dây leo đồng thời phân ra một bộ phận tâm thần đang triệu hắn o trong không gian bắt đầu chủ động triệu hắn o d ò n bi chỉ cần lại hợp thành ra năm con quang hoàn d ò n bi liền có thể khiến cho lại lần nữa tiến hóa đối với này liêu nguyên tràn ngập chờ mong mặc kệ là hiến tế quang hoàn vẫn là mau lẹ quang hoàn đều muốn vượt qua miêu ngọc kỹ năng rất, rất nhiều nếu như tiến hóa về sau có thể gia tăng một cái mới quang hoàn như vậy đối với toàn thể dòm bị đều muốn làm ộ t cái to lớn tăng lên ước chừng một giờ sau tại đám người kỳ c ù mệ kỳ rổ phối hợp xuống một đoàn người rốt cục đi tới một tòa núi nhỏ dưới chân ngầm đầu nhìn lại có thể nhìn thấy chỗ đỉnh núi có một cái đại thụ cây to này chính là phó bản lối vào lúc này đại thụ phụ cận đã có không ít đội ngũ trước một bước đến ngay tại một bên nghỉ ngơi chờ đợi phó bản mở ra trừ cái đó ra còn có thể rõ ràng nhìn thấy trừ đại thụ phụ cận ngọn núi nhỏ này những vị trí khác có đại lượng quái vật những quái vật này chủng loại lớn nhất là một loại toàn thân từ mấy chục cây dây leo quấn quanh mà thành thực v ậ t tộc quái vật nhưng không có hai chân trừ thân thể bên ngoài cũng chỉ có mọc đầy đảng tiên hai tay đảng yêu đảng cấp hai mươi hai cấp lực lượng một mươi hai không nhanh nhẹn hai không tinh thần tám không thể chất một mươi năm không kỹ năng quật buộc chặt tăng thêm tốc độ kỳ c ú m u ệ kỳ rộ trầm giọng nói một câu liền sử xuất kỵ sĩ bảng hiệu kỹ năng toàn diện thủ hộ một người tiếp nhận đội ngũ sáu người toàn bộ tổn thường đè vào phía trước nhất liền xông ra ngoài bất luận như thế nào đều phải tại phó bản mở ra trước đó đi tới đỉnh núi chỉ là dựa vào mấy người bọn họ muốn đạt thành cái này một mục tiêu h i ệ n nhiên là có chút miết cưỡng chương chín mươi sáu không thể đi lên toàn g i ế t không là tốt rồi chương chín mươi sáu không thể đi lên toàn g i ế t không là tốt rồi đáng chết những quái vật này quá khó chơi kỳ cụ huệ kỳ r ô sắc mặt khó coi trong tay cự thuẫn q u ấ t ngang đánh bay một con đằng yêu những này đằng yêu lực công kích cũng không phải là rất mạnh sử dụng toàn diện thủ hộ về sau kỳ cụ huệ kỳ dô một người liền có thể chống cự tất cả công kích nhưng là những này đằng yêu thanh máu quá dày cho dù là trong đội ngũ công kích mạnh nhất thích khách đoạn cao cùng pháp sư lang tiêu cũng vô pháp một chiêu miễu s á t một con đằng yêu húng chi những n à y đằng yêu quấn quanh kỹ năng còn có thể cực lớn trình độ hạn chế mấy người hành động khiến cho bọn hắn tiến lên tốc độ nghiêm trọng chịu ảnh hưởng dù là r i ê u linh nhi đồng dạng có phạm vi lớn k h ô n g chế kỹ năng làm sao đối phương số lượng quá nhiều coi như nàng có thể k h ô n g chế lại chung quanh đằng yêu còn sẽ có càng nhiều đằng yêu vây tới đoạn cao cùng lang tiêu công kích cũng vô pháp kịp thời thanh không mới tăng đằng yêu cứ kéo dài tình huống như thế bọn hắn tốc độ đi tới trở nên càng ngày càng chậm bây giờ khoảng cách phó bản mở ra thời gian chỉ có không đ liền t ì chỉ huống t r là một khi làm như vậy như vậy sau đó qua cửa phó bản bao nhiêu đều sẽ nhận đến ảnh hưởng tình tiết nghiêm trọng lời nói thậm chí có thể sẽ bởi vậy lãng phí một lần phó bản cơ hội nhân sâm tri tâm số lượng có hạn một khi lãng phí một cơ hội cơ bản liền cùng người tham gia tri tâm vô duyên ngay tại kỳ cụ mệ kỳ rộ trong mày không biết làm thế nào cho phải thời điểm liều nguyên chủ động đứng vậy mò cá lâu như vậy cũng nên hoạt động một chút gân cốt những này đằng yêu giao cho ta đi l i ê u nguyên tiến về phía trước một bước dự định tự mình xuất thủ giải quyết ven đường đằng yêu nếu là tiếp tục như thế mang xuống đỉnh núi những cái kia đội ngũ sẽ phải sớm tiến vào p h ó bản vạn nhất những đội ngũ này bên trong có người vận khí bộc phát người l i ê u nguyên như vậy tham gia tri tâm chẳng phải là liền muốn bị bọn hắn cho tiền hồ coi như tỷ lệ không cao l i ê u nguyên cũng không cho phép loại chuyện này phát sinh nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt một bên lại chuyển đến lăng tiêu trào phúng giao cho ngươi dựa vào ngươi những cái kia phá hôi sao liền ngươi loại kia phá hôi triệu hoán đi ra trừ cản trở còn có thể làm cái gì đều lúc này có chút tự mình h i ể u lấy có thể chứ trên đường đi liễu nguyên cũng chưa động thủ một lần chỉ là theo ở phía sau mà thôi trừ diêu linh nhi ra không ai biết thực lực của hắn như thế nào diêu linh nhi hừ một tiếng họ lăng nhắm lại cái miệng túi của ngươi tốt lắm không được cơm ý kỳ cụ m u ệ kỳ rổ trừng mắt nhìn lăng tiêu một chút mặc dù nàng cũng không cho rằng liễu nguyên có năng lực giải quyết những này đáng yêu dù sao liễu nguyên nghề nghiệp còn tại đó phá hôi triệu hoán sư thế nhưng là có tiếng thực lực yếu nhỏ Coi như liễu nguyên tại thi đại học phía trên biểu hiện xuất sắc nhưng thần hạ quan phương thông cáo bên trong cũng chỉ là nói năng lực chỉ huy của hắn xuất sắc là khó được tướng x o á y chi tài thế nhưng là năng lực như vậy tại một cái sáu người trong đội ngũ cũng không có thể phát huy ra bao lớn tác dụng v ề phần pháo hôi dòm bị kia liền lại càng không cần phải nói loại này chạm vào là vỡ triệu hóa vật chứ ảnh hưởng hành động không gian bên ngoài còn có tác dụng gì đâu nhưng là nghĩ đến liễu nguyên là ngọc hàn sinh tự mình trên vào coi như kỷ cụ mệ kỷ rổ đối với liễu nguyên không ôm bất cứ hy vọng nào như trước vẫn là mở miệng dò hỏi người định làm như thế nào toàn diết chính là l i ê u nguyên ngữ khí bình thản không có chút nào đem những này đáng yêu để ở trong mắt toàn giết liền ngươi chỉ là hắn vừa nói ra miệng lại lần nữa dẫn tới lăng tiêu c h à o phúng lại nói nhảm cũng đừng trách ta không k h á c h khí nơi này cũng không phải thần hạ thủ phủ l i ê u nguyên bay đầu hai mắt có chút n h a o lại đáy mắt hiện lên một đạo hàn ý l i ê u nguyên cũng không phải bên trong phòng ấm đ ó a hoa hắn nhưng là thật sự rõ ràng giết con người hơn nữa còn không phải một cái hai cái bị hắn như thế xem xét lăng tiêu lập tức sắc mặt biến hóa trong lúc nhất thời lại xứng sở tại nguyên chỗ liễu nguyên thấy thế cũng lời lại đi để ý tới loại người này chính là thiếu khuyết xã hội đánh đập sau đó trên người hắn hắc vụ tràn ngập tại sau lưng hình thành một cái từ hắc vụ chỗ tạo thành đại môn một con kịch độc dòm bị từ đó đi ra ngoài sử dụng xương độc đem phạm vi không chế tại phía trước khu vực giống kịch độc dòm bị đáp lại một tiếng trên thân liền bắt đầu toát ra lục sát sương mù hướng phía chung quanh cấp tốc lan tràn thẳng đến đường k í n h đạt tới một trăm mét về sau liền bắt đầu hướng phía phía trước quyết tán đảo mắt liền lan tràn đến chỗ đỉnh núi phạm vi lớn không có thương tổn có làm được cái gì bị liễu nguyên liếc mắt nhìn về sau lan tiêu cũng không dám lên tiếng trào phúng nhưng ánh mắt vẫn như cũ k i n h thường cảm thấy kịch độc dòm bị xương độc vô dụng nhưng mà sau một khắc hắn liền chừng lớn hai mắt cái này cái này sao có thể chỉ thấy tất cả ở vào xương độc phạm vi bên trong đàng yêu thân thể bắt đầu chạy ra màu xanh xâm độc đ ầ u khoảng cách gần nhất một nhóm kia đàng yêu thậm chí đã ngã trên mặt đất thống khổ ràng co đi thôi l i ê u nguyên biểu lộ bình tĩnh như trước dẫn đầu hướng phía phía trước đi đến lâm vào chúng độc trạng thái về sau những n à y đàng yêu thể nội chuyển ra kịch liệt đau nhức coi như còn không có bị độc chết cũng không có cái gì dư lực sử dụng quấy n h i u liều nguyên tiến lên đi tới trước mặt hắn cự thuấn đem hắn bảo hộ ở sau lưng mấy người còn lại cũng tại lúc này kịp phản ứng trên mặt tất cả đều lộ ra một vòng tiêu dung nguyên lai、like. đẳng cấp này thấp nhất liêu nguyên không phải hoa gì b ì n h mà là có cường lực thanh quái thủ đoạn cường đại đồng đội chỉ có lăng tiêu biểu lộ hơi có vẻ khó coi dọc theo con đường này liền hắn đối liêu nguyên trào phúng không ngừng cảm thấy liêu nguyên là cái vương hữu là cái không dùng phá o hồi triệu hoàng sư hiện tại tốt lắm liêu nguyên lần đầu xuất thủ liền thay đội mũ giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ đây không phải tại phách phách đánh hắn mặt sao ừ thấy đám người kỳ cụ mệ kỳ rộ đã đi xa l a n g tiêu hử lạnh một tiếng cũng vội vàng đi theo không có đằng yêu cái n h i a u một đoàn người tốc độ đi tới có rõ rệt tăng lên chiếu tình huống trước mắt đến xem lại có hơn nửa giờ liền có thể đến đỉnh núi thời gian hoàn toàn tới kịp đồng thời theo chúng độc trạng thái làm sâu sắc dần dần có đằng yêu chết đi đám người liễu nguyên trước mắt liên tiếp bắn ra đánh g i ế t n h á t nhở thanh đồng cấp kịch độc g i ò m bị đánh g i ế t hai mươi hai cấp đằng yêu kinh nghiệm tám trăm linh thanh đồng cấp kịch độc g i ò m bị đánh g i ế t hai mươi ba cấp đằng yêu kinh nghiệm tám mươi hai thu hoạch được dây leo ht cấp một thanh đồng cấp kịch độc dòm bị đánh rết bởi liễu nguyên hiện tại ở vào tổ đội trạng thái trong đội ngũ thành viên khác đẳng cấp đều tại trên hai mươi cấp kỳ cụ mệ kỳ rồ đẳng cấp càng là cao tới ba không cấp đồng dạng v á i vật chức nghiệp giả đẳng cấp càng cao thu hoạch kinh nghiệm càng thấp lại thêm tổ đội về sau kinh nghiệm chia đều cho nên kịch độc dòm bị tại đánh g i ế t sau khi đằng yêu l i ế u nguyên thu hoạch kinh nghiệm ít đến thương cảm cái này nếu là đơn soát đầy đủ hắn lên tới m ộ ư ơ i chín cấp nhưng cũng may đánh g i ế t sau khi đằng yêu vật rơi xuống cũng sẽ không thiếu căn cứ không phóng túng phí nguyên tắc liệu nguyên t r i ệ u hồi ra hàng ngàn con pháo hôi dòm bi để bọn hắn đi thu thập những này vật rơi xuống đối với này đám người kỳ cụ mệ kỳ rồ cũng không có ý、kiến. dù sao những n à y yêu dây leo đều là liêu nguyên mình giết chiến lợi phẩm thuộc sở hữu của hắn rất hợp lý mà lăng tiêu nhìn xem liễu nguyên triệu hồi ra phá o hôi z o m bi e trong mắt không khỏi hiện ra vẻ khinh miệt lại lần nữa tìm về cảm giác ưu việt phá o hôi triệu hoàn sư chính là phá o hôi triệu hoàn sư cho dù có một con đặc t h ù triệu hoàn vật cũng cải biến không được loại sự thật này cứ như vậy phá o hôi số lượng lại nhiều đều vô dụng trận này thí luyện chân chính chủ lực k i a còn phải là ta lăng tiêu nhìn bóng lưng của liễu nguyên ánh mắt có chút lấy lên không biết lại tại có ý đồ xấu gì hai chọn một có ta không có hắn ước chừng nửa giờ sau liễu nguyên một đ o à n người đi tới chỗ đỉnh núi sự xuất hiện của bọn hắn lập tức liền gây nên cái khác đội ngũ chú ý mặc dù những đội ngũ này trước một bước đăng đỉnh nhưng là bọn hắn cũng không phải như thế một đường d ế t đi lên những đội ngũ này bao quát cái khác ngay tại đăng đỉnh đội ngũ chỗ khai thác sách lược đều là cơ bản giống nhau hoặc là lợi dụng triệu hoán vật dẫn ra ven đường đặc ằ yêu hoặc là sử dụng cái khác đạo cụ dẫn ra nơi xa đặc yêu cũng sử dụng khống chế kỹ năng hạn chế chỗ gần đặc yêu từ đó đi tới đỉnh núi nào có ảnh hình người liễu nguyên dạng này một đường từ chân núi rét tới đỉnh núi dạng này đang đỉnh phương thức đó chính là hạc giữa bể gà nghĩ không làm cho người khác chú ý đều khó khăn cảm thụ được người khác quăng tới ánh mắt đám người kỳ cụ mệ kỳ rộ tất cả đều cảm thấy mặt mũi sáng sủa không khỏi lỡn thẳng s ố n g lưng duy chỉ có lăng tiêu sắc mặt có vẻ hơi không được tự nhiên hắn mới vừa từ phá o hôi dòm bì trên thân tìm về cảm giác ưu việt tại đây một số người ánh mắt kinh ngạc bên trong lại biến mất không thấy hắn nhìn không được n ế t miệng lạnh giọng nói một câu ừ ngươi có bản sự này làm gì một mực nút ở đằng sau đằng sau nếu là sớm một chút dùng chúng ta không phải đã sớm lên núi còn có thể có nhiều thời gian hơn nghỉ ngơi Ngâm miệng. lần này còn không đợi l ă n g tiêu nói hết lời liền nên đón kỳ cụ mệ kỳ rổ quát lớn âm thanh nàng quay đầu như là nhìn thẳng nốc một dạng nhìn xem l ă n g tiêu l ă n g tiêu ba lần bốn lượt nhằm vào liễu nguyên mỗi lần đều là hắn b ư ớ c lên sự cố là người đều biết ai có vấn đề này trước liễu nguyên xác thực không có s u ấ t lực một mực đi theo đội ngũ hậu phương l ă n g tiêu như vậy khiêu khích cũng coi như thế nhưng là lần này bọn hắn có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đang đ ỉ n h hơn nữa là một đường d ế t mặt vào đến vậy nhưng nhờ có liễu nguyên hiện tại lang tiêu còn dám dạng này vô cơ khiêu khích Kỳ cụ mệ một kỳ r lần cuối cùng liễu nguyên không nói gì thêm ngon thoại nếu như lăng tiêu còn dám tìm được chết hắn sẽ dùng hành động để nói cho cái này tôn k é p ngại nhép làm như vậy hậu quả là cái gì nhưng không có người quy định tổ đội về sau liền không thể rời khỏi đội ngũ hừ thấy đám người kỳ cũ mẹ kỳ rồ tất cả đều đứng ở l i ế u nguyên bên này lăng tiêu hừ lạnh một tiếng cũng không dám nói thêm gì nữa một mặt khó chịu ngồi ở nghỉ ngơi tại chỗ cùng lúc đó khoảng cách đại thụ gần nhất vị trí ngồi một đám người mặc kim môn nô i ả vạn chức nghiệp giả bọn hắn nhìn kịch độc dòm bi một chút ánh mắt bên trong hiện lên mấy phần kiếm kỵ cầm đầu một người mặc c ả gì ghi nù nam tử lại nhìn một chút đại thụ chung quanh đã đang đỉnh đội ngũ nhữ mày người hơi nhiều sau đó hắn xuất ra hai tấm đùa hậu mệnh một trái một phải trực tiếp ném ra Đùa hộ mệnh trong ạ i không t u tung, trung xuất n nổ không hiện g tức t hai lập cái l ớ hư ảnh. n t r o đó một cái bóng mở ngoại hình cực giống t u y ế t nữ phóng xuất ra một đạo màu trắng q u a n mang rơi vào sườn núi chỗ đ ằ n g yêu trên thân thay bọn hắn giải khai k h ô n g chế kỹ năng một đạo khác hư ảnh thì là một con màu đỏ đại cậu sử dụng trào phúng kỹ năng dẫn động chung quanh đ ằ n g yêu hướng phía phía dưới chức nghiệp giả đội ngũ giết tiếp rất hiển nhiên hắn đây là đang m ư ợ n đao giết người không nghĩ để những nghề nghiệp này người đi tới đỉnh núi hèn hạ âm dương sư có bản lĩnh xuống tới cùng lão tử đơn đấu đáng chết đàng yêu nhiều lắm chờ chúng ta đem nơi này quái đều thanh song rau cúc vàng đều lạnh âm dương sư thế nhưng là truyền thuyết cấp nghề nghiệp lại còn muốn làm trò hề này quả nhiên là một đám không ra gì đồ vật tự ti đều là k h ắ p vào thực chất ở bên trong đáng ghét nếu là có người đem những đằng yêu này cũng giết là tốt rồi đều giết nói đùa cái gì chúng ta lại không phải cấp bốn mươi nhị chuyển chức nghiệp giả làm sao có thể giết đến nhiều như vậy đằng yêu đừng nói nhảm bắt đầu l i ề u mạng đi quyết không thể để dạ vạn c ầ u vật đạt được ai giết không hết b ả o mệnh quan trọng ta đi trước đằng yêu công kích đích sắc không phải rất cao nhưng là số lượng nhiều như thế đồng dạng sẽ cho hai ba mươi cấp chức nghiệp giả tạo thành trí mạng uy hiếp nhất là phụ trợ cùng pháp sư trừ phi kỵ sĩ một mực sử dụng toàn diện thủ hộ nếu không sơ ý một chút khả năng liền muốn bản thân bị trọng thương thế nhưng là kỳ thật toàn diện thủ hộ cũng là có tiếp tục thời gian cùng thời gian cùng đồ sao có thể một mực sử dụng vì giữ được tính mạng rất nhiều phụ trợ cùng pháp sư đều lựa chọn sử dụng truyền tống phụ rời đi từ bỏ sau đó thí luyện đối với những này phụ trợ cùng pháp sư quyết định đội ngũ thành viên khác mặc dù rất bất đắc dĩ nhưng cũng không có ngăn cản dù sao việc quan hệ sinh tử bọn hắn cũng không tốt nói cái gì bọn hắn hiện tại có thể làm chính là xuất ra bản lĩnh thật sự liệu mạng hướng phía đỉnh núi lầy tới chờ mong đi tới đỉnh núi về sau có thể tìm tới một chút lạc đàn pháp sư cùng phụ trợ sườn núi chỗ động tĩnh quá lớn tự nhiên là gây nên chỗ đỉnh núi cái khác đội ngũ chú ý kỳ cụ mẹ kỳ dô nhìn xuống dưới nhìn không ít khuôn mặt quen thuộc thần hạ thủ phụ lần này hết thể phái ra năm đội ngũ đều là xuất từ tiềm long học viện trong đó có hai cái đội ngũ trước kỳ cụ mẹ kỳ dô một bước đi tới đỉnh núi còn lại hai cái đội ngũ đều tại sườn núi chỗ bây giờ tình huống tràn ngập nguy hiểm kỳ cụ mẹ kỳ dô do dự thật lâu cuối cùng vẫn là đến, đến bên người liễu nguyên chỉ vào chân núi hai cái đội ngũ thỉnh cầu nói liễu nguyên Nhân Đệ, Ngươi này còn có thể phóng sương cái bi có thích dòm thể đương ộ một đội độc c Có chút cái Kích sao? sao? kia hai thể giúp ngũ bi dòm độc là, là kỹ nhiên ă n g c o b ọ nếu như đến cuối cùng liễu nguyên một người tham gia tri tâm đều không có đạt được vậy hắn cũng sẽ khai thác một chút thủ đoạn đặc thù hắn cũng không phải cái gì loại người cổ hủ theo kịch độc dòm bị p h o n g thích xương động tiềm long học viện kia hai cái đội ngũ áp lực rõ ràng giảm bất không ít cuối cùng h ư u kinh vô hiểm đi tới đỉnh núi đa t ạ bọn hắn đi tới đỉnh núi về sau nhao nhao đi tới trước mặt l i ê u nguyên trịnh trọng thi lễ một cái cảm tạ l i ê u nguyên xuất thủ tương trợ một cái nhắc tay mà thôi lời của l i ê u nguyên còn chưa nói hết trên người hắn liền sáng lên một đạo bạch quang đẳng cấp tăng lên tới mười chín cấp nhìn như vậy đến có lẽ đợi đến t h í luyện kết thúc ta liền có thể lên tới hai không cấp sau khi trở về liền có thể xác nhận tiến gia nhiệm vụ cũng không biết xích viêm ma vương nguyên rùa có thể cho ta cái gì kinh hỉ thấy liễu nguyên không nói gì th kê hai cái đội ngũ cũng chưa ở lâu c h à o kỳ cụ mệ kỳ rộ về sau liền đều tự tìm cái địa phương nghỉ ngơi về phần l a n g tiêu bọn hắn căn bản cũng không có nhìn nhiều, nhiều. ước chừng lại qua khoảng hai mươi phút sườn núi chỗ rối loạn cũng có kết quả những người này hoặc là sử dụng truyền thống quyển trục rời đi lựa chọn từ bỏ thí luyện hoặc là tiêu hao rất lớn cưỡng ép giết tới đỉnh núi chỉ là những này cưỡng ép đăng đỉnh đội ngũ tình huống cũng không quá tốt không phải thiếu khuyết phụ trợ chính là thiếu khuyết pháp sư vì có thể qua cửa phó bản bọn hắn chỉ có thể ngay tại chỗ tìm kiếm đội viên mới không hề nghi ngờ ẩm dương sư cử động để pháp sư cùng phụ trợ đều thành bánh trái thơm ngon đội trưởng ta muốn đi k h á c đội đúng lúc này lang tiêu đột nhiên mở miệng vì cái gì kỳ cụ mệ kỳ rộ sắc mặt biến hóa nàng không nghĩ tới lang tiêu sẽ tại đây cái mấu chốt nói ra những lời này đám người miêu ngọc cũng là lộ ra khác biệt chi sắc hoặc là hắn đi hoặc là ta đi hai chọn một có ta không có hán lang tiêu chỉ vào l i ỡ u nguyên trên mặt đều là vẻ t r â m t r ọ c kịch độc dòm bị thanh lý tiểu q á i năng lực đích sắc rất mạnh nhưng lần luyện tập này mục đích cuối cùng nhất là cần đánh giết phó bản bốt nếu là không có hắn cái này liệt diễm pháp sư viễn trình c h u y ể n vận chỉ dựa vào đám người kỳ cụ mệ kỳ dộ là tuyệt đối không có khả năng đánh chết buột cái đội ngũ này có thể không ai thanh lý tiểu quái nhưng lại không thể không có đánh giết buột nguyên bản hắn liền định làm như vậy bây giờ âm dương sư lại cho một cái trợ công hắn đây là ăn chắc kỳ cụ mệ kỳ dộ đội ngũ chương chín mươi tám ác ngộ độ khó tin tưởng ta chương chín mươi tám ác ngộ độ khó tin tưởng ta lăng tiêu người có chút quá mức kỳ cụ mệ kỳ dộ sắc mặt khó coi nàng không nghĩ tới lăng tiêu vậy mà cầm cái này làm uy hiếp Còn h không không ế trong mắt kỳ cũ mệ kỳ dô liệu nguyên kịch độc dòm bị đích sắt rất mạnh xương độc phạm vi bao trùm phi thường chuyển vận cũng rất cao nhưng này chỉ là đối với đằng yêu mà nói đối với phó bản bột đến nói loại công kích này tuyệt đối không tính là c r í mạng không cách nào thay thế lăng tiêu tại trong đội ngũ tác dụng muốn đánh bại phó bản bốt còn phải dựa vào lăng tiêu cái này liệt diễn pháp sư lăng tiêu n g ư ơ i bây giờ nói cái này có chút không thích hợp đi vừa rồi nếu không phải liễu nguyên xuất thủ chúng ta khả năng cũng phải cùng cái khác đội ngũ như thế bị ép rời khỏi thí luyện l i ê n tính cho liễu nguyên gia nhập bóc chết đàm lệ lệ danh lệch n g ư ơ i bây giờ làm như vậy cũng quá đáng miêu ngọc cũng nói theo sắc mặt đồng dạng cực kỳ khó coi rất có một loại trơ chẽn cùng những làm bạn cảm giác d i ê u linh nhi càng là không chút k h á c h khí trực tiếp mắng lên. t lên u g đúng là con chó, ta hôm nay xem như trướng ư như i kiến thật ta chó, hôm thức con nay là xem chính ngươi tuyển đi nếu không vẫn là ta đi thôi pháp sư muốn tìm đội ngũ cũng rất đơn giản không giống cái nào đó phá o hôi triệu hoàng sư rời đi đội ngũ liền không người m u ố n kỳ c ù huệ kỳ rỗ im lặng không nói nhìn một chút liễu nguyên lại nhìn một chút lang tiêu đối với lang tiêu cách làm nàng rất khinh thường phi thường khinh thường có thể thiếu thiếu một cái chuyển vận đánh ác mộng phó b ả n trên cơ bản vô vọng liền không cách nào thu hoạch được nhân sâm tri tâm lần luyện tập này chỗ tốt lớn nhất đó chính là nhân sâm tri tâm nếu như không chiếm được nhân sâm tri tâm bọn hắn tất cả cố gắng đều muốn một ví thế nhưng là đội liễu nguyên ra ngoài nàng làm sao có thể làm được đâu nếu là không có liêu nguyên coi như nàng có thể đi tới đỉnh núi diêu linh nhi những n à y nhỏ ra giòn khả năng cũng phải bị ép rời khỏi thí luyện liêu nguyên đối với đội ngũ c o ân nàng không thể đem nó đá ra đội ngũ thế nhưng là còn thiếu lang tiêu liền phải một lần nữa tìm kiếm pháp sư liền tình huống trước mắt đến xem muốn tìm được cái pháp sư quá khó diêu linh nhi nhìn ra kỳ cụ mệ kỳ rỗ làm khó lúc này liền muốn cho thấy lập trường mặc dù nàng đối với liêu nguyên hiểu rõ cũng rất hạn nhưng là nàng chỉ ít thấy tận mắt tự nhân dọm bị bạo sắt đám người dương hạ một màn phải biết lúc kia liễu nguyên mới vừa vận chuyển trước liền có được nghiền ép ba cái hai mươi cấp chức nghiệp giả năng lực hiện tại quá khứ một tuần thời gian như vậy cự nhân dòm bi số lượng cùng thực lực khẳng định lại có mới tăng lên lại thêm kịch độc dòm bị xương độc công kích phối hợp kỳ cụ mệ kỳ rỗ chính diện kháng tổn thương người khác phụ trợ c h u y ể n vận cũng không phải là không có đánh giết bột khả năng càng quan trọng chính là bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân nàng có thể thông qua tinh tượng phỏng đoán một ít chuyện nàng nhưng trăm phần trăm xác định chỉ cần liễu nguyên tại đội ngũ bên trong như vậy bọn hắn liền có thể thông qua phó bản về phần lăng tiêu chỉ ít tại tinh tượng vào trước bên trong là một cái có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật cho nên nếu là liễu nguyên thoát khỏi đội d i ê u linh nhi cũng sẽ không chút do dự c h ọ n rời đi nhưng còn không đợi d i ê u linh nhi nói cái gì kỳ cụ mệ kỳ dồ liền làm ra lựa chọn trải qua một phen đấu tranh tư tưởng kỳ cụ mệ kỳ dồ làm ra quyết định nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi đem ánh mắt rơi ở trên người lang tiêu đã ngươi muốn đi vậy ta cũng không để lại ngươi một k h á t trước lang tiêu còn một mặt tự tin cảm thấy kỳ cụ mệ kỳ dồ vì qua cửa phó bản khẳng định chọn để cho mình lưu lại kết quả hắn còn không có đắc ý bao lâu trước mắt liền bắn ra một đầu tin tức ngươi đã bị kỳ cụ mệ kỳ dồ đá ra đội ngũ cái gì ngươi lại đem ta đá ngươi không nghĩ thông suốt qua phó bản không muốn nhân sâm c h i tâm không muốn vào nhập sáng thần học viện sao lang tiêu một mặt kinh ngạc không nghĩ tới kỳ cụ mệ kỳ dỗ sẽ lưu lại l i ê u nguyên đem hắn đá ra đội ngũ ta sự tình không cần ngươi còn nhiều lần này vào không được sáng thần học viện còn có cơ hội khác về phần nhân sâm c h i tâm vốn là xem mặt đồ vật coi như qua cửa phó bản cũng không nhất định sẽ có hiện tại mời ngươi rời đi đi ngươi hôm nay chuyện làm đợi đến thí luyện kết thúc ta sẽ như thực hồi báo cho viện trưởng nói xong lời cuối cùng kỳ cụ mệ kỳ dỗ ngự khi không có chút nào bất luận cái gì khắc khí như là đã n à o tách ra kia liền không có cần thiết tiếp tục khoan dung nàng thế nhưng là một kỵ sĩ đối với lăng tiêu loại này không ngừng khiêu khích người nàng tự nhiên không có hảo cảm gì nếu có lựa chọn tại trước khi lên đường nàng đã nghị thay người tốt lắm có loại vì loại phế vật này đem ta đá ngươi cũng đừng hối hận lăng tiêu hừ lạnh một tiếng cũng không nói thêm gì nữa quay người liền hướng phía không đám người xa xa đi đến hắn là hy hữu nghề nghiệp liệt diễm pháp sư tại đây loại khắp nơi đều thiếu pháp sư tình hồ g ư ớ i hắn căn bản không lo tìm không thấy đội ngũ cùng lúc đó chỗ đỉnh núi cây đại thụ kia phát ra một đạo lục quang trên cành cây xuất hiện một cái lục sắc quang động tất cả nắm giữ phó bản bằng chứng chức nghiệp giả trước mắt tất cả đều bắn ra một đầu giống nhau tin tức nhân sâm chi tâm phó bản đã mở ra còn thừa thời gian sau trời hai mươi ba h năm mươi chín phân năm mươi chín giây đây là một cái có thời hạn phó bản hàng năm sẽ chỉ mở ra một lần mỗi lần tiếp tục thời gian chỉ có một tuần lại thêm nhân sâm chi tâm giá trị cực cao lại có hạn chế số lượng nhiều nhất sẽ chỉ rơi xuống m ộ ư ơ i cái cho nên mỗi lần phó bản mở ra mới có nhiều như thế người cạnh tranh xuất hiện tới trước đức trước quá hạn không đợi đi thôi liêu nguyên đứng người lên hướng phía phó bản cửa vào chậm rãi đi đến ừ m kỳ c u m huệ kỳ r ồ sửng sốt một chút hiện tại trong đội ngũ của bọn họ thế nhưng là thiếu khuyết một cái chủ yếu pháp sư c h u y ể n vận lúc này việc cần phải làm chẳng lẽ không phải tìm một cái phù hợp pháp sư bổ sung chống chỗ vị trí sao nếu là cứ như vậy tiến vào phó bản đây không phải là tinh khiết lãng phí sao coi như vì lần luyện tập này học viện cho hai tấm dùng một lần phó bản làm lệnh p h ụ vậy cũng không thể như thế lãng phí quyết tỷ tin tưởng liễu nguyên không sai chúng ta đi thôi diêu linh nhi cũng đi theo thân đến đến liêu nguyên sau lưng tức chúng ta đi Kỳ kỳ cú mệ rồ lần n ữ đương i nhiên ớ t r i nếu h là có thể độc chiếm phó bản kia là ổn thoáng nhất thế nhưng là có thể tham gia trận này tí lượn người đều là các trường học tinh nguyện Coi như thực lực có khoảng cách, cũng sẽ không quá lớn. Kết quả là, tất cả khoảng mọi người đi tới như không lớn. phó Kết tất là, quả quá sẽ bởi ả bản, n liền chọn tiến không động. Chúng ta tuyển cửa có cử cái thử sau, lựa ta vào vào khó phó khó? độ độ b gì dư vì đội ngũ bên trong thiếu một cái pháp sư cụ mệ kỳ cụ h ệ kỳ rồ lòng tin không phải rất dồi dào quay đầu nhìn về phía liêu nguyên dò hỏi ác ngộng độ khó tin tưởng ta tốt nếu như gặp phải nguy hiểm ta sẽ ngay lập tức thoát ly phó bản các ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị cụ mệ kỳ cụ h ệ kỳ dô thật sâu nhìn liều nguyên một cái lấy đội trưởng thân phận làm ra lựa chọn tiến vào ác ngộng độ khó phó bản thật sự là muốn chết không có pháp sư vẫn là qua cửa phó bản lang tiêu nhìn xem đám người kỳ cù mệ kỳ rổ từ phó bản cửa vào biến mất không thấy gì nữa trên mặt lộ ra vẻ khinh thường sau đó tiếp tục chọn lựa phù hợp đội ngũ hiện tại khắp nơi đều tại tìm pháp sư hắn cái này liệt diễm pháp sư thế nhưng là phi thường nổi tiếng rất nhanh liền gia nhập một đội ngũ cái đội ngũ này thực lực tổng hợp so đám người kỳ cù mệ kỳ rổ còn mạnh hơn hắn đối với qua cửa phó bản có thể nói là lòng tin mười phần thật muốn sớm một chút nhìn các ngươi một chút hối hận dáng vẻ lang tiêu lộ ra mấy phần vẻ chờ mong tựa hồ nhìn đến kỳ cù mệ k sau đó hắn đi theo đội ngũ biến mất tại phó bản lối vào chương 99, đây chính là hành tàu thiên hai chương 99, đây chính là hành tàu thiên hai nhân sâm c h i tâm phó bản bên trong cùng với một đạo bạch quang hiện lên liễu nguyên một đoàn người xuất hiện tại một mảnh rừng r ầ m phía trước nếu như từ trên không quan sát liền sẽ phát hiện khu rừng r ầ m này cùng thọ linh đ ả o giống nhau đến mấy phần chỉ là thiếu hòn đảo ở trung tâm ngọn núi nhỏ kia liễu nguyên chúng ta bây giờ làm thế nào k ỳ cụ m u ệ k ỳ dội nhìn về phía lưỡ nguyên trên mặt tràn ngập lo lắng bất kể nói thế nào nhân sâm tri tâm đều là hai mươi năm cấp phó bản trong đội ngũ diêu linh nhi miêu ngọc cùng đoạn lớp một mươi hai người cũng chỉ có đoạn cao cái này thích khách công kích hơi cao một chút có thể đối với bột tạo thành nhất định tổn thương chỉ là đoạn cao đẳng cấp quá thấp có khả năng tạo thành tổn thương một mươi phần có hạn muốn dựa vào đoạn lớp một m ư ờ i người số liệu giết chết buốt đồng dạng không quá hiện thực dựa theo học viện kế hoạch ban đầu là kỳ cụ mẹ kỳ rổ cái này k ỳ sĩ ở phía trước đỉnh lấy từ đoạn cao cùng lăng tiêu cùng nhau chuyển vận diêu linh nhi cùng miêu ngọc phụ trách phụ trợ còn thường một người làm cái cân bằng đẳng cấp vật trang sức cũng không có việc gì bây giờ thiếu lăng tiêu cái này liệt diễn pháp sư dựa vào đoạn lớp m ộ ư ơ i người chuyển vận hiển nhiên là không đủ kỳ cụ mẹ kỳ rổ hiện tại duy nhất có thể chờ mong chính là liễu nguyên cái này tân sinh có cái gì ẩn dấu át chủ bài có thể đối với bột tạo thành hữu hiệu t ổ thương miêu ngọc cùng đoạn cao nghe vậy cũng quay đầu trong mắt chứa mong đợi nhìn về phía liễu nguyên không cần lo lắng sau đó giao cho ta là tốt rồi liễu nguyên về một cái bình tĩnh mỉm cười. vì ẫ có h thể, thể bảo đảm cầm tới nhân sâm tri tâm liễu nguyên quyết định tốc chiến tốc thắng chỉ cần ta ở những người khác thông quan trước đó ngay cả soát tầm mười lần phó bản có lẽ mười khỏa nhân sâm c h i tâm liền đều là ta l i ê u nguyên ánh mắt chớp lên quyết định lấy thêm ra một điểm bản sự để đám người diêu linh nhi mở mang kiến thức một chút cái gì mới gọi là nhanh soát trong lòng có sau khi quyết định hắn xoạch một tiếng v ô tay phát ra tiếng trên thân toát ra nồng đậm s ư ơ n g mù màu đen ở phía sau hắn tạo thành một cái cửa lớn màu đen ngay sau đó một con thân cao năm mét có thửa trên lưng mọc đầy nấm mánh đ ộ c con cóc liền xuyên qua hát vụ từ trong cửa lớn nhảy ra ngoài t r u n g điệp rơi trên mặt đất khiến cho chung quanh chấn động mạnh một cái、Tốt. thật lớn diêu linh nhi ngước cổ lên nhìn xem xuất hiện đột ngột ở bên cạnh quái vật khổng lộ tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên tràn ngập kinh ngạc mọi người đều biết một cái đơn vị hình thể càng lớn. bình thường thể chất cũng sẽ càng cao thanh máu cũng sẽ càng dài đây cũng là vì cái gì thực vật tộc đơn vị đồng dạng đều tương đối thịt nguyên nhân chỗ giống mánh độc con cóc khổng lộ như vậy đơn vị lại thêm trên lưng lại mọc đầy nấm cho người ta mang đến ý nghĩ đầu tiên đó chính là con cóc này là một đống thịt cứng rắn đáng sợ cái chủng loại kia thịt kỳ c ú huệ kỳ dô càng là sắc mặt biến hóa cảm giác địa vị của mình nhận uy hiếp có cái này cái đại gia hỏa ở phía trước đỉnh lấy kia còn có mình cái này kỵ sĩ chuyện gì nhưng ở không lâu sau đó đã phát sinh một màn đánh vợ những người này cố hữu nhận biết mánh độc con cóc kia cũng không phải cái gì thịt ừ mặc m dù thật sự là hắn thịt nhưng hắn thế nhưng là chuyển vận đơn vị chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian thậm chí uy hiếp được bốn mươi hai cấp xích viêm m à vương phân thân chẳng qua liễu nguyên vẫn chưa sốt ruột để mánh độc con cóc xuất thủ mà là quay đầu nhìn về phía kỳ cụ mẹ ấy kỳ rô do hỏi các ngươi có phó bản làm lệnh p h ụ sao có học p h ụ cho mỗi một đội ngũ đều phát hai tấm dùng một lần phó bản làm lệnh p h ụ đầy đủ liên tục soát mười lần phó bản hiện tại thiếu lăng tiêu chúng ta còn có thể nhiều soát hai lần vậy là tốt rồi được đến muốn đáp ăn sau liễu nguyên nhẹ gật đầu lại lần nữa x o ạ c một tiếng vỗ tay phát ra tiếng từng cái thân cao hai mét có thửa hát thiết cấp cự nhân dòm bi không ngừng xuyên qua màu đen mê vụ từ đại môn từ đó đi ra chỉ trong chốc lát l i ê u nguyên bên cạnh liền xuất hiện một trăm con hát thiết cấp cự nhân dòm bi nhưng cái này vẫn chưa xong có ngay sau đó lại có mấy lượng càng nhiều pháo hôi dòm bi từ cửa lớn màu đen bên trong đi tới hết thể năm ngàn con chỉnh tề đứng tại hát thiết cấp cự nhân dòm bi sau lưng dạng này một màn lại lần nữa để đám người diêu linh nhi cảm nhận được thật sâu rung động dù là cái này năm ngàn con pháo hôi dòm bị thực lực ước chừng tương đương số 0, bọn hắn tùy tiện một người đều có thể vô hại giải quyết hết nhưng nhìn những n à y kỷ luật nghiêm minh như là quân đội một dạng dòm bi vẫn là để bọn hắn biểu lộ n g ư i ê m trọng húng chi đây là năm ngàn con phá o hôi dòm bỉ phía trước thế nhưng là còn có một trăm con hát thiết cấp c ự nhân dòm bi những người khổng lồ này dòm bỉ cũng không phải cái gì phá o hôi cho dù là đẳng cấp tối cao thực lực mạnh nhất kỳ cụ mẹ ấy kỳ rồ tại những người khổng lồ này dòm bỉ trên thân cũng cảm thấy một chút uy hiếp không đúng lúc này kỳ cụ mẹ kỳ rồ đột nhiên nhớ tới một cái kem chút bị nàng xem nhẹ sự tình l i ê u nguyên không phải khóa này cả nước thi đại học trạng nguyên sao hắn không phải vừa mới chuyển chức hơn một tuần lễ thời gian đẳng còn không có hai không cấp k h ô n g cụm ó h a huệ n g kỳ rộ trường i hồi h lớn hai mắt ngơ ngác nhìn bóng lưng liếu nguyên miêu ngọc cùng đoạn cao cũng là như thế trên mặt tràn ngập trấn kinh tri sắc liền cả diêu linh nhi cũng là như thế nàng đối với l i ê u nguyên hiệu rõ đích sát so kỳ cù mệ kỳ rổ ba người càng nhiều nhưng là rất hạn à n g chỉ là gặp qua ba con thanh đồng cấp cự nhân dòng bi miểu s á t dương hạo ba người một màn về phần cái này hơn một trăm con hát thiết cấp cự nhân dòng bi cộng thêm năm ngàn con phá o hôi dòm bì c h ẳ n g cảnh nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nói xong dòm bị triệu hoán sư là phá o hôi triệu hoán sư đâu ngươi hoàn toàn chính là một cái quân đội có được hay không l i ê u nguyên không có phát giác được đám người diêu linh nhi dị dạng hắn triệu hồi ra nhiều như vậy dòm bì cũng không phải vì khoe khoang cũng không phải vì giết địch hắn mục đích rất đơn giản đó chính là vì dò đường xuất phát l i ê u nguyên vung tay lên một trăm con hát thiết cấp cự nhân dọn bi r i ê n g phần mình mang theo năm mươi cái pháo hôi dọn bi tứ tán ra đã có phó bản làm l ệ n h v ụ kia liền không khả năng chỉ soát một lần phó bản vì tăng tốc đến tiếp sau soát vốn tốc độ một chút tất yếu công tác chuẩn bị vẫn là phải làm t ỷ như quen thuộc phó bản địa đồ biết phó bản bên trong k h á i vật phân bố vị trí l i ê u nguyên chỗ triệu hắn dọn bi liền có t h a m dò phó bản năng lực mặc dù không cách nào cùng dọn bi cùng hưởng tầm mắt nhưng là dọn bi chỗ trải qua khu vực liền sẽ tại liễu nguyên trong đầu hình thành tương quan địa đồ theo dọn bi đại quân không ngừng tiến lên liễu nguyên trong đầu càng phát ra hoàn pháo hôi biến khí thịt cái này cái gì biến thái nghề nghiệp chứ một trăm pháo hôi biến khí thịt cái này cái gì biến thái nghề nghiệp đi chúng ta theo sau liêu nguyên phất phất tay tùy tiện lựa chọn một chi dòm bi tiểu đội theo sau bởi vì không biết cái này phó bản cụ thể lớn bao nhiêu để bảo đảm mánh độc con cóc khả năng công kích bao trùm tất cả khu vực liêu nguyên dự định hơi hướng phó bản chỗ sâu đi một chút đồng thời đây cũng là vì nhìn một chút phó bản quái vật cường đội như thế nào nếu như cái này phó bản quái vật thực lực qua mạnh độc quần xương mù không cách nào tạo thành hữu hiệu sát thương cũng tốt kịp thời cải biến chiến đấu s á c lược để tránh lãng ph đám người kỳ cụ mệ kỳ rồ mặc dù không biết l i ê u nguyên muốn làm gì nhưng là bọn hắn tiến vào phó bản thế nhưng là vì đánh g i ế t cuối cùng bốt nào có lưu lại nguyên địa đạo lý thế là bọn hắn liếc mắt n h ì nhau n liền theo phía sau l i ê u nguyên dọc theo d ọ m bị đại quân mở ra đến con đường hướng phía rừng rậm chỗ sâu đi đến cẩn thận đi vẫn chưa tới một phút đồng hồ kỳ cụ mệ kỳ rồ liền phát ra một tiếng kinh hô chỉ vào cách đó không xa một cây đại thụ giới thiệu nói kia là thụ nhân thủ vệ cũng là cái này phó bản bên trong duy nhất một loại quái vật đẳng cấp tại hai mươi lăm đến ba mươi cấp ở giữa ngay tại kỳ cụ mệ kỷ rô lúc giới thiệu tay nàng chỉ chỉ cây đại thụ kia phảng phất sống lại một dạng tới gần tám cây trên cành cây xuất hiện mơ hầu ngũ quan căm tức h nhìn chung quanh dòng bi ngay sau đó cây to này trên thân dây leo hướng phía hai bên hội tụ biến thành hai đầu to lớn cánh tay hướng phía bên cạnh dòng bi dùng sức chụp lại đồng thời chung quanh mặt đất bắt đầu hở ra r ộ i ra mấy chục cây màu đỏ nâu dễ cây như là từng cây trường mâu mở dạng l ấ y thê xét đánh không kịp bưng hai đâm về phụ cận dòng bì thụ nhân thủ vệ loại hình tinh anh đầu m ụ đẳng cấp ba cấp lực lượng hai mươi năm nhanh nhẹn năm tinh thần năm thể chất bốn kỹ năng quật dễ cây trường mâu vừa ra cửa liền gặp được cái tinh anh đầu m ụ vật lý này cũng là thật tốt l i ê u nguyên nhiễu nhữ mày một bộ có chút hăng hái bộ dáng ở cái thế giới này có vô số kể phó bản có chút phó bản bên trong quái vật số lượng cùng vị trí đều là cố định chỉ cần sớm làm công l ư ợ c tránh đi một chút uy hiếp khu vực thông quan sát xuất liền có thể gia tăng không ít còn có phó bản bên trong quái vật số lượng vị trí đều không phải cố định lần trước tiến vào phó bản tại lối vào gặp được quái vật khả năng chỉ là một cái bình thường tiểu quái đợi đến lần tiếp theo tiến vào phó bản khả năng chính là một cái tinh anh đầu mục tại phó bản cửa vào trở lấy rất hiển nhiên nhân xâm chi tâm phó bản là thuộc về cái sau đám người kỳ cụ mệ kỳ rộ đối với nhân sâm chi tâm phó bản muốn so liều nguyên càng hiểu hơn nhưng là tại sử dụng g i á m định thuật xác định kiên là một cái tinh anh đầu mục cấp thụ nhân thủ vệ sau toàn đều hoàn toàn biến s á c vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt công phu liền có mấy chục con pháo hôi d ỏ m bị đổ vào thụ nhân thủ vệ trong tay liền cả cự nhân d ỏ m bị đều bị một bàn tay đánh bay ra ngoài liều nguyên ta phụ trách phòng ngự ngươi lễ d ỏ m bị trước lui ra tinh anh đầu mục công kích quá cao những n à y d ỏ m bị gánh không được đang khi nói chuyện kỳ cụ mệ kỳ rộ giơ tay lên bên trong cự thuẫn lúc này liền muốn đi lên hỗ trợ nhưng ngay tại nàng từ bên người liều nguyên lúc đi qua trên bờ vai lại thêm một cái hữu lực đại thủ không cần lo lắng những n à y thụ nhân thủ vệ động không được không để ý tới hắn chính là thế nhưng là công kích của hắn kỳ cụ huệ kỳ rộ vốn đang muốn nói gì dù sao thụ nhân thủ vệ công kích cũng không phải nói đùa liền xem như hai mươi cấp chiến sĩ cũng không dám ngạnh kháng loại công kích này thậm chí một chút thực lực yếu kém kỵ sĩ một mình đối mặt thụ nhân thủ vệ tấn công mạnh đ o á n chừng cũng chỉ có một con đường chết nhưng mà một màn kế tiếp lại làm cho nàng rốt cuộc nói không ra bất kỳ lời nói đến chỉ thấy liệu nguyên sạch một tiếng búng tay một cái nhẹ nói vạch q u t áo giáp sau một khắc thụ nhân thủ vệ bên cạnh mười con pháo hôi d ọ m bì trên thân đột nhiên mọc ra từng cây màu trắng hải cốt tạo thành một bộ áo giáp đem thân thể bọn họ bảo hộ ở bên trong cơ hồ cùng một thời gian thụ nhân thủ vệ vòng tiếp theo liền rơi vào chung quanh còn thừa d ọ m bì trên thân những cái kia không có hưởng phí cốt khải giáp bảo hộ pháo hôi dòm bi liền c u n g lúc trước một dạng không phải bị thụ nhân thủ vệ một bàn tay đập dẹp chính là bị dễ cây đâm xuyên đi cực kỳ ăn tưởng người mặc bạch cốt áo giáp pháo hôi dòm bi sẽ không một dạng mặc dù thụ nhân thủ vệ công kích đích sắc cũng có thể đem bọn hắn đánh bay nhưng là trên người bọn họ bọn hắn lăn trên mặt đất hai vòng về sau liền lại bó lên không nhìn cách đó không xa thụ nhân thủ vệ đi theo hát thiết cấp cự nhân dòm bị sau lưng hướng về phương xa đi đến tiếp tục t h a m dò phó bản địa đồ bạch cốt áo giáp đẳng cấp m ộ ư ơ i tám cấp hiệu quả có thể đồng thời đối với m ộ ư ơ i đơn vị sử dụng triệu hắn bạch cốt tạo thành áo giáp cung cấp tương đương với một trăm năm mươi năm thể chất lực phòng ngự tiếp tục thời gian hai không phút đồng hồ khả năng khác hắn đơn vị sử dụng m ộ ư ơ i tám cấp bạch cốt áo giáp có thể cung cấp thể chất một trăm năm mươi năm p h ò n ngự bây giờ liều nguyên thể chất thế nhưng là có trọn vẹn bốn mươi sáu n h ì n chín mươi cái này xem ra không đáng chú ý áo giáp chính là bảy một trăm bốn mươi bốn không lực phòng ngự coi như thụ nhân thủ vệ là tinh anh đầu mục lực lượng cũng chỉ có hai mươi năm không điểm hắn bằng cái gì có thể phá vỡ bảy vạn phòng ngự bạch cốt áo giáp cho dù phá o hôi g i ò m bị thanh máu thấp đủ cho không hợp t h o i thường có bạch cốt áo giáp bảo hộ ngăn trở thụ nhân thủ vệ mấy lần công kích cái kia cũng không có bất cứ vấn đề gì l i ê u nguyên đối với kết quả như vậy không có chút nào ngoài ý mướn cũng bắt đầu p h o n g thích vòng thứ hai vòng thứ ba bạch cốt áo giáp cho càng nhiều phá hôi dòm bị mặc lên để tránh bởi vì thương vong mà ảnh hưởng thăm dò tiến độ đám người kỳ cụ mệ kỳ dỗ lại mày may bình tĩnh không hạ không được b ta nhìn ngươi lại nhìn một chút phủ lấy bạch cốt áo giáp phá o hôi dòng bi cuối cùng lần nữa đối thủ nhân thủ vệ sử dụng g i á n g định thuật hai mươi năm lực lượng không có sai này làm sao còn có thể bất phá phòng đây rốt cuộc là quái vật gì a trong lòng bọn họ toát ra cái này ý tưởng giống nhau cả người đều đ ầ n rồi triệu hoán vật nhiều không hợp thói thường cũng coi như có một trăm con thực lực cường đại cự nhân dòm bì ta cũng nhịp nhưng ngươi còn có như thế không hợp thói thường kỹ năng phòng thủ có thể có phải là có chút quá mức vẹn vẹn chỉ là một cái kỹ năng khiến cho yếu đ ố i phá hôi dòm bi phát sinh chất biến biến thành ngay cả thụ nhân thủ vệ đều không thể phá phòng k i ế n thịt mà lại kỹ năng này còn có thể quần thể phong thích mỗi cái cá thể còn có đơn độc cd đây quả thực là quái vật hào h ả o dựa theo học viện truyền thống nguyên bản liếu nguyên hẳn là sung làm vật trang sức nhân vật kết quả ngược lại tốt chúng ta đều thành vật trang sức kỳ cụm mệ kỳ rồ gượng cười bản thân t r e o chọc một câu mấy người còn lại cũng trịnh trọng kỳ sự gật gật đầu chẳng qua cái này đối với bọn hắn đến nói là một chuyện tốt chí ít không cần lo lắng giết không chết bột u có nhiều như vậy khiên thịt ở phía trước để lấy bọn hắn công kích lại cạo đều có thể đem bột cho sống sờ sờ cạo chết mất xem ra ta sau đó cũng phải đem trọng tâm đặt ở chuyển vận phía trên kỳ cụ mệ kỳ rộ âm thầm gật đầu dưới cái nhìn của nàng những này phá o hôi d ọ m bị mặc lên bạch cốt áo giáp về sau chỉ là trở nên càng thịt chuyển vận năng lực vẫn như cũng là tương đ ư ơ n g số không muốn đánh bại cuối cùng tinh anh cấp thủ lĩnh b á i vật còn phải dựa vào bọn họ mấy cái này trước nghiệp giả nhưng rất nhanh bọn hắn liền biết mình sai lầm rồi mười p h ầ n sai bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ thậm chí liền cả bột dáng dấp ra sao cũng không biết sau một tiếng rưỡi trải qua dọn bị đại quân liều lĩnh bất kể hao tốn thăm dò liễu nguyên trong đầu địa đồ trở nên càng phát ra hoàn thiện trừ phó bản vị trí trung tâm vẫn là đen bên ngoài những địa phương khác cơ bản đều đã thăm dò hoàn tất xem ra phó bản cuối cùng thủ lĩnh cấp quái vật ngay tại vị trí trung tâm liễu nguyên âm thầm gật đầu đối với nhân sâm chi tâm phó bản có đại khái hiểu rõ chỉ cần d ò n bỉ chỗ đi qua vị trí cũng sẽ ở liễu nguyên trong đầu tạo ra một bộ giản dị địa đồ sở dĩ phó bản vị trí trung tâm vẫn luôn là đen chỉ có một khả năng đó chính là tất cả đi tới khu vực trung tâm dọn bi tất cả đều nhận công kích trí mạng cuối cùng đổ vào khu vực trung tâm bên ngoài dù sao bạch cốt áo giáp tiếp tục thời gian có hạn bây giờ quá khứ hơn một giờ có thể đi tới khu vực trung tâm z o m bi e trên thân bạch cốt áo giáp đều bởi vì tiếp tục thời gian kết thúc mà biến mất không thấy gì nữa không có bạch cốt áo giáp bảo hộ coi như h ắ t thiết cấp cự nhân z o m bi e đối mặt ba mươi cấp thủ lĩnh cấp quái vật tỷ lệ lớn cũng chỉ có một con đường chết chớ nói chi là phá o h ô i z o m bi e chẳng qua đối với liêu nguyên mà nói thăm dò đến loại trình độ này liền đủ hắn chỉ nói phái ra d ọ m bị đại quân thăm dò phó bản mục đích chỉ có một cái đó chính là xác định phó bản địa đồ biết phó bản thủ lĩnh cấp quái vật ở nơi nào bây giờ mục đích này đã tới như vậy liền muốn bắt đầu bước kế tiếp hành động lãng phí hơn một giờ nhưng phải n ắ m chặt thời gian liễu nguyên trong mắt hiện lên một đạo h à n g quang tại trên địa đồ xác định ném bom vị trí sau liền dự định để phó bản bên trong quái vật tiếp nhận xương độc tẩy lễ nhưng vào lúc này kỳ cụm h ệ kỳ dồ tựa hồ nhìn ra dị thường của hắn vội vàng đi tới bên cạnh hắn kích động đạo liễu nguyên thế nhưng là phát hiện phó bản thủ lĩnh cấp quái vật ừ m căn bản là xác định thủ lĩnh cấp quái vật vị trí vậy chúng ta mau chóng tới đi dựa theo học phủ tư liệu những năm qua những cái kia đội ngũ lần thứ nhất qua cửa phó bản bình thường cần sáu giờ có lẽ chúng ta còn có thể n ổ đến thứa không cần đi không cần đi kỳ cụ mẹ kỳ r ồ hơi xứng sở trong lúc nhất thời không để ý tới giải l i ế u nguyên ý tứ của những lời này chẳng lẽ nói cuối cùng oss liền ở phụ cận đây nghĩ tới đây kỳ cụ mẹ kỳ r ồ sắc mặt biến hóa trong tay cự thuẫn có chút nâng lên cảnh giác nhìn xem chung quanh mấy người còn lại cũng đều bày ra tư thế chiến đấu cảnh giác phụ cận cũng không tồn tại đ ị c h nhân thả l o n g điểm ta không phải ý tứ này l i ê u nguyên nghẹn nào g cười một tiếng hắn nghĩ nghĩ đối miêu ngọc nói với diêu linh nhi các ngươi cho mánh độc con cóc lên một chút trạng thái đem có thể sử dụng kỹ năng toàn bộ dùng một lần vì để cho đám người diêu linh nhi có một chút tham dự cảm giác Cũng vì tiến một bước tăng tốc tốc tiến tăng thông quan vì một đối ộ Liêu、nguyên、tiện đem tăng thêm, tăng thêm trạng thái nhiệm vụ, giao Nguyên thêm thêm tăng tăng trạng bọn hắn. đem đ cho vụ, với liêu nguyên yêu cầu miêu ngọc cùng d i ê u linh nhi cũng chưa có cự tuyệt các nàng dựa theo liêu nguyên yêu cầu đem tất cả tăng thêm kỹ năng đều cho mánh độc con cóc dùng một lần rất nhanh mánh độc con cóc trên thân liền có thêm liên tiếp tăng thêm trạng thái trên thân trở nên ngũ quang tặc h sắc có rất nhiều tốc độ tăng lên có rất nhiều giảm tổn thương còn có tăng cường thể chất chỉ là cái này hiệu quả chỉ có thể nói có chút dùng nhưng không nhiều thuộc về có chút ít còn hơn không đồ vật như thế một đống trạng thái hiệu quả thực tế còn không bằng quang hoàn dọn bị một cái hiến tế quang hoàn cũng may miêu ngọc cùng diêu linh nhi trị liệu kỹ năng cũng không t ệ lắm chí ít có thể thỏa mãn mánh độc con cóc phóng thích kỹ năng tiêu hao liêu nguyên không nghĩ nhiều nữa sau đó xoạch một tiếng vỗ tay phát ra tiếng trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung ngón tay tại phó b ả n trên bản đồ làm tốt tiêu ký hạ lệnh mánh độc con cóc sử dụng độc khuẩn sương ngủ hoa mánh độc con cóc đáp lại một câu trên lưng tất cả tiểu ma cô tất cả đều phun ra lục sắt sương ngủ sinh ra càng ngày càng mạnh động năng thôi động những n à y nấm bay lên không trùng hướng phía chỉ định vị trí bay đi vâng. Vâng. vê anh ước chừng m ộ ư ơ i giây qua đi phó bản các nơi liền liên tiếp chuyển đến kịch liệt tiếng nổ ngay sau đó tại đám người diêu linh nhi ánh mắt khiếp sợ bên trong nồng đậm lục sắc x ư ơ n g ngủ, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng quyết tán chỉ là trong trước mắt toàn bộ phó bản toàn bộ bị lục sắc x ư ơ n g độc nơi bao bọc phó bản bên trong tất cả quái vật toàn bộ đều lâm vào c h ú n g độc trạng thái phát ra thống khổ kêu r ê n độc khuẩn x ư ơ n g ngủ mỗi giây có thể tạo thành năm điểm tổn thương nhiều nhất có thể điệp ra m ư ơ i tầng đó chính là mỗi giây năm không điểm tổn thương lại thêm ánh độc con cóc trên thân đại lượng tăng thêm trạng thái mỗi dây tổn th đồng thời nhận bánh độc thiên phú ảnh hưởng độc khuẩn xương mù tiếp tục thời gian dài tới năm mươi phút đồng hồ uy lực tăng lên gấp ba chính là mỗi giây một mươi bảy chừng giờ tổn thương còn có thể miễn dịch sáu mươi độc thuộc tính k h á n g tính cho dù là tinh anh đầu mục á i kia cũng chỉ có bốn điểm thể chất tại độc khuẩn xương mù công kích đến cũng tuyệt đối sống không qua năm mươi phút đồng hồ cũng chỉ có phó bản cuối cùng phó bản bốt u mới có thể gánh vác được độc khuẩn xương mù tiếp tục công kích chẳng qua từ đầu đến cuối liệu nguyên liền không có n g h ĩ qua dựa vào độc k u ẩ n xương mù liền đem phó bản bột giải quyết phó bản bột thực lực c à n mạnh tự nhiên có càng mạnh kỹ năng chờ đợi bọn hắn l i ê n cả tinh anh đột mục liều nguyên cũng không có tính toán dùng độc khuẩn vũ khí chậm rãi hạ độc chết đã hắn muốn nhanh thông phó bản làm sao có thể ở trên đây lãng phí thời gian đâu tại d i ê u linh nhi cùng miêu ngọc trị liệu xong rất nhanh mánh độc con cóc lượng máu liền hồi đáp đến bảy mươi phần trăm sau đó liền muốn mời cái kia không biết bộ tàn tiệc mánh độc con cóc sử dụng độc khuẩn bom hoa mánh độc con cóc trầm giọng trả lời một câu trên thân toát ra đại lượng lục sắt sương mù trên lưng còn sót lại viên kia to lớn ấm hơi rung nhẹ hai lần ngay sau đó viên này nấm rơi đáy liền phun ra màu đèn xương độc đem đẩy lên không trung hơn một trăm mét vị tr tại dừng lại một g i â y tả hữu nấm dưới đ ấ y phun ra càng nhiều màu đen xương độc lấy càng lúc càng nhanh tốc độ hướng phía phó bản khu vực trung tâm bay đi vẹn vẹn chỉ là ba giây không đến thời gian màu đen nấm cũng đã đến khu vực trung tâm phát ra h a n h một tiếng tiếng vang đại lượng đen như mực xương độc từ trung tâm vụ nổ thả ra hướng phía bốn phía cấp tốc quyết tán trong trước mắt liền bao trùm năm mươi hai không thức khu vực tại đây phạm vi bên trong nhỏ đến cỏ dại lớn đến cây cối tất cả đều trong nháy mắt khô héo tản mắt ra một cỗ hư hôi thối liền cả sinh hoạt ở trong đó thủ vệ thụ nhân cũng ở từng tiếng kêu thảm bên trong chết đi cho dù là tinh anh đầu mục cũng không ngoại、lệ. đ c k h u ẩ n bom tiếp tục thời gian chỉ có một phút đồng hồ nhưng là mỗi giây tổn thương lại là đ c k h u ẩ n xương ngủ gấp m ộ ư ơ i chính là mỗi giây năm không không điểm cơ sở tổn thương tại mánh độc tác dụng dưới tổn thương tiếp tục thời gian gia tăng đến m ộ ư ơ i phút đồng hồ tổn thương tăng lên tới mỗi giây một mươi năm không không điểm kinh khủng như vậy tổn thương nơi nào là những này thụ nhân thủ vệ có thể ngăn cản coi như bọn hắn là tinh anh quái tinh anh đầu mục kết quả cũng giống như vậy rất nhanh trước mặt đám người liễu nguyên liền bắn ra đại lượng đánh rết nhắc nhở thanh đồng cấp mánh độc con cóc đánh rết hai mươi năm cấp thụ nhân thủ vệ kinh nghiệm một mươi hai không Thanh đồng cái ấ p m n h góc ế t k h ô này g nghiệm đồng đồng góc giết, chương động bảng, chương động bảng. cấp mục, hoạch được cấp, cấp độc con Cái dấu dấu phát phó phát phó thụ thủ tinh thu tụ tâm, thanh đồng cấp, Thanh nhân anh kinh mánh độc con đánh nổi ẩn dấu phó bảng, 102, phát động ẩn n vệ, hiệu suất này nhìn trước mắt không ngừng bắn ra đánh g i ế t nhắc nhở kỳ cụm huệ kỳ dầu người đều lần rồi nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ sở dĩ liêu nguyên phái ra dọn b ị đại quân thăm dò địa đồ là vì tìm tới b ộ vị trí sau đó vượt qua cái khác tiểu k h á i trực tiếp triển khai một chiến tăng tốc thông q u a thời gian so người khác nhanh một bước đánh giết thủ lĩnh cấp quái vật từ đó gia tăng thu hoạch được nhân s â m chi tâm tỷ lệ kết quả không nghĩ tới liễu nguyên căn bản cũng không phải là nghĩ như vậy hắn cho tới bây giờ liền không có tính toán bỏ qua phó bản bên trong cái khác tiểu quái kỳ cụm huệ k ỳ dỗ bọn hắn càng không nghĩ đến chính là bên cạnh cái này còn g ó c lớn vậy mà không phải khi thịt mà là một cái công kích kinh khủng như vậy phạm vi to lớn như thế quái vật kinh khủng có thể thi vào thần hạ thủ phủ học sinh đều là thần hạ vạn người không được một nhân tài nhưng là cùng liễu nguyên như thế so sánh bọn hắn lập tức cũng có chút mặc cảm phải biết liễu nguyên chỉ là hai ngày trước vừa kết thúc thi đại học Hôm h qua mới đi tới đi t ầ nhưng ạ thủ t phụ báo cáo nàng h m thôi. ý nghĩ này vừa mới dâng lên không lâu liền bị một đầu đánh giết nhắc nhở cho t h ấ n kinh cảm t h A nhân đồng độc đánh mánh con không n giết cấp cóc cấp h s â m thụ tinh kinh nghiệm 15 vạn, thu hoạch đã ư dương ợ c cấp hoàng không nhân thụ tinh bảo vạn. kim kim sâm tệ đ chết cuối cùng thủ lĩnh cấp quái vật cứ như vậy đã chết kỳ cụ mệ kỳ dầu người đều đần rồi hai con ngươi con ngươi phóng đại một mặt vô thần đứng tại chỗ không phải ta liền cả nhân s â m thụ tinh dáng dấp ra sao cũng chưa có nhìn thấy nàng có nghĩ qua có lẽ lấy liêu nguyên mánh độc con cóc cùng cái khác d ò m bi đại quân có thể tự mình giải quyết cuối cùng thủ lĩnh cấp quái vật bọn hắn những người này làm cái vật trang sức là tốt rồi nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà cuối cùng thủ lĩnh cấp quái vật cũng chưa có nhìn thấy càng không có xảy ra chuyện gì hồi hộp kích thích một chiến từ m a n h độc con q u ó c phát xạ viên thứ nhất nấm g coi như trước sau cộng lại không đến thời gian nửa tiếng ác n g ộ n g độ khó ba mươi cấp thủ lĩnh cấp quái vật vậy mà liền như thế đã chết không có nhắc lên nửa điểm g ợ n sóng nói như vậy chúng ta là vô hại thông quan ác n g ộ n g độ khó vô hại ta cảm thấy thuyết pháp này không đủ chuẩn xác hẳn là nằm thông quan ác mộng độ khó phó bản liễu nguyên ngươi thật là khóa này tân sinh đẳng cấp thật vẫn chưa tới hai mươi cấp ta cảm giác liền xem như cấp bốn mươi t r ư c nghiệp giả đều làm không được loại trình độ này đám người diêu linh nhi cũng tại lúc này lấy lại tinh thần tựa như nhìn quái vật nhìn xem l i ê u nguyên máy độc con cóc cho bọn hắn mang đến rung động quá mạnh bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới phó bản còn có thể xoát đến nhẹ nhàng như vậy cho dù là bọn họ đều là thần hạ thủ phủ tiềm long học viện học sinh đều có viễn siêu người đồng lứa kiến thức nhưng là chuyện này vẫn như cũng là vượt qua bọn hắn nhận biết phạm chủ may mắn mà thôi không đáng nhắc đến l i ê u nguyên biểu lộ bình tĩnh như trước hắn đối với kết quả như vậy không chút nào cảm thấy ngoài ý m Mãnh viêm mà xâm con nhưng vương phân thân tạo thành nguy còn có thể độc không chết 30 cấp nhân xâm thụ tinh. Đừng nói thế thể xích hiếp, thể chết thụ độc độc, đối độc cấp có cấp có cấp tạo là với 42 30 duy nhất để cho liễu nguyên cảm thấy tiếc nuối địa phương chính là kinh nghiệm có ít bởi vì bọn họ hiện tại ở vào tổ đội trạng thái thu hoạch đến kinh nghiệm là căn cứ đội ngũ đẳng cấp tối cao người kia đến tính toán cũng trải qua giảm b ấ t qua chia đều xuống tới kỳ cụm mệ kỳ dô đẳng cấp đã đạt tới 30 cấp mặc kệ là đánh giết hơn h a cấp tinh anh quái tinh anh đầu m ụ vẫn là đánh giết ba cấp thủ lĩnh cấp quái vợ thu hoạch đến kinh nghiệm đều muốn so liễu nguyên một mình đánh giết tới thiếu nếu là liễu nguyên mình đơn soát một vòng này xuống tới coi như không thể lên tới hai không cấp cũng có thể để thanh điểm kinh nghiệm dâng lên hơn phân nửa đầu nhưng là lần luyện tập này là thần hạ học phủ hát bài cũng là ngọc hàn sinh đối với khảo nghiệm của hắn hắn không có khả năng đem những n à y người đá ra ngoài hắn cũng không phải lăng tiêu loại kia ngu xuẩn một khi từ bỏ mình đồng đội cho dù cuối cùng hoàn thành thí luyện thu hoạch được nhân sâm tri tâm trở lại học phủ cũng không chiếm được cái gì tốt phê bình húng hồ đây không phải còn có hai tấm dùng một lần phó bản làm l ạ n phủ có thể để bọn hắn liên tục soát m ư ơ i lần phó bản soát một lần thăng không được cấp soát m ư ơ i lần còn không có thể thăng cấp sao liễu nguyên liếc mắt nhìn giao diện thuộc tính bên trên thanh điểm kinh nghiệm trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt thanh không một lần phó bản kinh nghiệm của hắn đầu tăng một mươi ả hữu lại soát chín lần căn bản là không sai bị lắm sau đó liễu nguyên đem bánh độc con cóc thu nhập triệu hoán không gian để đám người diêu linh nhi triệu hồi ra lông trắng s ư t h i ế u hướng phía khu vực trung tâm bay đi hiện tại phó bản bên trong liền cả một gốc cỏ dại cũng chưa có tự nhiên là không dùng lại có điều k i ệ n kỵ gì lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nhìn xem bảo dương bên trong c ó hay không chân quý nhất nhân sâm tri tâm đồng thời phân tán tại phó bản các nơi d ò n bi ngay tại thu thập ven đường vật liệu hướng phía phó bản trung tâm hội tụ tại lông t r ắ n g sư thiếu toàn lực phi hành hạ chỉ là chừng mười phút đồng hồ thời gian đám người liễu nguyên thấy được phó bản khu vực trung tâm ở đây có một gốc cao độ khoảng m ộ mươi mét đại thụ trên tán cây treo đầy bộ dáng cực giống nhân loại bé con trái cây tựa như là trong thần thoại quả nhân sâm cây một dạng chỉ là lúc này đại thụ toàn thân k h ô héo chạy xuôi màu xanh sấm ngọc độc trên tán cây quả nhân sâm cũng đã triệt để giữa nát h i ệ n nhiên là chết không thể chết lại tại cây to này rời đáy còn có một cái tản g a kim quan bảo dương đây chính là nhân sâm thụ tinh sao chẳng lẽ người kia tham gia chi tâm chính là trên tán cây quả nhân sâm l i ê u nguyên sờ sờ cái cảm trong lòng có một chút suy đoán、ừ. ngay tại lông t r ắ n g sư thiếu tiến vào phó bản khu vực trung tâm rơi xuống trước đại thụ phương thời điểm l i ê u nguyên trước mắt đột nhiên bắn ra một đầu nhắc nhở phát hiện ẩn dấu phó bản thọ linh thí luyện phải trang hiện tại tiến bảo ẩn dấu phó bản l i ê u nguyên hơi sững sờ quay đầu liếc mắt nhìn đám người r i ê u linh nhi phát hiện bọn hắn cũng không có cái gì phản ứng dị thường tất cả đều đem l ự c chú ý đặt ở bảo dương phía trên chẳng lẽ nói theo ta thu hoạch được đầu này nhắc nhở liễu nguyên không nghĩ nhiều nữa ấn mở cái này ẩn dấu phó bản giới thiệu giao diện thọ linh thí luyện đẳng cấp vốn k ô n g cấp t i ế nhưng vào yêu cầu, đẳng cấp đẳng n ỏ thỏ linh dây mới có thể tiến vào. Thỏ hơn linh dây chuyển thể linh chuyển. không có kiện trang bị này. Nguyên khẽ trong mày, hắn cũng không nhớ kỹ mình công trang tiến cũng kiện trang này. nguyên trong cũng n cấp, có có lại Liêu mới Ta bị bị dây dây mày, có vào. kỹ vậy một k i ệ t r a n bị. Nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến một loại khả năng chẳng lẽ là bởi vì cái này hắn cúi đầu nhìn về phía trước ngực bùa hộ mệnh trong lòng có một cái phỏng đoán cầm tinh bùa hộ mệnh là đầu tiên giải phong dê linh dây chuyển về sau diễn biến mà đến tại đây cái bùa hộ mệnh phía trên có mười hai cầm tinh đồ án chỉ là hiện tại trừ đầu dê bên ngoài cái khác cầm tinh đều là màu xám t ạ vậy phần phải chăng muốn hiện tại tiến vào liều nguyên không có suy nghĩ nhiều liền bỏ đi ý nghĩ này phó bản là ở chỗ này cũng sẽ không chạy tối nay đi vào cũng không sao nhưng là nhân sâm chi tâm một năm nhưng chỉ có một mươi khoả ít nhất cũng phải nhiều soát mấy khoả mới được đi mặt khác hắn đối với nhân sâm chi tâm hiệu quả cũng rất tò mò sau đó l i ê u nguyên tiện hướng phía cấp hoàng kim bảo dương đi đến tại đám người diêu linh nhi ánh mắt mong chờ bên trong đưa tay đem mở ra chương 103, 2.000 ộ ạ n k i m t linh ba hai n g 103, 2.000 vạn kim tệ tới tay chúc mừng n g ư y i mở ra hoàng kim bột bảo dương thu hoạch được thụ nhân thủ vệ triệu hoàn thuật kỹ năng quyền t r ù n một xanh đậm cự thuẫn một xanh đậm pháp trợ một nhân sâm chi t â m một bảo dương đ ổ vật bên trong rất nhiều khoảng chừng bốn trong đó thể tích lớn nhất chính là xanh đậm cự thuẫn cao độ gần một m độ dày có hơn hai mươi cm từ màu xanh dây leo cùng lục sắt lá cây chỗ tạo thành xanh đậm cự thuẫn phẩm chất hoàng kim hiệu quả thể chất ba lực lượng một giảm tổn thương một m ư ơ sử dụng xanh đậm c ự thuận chính diện ngăn cản được công kích có thể ngoài định mức giảm miễn hai tổn thương sáu trang hiệu quả thể chất năm giảm tổn thương một mươi nhận hiệu quả trị liệu năm đồng thời mặc xanh đậm c ự thuẫn xanh đậm trọng giáp xanh đậm mảnh che tay xanh đậm quần dài xanh đậm g i à y mới có thể kích hoạt trang bị yêu cầu kỵ sĩ bên trong chức nghiệp giả lại đẳng cấp ba cấp m t ư ơ i trở lên cơ sở thể chất lớn hơn ba mới có thể trang bị giới thiệu đánh giết nhân xâm thụ tinh sau có năm tỷ lệ từ bảo dương bên trong thu hoạch được nên trang bị 5% t ỷ lệ cứ như vậy mở ra kỳ cụ mệ kỳ r ồ không bình tĩnh nàng biết đánh giết nhân s â m thụ t i n h có tỷ lệ rơi xuống hoàng kim trang bị nhưng là cái tỷ lệ này phi thường thấp trường học khác tình huống tạm thời không nói t h â n hạ thủ phủ bình quân một hai năm mới có người thu hoạch được hai ba kiện xanh đậm trang bị l i ê u nguyên ngược lại tốt lúc này mới lần thứ nhất cậy phó bản liền rơi xuống một món xanh đậm trang bị hơn nữa còn là một món trọng thuẫn là kỵ sĩ trọng yếu nhất một món trang bị hào nói không qua trường vẹn vẹn chỉ là xanh đậm cự thuẫn kiện trang bị này liền có thể để kỳ cụ mệ kỳ rộ thực lực tăng lên tri thủ a năm thành chỉ cần trang bị sanh đậm tự thuẫn một chút cấp bốn mươi một nàng đều có thể gánh vác mấy lần đối với sanh đậm tự thuẫn kỳ cụ mẹ kỳ r ồ tự nhiên là cực kỳ trông m à t h è m nhưng vấn đề ở chỗ nhân s â m thụ tinh là liêu nguyên một mình đánh giết sanh đậm tự thuẫn cũng là liêu nguyên mở ra một đường xuống tới nàng chính là một cái thuần túy vật trang sức cũng không có làm gì nơi nào có ý tốt phân chiến lợi phẩm đây cũng là một món phẩm chất hoàng kim trang bị đúng lúc này một bên diêu linh nhi phát ra một tiếng tinh hô thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại kỳ cụ mẹ kỳ dồ thấy được bảo dương bên trong một kiện khác trang bị kia là một cây từ màu xanh dây leo cùng lục sắc lá cây chỗ tạo thành pháp trượng chiều dài khoảng ba mươi cm xanh đậm pháp trượng phẩm chất hoàng kim hiệu quả tinh thần ba mươi năm không không đúng như diêu linh nhi nói như vậy căn này pháp trượng cũng là một món phẩm chất hoàng kim trang bị đồng thời đồng dạng cũng là một món xanh đậm hệ liệt trang bị có thể cùng xanh đậm pháp bảo trang bị tạo thành sao trang thu hoạch được ngoài định mức năm điểm tinh thần cũng gia tăng mười phần trăm thời gian hồi kỹ năng cùng xanh đậm cự thuẫn một dạng xanh đậm pháp trượng đối với pháp sư mà nói cũng là một món cực phẩm trang bị cho dù diêu linh nhi loại này tiểu phú bà toàn thân đều là phẩm chất hoàng kim trang bị khi nhìn đến xanh đậm pháp trượng hiệu quả về sau cũng cảm thấy có chút trông m à t h è m chi tiết kiện trang bị này cần ba cấp không trở lên mới có thể trang bị liếu nguyên hiện tại mới mười chín cấp căn bản là dùng không được kiện trang bị này đồng dạng thấm t i ê u kỹ năng quyển t r ụ c liếu nguyên cũng vô pháp sử dụng thụ nhân thủ vệ triệu h o á n thuật sách kỹ năng phẩm chất hoàng kim hiệu quả sử dụng sau có thể đạt được kỹ năng thụ nhân thủ vệ triệu h o á n thuật sử dụng yêu cầu đẳng cấp cao hơn ba không cấp lại tinh thần thuộc tính cao hơn ba không không không tự nhiên hệ triệu hoán sư mới có thể sử dụng Thụ nhân thủ vệ triệu hoán thuật, tại tiêu trí triệu một thụ thủ tiến tham nhân hoán vĩnh hoán nhân hành chiến mục con vệ vị vệ cửu dự đáng ấ nhất u nhiều đồng tồn con nhân thể thời thụ thủ tại có đ vệ. tiếc liêu nguyên hơi có vẻ t i ế c nối u lắc đầu phải biết hắn vô hạn hợp thành cùng vô hạn triệu hoán hai cái này thiên phú không chỉ có riêng chỉ là nhằm vào phá o hôi z o m bi e mà là có thể đối với tất cả triệu hoán vật có hiệu lực nếu như có thể học được thụ nhân thủ vệ triệu hoán u ậ t tại vô hạn triệu hoán cái thiên phú này ảnh hưởng dưới thụ nhân thủ vệ đồng dạng không có hạn chế số lượng đồng thời chỉ cần tinh thần lực đầy đủ liền có thể mỗi giây tự động triệu h o á một con、ừ. không đúng Hiện tại mỗi tự là giây đáng tiếc r chính là thụ nhân thủ vệ triệu hoán thuật kỹ năng quyển trục không chỉ cần phải đẳng cấp ba cấp không trở lên hơn nữa còn cần tự nhiên hệ triệu hoán sư mới có thể sử dụng c ư nói trở lại ta nhớ được có một cái vong linh hệ triệu hoán kỹ năng là hai mươi cấp liền có thể sử dụng chờ thí luyện kết thúc sau ta có thể tìm cái giao dịch chỗ tìm hiểu một chút liêu nguyên âm thầm gật đầu không có bởi vì không cách nào sử dụng thụ nhân thủ vệ triệu hoàn thuật kỹ năng quyển trục mà thất vọng thế giới này chính là như vậy nhiều khi ngươi thu hoạch đến c ự c phẩm trang bị cùng kỹ năng quyển trục đều là mình không cách nào sử dụng cũng chính là bởi vậy các lớn nơi giao dịch tại các nơi trên thế giới mới có bây giờ như vậy địa vị trọng yếu chẳng qua k i a hai kiện xanh đậm trang bị hẳn là không dùng cầm lấy đi nơi giao dịch bán ra liêu nguyên đem xanh đậm cự thuẫn cùng xanh đậm pháp trượng cầm lên quay người nhìn về phía kỳ cụ mẹ kỳ rổ cùng riêu linh y vừa cười vừa nói cái này hai kiện trang bị các ngươi có cần sao cần đương như cần ngươi dự định bán thế nào diêu linh nhi vội vàng nhẹ gật đầu còn kém đem muốn hai chữ viết lên mặt cho dù kỳ cụ mệ kỳ r ỗ muốn càng thêm trầm ồn một chút ánh mắt bên trong cũng tận là vẻ trờ mong các nàng cũng không trông cậy vào bạch chơi cái này hai kiện trang bị dù sao một đường này xuống tới các nàng cơ bản không có làm chuyện gì phó bản là liễu nguyên một mình thông quan trang bị cũng là liễu nguyên mình mở ra coi như mọi người là đồng đội các nàng cũng không có như vậy ra mặt giày để liễu nguyên đem trang bị trực tiếp phân cho các nàng sự thật đúng là như thế liễu nguyên nhưng mà cái gì loại người cổ hủ hắn cũng sẽ không bởi vì yêu linh nhi cùng kỳ cụ mệ kỳ dỗ là đồng đội càng không khả năng bởi vì hai người này dáng dấp không tệ liền đem cái này hai kiện trang bị đưa cho đối phương nói đùa đây chính là hai kiện phẩm chất hoàng kim ba mươi cấp trang bị tùy tiện đều có thể bán cái năm sáu trăm vạn kim tệ sao có thể nói đưa sẽ đưa ta không biết cái này hai kiện trang bị giá thị trường là bao nhiêu mặt khác chúng ta dù sao cũng là đồng đội thu hoạch được cái này hai kiện trang bị cũng có một phần của các ngươi công lao l i ê n theo giá thị trường bảy không phần trăm mà tính đi các ngươi nói sao không có vấn đề diêu linh nhi cùng kỳ cụ mệ k ỳ dô lúc nhau đều là lộ ra một vòng vui mừng không chút do dự đồng ý số giới nếu như cái này hai kiện trang bị chạy tới trên thị trường căn bản liền sẽ không xuất hiện tại tầm thường trong cửa hàng khẳng định là muốn bên trên đấu giá đến lúc kia giá cả cao hơn cũng coi như sẽ còn xuất hiện rất nhiều đối thủ cạnh tranh các nàng thật đúng là không nhất định có thể mua được bây giờ liệu nguyên nguyện ý bán ra đồng thời còn giảm ba mươi các nàng còn có lý do gì cự tuyệt xanh đậm hệ liệt trang bị tại thần hạ thủ phủ cũng là tương đối ít thấy ta vừa lúc có hiểu một chút tối cao một món bán đi qua một năm trăm vạn kim tệ vậy thì chúng ta dựa theo một năm trăm vạn kim tệ giá thị trường ngươi xem có thể chứ đương nhiên người muốn dùng điểm tích lũy đến giao dịch cũng có thể nói thật 1.500 vạn kim tệ giá cả có chút vượt qua liều nguyên dự tính theo hắn biết 20 đến cấp 40 ở giữa hoàng kim trang bị giá cả bình thường tại 500 đ ế n 2.000 vạn ở giữa trừ phi là dê linh dây truyền loại này cực phẩm trang bị nếu không hoàng kim trang bị giá cả sẽ không t r ê n l ệ n h quá lớn liều nguyên không có cò kẻ mặt cả lúc này liền g ắ t đầu đem cự thuẫn cùng pháp t r ư ở n g giao cho diêu linh nhi cùng kỳ c Cù ụ mẹ ẩy kỳ rô liền dùng kim tệ giao dịch đi đợi đến h a cấp về sau hắn còn phải mua chung giai thuộc tính d ư tề cái đồ chơi này thế nhưng là giá trị năm triệu kim tệ đâu đa tạ diêu linh nhi cùng kỳ cụ m ẹ kỳ dỗ mỹ tư tư tiếp nhận trang bị từ trong túi chữ vật lấy ra một chồng kim phiếu đưa tới liễu nguyên nhìn lướt qua liền đem thu vào chữ vật đại sau đó nhìn về phía bảo dương bên trong cuối cùng một dạng vật phẩm cũng là bọn hắn chuyến này mục đích cuối cùng nhất chương một trăm lẻ bốn nhân sâm c h i tâm đều là ta chương một trăm lẻ bốn nhân sâm c h i tâm đều là ta tại đây cái bảo dương bên trong tổng cộng có bốn dạng vật phẩm còn lại cuối cùng một món chính là đám người liễu nguyên chuyến này mục đích cuối cùng nhất nhân sâm tri tâm chính như liễu nguyên tưởng tượng vậy từ ngoài hình tượng đến xem nhân sâm c h i tâm cũng là một loại cực giống nhân loại hài nhi trái cây cùng người tham gia thụ tinh trên tán cây những cái k i a một dạng nhân sâm c h i tâm phẩm chất hoàng kim hiệu quả tại hoàn thành hai mươi cấp tiến gia nhiệm vụ hoặc là cấp bốn mươi chuyển chức nhiệm vụ lúc nhân sâm c h i tâm cũng có thể thay thế bất luận một cái nào phụ trợ vật liệu đưa ra nếu như đã đưa ra tất cả vật liệu đưa ra nhân sâm c h i tâm có thể tăng lên nhiệm vụ đánh giá gia tăng tiến giai cùng chuyển chức ban thưởng nhân sâm c h i tâm hiệu quả rất đơn giản nhưng, nhưng rất mạnh mẽ sử dụng nhân sâm tri tâm không chỉ có thể thay thế một món nhiệm vụ vật liệu giảm xuống nhiệm vụ độ khó đồng rạng tiến giai cùng chuyển chức đối với tất cả chức nghiệp giả mà nói cũng là một cái to lớn cơ duyên chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đẳng cấp hạn chế liền có thể được đến giải trừ trọng yếu nhất chính là hoàn thành tiến giai nhiệm vụ thiên phú liền có thể được đến thăng cấp mặc kệ là đối với chiến đấu nghề nghiệp cũng tốt đối với phụ trợ nghề nghiệp cũng được thiên phú đều là cá nhân thực lực trọng yếu tạo thành bộ phận thiên phú thăng cấp mang đến c h ỗ tốt cũng không phải một hai cái kỹ năng thăng cấp có khả năng so cũng tỉ như liếu nguyên lên tới m ộ ư ơ i cấp thời điểm vô hạn triệu hoán cái thiên phú này liền thăng lên một cấp từ mỗi giây tự động triệu hoán một con d ò m bi biến thành mỗi giây tự động triệu hoán hai con d ò m bi hiệu quả tăng lên gấp đôi nếu như vô hạn triệu hoán không có thăng cấp hắn hiện tại chiến lược ít nhất cũng phải giảm bớt gấp đôi đương nhiên hắn có thể tại m ư ơ i cấp thời điểm khiến cho thiên phú thăng lên một cấp thuộc về là tình huống đặc biệt những nghề nghiệp khác người thiên phú muốn thăng cấp cũng chỉ có hoàn thành tiến giai cùng chuyển chức nhiệm vụ về sau mới được thiên phú thăng cấp mang đến chỗ tốt đều khổng lồ như vậy như vậy chuyển chức liền lại càng không cần phải nói nếu như tại hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ thời điểm độ hoàn thành đầy đủ cao nhiệm vụ đánh giá đủ tốt thậm chí có khả năng phát sinh nghề nghiệp thăng hoa tình huống đơn giản đến nói chính là một cái hy hữu cấp chức nghiệp giả đang phát sinh nghề nghiệp thăng hoa về sau có khả năng chuyển chức thành c h u y ể n t u y ế t cấp nghề nghiệp bất luận là nghề nghiệp gì cái này đều muốn là một loại chất biến nhân sâm chi tâm hiệu quả chính là có thể để cao nhiệm vụ hoàn thành độ tăng lên nhiệm vụ đánh giá cái này liền tương đương với có thể tăng lên nghề nghiệp thăng hoa tỷ lệ có thể thấy được nó giá trị đến cỡ nào chân quý Mười Ta đều muốn. Nguyên có chút ngheo cặp mắt mặc sâm tâm đem mười đám sâm nhưng người như như Nhưng người Liêu lại, cái chi lại biện tới cái bài riêu linh nhi khỏa. không khác kệ không khỏa chút ngheo hắn cho định. chính hắn phó nhân thể hay hắn nghĩ pháp thần hạ học phủ thí chính nhân Ta tay. sao an tốt, tặng soát đoạt đều đồ đều đều Nguyên Nếu luyện, dạng này này bản, dụng, này cũng là lặp là là là vậy có cặp có có dự dù sử sẽ vì nhưng nếu là cuối cùng thật bạo mười k h ỏ a n h â n xâm c h i tâm toàn bộ từ l i ê u nguyên độc chiếm cái này liền có chút không thể nào nói nổi suy tư sau một lát l i ê u nguyên cầm lấy trong dương nhân xâm c h i tâm nhìn đám người diêu linh nhi một chút nhẹ nói nhân xâm c h i tâm số lượng có hạn nếu như cuối cùng thu hoạch được nhân xâm c h i tâm nhỏ hơn năm quả kia liền dựa theo riêng phần mình c ô n g hiến tiến hành phân phối không có phân phối đến nhân xâm c h i tâm người dùng cái khác thu hoạch thay thế nếu như cuối cùng thu hoạch được nhân xâm c h i tâm lớn hơn năm quả như vậy mọi người một người một viên còn t h ừ về ta ý của ngươi như nào đối với liệu nguyên đề nghị diêu linh nhi liếc mắt nhìn nhau tất cả đều lắc đầu không có vấn đề liền theo ngươi nói làm như vậy viên này nhân xâm c h i tâm ngươi trước hết thu cất đi nếu như không có liễu nguyên bọn hắn có thể hay không đánh giết nhân xâm thụ t ì n h cũng không biết lại làm sao có thể tại nhân xâm c h i tâm phân phối vấn đề trên có ý kiến đâu coi như liễu nguyên nói nhân xâm c h i tâm hắn tất cả đều lớn đám người r i ê u linh nhi cũng không thể nói cái gì dù sao phó bản liễu nguyên một người thông quan tác dụng của bọn họ cơ hồ là số không nhân xâm c h i tâm về liễu nguyên tất cả không phải rất hợp lý sao tương phản liễu nguyên chủ động đưa ra nếu như lần nữa thu hoạch được nhân xâm tri tâm sẽ ưu tiên phân phối cho bọn hắn như trên h ế để thực tế đám người diêu linh nhi tham gia thí luyện đối với có thể hay không thu hoạch được nhân sâm tri tâm không có ôm hy vọng quá lớn dù sao nhân sâm c r i tâm hết thể liền m ư ờ i khỏa tham gia thí luyện đội ngũ đã có mấy chục cái hoàn toàn chính là cùng không đủ cầu nơi nào là muốn liền có thể m u ố n cho nên lần luyện tập này khảo nghiệm chân chính nội dung nhưng thật ra là đám người r i ê u linh nhi tại phó bản bên trong biểu hiện chỉ cần có thể thông quan một lần ác ngộ độ khó vậy liền xem như hoàn thành thí luyện có thể thu hoạch được đại lượng điểm tích lũy đương nhiên có thể có được nhân s â m chi tâm tự nhiên là tốt nhất không chỉ có thể thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy càng có thể có được cái này có hy vọng nghề nghiệp thăng hoa trọng yếu đạo cụ v ề phần phân chia như thế nào đó chính là đội ngũ chính mình sự tỉnh chẳng qua bọn hắn hiện tại không dùng lại phiền lòng phân phối vấn đề nếu nguyên cái kê phương án đối bọn hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn tuân ra viên thứ hai nhân sâm c h i tâm chỉ là điều này có thể sao có thể tuân ra một viên đã không sai nhân sâm c h i tâm phó bản xuất hiện nhiều năm như vậy nhưng chưa từng có cái nào đội ngũ có thể thu hoạch được hai viên nhân sâm c h i tâm những năm qua thời điểm tất cả đội ngũ thông quan một lần về sau m ư ờ i khỏa nhân sâm c h i tâm cơ bản đều có thuộc về tự nhiên không có thu hoạch được viên thứ hai khả năng không đúng đúng lúc này kỳ cụ huệ kỳ dô biểu lộ khẽ nhúc ních nghĩ đến một cái bị nản g sơ xót mất sự tình những năm qua những cái kia đội ngũ thông qua một lần phó bản bình thường đều cần chừng sáu giờ chúng ta bây giờ mới dùng hai giờ không đến có lẽ thật còn có hy vọng thông quan một lần phó bản đúng a chúng ta mới dùng hai giờ không đến mấy người còn lại cũng đều kịp phản ứng trên mặt lộ ra vẻ chờ mong coi như cái này hai viên nhân sâm c h i tâm mình không được chia một đội ngũ được đến hai viên nhân sâm c h i tâm đánh vỡ lịch sử ghi chép khẳng định có thể thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy lại soát một lần l i ê u nguyên lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường vậy cũng không đủ sau đó l i ê u nguyên để đám người r i ê u linh nhi cấy lên lông trắng sơ cứu tăng tốc thu thập còn lại vật rơi xuống tốc độ cuối cùng tại trải qua hơn m ộ ư ơ i phút thu thập trong rừng rậm tất cả tất cả đều tiến vào mấy người túi chứa vật bên trong chân chính làm được t h a n h không phó bản mặc dù khi nhìn đến mánh đọc con cóc sử dụng độc khuẩn xương ngủ về sau bọn hắn liền đoán được phó bản bên trong tất cả quái vật đều đã chết nhưng khi bọn hắn nhìn xem phó bản bên trong thảm trạng vẫn như cũ cảm thấy thật sâu rung động đây quả thật là một cái mười chín cấp chức nghiệp giả có thể làm được sự t ì n h đi thôi kỳ cụ h ệ kỳ r ồ thật sâu nhìn l i ế u nguyên một cái lấy đội trưởng thân phận mang theo tiểu đội rời đi phó bản chương một trăm linh năm đây mới gọi là cày phó bản chương một trăm linh năm đây mới gọi là mặc dù tham gia thí luyện đội ngũ đều có một hai chương nhất thứ tính phó bản làm lãnh phủ nhưng là tại thông quan một lần phó bản sau bình thường đều sẽ lựa chọn nghỉ ngơi một hồi đợi đến trạng thái khôi phục tốt lắm mới sẽ sử dụng phó bản làm lãnh phủ tiến vào phó bản nếu không tại trạng thái không tốt tình huống giới tùy tiện tiến vào phó bản làm không tốt liền muốn gặp được nguy hiểm đến mức không thể không thoát ly phó bản lãng phí một lần soát bản cơ sẽ bởi vì liễu nguyên nguyên nhân bọn hắn soát vốn tốc độ vốn là so những năm qua bình quân thành tích nhanh ra một mạng lớn hiện tại đỉnh núi không có người khác cái này cũng liền nói rõ cái khác đội ngũ còn tại phó bản bên trong chỉ cần bọn hắn có thể trong lúc này lại lần nữa thông quan một lần phó bản vận khí tốt có lẽ thật sự có cơ hội lại lần nữa thu hoạch được một viên nhân sâm t r í tâm chỉ là liễu nguyên vừa mới nhanh thông một lần phó bản có phải là cần nghỉ ngơi một chút đâu kỳ cụ mệ kỳ rộ vừa mới sinh ra ý nghĩ này bên cạnh liền chuyển đến liễu nguyên thanh em bình tĩnh thời gian cấp bách sử dụng phó bản làm lệnh đùa hộ mệnh đi a tốt kỳ cụm mẹ kỳ rồ hơi sững sờ chợt nhớ tới liêu nguyên nhanh thông phó bản toàn bộ quá trình không khỏi nghẹn ngào cười một tiếng nghỉ ngơi l i ê n hắn loại kia soát bản phương thức cùng du lịch dạo phố một dạng nơi nào cần nghỉ ngơi kỳ cụm mẹ kỳ rồ không nghĩ nhiều nữa lúc này lấy ra một tờ phó bản làm l ệ n h phủ cho trong đội ngũ năm người thành trừ thời gian cung đồ lại lần nữa lựa chọn ác mộng độ khó tiến vào phó bản bên trong lần này liêu nguyên không có lãng phí thời gian nữa thăm dò phó bản hắn đem phó bản địa đồ mở ra chỉ vào biên giới bốn vị trí nói quyết tỷ vì nắm chặt thời gian mấy người các ngươi hiện tại liền cưới lên l liệu n về c nguyên cũng không có nhàn rỗi hắn xoạch một tiếng vô tay phát ra tiếng trên thân toát ra đại lượng sương mù màu đen tại sao lưng tạo thành một cái cửa lớn màu đen một con mánh đọc con cóc cùng mấy trăm con thân cao hai m có thừa hát t i ế t cấp cự nhân dòng bi xuyên qua màu đen mê vụ từ cửa lớn màu đen đi ra hướng phía phó bạn c h ắ nơi đi đến vì đề cao soát vốn tốc độ l i ê u nguyên không có triệu hồi già phá o h ô i g i ò m bi mặc dù phá o h ô i g i ò m bi số lượng càng nhiều hắn triệu hắn trong không gian đã hơn mười vạn chỉ nhưng là phá o h ô i g i ò m bi tốc độ di chuyển thực tế quá chậm không cách nào thỏa mãn l i ê u nguyên nhu cầu muốn độc chiếm mười khỏa nhân sâm tri tâm hắn nhất định phải tại cái khác đội ngũ thông quan dùng cái này phó bản trước đó liên tục đánh g i ế t mười lần m ố t dựa theo k ỳ cù mệ kỳ rộ thuyết pháp những năm qua cái khác đội ngũ thông quan một lần phó bản cần chừng sáu giờ lần trước vì cha do địa đồ hắn lãng phí hơn một giờ thời gian lưu cho thời gian của hắn chỉ có bốn năm tiếng vì để tránh cho khóa này đội ngũ bên trong xuất hiện thực lực gì siêu mẫu cao thủ tốt nhất là tại trong vòng hai ba tiếng lại soát chín lần phó bản mới tương đối ổn thỏa thời gian cấp bách loại thời điểm này liền không có cần thiết để phá o hôi dòm b ị ra soát tồn tại cảm vẫn là từ cự nhân dòm b ị phụ trách thu thập chiến lợi phẩm thích hợp hơn một chút sau đó l i ê u nguyên thừa dịp những người khổng lồ này dòm bi tiến về phó bản các nơi thời điểm hạ lệnh mánh đ ộ c con cóc sử dụng độc khuẩn sương mù đồng thời tại mánh độc con cóc tiêu hao hp sử dụng độc khuẩn xương ngủ thời điểm liếu nguyên sử dụng kính dân kỹ năng một mươi tám cấp kính dân kỹ năng mỗi giây có thể hồi phục thể chất tám m ư ơ năm lượng máu cũng chính là bốn m ư hai hai trăm tám mươi bảy điểm huyết loại này hồi máu tốc độ cũng không phải miêu ngọc bọn hắn trị liệu kỹ năng có khả năng so thật chính là trong t h ư ớ c mắt mánh độc con cóc lượng máu liền khôi phục lại một nửa trở lên có kinh nghiệm lần trước qua đi liếu nguyên xác định nơi này không có cái gì nguy hiểm nhưng để cho an toàn hắn vẫn là thuận tay cho mánh đ ộ c con cóc mặc lên một tầng bạch cốt áo giáp sau đó hạ lệnh mánh đ ộ c con cóc sử dụng độc u ồ n bom hoa sau một khắc mánh đ ộ c con cóc trên lưng màu đen nấm liền phun ra đại lượng sương mù màu đen đem đẩy lên bầu trời hướng phía phó bản khu vực trung tâm bay đi Hoa anh. tại một đạo vang vọng toàn bộ phó bản tiếng vang bên trong màu đen nấm phát sinh kịch liệt bạo tạc phóng xuất ra đại lượng màu đen xương độc n g á y mắt càn quét toàn bộ phó bản sau đó liễu nguyên đem mánh đọc con cóc thu hồi triệu h o à n không gian triệu hồi ra một con thanh đồng cấp tự nhân d ò n bi ngồi ở hắn trên bả vai hắn hướng phía khu vực trung tâm một đường chạy như điên thanh đồng cấp mánh độc con cóc đánh rết hai mươi năm cấp thụ nhân thủ vệ kinh nghiệm một mươi hai trăm linh thanh đồng cấp mánh độc con cóc đánh rết ba không cấp thụ nhân thủ vệ tinh anh đồ m ụ kinh nghiệm năm mươi sáu trăm linh thu hoạch được thụ tâm thanh đồng cấp một thanh đồng cấp mánh độc con cóc đánh rết thanh đồng cấp mánh độc con cóc đánh rết ba không cấp nhân sâm thụ tinh kinh nghiệm m ộ ư ơ i năm vạn thu hoạch được cấp hoàng kim bột bảo dương một kim tệ năm không vạn chờ tới liêu nguyên đến khu vực trung tâm sau nhân sâm thụ tinh cùng lần trước một dạng liền cả liếu nguyên mặt cũng chưa có nhìn thấy ngay tại trong làn khói độc chất đi lưu lại một cái kim sắc bảo dương chúc mừng ngươi mở ra hoàng kim bột bảo dương thu hoạch được lá xanh pháp bảo một xanh đ ậ m thủy thủ một nhân sâm c h i tâm một lần này bảo dương đổ vật bên trong muốn so lần trước hơi kém một chút chỉ có một kiện phẩm chất hoàng kim trang bị cùng một viên nhân sâm c h i tâm về phần lá xanh pháp bảo thì là bạch ngân phẩm chất trang bị đồng thời không có kỹ năng của c h ủ n h ư n g dù vậy ước chừng sau năm phút khi đám người k ỳ cụ mệ k ỳ rỗ phối hợp c ử nhân dọm bị đem tất cả vật liệu thu thập hoàn thành đi tới phó b ả n khu vực trung tâm bọn hắn nhìn xem bảo dương bên trong ba loại vật phẩm lập tức sẽ không bình tĩnh lại một món phẩm chất hoàng kim trang bị phải biết những năm qua một đội ngũ soát đ Bình quân xuống tới cũng chỉ là rơi xuống một món phẩm chất hoàng kim trang bị mà thôi nhưng là bây giờ bọn hắn mới soát hai lần phó bản liễu nguyên liền mở ra ba cái phẩm chất hoàng kim trang bị loại chuyện này thật hợp lý sao hắn sẽ không phải là nữ thần may mắn con riêng đi liễu nguyên không có giải thích cái gì dựa theo ước định hắn đem cái này một viên nhân sâm c h i tâm cho kỳ cư mệ ẩy ký r ổ dù sao đây là đội trưởng cái thứ hai cầm tới nhân sâm c h i tâm cũng không có ma bệnh về phần xanh đậm t h y thủ liễu nguyên đồng dạng lấy m ư ơ i năm không vạn kim tệ giá cả bán cho đoạn cao vị này thích khách phân phối xong chiến lợi phẩm sau hắn liền để kỳ cụ mẹ kỳ r ỗ thoát ly phó bản trở lại phó bản lối vào đến lúc này kỳ cụ mẹ kỳ r ỗ mới phản ứng được lần này cày phó bản vậy mà chỉ dùng không tới hai mươi phút đây là cái gì tốc độ cũng quá khủng bố đi mặc kệ kỳ cụ mẹ kỳ r ỗ tính cách có bao nhiêu trầm ổn lúc này cũng bình tĩnh không được cả người ngơ ngác đứng tại chỗ trong lúc nhất thời không biết nên cao hứng hay là nên c h ấ n kinh người khác tập một đội ngũ sáu người lực lượng cũng phải chừng sáu giờ mới có thể thông quan một lần phó bản liệu nguyên ngược lại tốt một người không tới hai mươi phút liền thanh không một lần phó bản ghi nhớ là thanh không mà không phải thông quan Cả hai thời ế n h gian g u dần qua đám người diêu linh nhi đều chết lặng mà lần này là đám người liễu nguyên lần thứ một mươi tiến vào phó bản nếu như thuận lợi bọn hắn đem độc chiếm một m ư ờ i khỏi nhân sâm tri n tâm cùng t i phía trước mấy lần một dạng tại độc khuẩn sương mù cùng độc khuẩn bom song trọng công kích đến bất luận là tinh anh quái vẫn là tinh anh đầu mục cũng chưa có kháng trụ bao lâu liền kết thúc bọn hắn ngắn ngủi sinh mệnh có một cái địa phương khác nhau ở chỗ khi mánh đ ộ n con q u ó c đánh rết một cái tinh anh đầu mục về sau liễu nguyên thanh điểm kinh nghiệm rốt cuộc đầy đẳng cấp tăng lên tới hai không cấp t í n h danh liễu nguyên nghề nghiệp dọn bị triệu hoàng sư duy nhất đẳng cấp 2 0 0 0 ư ơ i lực lượng 1 2 t n g n h a n h n h ẹ n 1175 g t i n h thần 2 0 i nghìn t i n h thần khôi phục 5 ă m t h ể chất tháng năm năm một n h ì n ba mươi một trăm bảy mươi năm tinh thần khôi phục 10%. m a y mắn nam trang bị chúc phúc giới chỉ túi chữ vật ham học hỏi chi thư ngụy trang vòng tay hát sơn dương pháp bảo cầm tinh b ù a hộ mệnh kỹ năng g dòm b ị triệu hoán thuật m ộ ư ơ i tám cấp bạch cốt áo giáp m ộ ư ơ i tám cấp trung giai giám định thuật kinh dương m ư ơ i tám cấp khô héo người lên r ù a m ộ ư ơ i tám cấp hải cốt công s i ề n g m ộ ư ơ i tám cấp thiên phú vô hạn triệu hoán hai cấp duy nhất vô hạn hợp thành hai cấp duy nhất sinh mệnh kết nối duy nhất cao đẳng tinh linh c h ú c phúc mỗi một cái chức nghiệp giả lên tới m ộ ư ơ i cấp hai không cấp ba không cấp bốn không cấp về sau thuộc tính đều sẽ được đến một cái biên độ nhỏ tăng lên liều nguyên cũng là như thế lại thêm phục dụng sơ giai thuộc tính dược tề mang đến hiệu quả nếu nguyên lực lượng cùng nhanh nhẹn hai cái phó thuộc tính đều đạt tới một điểm tinh thần càng là đạt tới hai điểm cho dù là tại truyền thuyết cấp nghề nghiệp bên trong cái này thuộc tính cũng không tính kém về phần thể chất liền lại càng không dùng dòng d ã hơn năm vạn điểm thể chất đủ để nghiền ép cấp bốn mươi kỵ sĩ mấy đầu mặc kệ là thả ở nơi nào hắn đều là nhất thị một cái pháp sư không có cái thứ hai chỉ tiếc đẳng cấp đạt tới hai mươi cấp về sau liền không cách nào lại thu hoạch được bất luận cái gì kinh nghiệm cần hoàn thành tiến gia nhiệm vụ về sau mới có thể tiếp tục thăng cấp cũng không biết ta tiến gia nhiệm vụ sẽ là cái gì l i ê u nguyên sờ sờ mi tâm lúc t r ư ớ c xích viêm ma vương phân thân tại trước khi chết lấy cố kê phân thân toàn bộ linh hồn cùng huyết mục cho l i ê u nguyên thực hiện nguyên rửa khiến cho hắn chỗ xác nhận tiến gia i nhiệm vụ cùng chuyện chức nhiệm vụ độ khó biên độ lớn tăng lên muốn dùng cái này hạn chế l i ê u nguyên p h á t r ụ c để hắn dừng bước không tiến nhưng trong mắt l i ê u nguyên cái này có lẽ cũng không phải là chuyện gì xấu bình thường đến nói tiến gia i nhiệm vụ độ khó càng lớn sau khi hoàn thành chỗ đạt được lợi ích cũng càng cao tỷ như một người tiến gia nhiệm vụ là bắt mấy con con thỏ như vậy hắn tại hoàn thành nhiệm vụ về sau khả năng chỉ là tăng lên một hai trăm điểm thuộc tính cơ sở nhưng nếu một người tiến g i a i nhiệm vụ là đánh giết cái nào đó ác ngộng độ khó phó bàn buốt như vậy đồng dạng độ hoàn thành cùng nhiệm vụ đánh giá đoán chừng có thể tăng lên một n g h n điểm thuộc tính cơ sở thuộc tính cơ sở cũng không phải trang bị kèm theo thuộc tính loại này thuộc tính không chỉ có là vĩnh cửu tồn tại thuộc tính cơ sở tại đạt tới cái nào đó trị số càng là tăng lên mỗi lần thăng cấp gia tăng thuộc tính cho nên tiến g i a i nhiệm vụ là một loại khảo nghiệm cũng là một loại cơ duyên tất cả chức nghiệp giả đối với tiến ra nhiệm vụ thái độ đều rất mâu thuẫn đã hy vọng mình tiến ra nhiệm vụ có thể đơn giản một chút có thể nhẹ nhóm hoàn thành nhiệm vụ đánh vỡ kinh nghiệm quá chặt vừa hy vọng mình tiến g i a i nhiệm vụ có thể khó khăn một chút dùng cái này thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ lấy liêu nguyên cá nhân thực lực chỗ xác nhận tiến g i a i nhiệm vụ coi như không phải cấp cao nhất đó cũng là độ khó cao nhất hiện tại lại có s í c h viêm ma vương n g u y ề n rủa mang theo hắn hoài nghi mình tiến g i a i nhiệm vụ có thể sẽ đột phá cực hạn đạt tới tất cả mọi người không từng có q u a cao độ tương ứng nhiệm vụ như vậy sau khi hoàn thành thu hoạch được thưởng cũng sẽ phi thường khả quan nếu là lại thêm nhân sông chi tầm tăng lên nhiệm vụ đánh giá ban thưởng sẽ còn nâng cao một bước có lẽ tại hoàn thành tiến gia i nhiệm vụ về sau liễu nguyên các phương diện năng lực đều sẽ được đến một lần tương đối rõ ràng chất biến đương nhiên điều kiện tiên quyết là cần hoàn thành tiến gia i nhiệm vụ không có vấn đề liễu nguyên trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt coi như hắn tiến gia i nhiệm vụ sẽ đột phá cực hạn có hay không hẳn là xuất hiện tại 20 cấp nhiệm vụ lại như thế nào thực lực của hắn đã sớm không ở 20 cấp chức nghiệp giả trong phạm vi cho dù là truyền thuyết cấp chức nghiệp giả cũng vô pháp cùng tại h a cấp thời điểm so với hắn chẳng qua để cho ổn thỏa tại trở về xác nhận tiến gia nhiệm vụ trước đó hắn còn cần làm càng nhiều chuẩn bị thì như thông quan nơi này ẩn dấu phó bản lại tỷ như để quang hoàn dòm bi lại lần nữa tiến hóa được chứng kiến đám người miêu ngọc phụ trợ kỹ năng về sau liễu nguyên mới rõ ràng cảm nhận được quang hoàn dòm bị quang hoàn mạnh bao nhiêu động một chút thì là ba toàn thuộc tính tăng lên ba tốc độ di chuyển tăng lên buộc phát trạng thái dưới càng là có thể tăng lên chín tốc độ di chuyển chỉ cần mặc lên những hào q u a n g này vốn là cường đại mánh độc dòm bị cùng mắt đỏ cự nhân dòm bi còn có thể lần nữa phát sinh chất biến cụ thể thực lực như thế nào liễu nguyên còn không có quá trực quan cảm thụ qua không có cách nào liền xem như 42 cấp xích viêm ma vương phân t h ầ n cũng chưa có để mắt đỏ cự nhân dòm bị mặc lên quan g hoàn chiến đấu tư cách nếu như quan g hoàn dòm bị tại tiến hóa về sau có thể thu hoạch được mới quan g hoàn hoặc là khiến cho vốn có quan g hoàn thăng cấp như vậy hắn phụ trợ hiệu quả kia là hiện r a tăng gấp b ộ i trải qua cả ngày hôm qua một đêm cố gắng liễu nguyên triệu h o á n trong không gian quan g hoàn dòm bị đã có c h ọ n vẹn 22 chỉ chỉ cần lại có năm con quan g hoàn dòm b ị liền có thể đem tiến một bước hợp thành tiến hóa mặc dù cái này cùng nhau đi tới liễu nguyên không thế nào chủ động triệu hắn phá hôi dòm bi nhưng là có vô hạn triệu hắn cái thiên phú này tại coi như liễu nguyên không làm gì. vẫn như cũ sẽ không chậm trễ triệu hoán g i ò m bì tiến độ bây giờ tại hắn triệu hoán trong không gian đã lại có hơn m ộ ư ơ i vạn chỉ pháo hôi dòm b ì nếu như vận khí tốt tại đem hợp thành về sau có lẽ liền có thể phát sinh năm lần bạo kích thu hoạch được cuối cùng năm con quang hoàn g i ò m b ì nghĩ tới đây nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi l i ê u nguyên ngồi ở cự nhân g i ò m bì trên bờ vai đem tâm thần chìm vào triệu hoán không gian bắt đầu một vòng mới hợp thành chúc mừng ngươi thông qua hợp thành thu hoạch được một con hát thiết cấp cự nhân dòm bì hai hai không cấp chúc mừng ngươi thông qua hợp thành thu hoạch được chúc mừng ngươi lần này hợp thành phát sinh bạo kích thu hoạch được một con quang hoàn g dòm bi hai không cấp thành đồng cấp nại sử hai mươi bảy con xem ra ta lần này vận khí cũng không tệ lắm l i ê u nguyên trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung trong mắt hiện ra vẻ trờ mong hắn không biết quang hoàn g dòm bị tiến hóa về sau có thể biến hóa như thế nào nhưng có thể khẳng định là loại biến hóa này tuyệt đối sẽ không yếu mà lại lần này tiến hóa về sau quang hoàn g dòm bị phẩm chất có thể sẽ có tăng lên có lẽ cái này chính là trong tay hắn cái thứ nhất mạch ngân phẩm chất triệu hoàn vợt sau đó hắn không nghĩ nhiều nữa bắt đầu một bước cuối cùng hợp thành chúc mừng ngươi thông qua hợp thành từ h u danh tự nhìn lại vòng ánh sáng phật thủ giống như không có gì quá lớn đặc điểm cũng nhìn không ra hắn có cái gì đặc biệt năng lực nhưng nếu mới biết quang hoàn g dòm bi lần này tiến hóa tuyệt đối không đơn giản không nói khác từ thanh đồng cấp tăng lên tới bạch n g â n cấp đây cũng không phải là một cái tiểu nhân tăng lên lúc trước hát thiết cấp cự nhân g i ò n g bi tiến hóa đến thanh đồng cấp cự nhân g i ò n g bi liền phát sinh rõ ràng chất biến dù là quang hoàn g dòm bi tiến hóa về sau chỉ là từ thanh đồng cấp tăng lên tới bạch n g â n cấp mang đến biến hóa cũng phải so hát thiết cấp lên tới thanh đồng cấp cao hơn một mạng lớn l i ê u nguyên vẫn chưa suy nghĩ nhiều cụ thể biến hóa thời điểm nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao hắn đem l ự c chú ý đầu nhập triệu h o á n trong không gian một chút liền nhìn thấy một đoàn đang theo lấy trung tâm sụp đổ màu đen khí thể ước chừng mười giây đồng hồ qua đi đoàn kia từ màu đen khí thể chỗ tạo thành địa cầu thể hoàn toàn biến mất không thấy theo tới là một đạo máu đỏ tươi quang đem chung quanh ư u ám không gian chiếu lên một mảnh huyết hồng tại đây huyết quang ở trung tâm là một viên to lớn não hải lơ lửng giữa không trung viên này đầu đường kính vượt qua m ộ mươi mét so quan g hoàn dòm bi lớn gấp đôi bởi vì bộ dáng cũng là p dòm bi bộ dáng chỉ là sọ não không có nửa bên dưới cổ mặt còn lớn từng cây xúc tu nhìn xem cũng làm người ta có loại điểm sạn nhỉ tỉ cuồng rơi cảm giác quét sạch vòng phật thủ bộ dáng không còn q u á dị như vậy không có loại kia điểm sạn nhỉ cuồng rơi cảm giác vòng ánh sáng phật thủ sọ não không còn bị sốc lên nửa bên đồng thời đỉnh đầu mọc ra mấy trăm khỏa lớn nhỏ giống nhau phân bố chỉnh tề thịt bối tóc khuôn mặt cũng không lại là g i ữ t ậ n giữa nát giữa nát mà là mặt mũi hiền lành hai mắt khép hở tại cổ của hắn chỗ đức cũng không có thấy quái dị s ú c tu mà là là một đoàn huyết hồng sắc sương ngủ thấy không rõ chỗ đức tình huống tại đầu của hắn đằng sau còn lơ lửng ba cái huyết hồng sắc vòng ánh sáng lấy vòng tròn đồng tâm hình thức bọc tại cùng một chỗ chung quanh huyết quang chính là những n g vòng ánh sáng v ọ n lại từ chỉnh thể đến xem cái này lại có chút giống là một tôn phật đà đầu mặc dù tắm rửa tại huyết quang phía dưới nhưng vẫn như cũ cho người ta một loại lòng dạ từ bi cảm giác nhưng nếu là xích lại gần nhìn kỹ liền sẽ phát hiện sự tình cũng không phải như vậy tại cổ của hắn chỗ trong huyết vụ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút dài mảnh trạm vật thể tiến đến chỗ gần liền sẽ phát hiện kia là lít nha lít nhít dâu thịt xuyên thâu qua hắn hai mắt ở giữa k h ẽ hở còn có thể nhìn thấy một điểm máu con mắt màu đỏ hắn kia nhìn như từ bi trên mặt lộ ra một cỗ hơi có vẻ nụ cười q u ỷ dị khoe miệng còn có thể nhìn thấy một nửa bén nhọn răng n a n h rất hiển nhiên đây không phải cái gì từ bi phật đà chí ít bây giờ không phải là chẳng lẽ đây là một cái có phật duyên d ò m bi vậy nếu là lại tiến hóa mấy lần chẳng phải là l i ê u nguyên ánh mắt chấp lên cảm giác sự tình trở nên càng có ý tứ vô hạn hợp thành cái thiên phú này tựa hồ so hắn nghĩ còn muốn lợi hại hơn trên thế giới này cũng có phật đạo tồn tại chỉ bất quá bọn hắn cũng không phải nhân tộc giáo phái mà là hai cái đặc thù t r ủ n g tộc là mạnh nhất mấy cái kia t r ủ n g tộc số lượng của bọn họ thưa thớt cùng nhân tộc so ra ngay cả cái số lẻ cũng chưa có nhưng lại mạnh đến mức đáng sợ không có cái nào chủng tộc dám đắc tội bọn hắn bởi vì, đ ắ chẳng tội c qua loại chuyện này thời gian ngắn có hay không dùng suy nghĩ hai mươi bảy chỉ vòng ánh sáng phật thủ cần bảy trăm hai mươi chín chỉ quang hoàn dọn bị tiến hành hợp thành bảy trăm hai mươi chín chỉ quang hoàn dọn bị thì cần một mươi chín sáu trăm tám mươi ba chỉ hiến tế dọn bị tiến hành hợp thành dù là thiên phú của hắn lại lần nữa thăng cấp cái này cũng cần không ít thời gian nói đi thì nói lại cho dù không có lần nữa tiến hóa hiện tại ba lượt quang hoàn d ọ m bị chắc hẳn cũng không kém bao nhiêu liêu nguyên không còn suy nghĩ lung tung ấn mở vòng ánh sáng phật thủ bản g thông tin vòng ánh sáng phật thủ phẩm chất bạch nâng cấp đẳng cấp hai lực lượng một nhanh nhẹn một tinh thần một thể chất m ộ ư ơ i năm vạn thiên phú quang hoàn vòng ánh sáng kỹ năng hiến tế quang hoàn mau lẹ quang hoàn mạnh kích quang hoàn m ộ ư ơ i năm vạn thể chất không đúng còn có hai cái thiên phú liêu nguyên lập tức liền t r ư n g lớn hai mắt lộ ra một mặt vẻ mừng như liên phải biết thể chất của hắn đã rất nghịch t i ề n so rất nhiều cấp bốn mươi chức nghiệp giả cũng cao hơn nhưng là chỉ có hơn năm vạn mà thôi vòng ánh sáng phật thủ đẳng cấp đồng dạng đều là hai không cấp thể chất vậy mà cao tới m ộ ư ơ i năm vạn điểm đây là khái niệm gì coi như đối thủ là cấp bốn mươi ác một bốt cũng khó có thể phá vỡ vòng ánh sáng phật thủ phòng ngự về p h ầ n thanh máu kia càng là khủng bố bình thường đến nói một cái chức nghiệp giả lượng máu bao nhiêu căn cứ nghề nghiệp khác biệt là thể chất một đến một trăm l lần ở giữa trừ cá biệt chức nghiệp giả bên ngoài tại hoàn thành lần thứ nhất chuyển chức trước đó lượng máu nhiều nhất chỉ có thể chất gấp hai mươi lần muốn đạt tới thể chất gấp trăm lần cho dù là kỵ sĩ loại chức nghiệp giả cũng phải tại hoàn thành nhị chuyển thậm chí tam chuyển mới có thể đạt tới đây cũng là vì nghề nghiệp gì đẳng cấp càng cao trên lệch càng lớn nguyên nhân chỗ thủ linh cấp quái vật lượng máu bình thường sẽ tương đối dày nhưng là đến trên bốn mươi cấp mới có thể xuất hiện thể chất gấp trăm lần lượng máu nhưng vòng ánh sáng phật thủ lại đánh vỡ cái này hạn chế h ắ n chỉ là hai mươi cấp lượng máu cũng đã là thể chất gấp trăm lần nói cách khác hai mươi cấp vòng ánh sáng phật thủ có m ư ơ i năm triệu lượng máu m ư ơ i năm vạn phòng ngự liên hỏi một câu ngang cấp chức nghiệp giả phải làm sao đem loại đồ chơi này đánh chết đừng nói một đối một coi như đến bên trên một đám hai mươi cấp truyền thuyết cấp chức nghiệp giả chỉ sợ cũng không cách nào đối với hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương cái này nếu là đem hắn cùng bột đặt ở một khối thật sẽ để cho người hoài nghi ai mới là bột mà lại vòng ánh sáng phật thủ cũng không phải cái gì khiến thị t cũng không vẹn vẹn chỉ có thuộc tính hắn nhưng là cao quý phụ trợ có thể cho l i ế u nguyên d ọ m bị đại quân tăng thêm cường lực tăng thêm trạng thái đồng thời có hai cái thiên phú cao quý phụ trợ đôi thiên phú chức nghiệp giả cũng không phổ biến đôi thiên phú triệu hoán vật liều nguyên cảng là nghe đều chưa nghe nói qua trong đó quang hoàn thiên phú giống như trước đây đều là đem lực、lượng. nhanh nhẹn cùng tinh thần thuộc tính cố định là một có được cao hơn thể chất thuộc tính trưởng thành có lẽ tại tiến hóa thành vòng ánh sáng phật thủ về sau cái thiên phú này cũng phát sinh biến hóa cho nên mới sẽ có cao như vậy thể chất cùng lượng máu đồng thời có quang hoàn thiên phú về sau vòng ánh sáng phật thủ sử dụng quang hoàn kỹ năng đều khó mà bị đổi tàn ra tịnh hóa cái thiên phú này nhìn như đơn giản nhưng tác dụng thực tế lại hết sức trọng yếu bất luận là tăng thêm trạng thái vẫn là dị thường trạng thái sợ nhất chính là xua tan cùng tịnh hóa kỹ năng m ặ kệ trạng thái này hiệu quả mạnh bao nhiêu chỉ cần bị đổi tàn ra tia liền không có tác dụng gì có quang hoàn thiên phú sẽ không một dạng Đối thủ muốn thủ tịnh hóa vòng ánh sáng p hiệu ậ t thủ sử d、so、10 10 quả vòng ánh sáng phật thủ mỗi có được một cái quang hoàn kỹ năng liền có thể ở sau gót tạo ra một cái vòng ánh sáng mỗi một cái vòng ánh sáng đều có thể làm tất cả quan g hoàn kỹ năng hiệu quả tăng lên 20% i không có hạn mức cao nhất lại nên tăng thêm không có suy giảm sửa đổi cùng quan g hoàn thiên phú so ra vòng ánh sáng hiệu quả muốn càng thêm đơn giản thô bạo cái thiên phú này hiệu quả liền một cái đó chính là căn cứ đã có được quan g hoàn kỹ năng số lượng tăng lên tất cả quan g hoàn kỹ năng hiệu quả đồng thời không có bất kỳ cái gì suy giảm sửa đổi chỉ cần có được một cái quan g hoàn kỹ năng liền có thể cưỡng ép tăng lên hai không phần trăm hiệu quả đây không phải toàn cộng mà là phép nhân là nhân với một hai lần c ũ nhưng g tỉ n ó i hiến tế n q u a hoàn kỹ năng này, mặc dù tiến hóa thành vòng ánh sáng Phật thủ về sau, hiến tế quang hoàn hiệu quả vẫn không có biến hóa, này, năng tiến vòng sáng quang vẫn biến vẫn kỹ mặc có dù tế sau, về quả là tối cao gia tăng 300 toàn t gia cao 300% hiện u tính. Nhưng h là, hiện tại vòng ánh sáng phật thủ có được ba cái quan g hoàn kỹ năng đối với tất cả quan g hoàn kỹ năng đều có cái này ba t ầ n g vòng ánh sáng tăng thêm nói cách khác hiến tế quan g hoàn hiện tại hiệu quả thực tế là tối cao gia tăng 48% n m t o à n thuộc tính 300% ư ơ một sáu phạm vi cũng được tăng lên biến thành thể chất 80%. đơn giản lấy một thí dụ vòng ánh sáng phật thủ thể chất là m ộ vạn nhận hiến tế quan hoàn tăng thêm về sau thể chất đạt tới bảy mươi hai vạn lượng máu bảy mươi hai triệu hiến tế quang hoàn phạm vi bao trùm có trọn vẹn đường k í n h m ộ ư ơ i hai vạn m é t chỉ cần không phải quá lớn phó bản g cái phạm vi này đầy đủ đem toàn bộ bao trùm ở bên trong dạng này phạm vi bao trùm dạng này tăng thêm hiệu quả nói ra đều sẽ không có người tin tưởng nếu để cho những truyền thuyết kia cấp phụ trợ nghề nghiệp kiến thức đến vòng ánh sáng phật thủ hiến tế quang hoàn sợ rằng sẽ tự ti đến tìm tới địa phương chui vào sau này cũng không dám lại nói mình là truyền thuyết cấp phụ trợ trừ hiến tế quang hoàn bên ngoài m o n lệ quang hoàn biến hóa cũng rất rõ ràng Nguyên bản lẹ quang hoàn gia mò lẹ là thử ă n g 300% tốc c độ di u sau tiếp tục thời gian giảm bớt đến 30 giây, hiệu quả quang chuyển. hiệu quả y giây, giây, ể thể n gian đến tăng đến 900%. Tại 3 tầng vòng ánh sáng hạng, hiện hoàn tăng trạng gian tăng lên đến càng tăng đến bộ bớt Bộ phát tiếp phát tiếp thời thái thời h tục Tại trí tại tốc tục tốc t về gia gia gia gia gia giảm di dưới có mò độ 30 900%. lẹ là 48% 48 144%.、Thử、nghĩ một chút tại một trận thế lực ngang nhau chiến đấu kịch liệt bên trong tốc độ của đối thủ đột nhiên tăng lên 14 lần vậy sẽ là dạng gì hậu quả nhất là đối với mắt đỏ cự nhân d ò m bị loại lực lượng này hình đơn vị đến nói thoáng cái để tăng h lên 14 lần tốc độ mang đến hậu quả đem càng thêm trí mạng nguyên bản đối thủ còn có thể thông qua ưu thế tốc độ t r á n h n ẽ hoặc là chống đỡ mắt đỏ cự nhân d ò m bị công kích chỉ khi nào tốc độ tăng lên 14 lần nguyên bản đối thủ chuẩn bị thấp hơn mắt đỏ cự nhân d ò m bị tấn công chính diện sau một khắc mắt đỏ cự nhân d ò m bị khả năng sẽ đến đến đối thủ sau lưng xuất hiện tại tầm mắt của hắn điểm mù bên trong cho đối phương một kích trí mạng không nói buộc phát trạng thái dưới m ộ gấp đôi nhanh cũng chỉ là trạng thái bình thường hạ b ố t á n g p h ầ m k i a cũng đủ làm cho bất luận cái gì đơn vị chiến lược tăng lên gấp bội ừ m nếu như ngươi muốn sách phá o hôi d o n bi k i a khi ta không nói gì trừ cái này hiến tế quang hoàn cùng mau lẹ quang hoàn bên ngoài tiến hóa thành vòng ánh sáng phật thủ về sau lại nhiều một cái mới quang hoàn kỹ năng mạnh kích quang hoàn hiệu quả tại hiến tế quang hoàn hiệu quả đạt tới tối đại hóa mới có thể sử dụng phạm vi bên trong tất cả phe bạn đơn vị tốc độ công kích gia tăng ba không phần trăm tất cả công kích bổ sung một trăm phần trăm ngoài định mức tổn thương mạnh kích quang hoàn cùng mau lẹ quang hoàn có chút cùng loại đều là đối với tốc độ một loại tăng lên chỉ bất quá mau lệ quang hoàn là đối với tốc độ di chuyển tăng thêm mạnh kích quang hoàn thì là đối với tốc độ công kích tăng thêm tại mau lệ quang hoàn ảnh hưởng dưới có thể làm mục tiêu đơn vị trở nên càng thêm nhanh nhẹn phương thức chiến đấu sẽ trở nên càng nhiều hơn dạng tính đôi chiến lược trực tiếp tăng lên cũng không phải là rất rõ ràng mạnh kích quang hoàn sẽ không một dạng đây là một cái có thể trực tiếp tăng lên chiến lược quang hoàn tỷ như nói nguyên bản mắt đỏ cự nhân d ọ m bị một giây đồng hồ có thể đánh ra một quyền tại mạnh kích quang hoàn ảnh hưởng dưới liền có thể đánh ra ba không đúng nhận vòng ánh sáng thiên phú ảnh hưởng mạnh kích quang hoàn tốc độ đánh tăng thêm ra tăng đến bốn mươi tám vậy cái kia chính là gần năm quyền. dù là cái khác thuộc tính không có biến hóa cái này cũng tương đương với tăng lên gần gấp năm lần công kích ngoài ra mạnh kích quang hoàn còn có thể để chỗ tạo thành tổn thương ngoài định mức gia tăng một trăm phần trăm tại vòng ánh sáng ảnh hưởng dưới trị số này gia tăng đến mười sáu h phần trăm hiện tại mắt đỏ cự nhân dọn bi một quyền tổn thương lúc trước hai sáu lần lại thêm bốn tám lần tốc độ đánh tổng hợp làm sao cũng có thể tăng lên cái mười lần mà lại mạnh kích quang hoàn cần tại hiến tế quang hoàn hiệu quả tối đại hóa về sau mới có thể sử dụng cái này tăng thêm vô địch là cỡ nào tịch mịch hy vọng thọ linh thí luyện bên trong phó bản bốt có thể cho ta một chút kinh hỉ đi liễu nguyên mỉm cười đóng lại vòng ánh sáng phật thủ bản g thông tin chờ mong sau đó phó bản hành trình nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lần này đánh giết nhân s â m thụ tinh về sau liền có thể thu hoạch được một viên cuối cùng nhân s â m c h i tâm đem mười k h ỏ a n h â n s â m c h i tâm toàn bộ cầm tới tay không có nhân s â m c h i tâm lo lắng đẳng cấp lại tăng lên tới hai không cấp liễu nguyên liền có thể chuyên tâm khiêu chiến khu vực trung tâm ẩn dấu phó bản so với cố định phó bản đến nói ẩn dấu phó bản tiến vào điều kiện càng thêm hạ khắc cũng tỷ như thọ linh thí luyện cái này phó bản liền cần tại nhân xâm tri tâm phó bản mở ra trong lúc đó mang theo thọ linh giới chỉ hoặc là cầm tinh đụa hộ mệnh tiến vào bên trong. nhân sâm chi tâm phó bản một năm liền mở ra một lần một lần cũng chỉ là tiếp tục một tuần lễ thời gian mỗi lần có thể đến chỗ này tham gia thí luyện đội ngũ lại chỉ có mấy cái như vậy muốn đồng thời thỏa mãn những điều kiện này cũng không phải một chuyện dễ dàng l i ế u nguyên hoài nghi thọ linh thí luyện cái này phó bản có thể hay không vẫn chưa có người nào từng tin vào cho dù có người thành công phát động cái này ẩn giấu phó bản đ ẳ n g cấp cũng chỉ có hai ba mươi cấp muốn tại đây loại thời điểm này đơn soát cấp bốn mươi phó bản đ o á n chừng cũng không có mấy người làm được có lẽ ta sẽ là cái thứ nhất thông qua người nghe nói cái thứ nhất qua cửa phó bản người sẽ có một chút hoài định mức bán thưởng liêu nguyên mặt lộ vẻ vui mừng vỗ vô, vô cự nhân dọn bị đầu để hắn bước nhanh chờ hắn đi tới phó bản khu vực hạch tâm thời điểm trước mắt lại lần nữa bắn ra thọ linh thí luyện phó bản nhắc nhở chẳng qua hắn vẫn chưa lập tức tiến vào mà là đi tới đại thụ phía dưới đưa tay đem bảo dương mở ra chúc mừng ngươi mở ra hoàng kim b ộ t bảo dương thu hoạch được xanh đậm trường n o a một xanh đậm pháp trợ một nhân sâm c h i tâm một cùng phía trước chín lần một dạng tại đây bảo dương bên trong đồng dạng có một viên nhân sâm tri tâm đồng thời còn có hai kiện phẩm chất hoàng kim trang bị qua chừng năm phút đám người diêu linh nhi cũng tới đến đại dưới cây phương nhìn xem bảo dương bên trong vật phẩm. bọn hắn cũng không có cái gì quá lớn phản ứng không có cách nào cảnh tượng như vậy bọn hắn đã nhìn chín lần liền bên trên lần này chính là mười lần bọn hắn đã chết lặng nếu là bảo dương bên trong không có phẩm chất hoàng kim trang bị cùng người tham gia tri tâm bọn hắn ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thứ mười khỏa nhân sâm tri tâm xem ra cái khác đội ngũ là muốn một chuyến tay không kỳ cụm mệ kỳ r ồ cười lắc đầu nhớ tới rời đội lang tiêu trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ châm t r ọ n g cũng không biết lang tiêu biết được chúng ta mấy cái cái gì cũng không làm chỉ là theo ở sau lưng l i ế n nguyên liền một người thu hoạch được một viên nhân sâm tri tâm sẽ là biểu tình gì nhất định rất thú vị đi thấy đám người kỷ cú huệ kỷ rộ toàn bộ đi tới khu vực trung tâm liều nguyên đem là sanh trường hoa cùng người tham gia c h i tâm thu vào chữ vận đại đem sanh đ ầ m pháp trượng lấy đồng dạng giá cả bán cho miêu ngọc sau đó hắn hướng mấy người trực tiếp nói ra kế hoạch tiếp theo chương một trăm linh chín tiến vào thọ linh thí luyện phó bản chương một trăm linh chín tiến vào thọ linh thí luyện phó bản mười khỏa nhân xâm chi tâm đều đã tới tay sau đó ta cần làm một chút việc của mình các ngươi ở đây chờ ta một hồi chứ không muốn thoát ly phó bản đợi đến diêu linh nhi bốn người đều tới về sau liễu nguyên thu hồi bảo dương người ở bên trong tham gia c h i tâm đối mấy người bọn họ nói ra tính toán của mình đối với liễu nguyên thu hồi nhân sâm c h i tâm cử động diêu linh nhi mấy người vẫn chưa biểu hiện ra cái gì bất mãn nếu như không có liễu nguyên bọn hắn cái đội ngũ này chỉ sợ ngay cả một viên nhân sâm c h i tâm đều không thể được đến sao có thể giống như bây giờ một người thu hoạch được một viên nhân sâm c h i tâm đâu lui một bước nói những nhân sâm này c h i tâm đều là liễu nguyên lấy sức một mình thu hoạch được coi như hắn không đem học phủ an bài thí luyện để ở trong lòng độc chiếm tất cả mọi người tham gia t r ì tâm đám người diêu linh nhi cũng sẽ không có lời h oán giận dù là cùng xanh đậm trang bị một dạng hoa đầy đủ kim tệ tiến hành mua bọn hắn cũng sẽ trong lòng còn có cảm kích đáng nhắc tới chính là cái này mười lần phó bản xuống tới liễu nguyên lại mở ra không ít xanh đậm trang bị có pháp sư chuyên dụng pháp m ũ trường bảo cũng có kỵ sĩ sử dụng trọng giáp hơn nữa là mỗi một lần mở ra bảo dương chí ít đều có một món xanh đậm hệ liệt trang bị bây giờ trên người đám người diêu linh nhi đều có một hai kiện xanh đậm hệ liệt trang bị mà cái này chỉ là soát mười lần phó bản mà thôi. bởi vì thiếu lăng tiêu nguyên nhân nguyên bản chỉ có thể soát mười lần phó bản làm lệnh phù có thể dùng mười hai lần lại thêm phó bản tiếp tục thời gian có bảy ngày coi như không có phó bản làm lệnh phù mỗi lần đánh răng xong phó bản đều có mười hai giờ thời gian c ủ độ nhưng là bảy ngày xuống tới chí ít cũng có thể soát cái mười hai mười ba lần liền liễu nguyên trước mắt vận khí đến xem bọn hắn thậm chí hoài nghi đợi đến bảy ngày sau đó nói không chừng bọn hắn liền có thể một người kiếm ra một bộ xanh đậm s à o trang nếu quả thật có thể như vậy bọn hắn đến cấp bốn mươi trước đó đều không cần vì trang bị phát sầu bây giờ nghe liễu nguyên muốn vận điệu chính mình sự tình lòng của bọn hắn không khỏi l ộ b ộ một chút có chút thất lạc lại có chút t i ế n m ố i bọn hắn rất muốn tiếp tục giống như bây giờ làm cái vật trang sức cùng ở bên cạnh liều nguyên cày phó bản nhưng bọn hắn cũng rõ ràng liều nguyên có thể xem ở học phủ thí luyện phân thượng mang mình soát m ộ ư ơ i lần phó bản cũng cho bọn hắn một người một viên nhân sâm tri tâm còn đem xanh đậm hệ liệt trang bị lấy m ộ ư ơ i năm không vạn giá ưu đãi cách bán cho bọn hắn đây đã là lớn lao ân tỉnh bọn hắn không có quyền lợi cũng không có tư cách đối với liều nguyên quyết định khoa tay mỗ chân chỉ là có một chút bọn hắn nghĩ mãi mà không rời đi phó bả tại sao phải tại phó bản bên trong làm còn để bọn hắn không muốn thoát ly phó bản đâu bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều liếc mắt nhìn nhau sau kỳ cụ mệ kỳ dô liền trịnh trọng gật gật đầu trầm giọng nói yên tâm tốt lắm không có người phân phó chúng ta có hay không sẽ rời đi phó bản dứt lời kỳ cụ mệ kỳ dô không hỏi liêu nguyên muốn làm gì mang theo diêu linh nhi ba người cưới lên lông trắng s ư t h i ế u cấp tốc rời đi khu vực trung tâm dưới cái nhìn của nàng liêu nguyên lựa chọn tại phó bản bên trong bận điệu chính mình sự tỉnh cũng nói cho bọn hắn không muốn thoát ly phó bản cái này liền nói rõ liêu nguyên chuyện muốn làm tình cũng không muốn khiến người khác biết bao quát thân là đội viên bọn hắn kỳ cụm ẹ ệ kỷ rô có thể trở thành đội trưởng trừ tự thân đẳng cấp tối cao còn có tính cách t r ầ m ổn sức quan sát mạnh nguyên nhân thông qua liều nguyên ngắn gọn một câu nàng liền não bổ ra rất nhiều tin tức thế là liền có dạng này một màn Ừm, dạng này cũng tốt nhìn xem đám người kỳ cụm ẹ ệ kỷ rô đi xa bóng lưng liều nguyên hơi sững sờ trật lộ ra một vòng hiểu ý tiêu d u n g cùng người thông minh làm đồng đội chính là dễ chịu nguyên bản hắn chỉ là nghĩ để kỳ cụm mệ kỷ rô bốn người ở đây chờ một lát đợi đến hắn thông quan thọ linh thí luyện phó bản lại rời đi cũng không nghĩ lấy khi không nghĩ tới kỳ cũ m ẹ kỳ dộ vậy mà như thế khéo hiểu lòng người chủ động mang theo đội viên khác rời đi kể từ đó liễu nguyên còn có thể bảo trụ mình tiến vào ẩn giấu phó bản sự tình đợi đến mấy người thân ảnh triệt để nhìn không thấy về sau liễu nguyên một lần nữa điều ra phó bản tiến vào có yêu cầu tại l à cái này ấn phím bên trên nhẹ nhàng điểm một cái sau một khắc một đạo lục sắc quang mang liền đem thân thể của hắn bao khỏa ở bên trong đợi đến quang mang tán đi về sau thân thể của hắn đã biến mất tại trước đại thụ phương xuất hiện tại một mảnh trên thảo nguyên ngươi tiến vào thọ linh thí luyện phó bản mời tại sáu tiếng bên trong tìm tới cũng đánh giết mao thọ chi linh còn thừa thời gian năm giờ năm mươi chín phân năm mươi chín giây không có độ khó lựa chọn sao liễu nguyên khẽ cho mày hắn cũng không phải lo lắng phó bản độ khó quá lớn mà là lo lắng phó bản độ khó quá nhỏ để hắn không đủ tận hứng có vòng ánh sáng phật thủ về sau liễu nguyên thực lực lại tăng lên mấy lần cho dù cái này cấp bốn mươi phó bản hắn cũng có mười phần lòng tin nhưng nếu là tự động lựa chọn độ khó chỉ là tương đương với phổ thông độ khó chỉ sợ là không cách nào bước ra liễu nguyên bao nhiêu thực lực mà thôi trước thăm dò một chút địa đồ đi cái này đều đã t i ế đến cũng không có cái gì lựa chọn nào khác coi như thật độ khó không lý tưởng vậy cũng phải đem phó bản thông quan lại nói thế là hắn xoạch một tiếng búng tay một cái trên thân lập tức h ắ c vụ tràn ngập tại sao lưng tạo thành một cái cửa lớn màu đen thành quần kết đội phá o hôi dòm bì từ đó đi ra nơi này dù sao cũng là cấp bốn mươi phó bản so nhân sâm chi tâm phó bản đẳng cấp còn m u ố n cao vì giảm bớt không tất yếu tổn thất những này phá o hôi dòm bì tại sau khi đi ra liều nguyên tiện cho mỗi người bọn họ đều chụp vào một tầng bạch cốt áo giáp tăng cường bọn hắn sinh tồn năng lực liều nguyên hiện tại thể chất thế nhưng là có hơn năm vạn điểm bạch cốt áo giáp lực phòng ngự chính là hơn bảy vạn điểm cho dù phá hôi dòm bị thanh máu ngắn không hợp nhưng có tầng này phòng ngự bình thường cấp bốn mươi tinh anh q u á i đều không thể một chút đem d â y mất chỉ cần có thể làm được điểm này l i ê u nguyên tiện thỏa mãn bởi vì lần này tham dò nhiệm vụ không chỉ có riêng chỉ có phá o h ô i g i ò n b ì chơ cửa lớn màu đen bên trong đi ra năm ngàn con phá o hôi g i ò n b ì về sau lại có năm trăm l h chỉ h thiết cấp cự nhân g i ò n b ì từ đó đi ra nhưng cái này vẫn chưa xong ngay sau đó là một trăm con thân cao ba m có t h ử a thanh đồng cấp cự nhân g i ò n b ì cũng đi theo từ cửa lớn màu đen bên trong đi ra cuối cùng là m ư ơ i năm chỉ mắt đỏ cự nhân dọn bị cũng gia nhập lớn trong bộ đội sau đó tham g i nhiệm vụ chính là từ cái này đại bộ đội tiến hành liêu nguyên đem cái này đ ạ i bộ phận phân chia thành m ộ ư ơ i cái đội ngũ mỗi cái đội ngũ từ m ộ ư ơ i cái thanh đồng cấp cự nhân dòm bi năm mươi cái hát thiết cấp cự nhân dòm bi năm trăm cái pháo hôi dòm bi cùng một hai cái mắt đỏ cự nhân dòm bi tạo thành có những người khổng lồ này dòm bị toạ t h ấ n chỉ cần pháo hôi dòm bi có thể gánh vác một cái công kích bình thường là sẽ không chết sau đó liêu nguyên đem vòng ánh sáng phật thủ cùng bánh độc con cóc cũng triệu hoán đi ra tùy thời làm tốt cự l i sa chuẩn bị tiếp viện xuất phát cùng với liêu nguyên vung tay lên do bị đại quân nện bước chỉnh tệ bộ pháp hướng phía m ư ơ i cái phương hướng khác nhau tiến lên liễu nguyên cũng không có tại nguyên chỗ trở lấy mà là ngẫu nhiên lựa chọn một đội ngũ đi theo phía sau bọn họ đi thẳng về phía trước bất kể nói thế nào đây cũng là cấp bốn mươi hận dấu phó bản cẩn thận một điểm đối đ ạ i luôn luôn tốt đối với phó bản cường độ nhiều hiệu một chút rất tất yếu nếu là có thể tầm mắt cùng hưởng viễn trình sử dụng giám định kỹ năng là tốt rồi liễu nguyên lắc đầu cười một tiếng hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút nếu quả thật có loại kỹ năng này đối với hắn loại này động một chút thì là mấy ngàn mấy vạn triệu hoán vật đến nói vậy coi như quá biến thái theo lại quân tiến lên liễu nguyên trong đầu bắt đầu xuất hiện phó bản địa đồ đồng thời có lẻ kẻ mấy cái đánh giết nhắc nhở xuất hiện. rất nhanh hắn chỗ đi cái phương hướng này cũng gặp phải một con quái vật chưng một r ă m một m mặc trang bị đặc thù tinh anh quái chưng một r ă m một m mặc trang bị đặc thù tinh anh quái thọ linh thí luyện phó bản địa đồ mặc dù là một mảnh thảo nguyên nhưng là nơi này cỏ dại cao độ đều tại hai mét trở lên cho nên tầm mắt cũng không khá lắm thường thường quái vật sắp lẹn đến trên mặt mới có thể phát giác được liễu nguyên hiện tại chỗ tình huống gặp gỡ chính là như vậy khi đội ngũ phía trước pháo hôi d ò m bị gỡ ra trước mặt cỏ dại liễu nguyên lúc này mới phát hiện cỏ dại đằng sau có một con quái vật mai phục loại quái vật này hiện hình người dáng dấp không phải rất cao ước chừng, chừng một toàn thân đều là cao cao nổi lên tráng kiện cơ bắp trên tay cầm lấy một cây t r ư ờ n g thương tại trường thương đỉnh là một viên xem ra người vật vô hại cà rốt kỳ lạ nhất địa phương ở chỗ cái này con thỏ trên thân mọc đầy màu trắng lông ngắn đầu thì là con thỏ bộ dáng hai con tinh hồng đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt pháo hôi g i ò m bi giơ tay lên bên trong cà rốt t r ư ờ n g thương hướng phía pháo hôi g i ò m bi nháy mắt liền sinh ra kịch liệt bạo tạc đem pháo hôi dòm bi nổ bay mấy chục mét chung q a n h mấy cái pháo hôi dòm bi cũng bị liên lụy đồng dạng bị nổ bay ra ngoài nếu như không phải có bạch cốt áo giáp bảo hộ lần này tuyệt đối có thể đem những n à y phá o hôi dòm b ị cho nổ nát vụn đây coi là cái gì ma pháp công kích l i ê u nguyên n h í u những mày cảm thấy mấy phần ngoài ý mớn lập tức liền đối với cái này thọ thủ lĩnh sử dụng giám định t h u ậ t người thọ thương binh loại hình t i n h anh quái đẳng cấp ba mươi năm cấp lực lượng năm nhanh nhẹn năm tinh thần một mươi năm thể chất năm trang bị bạo tạc c ủ cải thương kỹ năng tiềm hành trường thương đ ộ t thứ t i n h anh quái xem ra cái này phó bản ít nhất cũng là đối ứng ác ngộng độ khó liễu nguyên âm thầm gật đầu ba mươi lăm cấp người thọ thương minh so ác mộng độ khó nhân sâm trong lòng ba không cấp tinh anh đầu mục còn mạnh hơn ra một mảng lớn bởi vậy có thể thấy cái này phó bản độ khó muốn so ác mộng độ khó nhân sâm c h i tâm còn muốn cao hơn hơn nữa còn không phải cao hơn một chút điểm tinh anh quái đều so nhân sâm c h i tâm tinh anh đầu mục còn mạnh hơn như vậy cái này tinh anh đ ầ u mục khả năng liền có cùng người tham gia thụ tinh tương đương thực lực về phần nơi này buồn có lẽ so với lúc t r ư ớ c xích viêm m à vương phân thân còn cường đại hơn minh mạch điểm này về sau liễu nguyên chẳng những không có cảm thấy lo lắng ngược lại trở nên càng thêm kích động mọi người đều biết phó bản độ khó càng lớn thông quan về s a u đủ khả năng thu hoạch được chỗ tốt cũng càng nhiều huống hồ, hồ liễu nguyên vốn là hy vọng cái này phó bản độ khó lớn hơn một chút có thể gặp được một chút kinh địch dạng này mới có thể tốt hơn nghiệm chứng thực lực chân thật của mình Bằng không h ắ n đối với mình thực lực chỉ có mặt chữ trên số liệu hiểu rõ cụ thể có như thế nào chiến l ự c không hẳn có quá mức trực quan hiểu rõ nếu như cái kia mão thọ c h i linh thực lực đủ cường đại có thể bước ra vòng ánh sáng phật thủ ba cái quan hoàn kia là không còn gì tốt hơn đột nhiên phát hiện một cái bị hắn vô ý thức sơ s u ấ t mất địa phương cái này người thọ thương binh lại có một món trang bị bình thường đến nói phó bản bên trong quái vật cũng sẽ không đeo trang bị cho dù có cái kia cũng chỉ có một phần nhỏ đặc thù phó bản b ộ n mới đối thế nhưng là người thọ thương binh chỉ là một cái tinh anh quái mà thôi làm sao lại có một món trang bị đâu chẳng lẽ nói vừa mới người thọ thương binh bổ sung bạo tạc thuộc tính công kích không phải hắn kỹ năng mà là bạo tạc củ cải thương tự mang năng lực liệu nguyên liếc mắt nhìn người thọ thương binh tự mang kỹ năng càng thêm vững tin ý nghĩ này như vậy đánh giết người thọ thương binh về sau có phải là trăm phần trăm có thể rơi xuống một thanh bạo tạc c ủ cải thương đâu dù là có bạch cốt áo giáp bảo hộ người thọ thương binh một thương kia cũng làm cho cái này mấy cái pháo hôi d ò m bị thanh máu không có hơn phân nửa cái kia bị trường thương trực tiếp đánh trúng pháo hôi d ò m b ị thanh máu càng là chỉ còn lại một đ o ạ n nhỏ kém chút đã bị dây có thể thấy được kia một cái công kích uy lực mạnh bao nhiêu nếu như cái kia bạo tạc công kích thật là bạo tạc c ủ cải thương tự mang như vậy kiện trang bị này tuyệt đối có không tầm thường uy lực có tương đối cao giá trị bên trên liễu nguyên không có suy nghĩ nhiều nâng tay phải lên nhẹ nhàng vung lên hai con thanh đồng cấp cự nhân dọn bị liền mắt thấy người thọ thương binh cả rốt trưởng thương sắp trúng đích cự nhân g dọn i thỏ thương bì i n trên thân hóa thành một bộ bạch cốt áo giáp đem bảo hộ ở bên trong mặc dù bạch cốt áo giáp lực phòng ngự không có biến hóa nhưng là bọc tại pháo hôi dọn bì cùng bọc tại cự nhân d ọ m bì trên thân là không cùng một dạng pháo hôi d ọ m bì thanh máu quá ngắn coi như đối thủ không cách nào phá mở bạch cốt áo giáp phòng ngự bọn hắn cũng không chịu nổi mấy lần công kích nhưng cự nhân d ò n bị sẽ không một dạng hai không cấp cự nhân d ò n bị thể chất có tám mươi hai không không điểm so người thọ thương binh lực lượng còn m u ố n cao coi như trực tiếp ngạch kháng công kích của đối phương đều sẽ không nhận tổn thương quá lớn hiện tại lại có bạch cốt áo giáp từ trên lý luận đến nói người thọ thương binh công kích rơi ở trên người hắn chỗ tạo thành tổn thương cơ hồ có thể không cần tính sự thật cũng đúng là như thế Vâng, cùng với một đạo tiếng cự nhân d ò n bỉ thân thể chỉ là hơi rung nhẹ một chút trừ cái đó ra không còn gì khác phản ứng trong tay động tác càng là không có chút nào chịu ảnh hưởng cơ hội chính là trong cùng một lúc một quyền nện ở người thỏ thương binh trên đầu một cái khác cự nhân d ò n bỉ cũng tại lúc này nện ở trên lồng ngực của hắn đem xoay tròn lấy đánh bay ra ngoài cái này dù sao cũng là ba mươi lăm cấp tinh anh quái có năm không không thể chất lượng máu ước chừng mười lăm vạn muốn một quyền đem n i ự u sát h i ệ n nhiên là rất không có khả năng phải thêm đến mấy quyền mới được chẳng qua đây đã là thiên vệ một bên thế cục người thỏ thương binh tử vong chỉ là vấn đề thời gian cuối cùng tại hai con thanh đồng cấp cự nhân d ò m bị thiết quyền phía dưới người thọ thương binh rất nhanh đã bị đánh nổ đầu triệt để mất đi sinh mệnh thanh đồng cấp cự nhân d ò m bị đánh giết ba mươi năm cấp người thọ thương binh thu hoạch được người thọ lông ngắn nửa cân mạnh ngân phẩm chất kinh nghiệm năm mươi hai nghìn bởi vì ngươi còn chưa hoàn thành tiến gia nhiệm vụ không cách nào thu hoạch được kinh này nghiệm đ ộ m g ợ nhiều như vậy kinh nghiệm nhìn trước mắt đánh giết n h ấ p nhở l i ế u nguyên giật này mình cao như vậy kinh nghiệm hắn cũng là không nghĩ tới phải biết đánh giết nhân sâm chi tâm cuối cùng bốt cũng chỉ là thu hoạch được thêm m ư ơ i năm vạn trải qua mà thôi mặc dù đó là bởi vì ở vào tổ đội trạm thái dưới kỷ cụ mệ kỳ dô đ thu hoạch đến kinh nghiệm sẽ có không nhỏ giảm bớt nhưng liền xem như liễu nguyên đơn soát đánh giết một con nhân sâm thụ tinh đoán chừng cũng liền ba bốn mươi vạn kinh nghiệm mà bây giờ chỉ là giết một con bình thường nhất người thọ thương binh vậy mà liền thêm năm vạn kinh nghiệm nếu như không phải còn chưa hoàn thành tiến gia nhiệm vụ soát một lần thọ linh t h í luyện phòng chừng đều có thể trực tiếp tăng lên một cấp nhưng là cái này cũng không có cách nào nhân sâm chi tâm phó bản một năm chỉ có thể mở ra một lần một lần tiếp tục một tuần phó bản cửa vào lại không ở thần hạ cảnh nội không có đá truyền thống sáu ngày đều không đủ một cái vừa đi vừa về rơi vào đường cùng liễu nguyên chỉ có thể nhịn đau từ bỏ những kinh nghiệm này sau đó hắn đi tới người thọ thương binh thi thể bên cạnh chính như hắn suy nghĩ như vậy người thọ thương binh tử vong về sau bạo tạc củ cải thương sẽ trực tiếp rơi ra ngoài hắn nhặt lên trường thương đối nó sử dụng giám định kỹ năng hiệu quả một lực lượng ba trăm linh tự mang kỹ năng bạo tạc thương kích hiệu quả hai cũng không trang bị trực tiếp sử dụng không thu được bất luận cái gì thuộc tính tăng thêm trang bị yêu cầu còn g có, có, có loại ớ này trang bị liêu nguyên hơi ư ứ n g sở cảm thấy ngoài ý mớn đừng nói là gặp qua hắn còn là lần đầu tiên nghe nói bạo tạc củ cải thương này c h ụ g loại hình trang bị không dùng trang bị liền có thể trực tiếp sử dụng đạo cụ liêu nguyên ngược lại là nghe qua rất nhiều dùng một lần vật phẩm đều là này chủng loại hình nhưng là bạo tạc c ủ cải thương loại này không dùng trang bị liền có thể trực tiếp sử dụng còn tự mang cố định tổn thương đồng thời còn có thể nạp năng lượng vũ khí thật sự là hắn là chưa nghe nói qua loại vũ khí này tựa như là liệu nguyên kiếp trước súng ống một dạng mặc kệ là lao nhân vẫn là tiểu h ả i chỉ cần c ầ m lên đều có thể tạo thành phải có tổn thương đối với mục tiêu áp dụng hữu hiệu đà kích bạo tạc c ủ cải thương chỉ cần đánh chung đối thủ liền có thể tự động sử dụng bạo tạc thương kích đối với địch nhân tạo thành năm k cố định tổn thương c ộ n thêm nắm giữ một lực lượng kèm theo tổn、thương. kèm theo tổn thương tạm thời không nói năm ngàn cố định tổn thương đối với hai ba mươi cấp chức nghiệp giả đến nói đã là không nhỏ c h u y ể n vận đối với một chút không có quá mạnh sức chiến đấu phụ trợ đến nói có được một thanh bạo tạc c ủ cải thương tại lúc tất yếu cũng có thể phát huy không nhỏ sức chiến đấu đối với phụ trợ đến nói là như thế này đối với pháo hôi g i ò m bì đến nói cũng giống như thế coi như triệu h á n v ậ t không cách nào mặc trang bị đồng dạng có thể sử dụng bạo tạc c ủ cải thương mặc dù pháo hôi g i ò m bì thuộc tính thấp không hợp t h i thưởng sử dụng bạo tạc cũ cải thương kèm theo tổn thương cơ hồ là số không nhưng là chỉ cần phân phối cho bọn hắn bên trên một thanh bạo tạc củ liêu hàng hàng nguyên sờ sờ cái cảm trong lòng có quyết định coi như cái này phó bản bên trong tất cả quái vật đều trang bị có một thanh bạo tạc c ủ cải thương cũng không đủ thỏa mãn liêu nguyên nhu cầu trừ một chút cỡ lớn đoàn đội phó bản bên ngoài rất ít có hàng ngàn hàng vạn cái quái vật cho nên l i ễ u nguyên muốn lợi dụng bạo tạc củ cải thương vũ trang một chi dòm bị đại quân còn phải từ đầu nguồn giải quyết trang bị vấn đề đã bạo tạc củ cải thương là từ củ cải nông trường sản xuất mà đến như vậy chỉ cần tìm được củ cải nông trường xuất ra đầy đủ kim tệ mua cái hàng ngàn hàng vạn đem bạo tạc củ cải thương cũng không phải cái vấn đề lớn gì về phần kim tệ vấn đề l i ễ u nguyên kia đồng dạng không có lo lắng quá mức cũng chỉ là mấy ngày nay bán cho đám người kỳ cù mẹ kỳ rổ xanh đậm trang bị khiến cho hắn kiếm được một năm mươi bảy ức mà cái này còn không tính đánh giết thụ nhân thủ vệ chỗ rơi xuống vật liệu tổng cộng lại ước chừng có hai ức tạ hữu bạch ngân trang bị giá cả s o phẩm chất hoàng kim muốn thấp không ít bạo tạc củ cải thương chỗ thêm thuộc tính quá thấp trừ công kích tự mang bạo tạc tổn thương bên ngoài cũng không có cái gì trói sáng chỗ chứ không có gì chiến lược phụ trợ chờ nghề nghiệp những nghề nghiệp khác sẽ không có người nào muốn loại này trang bị dựa theo liễu nguyên đ o á n chừng một thanh bạo tạc củ cải thương giá trị hẳn là năm vạn đến ba mươi vạn ở giữa lấy hắn tốc độ kiếm tiền chỉ cần tìm phù hợp phó bản tốn một hai tuần lễ thời gian liền có thể vũ trang một chi từ một vạn pháo hôi dòm bi tay cầm bạo tạc củ cải thương đại quân một hai cái phá hôi dòm bị coi như cầm bạo nhưng nếu là một vợ con kia liền không giống nếu như lại cho bọn hắn mặc lên bạch cốt áo giáp chỉ dựa vào dạng này một chi quân đội đủ để đánh bại lúc t r ư ớ c xích viêm ma vương chi kia vượt sâu đại quân cho dù là xích viêm ma vương chỉ cần mất đi phi hành ưu thế cũng phải đổ vào bạo tạc c ủ cải thương phía dưới đây mới thực sự là chiến thuật biển người còn có một điểm mười phần mấu chốt phá o h ô i d ò m b ì chi phí thực tế là quá thấp cho dù chết cũng sẽ không đau lòng b ì để bọn hắn mang lên bạo tạc c ủ cải thương mặc lên một tầng bạch cốt áo giáp phụ trách tại phía trước mở đường đứng công kích của địch nhân đồng thời còn có thể cho đối phương hàng phía trước đến bên trên một vòng chuyển coi như cuối cùng cái này một chi d ò n bị đại quân toàn bộ chết hết chỉ cần bạo tạc c ủ cải thương còn tại đối với liêu nguyên mà nói tổn thất kia cũng ước chừng tương đương số không ngoài ra bạo tạc c ủ cải thương còn có thể cho cự nhân d ò n bị sử dụng bọn hắn lực lượng cũng không phải phá o hôi d ò n bị có khả năng so mượn thanh đồng cấp cự nhân d ò n bị đến nêu ví dụ bọn hắn lực lượng là tám mươi hai không sử dụng bạo tạc c ủ cải thương liền có thể tạo thành năm tám mươi hai không không bạo tạc tổn thương tại hiến tế quang hoàn cùng mạnh kích quang hoàn ra chi h ạ cái này tổn thương liền càng bạo tạc cho nên chỉ cần điều kiện cho phép bạo tạc cũ cải thương liêu nguyên nhất định phải đại lượng đoạt tới tay. tiếp tục đi tới liêu nguyên đem bạo tạc c ủ cải thương tiện tay ném cho một bên thanh đồng cấp cự nhân dòng bi chỉ huy một c h i đội ngũ tiếp tục đi tới cũng cho tất cả dòng bi hạ đ ạ t một cái giống nhau mệnh lệnh đó chính là thu thập vật liệu thời điểm nhớ kỹ đem bạo tạc c ủ cải thương cũng mang lên ưu tiên giao cho cự nhân dòng bi sử dụng thanh đồng cấp cự nhân dòng bi đánh giết ba mươi lăm cấp người thỏ thương binh thu hoạch được người thỏ lông ngắn nửa cân bạch ngân phẩm chất thanh đồng cấp mắt đỏ cự nhân dòng bi đánh giết ba mươi tám cấp theo đại quân đầy tới đánh giết nhắc nhở xuất hiện tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh thậm chí về sau đều có tinh anh đầu mục bị đánh giết tình huống phát sinh nơi này tinh anh đầu mục cũng không phải nhân s â m chi tâm phó bản bên trong thụ nhân thủ vệ có khả năng so mặc dù liễu nguyên chỗ đi cái phương hướng này vẫn chưa gặp được tinh anh đầu mục cũng không biết cái k i a người thọ kiếm sĩ thuộc tính kỹ năng như thế nào nhưng là thông qua phá o hôi dòm bi tử thương tình huống cũng có thể đoán được cái đại khái tại bắn ra đánh giết người thọ kiếm sĩ đầu này nhắc nhở trước đó liễu nguyên có thể phát giác được phá hôi dòm bị diện tích lớn tử vong chỉ là thời gian qua một lát cái hướng kia một đội pháo hôi z o m bi e liền toàn bộ chết sạch liền cả hát thiết cấp cự nhân d ò m g bị đều đã chết mấy cái nếu như không phải liễu nguyên để cho an toàn để mắt đỏ cự nhân d ò m g bị đi theo đội ngũ tiến lên chỉ sợ tao ngộ người thọ kiếm sĩ đội ngũ cuối cùng chỉ có thể còn lại mấy cái thanh đồng cấp cự nhân d ò m bi bởi vậy có thể thấy cái này phó bản có bao nhiêu hưng hiểm phó bản cuối cùng bột cường đại c ỡ nào nhưng liễu nguyên cũng không vì những này hát thiết cấp cự nhân d ò m g bị tử vong mà đau lòng càng không có vì vậy mà lùi bước ngược lại là tăng tốc tiến lên tốc độ đồng thời vì giảm bất thương vong liễu nguyên thăm dò trừng phân nửa địa đồ lựa chọn mấy cái vị trí thích hợp để hai con mánh độc con cóc trực tiếp phát x ạ độc k h u ẩ n bom chỉ một tháng o hơn v â n nửa toàn bộ thảo nguyên đều bị xương độc c h à n ngập liên tiếp tiếng kêu gen từ phó bảng các nơi chuyển ra có độc k h u ẩ n bom cường lực c h i viện do bị đại quân giết địch tốc độ rõ ràng b i ế n nhanh l i ế u nguyên tiến lên tốc độ cũng bởi vậy trở nên càng nhanh liên như vậy nương theo lấy m ả n g lớn tiếng kêu gen l i ế u nguyên trong đầu địa đồ dần dần hoàn thiện cuối cùng hắn xác định một vị trí chỗ ở đi tới một mảnh đặc biệt đồng rộn phía trước chương một trăm mười hai phát hiện củ cải nông trường kế hoạch ngâm nước nóng căn cứ địa đồ chỉ dẫn liều nguyên đến một chỗ khu vực nơi này là một mảnh to lớn nông trường phía trên trồng lấy các loại củ cải chỉ là những n à y củ cải chủng loại có chút đặc biệt bình thường củ cải đều là sinh trưởng ở dưới mặt đất trên mặt đất lộ ra vài miếng lá cây nhưng nơi này củ cải lại không phải như thế hoặc là nơi này trồng thực củ cải cũng không phải là bình thường nhìn thấy cái chủng loại kia mà là liên miên liên miên phân bố chỉnh tề đến cả rốt trường thường thật giống như đỉnh h ư ớ n g xuống cắm ở trong đất một dạng bạo tạc củ cải thương mầm non giới thiệu hoàn toàn chín mồi về sau lại đem nó hai xuống nhưng làm bạo tạc c ủ cải thương sử dụng trước mắt chỉ có thể làm là một m loại đồ ăn a chẳng lẽ cái kia c ủ cải nông trường chỉ chính là chỗ này bạo tạc c ủ cải thương kỳ thật không phải chế tạo ra mà là từ trong đất mọc ra liễu nguyên hơi xứng sở trên mặt lộ ra vẻ ngoài y mớn nguyên bản hắn còn nghĩ đợi đến thí luyện kết thúc về sau trở về tìm hiểu một chút liên quan tới c ủ cải chuyện của nông trường tốt mua một nhóm bạo tạc c ủ cải thương để mà vũ trang dòm bì đại quân hiện tại ngược lại tốt n g u y ê lại nói cho ta những này bạch ngân phẩm chất cấm lên liền có thể dùng bạo tạc cụ cải thương vậy mà là từ nơi này mọc ra phát hiện này để liễ nếu như củ cải nông trường là cái nào đó thế lực bạo t ạ c củ cải thương là đối phương sản xuất một loại trang bị liễu nguyên chỉ cần cho ra đầy đủ kim tệ liền đủ mua một nhóm xuống tới nhưng nếu là củ cải nông trường chỉ là mảnh này đồng ruộng như vậy liễu nguyên vũ trang dọn bị đại quân kế hoạch liền ngâm nước nóng nguyên nhân rất đơn giản mảnh này đồng ruộng thuộc về phó bản một bộ phận muốn đi vào cái này phó bản liền cần trước tiến vào nhân sâm c h i tâm phó bản mà nhân sâm c h i tâm phó bản một năm chỉ có thể mở ra một lần một lần cũng liền duy trì một tuần lễ thời gian muốn tại một tuần bên trong ở đây đào ra hàng ngàn hàng vạn thành t h u bạo tặc củ cải thương hiển nhiên là rất không có khả năng sự tỉnh không đúng ta giống như nghĩ xa ẩn dấu phó bản mỗi người đều chỉ có thể tiến vào một lần tới liễu nguyên g ư ợ c cười vừa mới dâng lên một cái kế hoạch còn chưa có bắt đầu lúc liền ngâm nước nóng nếu như không cách nào lần nữa tiến vào lại như thế nào từ nơi này thu hoạch được càng nhiều bạo tạc c ủ cải thương đâu trừ phi đem toàn bộ đồng ruộng đều mang đi chỉ là điều này có thể sao coi như liễu nguyên phái ra dọn bị đại quân đem mảnh này chiếm diện tích mấy trăm vạn m é t vông đồng ruộng đều móc ra hắn cũng không có đủ không gian chữ vật mang đi h ú n chi có thể sinh trưởng ra bạo tạc cụ cải thương loại này đặc thù vũ khí địa phương nơi nào là đào đi liền có thể d hy vọng phó bản b u ộ c có thể nhiều bạo một vài thứ đi l i ê u nguyên bất đắc dĩ thở dài một hơi vẫn chưa lập tức tiến vào mảnh này đồng ruộng mà là trong đầu cho tất cả g i ò m bi ra lệnh để bọn hắn thu thập ven đường chiến lợi phẩm đánh g i ế t cá lọc lưới hướng phía bên này hội tụ tới đợi đến tất cả g i ò m bi đều tới về sau l i ê u nguyên thống kê một chút phát hiện thanh không phó bản bên trong tất cả quái vật cũng chỉ là thu hoạch được một ngàn da mặt bạo tặc củ cải thương cùng chín chuôi cà rốt cự kiếm cái này chín chuôi cà rốt cự kiếm chỉnh thể ngoại hình chính là một cây đường kính gần hai mét ca rốt cuối cùng một đoạn dùng lá cây trà tay cầy cầ không bằng nói là cự côn thích hợp hơn đây là đánh rết tinh anh đầu m ụ người thỏ kiếm sĩ thu hoạch đến chiến lợi phẩm phẩm chất cao hơn uy lực cũng c à n g mạnh Cà r hiệu quả một lực lượng hai không không tự mang kỹ năng củ cải trang kích hiệu quả hai cũng không trang bị trực tiếp sử dụng không thu được bất luận cái gì thuộc tính tăng thêm trang bị yêu cầu đẳng cấp lớn hơn ba không cấp lực lượng lớn hơn hai không không cải trang kích c à rốt cự kiếm đánh trúng địch nhân sau ngoài định mức tạo thành hai vạn lực lượng một mươi năm hệ cỏ vật lý tổn thương cũng không nhìn đối phương mười phong ngự còn t h ư a sử dụng số lần 2 1 i m năm không có thể sử dụng linh tinh tiến hành nạp năng lượng giới thiệu từ củ cải nông trường sản xuất đặc thù trang bị ngươi cũng có thể đưa nó làm cà rốt dùng ăn ai có thể nghĩ tới nơi này xem ra chính là một cây cự hình cà rốt đằng sau cắm một cây lá côn đơn sơ vũ khí vậy mà là một món phẩm chất hoàng kim trang bị vẫn là không dùng trang bị cầm lên liền có thể trực tiếp sử dụng trang bị cà rốt cự kiếm tại đánh trúng địch nhân về sau còn có thể bổ sung hai vạn lực lượng một mươi năm hệ cỏ vật lý tổn thương liền xem như tự thân thuộc tính có thể bỏ qua không tính phá hôi d ò n bi chỉ cần cầm cà rốt tự kiếm l i nếu, nếu như cả h rốt cự kiếm tổn thương có thể nhận máu dận thiên phú tăng thêm cái kế i uy lực còn có thể tăng lên hai một lần tiến vào máu dận trạng thái nhận hiến tế quang hoàn cùng mạnh kích quang hoàn gia chỉ về sau chỉ số này còn có thể được tăng lên nhiều trọng yếu nhất chính là bởi vì cà rốt cự kiếm có thể không trang bị trực tiếp sử dụng không nhận triệu hoán vật không cách nào mặc trang bị cái này đặc tính ảnh hưởng tất cả d ò m b ì đều có thể sử dụng nếu như có thể cho cự nhân d ò m b ì toàn bộ phối hợp một thanh cà rốt cự kiếm k i a sức chiến đấu tuyệt đối mạnh đáng sợ đồng dạng t r ư ớ c nghiệp giả có trang bị cùng không có trang bị chi ở giữa t r ê n l ệ n h dùng một cái trên trời một cái dưới đất để hình dung cũng không đủ đối với triệu hoán vật đến nói cũng là như thế nếu là có thể có được trang bị dù chỉ là một cây phá g ậ gỗ đều có thể đối với thực lực có không nhỏ tăng lên chớ nói chi là bạo tạc củ cải thương cả rốt cử kiếm loại này cường lực vũ khí、Ai? đáng tiếc liễu nguyên lần nữa thở dài một hơi không còn tiếp tục suy nghĩ nghĩ đến càng nhiều hắn thì càng khó thụ sau đó liễu nguyên nhìn về phía đồng ruộng ở giữa nhà tranh cho một ngàn con pháo hôi g i ọ n bị mặc lên bạch cốt áo giáp để bọn hắn mang lên bạo t ạ c củ cải thương đi vào giò đường kita cơ hồ chính là pháo hôi g i ọ n bị tiến vào đồng ruộng n ấ y mắt gian k i u nhà tranh đại môn liền bị người từ bên trong mở ra một con thân cao không đến một mét người thọ từ đó đi ra chỉ là cái này người thọ cùng liễu nguyên trên đường gặp được những cái kia rất là khác biệt người thọ thương binh thuộc về loại kia tả thực họa phong tái vật bắp thịt của cuộn lực lượng mười phần cái này trong nhà lá mặt người t h ỏ hoàn toàn chính là phim hoạt hình hòa phong đầu có thai cỡ như vậy hai con mắt tròn căng trên thân lông tóc cũng là cực kỳ trắng nón xem ra có chút đáng yêu nếu là có một cái ưa thích động vật nhỏ bội tử đứng ở chỗ này sợ rằng sẽ nhịn không được đi lên sờ một chút nhưng liếu nguyên lại không chút nào bởi vì đối phương bề ngoài mà p h ấ t lờ hắn biết nơi này là b ộ t chỗ khu vực như vậy cái này phim hoạt hình hòa phong người t h ỏ không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là phó bản cuối cùng thủ lĩnh cấp quay vật mạo thọ chi linh loại hình tinh anh thủ lĩnh đẳng cấp bốn k ô n g cấp lực lượng năm vạn nhanh、nhẹn. vạn. vạn. Tinh thần, 5 vạn. Thể chính ấ t Trang bị, cà rốt kiếm. Kỹ năng, ngáy mắt đột vạn. đoàn năng, ngáy phòng bị, cà chẳng kiếm. Kỹ k phá thứ, c h á t r ă như g giải p ó n Chính n g h liễu nguyên suy nghĩ như vậy cái này xem ra người vật vô hại con thỏ nhỏ chính là cái này phó bản cuối cùng thủ lĩnh cấp quái vật máo thọ chi linh toàn thuộc tính đều vượt qua năm vạn nhanh nhẹn càng là cao tới m ộ ư ơ i năm vạn cho dù là tại hiến tế quan g hoàng i a tri hạ mắt đỏ cự nhân d ỏ m bị thuộc tính cũng so với đối phương thấp một đoạn về phần lượng máu t i ê càng là cao tới hai mươi triệu là thể chất hai trăm l ầ n vượt qua lẽ thường được biết dạng này buốt xuất hiện tại một cái cấp bốn mươi phó bản bên trong cửa vào còn tại một cái ba mươi năm cấp phó bản bên trong cái này căn bản là không nghĩ cho người ta thông quan m à cho dù là liễu nguyên loại quái vật này đều cảm thấy áp lực lớn không đúng đúng lúc này liễu nguyên trong lúc vô tình nhìn thấy tràn ngập ở chung quanh màu đen xương độc k h ẽ c h o mày hắn vậy mà không có chúng độc chương một trăm một mươi ba miễn dịch chúng độc trạng thái chương một trăm một mươi ba miễn dịch chúng độc trạng thái không đúng giá hỏa này tại sao không có lâm vào chúng độc t r ạ thái liễu nguyên lại đối mão thọ tri linh sử dụng một lần chung dai giám định t ậ t hắn kinh ngạc phát hiện t nhưng ở độc k u bom khí đ là, là, là, là tại bên trong, cùng á xích viêm ma vương cuộc chiến đấu kia bên trong liều nguyên minh bạch cái thiên phú này so tưởng tượng còn cường đại hơn n g đối c ầ với thực lực tương đương đối thủ đến nói nếu như không biết mánh độc đặc tính hiệu quả một khi chúng mánh độc con cóc độc đó chính là vô giải trạng thái chỉ có thể thoát ly xương độc pha vi mạnh kháng thể nội độc khí xâm nhập đợi đến tiếp tục thời gian kết thúc đương nhiên nếu như tranh lệch của song phương quá lớn có lẽ liền có thể cưỡng ép giải trừ chúng độc trạng thái trừ cái đó ra có lẽ có cái gì đặc biệt kỹ năng hoặc là đạo cụ có thể lách qua mánh độc đặc tính từ đó giải trừ chúng độc trạng thái liêu nguyên chưa hề nghĩ tới mánh độc con cóc độc sẽ là chân chính vô giải thế giới này có bao nhiêu loại nghề nghiệp các tộc quan phương đều chưa có xác định xuống tới chớ nói chi là thiên phú kỹ năng trang bị cùng đạo cụ mánh độc con cóc có thể để cho mình độc thuộc tính kỹ năng bổ sung mánh độc đặc tính vì cái gì người khác không thể có c à n g đặc biệt giải độc kỹ năng mặc dù liêu nguyên chưa nghe nói qua nhưng không thể phủ nhận loại chuyện này là có khả năng xuất hiện hiện tại nhìn thấy máu thỏ chi linh không có lâm vào chúng độc trạng thái vừa vặn chứng minh hắn suy đoán này mạo thọ chi linh thuộc tính mặc dù rất cao khả năng so s í c h viêm ma vương phân thân thuộc tính còn muốn cao một chút nhưng là sẽ không cao hơn quá nhiều lúc trước s í c h viêm ma vương phân thân liền không cách nào cưỡng ép giải khai mánh độc con cóc độc theo lý mà nói mao thọ chi linh cũng vô pháp làm được mới đối tại liễu nguyên nghĩ đến càng lớn khả năng mao thọ chi linh trên thân hẳn là có cái gì đặc thù kỹ năng mới đối và ảnh không đợi liễu nguyên suy nghĩ nhiều mới vừa từ trong nhà lá mặt đi ra mao thọ chi linh đã có hành động chỉ thấy thân thể của hắn hơi trao đảo một cái liền từ biến mất tại chỗ không thấy tốc độ nhanh chóng liễu nguyên hai mắt căn bản là theo không kịp đợi đến lần nữa hiện thân thời điểm đã đi tới một cái phá o hôi g i ò m b ì bên cạnh xuất ra một thanh t i ể u dáng cùng cà rốt cự kiếm không sai biệt lắm đoàn kiếm hướng phía phá o hôi g i ò m bì đầu chém tới những n à y phá o hôi g i ò m bì trên thân đều phủ lấy một tầng hơn bảy vạn lực phòng ngự bạch cốt áo giáp nhưng là máo thọ chi linh hời h ợ n kia một kiếm lại có thể nhẹ nhõm mở ra bạch cốt áo giáp ngay tiếp theo phá o hôi g i ò m bì đầu đều bị một phân thành hai máo thọ chi linh chém giết một con phá hôi dòm bi về sau nhìn xem đoàn kiếm trong tay ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc tựa hồ không nghĩ tới cái này không đang chú ý bạch cốt áo giáp vậy mà lại có cao như thế lực phòng thân thể của hắn lần nữa hơi trao đảo một cái xuất hiện tại một cái khác phá o hôi g i ọ n bị bên cạnh một kiếm đem đầu chém xuống ngay sau đó là cái thứ ba con thứ tư đợi đến liêu nguyên kịp phản ứng thời điểm đã có gần trăm con phá o hôi g i ọ n bị chết ở mao t h ỏ c h i linh dưới kiếm phong có thể thấy được tốc độ kia có bao nhanh công kích mạnh bao nhiêu cho dù phá o hôi g i ọ n bị trên tay cầm lấy bạo tạc củ cải thương có năng lực công kích nhưng là theo không kịp đối phương loại kia tốc độ k h ủ n g k h i ế p song phương thực lực sai biệt thực tế quá lớn coi như đem những n à y phá hôi dọn bị đổi thành cự nhân dọn bị tình huống đoán chừng cũng không khá hơn chút nào loại cường độ này phó bản b u ô n liền xem như sau cái cấp bốn mươi chức nghiệp giả tổ đội sơ ý một chút cũng có khả năng toàn bộ tán g thân nơi này thậm chí ngay cả thoát ly phó bản cơ hội cũng chưa có húng chi cái này phó bản lối vào còn tại nhân sâm chi tâm phó bản khu vực trung tâm phải biết nhân sâm chi tâm chỉ là hai mươi năm cấp phó bản chỉ có ba cấp không trở xuống chức nghiệp giả mới có thể tiến nhập lại thêm tiến vào thọ linh thí luyện phó bản điều kiện cực kỳ hà khắc trước khi l i ế u nguyên liền suy đoán khả năng vẫn chưa có người nào thông quan qua cái này phó bản hiện tại hắn cơ bản có thể xác định suy đoán này đầu tiên qua cửa phó bản người thường thường đều sẽ có đặc biệt b a n t h ư ở n g nghĩ tới đây liễu nguyên đối với củ cải nông trường tiếp nối hòa tan không ít hắn nhìn về phía như là một đạo thiểm điện tùy ý thu hoạch pháo hôi g i ò m bị tính mệnh m a u thọ chi linh ánh mắt lộ ra một vòng hạ à quang ngươi đều biểu diễn lâu như vậy cũng nên đến phiên tà xuất thủ sau đó hắn xoạch một tiếng vỗ tay phát ra tiếng đ ố i bên cạnh vòng ánh sáng phật thủ hạ lệnh sử dụng hiến tế quang hoàn sau một khắc chung quanh pháo hôi dòm bị bên trong liền có ba trăm con bị một đạo huyết quang bao vây dung nhập vòng ánh sáng phật thủ lĩnh sau vòng ánh sáng bên trong khiến cho trở nên càng thêm huyết hồng v ò ra, ra ngay á sau đó phật thủ sau đầu vòng ánh sáng hướng phía bầu trời bắn ra một đạo huyết sắc của sáng tại không trung hình thành một cái to lớn huyết sắc pháp trận nháy mắt bao trùm đường tính một mươi hai vạn mét khu vực tại huyết sắc pháp trận bao phủ xuống mảnh không gian này trở nên một mảnh huyết hồng đồng thời tất cả dọn bị bao quát liễu nguyên ở bên trong trên thân tất cả đều xuất hiện từng sợi máu đỏ tơi ư khí toàn thuộc tính thuộc tính được đến biên độ lớn tăng lên bên trên l i ê u nguyên nâng tay phải lên nhẹ nhàng vung lên chín cái tay cầm cà rốt cự kiếm mắt đỏ cự nhân z o m bi e trên thân liền c h ụ t vào một tầng bạch cốt áo giáp sau đó bọn hắn đông nhiên giấm đất mà hàng giấm nát rơi chân mặt đất hướng phía đồng ruộn g bên trong mao thọ chi linh bay đi chỉ bất quá mao thọ chi linh nhanh nhẹn có mười lăm vạn còn có gia tăng tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích kỹ năng bị động cho dù tại hiến tế quang hoàng i a tri h ạ bọn hắn toàn thuộc tính tăng lên bốn mươi tám tốc độ vẫn như c ũ không cách nào cùng đối phương so sánh trừ phi mở ra mau lẹ quang hoàn thậm chí cần tiến vào bộ phát trạng thái mới có thể đuổi theo mao thọ chi linh tốc độ nếu không căn bản s ở đến mao thọ chi linh bên cạnh nhưng l i ế u nguyên vẫn chưa vội vã làm như vậy bản thân hắn đồng dạng có thể nhận hiến tế quang hoàn giá trị. nói cách khác thể chất của hắn đồng dạng tăng lên 48% bạch cốt áo giáp lực phòng ngự tiếp cận 40 vạn liền xem như mao thọ chi linh cũng khó có thể phá vỡ dạng này phòng ngự đã nhất thời bán hội chết không được kia liền mượn cái này công địch hảo hảo thí nghiệm một chút mình kỹ năng hắn đã thật lâu không có toàn lực xuất thủ qua đến mức hắn đối với thực lực chân chính của mình cũng chưa có một cái rõ ràng nhận biết vừa vặn mượn cơ hội này làm sâu sắc một chút đối với thực lực bản thân hiểu rõ nhìn xem tại nông trường các nơi nhanh chóng di động mão thọ chi linh liễu nguyên xuất ra nguyền rủa người bù nhìn Trước nhưng g ư ờ i rất m ạ n n h ta càng mạnh trước rất mạnh, nhưng ta, người nhưng càng mạnh, mạnh. khô héo nguyên rủa liễu nguyên xuất ra nguyên rủa người bù nhìn khóa chặt mão thọ chi linh khí tức đối nguyên rủa người bù nhìn sử dụng khô héo nguyên rủa người tốc độ là rất nhanh bình thường phóng thích kỹ năng ta căn bản là đánh công chúng nhưng nếu là kỹ năng này là tất chúng đâu Có n g miễn dịch nguyền rủa trạng thái sao l i ê u nguyên khẽ cho mày khi nhìn đến b ã o thọ chi linh có thể giải trừ mánh độc con cóc chỗ thực hiện trúng độc trạng thái sau hắn liền hoài nghi mão thọ chi linh thân bên trên có lẽ có cái gì đặc thủ tỉnh hóa kỹ năng hiện tại đơn giản khô héo n g u y ê n rủa đối với mão thọ chi linh cũng không hề dùng để liễu nguyên càng thêm tin chắc ý nghĩ này ta làm sao đem cái này cấp quấn mất trung gia giám định thuật chẳng phải có thể xem xét phó bản khoái vật kỹ năng mà liễu nguyên vô xuống đầu lần nữa đối với máo thọ chi linh sử dụng ở giữa giám định thuật chỉ bất quá lần này liễu nguyên vẫn chưa dừng lại tại thuộc tính giao diện bên trên mà là từng cái ấn mở máo thọ chi linh kỹ năng bảng rất nhanh hắn liền tìm tới cái kia đặc thù t ị n h hóa kỹ năng ánh trăng giải phóng hiệu quả tiến vào ánh trăng trạng thái tiếp tục t ị n h hóa tự thân cách tuyệt đại bộ phận dị thường trạng thái mỗi ngày có thể sử dụng lần tiếp tục thời gian phút trung g i giám định thuật đích sắc có thể xem xét đến đối phương kỹ năng nhưng là chỉ là nhìn cái đại cũng không thể xem xét đến tất cả số liệu cho dù là cao dai giám định thuật cái kia cũng chỉ là để nhìn thấy số liệu càng nhiều hơn một chút đồng dạng không thể nhìn thấy kỹ năng tất cả hiệu quả nghe nói chỉ có đỉnh cấp giám định thuật mới có thể để cho phó bản quái vật ở trước mặt mình không có bí mật gì để nói thậm chí liền cả các tộc chức nghiệp giả đều có thể thông qua đỉnh cấp giám định thuật nhìn thấy càng nhiều tin tức chỉ là đỉnh cấp giám định thuật có tồn tại hay không đều là cái vấn đề chí ít tại thần hạ quan phương công bố số liệu bên trong cũng chưa từng xuất hiện đỉnh cấp giám định thuật kỹ năng vật chủ chẳng qua chỉ cần có thể nhìn ra cái đại kháiền có thể xác định kỹ năng hiệu quả chỉ là trị số không nhìn thấy mà thôi hoàn toàn là đủ cũng tỷ như nói hiện tại khi nhìn đến ánh trăng giải phóng đại khái hiệu quả về sau l i ê u nguyên tiện h i ể u được trên thực tế mạo thọ chi linh cũng không phải là giải trừ chúng độc cùng nguyền r ù a trạng thái hắn căn bản cũng không có chúng độc cũng không có bị nguyền r ù a mà là đem hai loại dị thường trạng thái ngăn cách tại thân thể bên ngoài đã không có chúng độc tự nhiên không tồn tại giải độc chuyện này nói một cách khác sử dụng ánh trăng giải phóng tiến vào ánh trăng trạng thái trong lúc này mạo thọ chi linh tương đương với miễn dịch đại bộ phận dị thường trạng thái kỹ năng này thật là mạnh liệu nguyên trong lòng cảm khái có chút trông mà thèm nếu là hắn cũng có kỹ năng này sau này liền không cần lo lắng lâm vào dị thường trạng thái mặc dù hắn có sinh mệnh kết nối cái thiên phú này mang theo coi như chúng dị thường trạng thái cũng sẽ không tử vong nhưng là có một loại dị thường trạng thái đối với tất cả triệu hoán sư đến nói đều có thể xưng ơ trí mạng đó chính là phong ấn một khi lâm vào phong ấn trạng thái triệu hoán sư liền không cách nào đem triệu hoán vật triệu hoán đi ra một chút nhằm vào triệu hoán sư phong ấn kỹ năng phong ấn đạo cụ thậm chí có thể để phạm vi bên trong triệu hoán vật giải trừ triệu hoán trạng thái nếu như gặp phải loại tình huống này triệu hoán sư cũng chỉ còn lại có lẽ loi đây cũng là vì cái gì tại tất cả mọi người nhận biết bên trong triệu hoán sư không có độc lập năng lực chiến đấu nguyên nhân chủ yếu nếu là không xứng cái tinh thông tịnh hóa phụ trợ một cái phong ấn lại đi triệu hoán sư trực tiếp liền nguyên địa ngu xuẩn nếu là không phối hợp kỵ sĩ ở bên người hoặc là có tinh thông phòng ngự triệu hoán vật một cái thích khách t r ê n l ệ n h cái m ấ y cấp đều có thể nhẹ nhõm đem mang đi mặc dù liêu nguyên thị không hợp t h ó i thường không sợ cái gì thích khách đánh lén lại có cầm tinh đụa hộ mệnh tự mang dê linh cất đoạn cùng ác ma cốt tiễn bản thân cũng có cực mạnh chiến lực nhưng nếu là lâm vào phong ấn trạng thái vẫn là sẽ rất phi thức nhìn thấy mão thọ chi linh ánh trăng giải phóng kỹ năng sau ngược lại là cho hắn cảnh tỉnh hẳn là nghĩ biện pháp chuẩn bị một chút tỉnh hóa quần y t r ụ n hoặc là dứt khoát học tập một cái tỉnh hóa kỹ năng mới được nếu như là cái khác triệu hoàng sư muốn học tập tỉnh hóa kỹ năng kia căn bản chính là đang nằm mơ nhưng liễu nguyên không giống hắn đại cứu sau khi x ư a thu hoạch được cao đẳng tinh linh c h ú c phúc cái thiên phú này có thể học tập tinh linh tộc kỹ năng tại tinh linh tộc kỹ năng bên trong liền có không ít tỉnh hóa kỹ năng trơ trở về rồi hay nói liễu nguyên âm thầm gật đầu một lần nữa đem đ ư c chú ý phóng tới mão thọ chi linh thân bên trên miễn d ị c hiệu dị thường trạng t h á như q h ả i đối với một mươi cấp, cấp. cái mục tiêu đơn vị triệu hoán hải cốt gông s i ề n g tiến hành trói buộc hạn chế hành động của đối phương khiến cho lâm vào giam cầm trạng thái h ả i cốt gông s i ề n g có được độc lập thanh máu lượng máu tương đương thể chất một trăm năm mươi năm phòng ngự tương đương tinh thần tám hai cốt gông xiềng tiếp tục thời gian một phút đồng hồ lâm vào hai cốt gông xiềng không cách nào sử dụng tỉnh hóa kỹ năng xua tan cầm cố trạng thái chỉ có đem hai cốt gông xiềng đánh nát mới có thể khôi phục tự do kỹ năng này là thông qua triệu hoán một cái gông xiềng hạn chế hành động của đối phương khiến cho lâm vào giam cầm trạng thái đồng thời hai cốt gông xiềng còn có được độc lập thanh máu cùng lực phòng ngự từ góc độ nào đó đến xem hai cốt gông xiềng chính là một cái đặc biệt triệu hoán vật theo đạo lý đến nói hai cốt gông xiềng hẳn là sẽ không nhận ánh trăng trạng thái dị tượng thừ một chút chẳng phải sẽ biết liễu nguyên vẫn chưa suy nghĩ nhiều lúc này thông qua Đối với thỏ chi linh sử dụng cốt công siềng. sau một h chi ỏ độ lát những ngày hải cốt hình thành một cái công xiềng đem hai tay hai chân hắn toàn bộ khóa mặc dù ở vào ánh trăng trạng thái dưới hắn vẫn chưa lâm vào giam cầm trạng thái vẫn như cũ có thể bình thường di động nhưng là tay chân của hắn đều bị mặc lên hải cốt công xiềng tốc độ di chuyển nhận ảnh hưởng cực lớn cho dù vẫn là dựa vào m ộ ư ơ i năm vạn nhưng nhẹ có thể nhẹ nhõm hất ra mắt đỏ cự nhân dòm bị truy kích ở vào vô hại trạng thái lại không cách nào giống trước đó như thế đe mắt m đỏ cự nhân đám dòm bị đùa bỡn xoay quanh nếu như là những nghề nghiệp khác người sử dụng hải cốt công xiềng cho dù đ ẳ n g cấp đạt tới cấp bốn mươi lấy mão thọ chi linh thực lực dùng không được mấy lần liền có thể đem đánh nát nhưng liễu nguyên sử dụng hải cốt công xiềng sẽ không đ ư dạng tại hiến tế quang hoàng i a trí h ạ n tinh thần của hắn đạt tới bốn trăm chín mươi hai trăm linh thể chất càng là đột phá từ hắn p h ó n g thích hải cốt công s i ề n g đó chính là lực phòng ngự ước chừng bốn vạn lượng máu gần bốn mươi vạn l i ê n hỏi một câu dạng này công s i ề n g mão thọ chi linh phải làm sao trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ không có tuyệt đối ưu thế tốc độ mão thọ chi linh cảm giác g á p bách rõ ràng hạ thấp rất nhiều ngươi thật sự rất mạnh mạnh đến đ ế nay n không người có thể qua cửa phó bản nhưng rất đáng tiếc ta mạnh hơn ngươi lại đối mão thọ chi linh tiến hành một hệ liệt thí nghiệm đối với thực lực mình có đại khái hiểu rõ về sau khắp nơi hải cốt công x i ề tiếp tục thời gian còn có một phút đồng hồ thời điểm quyết định xử suất toàn lực chấm dứt trận chiến đấu này đồng thời, hắn cũng muốn nhìn một chút tại tam trọng quang hoàn gia trì hạ mắt đỏ cự nhân dọm bị có thể bộc phát ra như thế nào sức chiến đấu chương một trăm mười lăm siêu trăm vạn tổ thương hành hung mao thọ chi linh chương một trăm mười lăm siêu trăm vạn tổ thương hành hung mao thọ chi linh vòng ánh sáng phật thủ sử dụng mau lẹ quang hoàn mạnh kích quang hoàn theo liễu nguyên gia lệnh một tiếng vòng ánh sáng phật thủ sau đầu vòng ánh sáng liên tiếp bắn ra hai đạo mới của sáng trong đó một đạo quang trụ là kim sắc tại không trung hình thành một cái kim sắc chật pháp phạm vi bao trùm cùng hiến tế quang hoàn một dạng lớn nhỏ đây là mạnh kích quang hoàn tại mạnh kích quang hoàn bao phủ xuống tất cả d ò m bị công kích bộ vị bên trên tỉ như cự nhân d ò m bị hai tay cùng hai chân tỉ như c ả rốt cự kiếm trên thân kiếm củ cải bên trên tất cả đều nhiều một tầng kim quang một đạo k h á c cột sáng là màu xanh tại không trung hình thành một cái màu xanh chất pháp phạm vi cùng hiến tế quang hoàn mạnh kích quang hoàn một dạng đây là mau lẹ quang hoàn tại mau lẹ quang hoàn bao phủ xuống tất cả d ò m bị trên thân đều xuất hiện từng sợi thanh phong khiến cho tốc độ di chuyển n h á y mắt tăng lên bốn mươi tám mươi nguyên bản mắt đỏ cự nhân dọn bị tốc độ muốn so máo thỏ chi linh thấp một đoạn nhưng là tại mau lẹ quang hoàn g a tri h ạ n bọn hắn đã có thể đuổi theo mau thỏ chi linh tốc độ. một kiếm này uy lực cũng không nhỏ tại hiến tế quan hoàn gia tri hạ mắt đỏ cự nhân dọn bị lực lượng đạt tới bảy tám trăm bảy mươi hai một kiếm này bị thêm vào tổn thương đó chính là uy lực chính là một mươi ba vạn tám cái này còn không có xong sự thật chứng minh cả rốt cự kiếm công kích cũng có thể hưởng thụ được máu dận thiên phú bị động hiệu quả tăng thêm cho nên thương hại kia còn có thể tăng lên tháng hai năm một gần hai mươi chín vạn đồng thời tại mạnh kích quang hoàn gia trì hạ n g cái này tổn thương ngoài định mức gia tăng một mươi sáu cũng chính là bốn mươi sáu vạn điểm nói cách khác một kiếm này thực tế bi lực đạt tới bảy mươi năm vạn điểm nhiều cái này nếu là bình thường hai mươi cấp bột chúng vào lần này trực tiếp liền muốn bị dây dù làm mão thọ chi linh cao tới hai mươi triệu thanh máu bị mắt đỏ cự nhân dòm b ị chặt lên một kiếm cái kia cũng cảm giác không dễ chịu mà lại cái này còn không phải mắt đỏ cự nhân dòm bi trạng thái mạnh nhất mắt đỏ cự nhân dòm b ị tiến vào máu dận trạng thái sử dụng cồn bạo một kích giống.、Chính、cái chiến Chín tham dự đồng ấ u đều mắt dòm gầm lên một một màn tăm bắp tiếng, thân tráng thể tăng thân đạt tới mét. đỏ đ cự cơ cao cao cao nhân nổi giận lên nổi gân xanh, tráng kiện cơ cao cao nổi lên, hình thể tăng một lớn, bỉ bạo bảy là thời trên người hắn cự hùng đồ án như là sống lại một dạng nồng đậm hết u y vụ tràn ngập tại cự hùng đồ án t r u n g quanh tại trước ngực hắn đầu gấu đồ án càng l a phát ra như máu xích hồng qua mang toàn thân cao thấp tản mát ra cồn u bạo khí tức bọn hắn không có chút gì do dự nhao n h a u nắm chặt trong tay cà rốt cự kiếm hai tay giơ cao khỏi đầu đối vừa mới bị đánh bay ra ngoài máu thọ chi linh xử suất cồn bạo một ít tại máu giận t r ạ thái Mắt đỏ cự nhưng n h vào lúc này liễu nguyên bình tĩnh lời nói như là bùa đòi mạng mực dạng chuyển đến trong t h a y của hắn vòng ánh sáng phát thủ mau lẹ quang hoàn tiến vào bộc phát hình thức sau một khắc mắt đỏ cự nhân dòm bỉ trên thân thanh phong lập tức biến thành một trận cuộc phong tốc độ từ bốn mươi tám phần trăm tăng thêm tăng lên tới một trăm bốn mươi bốn phần trăm nháy mắt liền đuổi theo mao thọ chi linh thậm chí càng vượt qua mấy phần biến hóa như thế lần nữa vượt qua mao thọ chi linh đoạn trước để hắn không cách nào ngay lập tức kịp phản ứng lúc này lại muốn tranh tránh đã tới không kịp vì giảm bớt tổn thương hắn duy nhất có thể làm chính là s ử x u ấ t kỹ năng phòng thủ có thể mạnh kháng chín cái mắt đỏ cự nhân dòm bỉ cái này một đợt công kích bành bành bành nương theo lấy liên tiếp chín đạo tiếng vang truyền đến chín cái mắt đỏ cự nhân dòm bỉ trong tay cà rốt cự lượt ầ n l chạm t ạ i máu thọ chi linh trên thân đem mặt đất ném ra một cái hố to cũng đem mao thọ chi linh tròn n g ệ n vào trong đất cũng đem mao thọ chi linh thanh máu cho chặt không có một m n t lớn máu dận c h ạ m thái dưới mắt đỏ cự nhân dòm bị lực lượng gia tăng hai sử dụng c à rốt cự kiếm công kích bị thêm vào cơ bản tổn thương tăng lên tới hai mươi năm vạn sáu tăng thêm máu dận bị động hiệu quả cùng mạnh kích quang hoàn kèm theo tổn thương một kiếm này uy lực gần một mươi bốn vạn nhưng cái này còn không có xong mắt đỏ cự nhân dòm bị xử suất một kiếm này thời điểm còn sử dụng quần bạo một kích Điểm. cho n g b dù máu thỏ b chi linh ự c có một mươi vạn h thể chất có được không tầm thường lực phòng ngự cũng sử dụng kỹ năng phòng thủ có thể triệt tiêu một bộ phận tổn thương nhưng là ngạch kháng tổng giá trị 0 0 vạn công kích tình huống tiêu cũng không khá hơn chút nào thanh máu trực tiếp thiếu hơn nửa đoạn công kích như vậy nếu là lại đến hai vòng ta muốn phải nằm tại chỗ này ta phải nghĩ biện pháp đánh nát cái này đáng chết gông xiềng mới được phó bản bốt đều có linh trí chỉ là đang c ẩ y vốn người rời đi về sau đoạn này ký ức sẽ bị thiết lập lại nghe nói một chút đặc thù phó bản bốt có thể giữ lại một bộ phận ký ức thậm chí còn có thể một mực m ạ n h lên cho nên m á u thọ chi linh tại đối mặt tử vong thời điểm cũng sẽ cảm thấy e ngại hắn biết tại hiến tế q u a n hoàn mau lẹ q u a n hoàn mạnh kích q u a n hoàn cùng máu dận đặc tính tứ trọng tăng t h i m hạng mắt đỏ cự nhân dỏm bị đã có thể đối với hắn tạo thành u hiếp trí mạng muốn giải khai dưới mắt thế cục liền nhất định phải đánh nát hải cốt công s i ề n g tốc độ khôi phục bên trên ưu thế chỉ cần kéo tới những cái tia quang hoàn kết thúc chính là hắn lúc phản công hiện tại vấn đề chính là như thế nào tại tránh né mắt đỏ cự nhân dòm bi công kích đồng thời đánh nát hai chân bên trên hải cốt công s i ề n g nhưng mà còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng cách đối phó vừa mới chém một kiếm mắt đỏ cự nhân dòm bi lần nữa giơ tay lên bên trong cả rốt cự kiếm hướng phía thổ n h ư ỡ n g bên trong m a u t h ỏ chi linh chém xuống mặc dù quần bạo một kích co cd không thể liên tục sử dụng nhưng là đòn công kích bình thường lại chỉ là nhận tốc độ công kích ảnh hưởng tại mạnh k m ắ tại đỏ nhân bị tốc độ cự tốc công kích nhân tăng lên n dỏm bị 48-0%. cách khác, nguyên bản vòng thứ i ba trạm kích thời điểm mã thọ chi linh kỹ năng phòng thủ có thể bị triệt để đánh tan kết quả sau cùng không cần nhiều lời tại 4 vòng chín m k c h h ạ cái n mắt đỏ cự nhân dọn bị, bị khởi xướng lần thứ từ công kích thời điểm mào thọ chi linh hoạt đã thanh máu về không đổ vào thổ nhưỡng bên trong thành một bộ không trọn vẹn không chịu nổi thi thể đầu này đánh giết nhắc nhở chính là hữu hiệu chứng minh chi tiết liệu nguyên còn chưa hoàn thành tiến giai nhiệm vụ nếu không đánh g i ế t mao thọ chi linh chí ít cũng có thể thu hoạch được mấy trăm vạn kinh nghiệm hy vọng bảo dương bên trong có thể một chút đồ tốt đi liễu nguyên thở dài một hơi vì bỏ lỡ kinh nghiệm mà cảm thấy t i ế c t vời sau đó hắn để mắt đỏ cự nhân dọn bị đình chỉ công kích đi tới bảo dương phía trước đưa tay đem cái nắp sốc lên chúc mừng ngươi mở ra hoàng kim bột bảo dương thu hoạch được củ cải nông trường một mao thọ chi linh b ù a hộ mệnh một mao thọ chi linh sùng vật chứng một củ cải nông trường nhìn xem mở ra bảo dương về sau bắn ra tin tức liễu nguyên mặt lộ vẻ, vẻ mừng như điên tại vừa mới cuộc chiến đấu kia bên trong liều chân cắt cảm nhận được cả rốt cự kiếm đối với mắt đỏ cự nhân dòm bị tăng lên lớn bao nhiêu hào nói không khoa trương một thanh cà rốt cự kiếm để mắt đỏ cự nhân dòm bị lực công kích tăng lên mấy lần thời điểm trước kia mắt đỏ cự nhân dòm bị chỉ có cuồng bạo một kích kỹ năng này một khi cuồng bạo một kích ở vào làm l ệ n h trạng thái mắt đỏ cự nhân dòm bị cũng chỉ có thể vung vẩy nằm nấm dựa vào tự thân lực lượng cột tính đối với địch nhân tạo thành tổn thương lực công kích hạ xuống một mạng lớn nhưng là có cả rốt cự kiếm về sau bọn hắn mỗi một cái công kích đều có thể tạo thành hai vạn tăng thêm mười lăm phần trăm lực lượng kèm theo t ổ thương cái này liền t mỗi một cái đều là phiên bản đơn giản hóa của bạo m ộ t kích mặc dù lực công kích hơi thấp một chút nhưng là không có thời gian cụm độ so trực tiếp dùng nắm đấm công kích chuyển vận cao một mạng lớn đồng dạng đạo lý bạo tạc cụ cải thương mang đến tăng lên cũng rất lớn sở dĩ lần này pháo hôi dòm b ị không có phát huy ra cái tác dụng gì kia hay là bởi vì đối phương làm áo thọ c h i linh hình thể cực nhỏ tốc độ còn nhanh đến quá mức cái này nếu là đổi thành nhân xâm thụ tinh loại này cỡ lớn u ộ t kia một ngàn cánh tay cầm bạo tạc cụ cải thương pháo hôi dòm bỉ tuyệt đối có thể lấy được không sai chiến tích nếu như đối thủ chỉ là một chút tiểu quái bọn hắn có khả năng lấy được chiến tích sẽ còn càng thêm hoa lệ càng là kiến thức đến những trang bị này mang đến chỗ tốt liễu nguyên tiện càng phát ra bất đắc dĩ bởi vì mặc kệ là bạch ngân phẩm chất bạo tạc củ cải thương vẫn là phẩm chất hoàng kim cà rốt t ử kiếm đều là từ trước mắt mảnh này trong nông trại mọc ra thọ linh thí luyện tư cách phó bản một người chỉ có thể tiến vào một lần nói cách khác thoát ly phó bản về sau liếu nguyên liền không cách nào thu hoạch được mấy bạo tạc củ cải thương cùng cà rốt tự kiếm nguyên bản liễu nguyên còn tại vì vậy mà cảm thấy tiếc đối không nghĩ tới vừa mới mở ra bột bảo dương liền cho hắn cho hư hư thực thực tại đây bức họa vị trí trung tâm vẽ lấy một gian nhà tranh địa phương còn lại đều là liên miên liên miên đồng ruộng chỉ là phía trên vẫn chưa trồng trọt bất luận cái gì cây trồng đồng thời mọc đầy cỏ dại thoạt nhìn như là hoang phế nhiều năm bộ dáng củ cải nông trường phẩm chất, bạch kim. Loại hình, thù kim. đặc t Loại n r a giới bị. h ệ u quả, yêu cầu, ở trong tại trong trồng trọt thù trồng. Trang thỏ không gian, nhưng tán thành người chứa đặc cây đó bị máu có thiệu ể khóa l ạ sử dụng, dụng nên trang bị không thanh trang、bị. Giới t bị bị. chiếm h i mã thọ đã từng một mảnh nông trường tại nó khi còn sống một trận chiến đấu bên trong lọt vào nghiêm trọng phá hư có lẽ tại đồng ruộng bên trong trồng chọn cây trồng có thể khiến cho khôi phục phẩm chất ta mẹ nó bạch kim phẩm chất l i ê u nguyên trường lớn hai mắt không nghĩ tới cái này vậy mà là một món bạch kim phẩm chất đạo cụ theo hà biết trừ dung nham chi tâm loại kia đặc thù trang bị bên ngoài bạch kim phẩm chất cơ bản đều là cấp bốn mươi về sau mới có thể xuất hiện đạo cụ đây cũng là vì cái gì d i ê u linh nhi như vậy giàu có trên thân cũng chỉ có phẩm chất hoàng kim trang bị cũng không phải là nàng mua không nổi mà là bốn dưới m ộ ư ơ i cấp trang bị bên trong ép căn bản không hề bao nhiêu bạch kim phẩm chất trang bị liền xem như có cái kia cũng là có tiền mà không mua được bình thường đều cần tại cỡ lớn trong phòng đấu giá mặt mới có thể tìm được đợi đến thu tập được loại này trang bị chỉ sợ d i ê u linh nhi đều cấp bốn mươi liều nguyên cũng là không nghĩ tới chỉ là tùy tiện thông quan một lần l n giấu phó bản vậy mà liền thu hoạch được một món bạch kim phẩm chất đạo cụ mà lại Cụ c ả không được ờ n á i sao hắn thử nghiệm khóa lại củ cải nông trường nhưng không có bất kỳ phản ứng nào hiển nhiên là không có thu hoạch được mão thỏ tán thành cái này khiến hắn không khỏi khẽ cho mày nếu là thu hoạch được củ cải nông trường kết quả mình dùng không được vậy thì càng khó chịu có được hay không ai chờ một chút đúng lúc này liễu nguyên đột nhiên nghĩ đến một sự kiện Nguyên bản luyện tiến máu thỏ thí luyện tiến vào đây i kiện, linh ề u cần trang là thỏ bị d có h u y ể n mới c phải ể hay không là mang ý nghĩa chỉ cần thu hoạch được cái này đặc thù đạo cụ để cầm tinh đ ù a hộ mệnh phẩm chất có thể tăng lên thêm một cái thỏ linh loại hình hậu tố liền xem như được đến mão thỏ tán thành đâu suy nghĩ nhiều vô ích liễu nguyên đem họa trục phóng tới một bên nhìn về phía bảo dương bên trong mặt khác vật phẩm trong đó một cái là một viên cao độ chừng một mét màu trắng tự đản cái này hiển nhiên rất không có khả năng làm món kia đặc thù đạo cụ một cái khác thì là một cái không đến một bàn tay lớn nhỏ đùa hộ mệnh phía trên vẽ lấy một con con thỏ từ ngoài hình đến xem cái này con thỏ cùng con kia mao thỏ chi linh gần như giống nhau đều là phim hoạt hình hòa p h o n g có chút giống hạ n i ề m bên trong lưu manh thỏ nếu như nghiêm túc nhìn liền sẽ phát hiện cái này con thỏ đầu cùng cầm tinh bùa hộ mệnh bên trên con thỏ đầu không khác nhau chút nào ô n nếm thử tâm lý liễu nguyên đưa tay đem từ bảo dương dưới đáy cầm lên ngay tại ngón tay của hắn tiếp xúc đến t r ư ơ n g này v ù a hộ mệnh nháy mắt trước mắt của hắn liền bắn ra một đầu nhắc nhở kiểm tra đến ngày thu hoạch được máu thọ chi linh đùa hộ mệnh phải t r ă n g đem dung nhập cầm tinh đùa hộ mệnh bên trong chú ý một khi đều muốn máu thọ chi linh đùa hộ mệnh dung nhập cầm tinh đùa hộ mệnh sẽ làm cầm tinh đùa hộ mệnh phát sinh không biết biến hóa cũng mất đi mao thọ chi linh đùa hộ mệnh mời cẩn thận lựa chọn cẩn thận cái này còn cẩn thận cái rắm liễu nguyên không hề nghĩ ngợi lúc này liền làm ra lựa、chọn. là theo liễu nguy chỗ đầu ngón tay cầm tinh đùa hộ mệnh liền hóa thành một đạo lục quang dung nhập trước ngực cầm tinh đùa hộ mệnh bên trong đem nó bọc lại tại giữa lục quang c h ư ơ n một trăm m ư ơ i bảy m ã o thọ phù hộ từ đây không sợ phong ấn c h ư ơ n một trăm m ư ơ i bảy m ã o thọ phù hộ từ đây không sợ phong ấn ước chừng qua chừng m ộ ư ơ i phút đồng hồ hào quang màu xanh lục bắt đầu tiêu tán cầm tinh đùa hộ mệnh lại xuất hiện ở trong mắt l i ư u nguyên cùng lúc trước cầm tinh đùa hộ mệnh so ra không hẳn có phát sinh quá biến hóa rõ ràng vẫn như c ũ là trước kia lớn nhỏ vẫn như c ũ là màu sắc nguyên thủy chỗ khác biệt duy nhất chính là tại cầm tinh đùa hộ mệnh t hiệu quả một cầm tinh thủ hộ tinh thần một vạn còn lại thuộc tính ba tinh thần tốc độ khôi phục ba kỹ năng thời gian cù nổ sáu hiệu quả hai dây linh cất đoạt thu hoạch được kỹ năng dây linh cất đoạt hiệu quả ba mao thỏ phù hộ thu hoạch được kỹ năng mao thỏ phù hộ trang bị yêu cầu liệu nguyên chuyên môn trang bị người khác không thể sử dụng đã thu hoạch được cầm tinh trí linh m á o thỏ v vẻ vẻ mặc dù bây giờ cầm tinh bùa hậu mệnh phẩm chất vẫn như cũng là hoàng kim nhưng là hiệu quả lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đầu tiên là thuộc tính phương diện tinh thần từ bốn g lớn h điểm tăng trưởng đến một vạn điểm còn lại các hạng thuộc tính cũng từ một điểm gia tiếp ă n đến g đ ể m kim Toàn bộ đều tăng lên hơn 2 lần. Dạng này thuộc tính, rất nhiều 340 cấp kim trang t hoàng cao này lên hơn lần, dạng nhiều cũng như bộ bị, đều chưa vậy. cấp có i theo tinh thần tốc độ khôi phục nhiều trăm p h ầ n trăm, đạt tới ba kỹ năng thời gian cú ấn độ từ giảm bớt năm gia tăng đến giảm bớt sáu coi như kỹ năng thời gian cú ấn độ từ năm về sau liền sẽ lại có càng lúc càng lớn suy giảm hiệu quả thực tế muốn so số liệu biểu hiện càng ít nhưng là trên giao diện sáu làm lệnh giảm bớt hiệu quả thực tế cũng có năm mươi năm tả hữu phải biết kỹ năng thời gian cú ấn độ giảm bớt đối với vô hạn triệu h á n cũng đồng dạng hữu hiệu cấp hai vô hạn triệu hoán thiên phú nguyên bản hiệu quả là một giây đồng hồ chỉ có thể triệu hoán hai con d ò n bi lúc trước trang bị cầm tinh bụa hộ mệnh về sau từ mỗi giây tự động triệu hoán hai con d ò n bi gia tăng đến mỗi giây tự động triệu hoán bốn con hiện tại thời gian cúng độ lần nữa giảm bớt năm mỗi giây không sai biệt lắm có thể tự động triệu hoán bốn bốn chỉ d ò n bi ngay kế có thể triệu hoán hơn ba trăm tám mươi bốn không chỉ phá hôi d ò n bi đem hợp thành về sau vậy coi như là gần sáu con thanh đồng cấp cự nhân d ò n bi không hề nghi ngờ đối với l i ê u nguyên mà nói cái này lại là một cái to lớn tăng lên bởi vì liễu nguyên tinh thần tốc độ khôi phục đã vượt qua năm cho nên mới tăng tinh thần tốc độ khôi phục sẽ có suy giảm nhưng hiệu quả thực tế cũng làm cho lục viện tinh thần tốc độ khôi phục đạt tới năm mươi hai trừ cái đó ra cầm tinh bùa hộ mệnh tại dung nhập máu thỏ chi linh bùa hộ mệnh về sau còn nhiều một cái mới kỹ năng máu thỏ phù hộ đẳng cấp một cấp hiệu quả máu thỏ biểu tượng tự do thụ nó phù hộ tốc độ di chuyển tăng lên một trăm linh mỗi ngày có một cơ hội thu hoạch được máu thỏ phù hộ không nhìn tất cả phong ấn kỹ năng tiến vào ánh trang hình thái lần này dễ chịu liễu nguyên thở dài ra một hơi trên mặt lộ ra một vòng nụ cười sán lạn lúc ấy khi nhìn đến máu thọ chi linh ánh trăng giải phóng kỹ năng về sau liễu nguyên tiện trông mả thèm không thôi nghĩ thầm nếu là mình có thể thu hoạch được kỹ năng này sau này liền không cần lo lắng nhận phong ấn từ đó không cách nào triệu hồi ra dọn bị quẫn cảnh phát sinh chỉ là ánh trăng giải phóng cường đại như vậy kỹ năng hắn cũng chưa nghe nói qua thế là liền nghĩ lấy lùi lại mà cầu việc khác mua một chút tinh linh t ộ c tỉnh hóa kỹ năng đến học tập kết quả không nghĩ tới cầm tinh đùa hộ mệnh dung nhập mão thọ chi linh đùa hộ mệnh về sau vậy mà thu hoạch được so ánh trăng giải phóng còn cường đại hơn kỹ năng đúng trong mắt liễu nguyên mão thọ phù hộ đích xác so ánh trăng giải phóng càng mạnh căn cứ mão thọ chi linh lúc ấy biểu hiện đến xem tại sắp gặp được dị thường trạng thái về sau ánh trang giải phóng rất có thể sẽ tự động sử dụng dùng cái này miễn dịch trúng độc trạng thái tứ mão thọ phù hộ k đây cũng không phải chuyện gì xấu bởi vì m á u thọ phù hộ phóng thích không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì coi như bị p h o n g ấn vẫn như cũ có thể sử dụng tiến vào ánh trăng trạng thái cưỡng ép tịnh hóa tự thân sở hữu dị thường trạng thái cũng ở sau đó một phút đồng hồ thời gian bên trong miễn dịch đại bộ phận dị thường trạng thái v ề phần có thể miễn dịch bao nhiêu kỹ năng kèm theo dị thường trạng thái vậy phải xem song phương tình huống mà đ ị n h rồi bây giờ đối thủ là thần cấp cường giả ma vương bản thể loại kia chết liền xong việc căn bản miễn dịch không được tiến vào ánh trăng trạng thái sau đoán chừng cũng tịnh hóa không sóng trên thân dị thường trạng thái Nhưng nói đi thì nói lại, liễu nguyên hiện tại chỉ là một cái hai mươi cấp còn chưa hoàn thành tiến giai nhiệm vụ trước nghiệp giả lại làm sao lại đối đầu thần cấp cường giả vượt sâu ma vương bản thể đâu đây không phải kéo con bê mà chỉ cần đi vào ánh trăng hình thái có thể tỉnh hóa cũng miễn dịch ba bốn mươi cấp trước nghiệp giả cùng phó bản bột kèm theo dị thường trạng thái là đủ chứng minh kỹ năng này cường đại liễu nguyên tiện thỏa mãn mà lại có thể chủ động lựa chọn phóng thích thời cơ không thể nghi ngờ là có được càng nhiều không gian hoạt động tỷ như nói có thiết lập nhân vật đưa một cái nhằm vào liễu nguyên cặp ấy sớm sử dụng phong ấn triệu hoán vật kỹ năng đem liễu nguyên làm, làm một con dê đợi làm thịt kết quả sau m ộ t k h ắ c thừa dịp đối thủ bông u lỏng cảnh giác thời điểm liêu nguyên đột nhiên sử dụng m á o thọ phù hộ tiến vào ánh trăng hình thái tiện tay triệu hồi ra dọn bị đại quân nháy mắt xoay chuyển thế cục đồng thời còn có thể cho đối thủ sinh lý cùng trên tâm lý song trọng đà kích tốt lắm lần này không chỉ có thiếu một cái nhược điểm còn nhiều một cái át chủ bài nếu là có thể dung nhập tất cả cầm tinh c h i linh như vậy cầm tinh đùa hộ mệnh hiệu quả liêu nguyên ánh mắt chớp lên có chút chờ mong ngày đó đến hắn hiện tại cơ bản có thể xác định cầm tinh đùa hộ mệnh bên trên mỗi một cái pho tượng đều đối ứng một cái phó bản một lần tăng lên có lẽ dung nhập hộ linh l o n bởi vậy muốn tìm được những ngày phó bản cần thời gian dài cùng vật lý hy vọng trên người ta năm điểm giá trị may mắn có thể mang đến cho ta kỳ tích đương nhiên nếu là cái này giá trị may mắn còn có thể lại đề cao một điểm vậy thì càng tốt liệu nguyên có chút lòng tham không đủ nghĩ đến nhưng hắn cũng biết giá trị may mắn cũng không phải tốt như vậy tăng lên rất nhiều bốn năm mươi cấp chức nghiệp giả thậm chí liền cả may mắn cái này một cột thuộc tính cũng chưa có giải tỏa đâu sau đó l i ê u nguyên đem l ự c chú ý từ cầm tinh bựa hộ mệnh phía trên dịch c h u y ể n khỏi lần nữa cầm lấy một bên h o a t trục nhưng mà hắn vẫn như cũ chưa thể khóa lại củ cải nông trường vẫn chưa được cả chờ một chút có lẽ có thể d ạ n g này l i ê u nguyên trong đầu linh quang l ó e lên nghĩ đến một cái có thể thực hiện phương pháp chương một trăm mười tám tự thân đi làm không tồn tại chương một trăm mười tám tự thân đi làm không tồn tại c ủ cải nông trường cần được đến mão thọ tán thành mới có thể khóa lại vậy nếu là ta được đến mão thọ phù hộ có phải là liền có thể đạt thành điều kiện này liêu nguyên sờ sờ cái c ằ m trong lòng có một cái ý nghĩ sau đó hắn khẽ vớt cầm tinh đ ù a hộ mệnh trầm giọng nói mão thọ phù hộ sau một khắc liêu nguyên trên đỉnh đầu xuất hiện đột một một vòng trăng tròn tung xuống trắng loạn ánh trăng rơi ở trên người hắn tại chung quanh thân thể hắn hình thành một vòng ánh trăng quang huy xem ra thánh khiết mà thanh lãnh cơ hồ chính là ánh trăng quang huy xuất hiện đồng thời liều nguyên trong tay họa chụp nổi lên mơ hồ ánh trăng trước mắt của hắn tùi theo bắn ra một đầu nhắc nhở chúc mừng ngươi thu hoạch được máu thọ tán thành phải trăng khóa lại củ cải nông trường chú ý một khi khóa lại củ cải nông trường đem không cách nào dùng cho giao dịch ngươi sẽ trở thành củ cải nông trường duy nhất chủ nhân cái này còn có ý định hay ho gì ta đem một ngày chỉ có thể sử dụng một lần máu thọ phù hộ sử dụng mất không phải là vì khóa lại củ cải nông trường sao liễu nguyên không chút suy nghĩ lúc này liền đem làm ra lựa chọn là sau một khắc củ cải nông trường phát ra một đạo ánh trăng rơi vào liễu nguyên mi tâm thành công cùng nó hoàn thành khóa lại trở thành cái này bạch kim trang bị duy nhất chủ nhân đồng thời hắn đối với củ cải nông trường có càng nhiều hiểu rõ biết như thế nào tiến vào trong bức tranh biết như thế nào trồng trọt đặc thù thực vật sau đó liệu nguyên suy nghĩ khẽ nhúc đ í c h căn cứ củ cải nông trường phương pháp sử dụng tiến vào trong bức tranh trên thực tế cái này bức tranh chỉ là một cái cửa vào tựa như là túi chữ vật một dạng chân chính củ cải nông trường tại đây trong bức tranh mặt mà lại diện tích so với liệu nguyên tưởng tượng còn một lớn theo bạch quang nói lên liệu nguyên xuất hiện tại một tòa trong nhà lá mặt nhà tranh bố trí rất đơn giản diện tích lớn hẹn ba mươi chừng năm thất vông chỉ có ba cái giá đỡ một cái bản cùng một cái cỏ ổ ngay cả cái giường cũng chưa có nơi này dù sao cũng là đã từng báo thọ trụ sở con thọ trong nhà không có giường cũng rất hợp lý đẩy cửa phòng ra đi ra nhà tranh đập vào mi mắt chính là một mảnh nhìn không thấy cuối đất hoang cỏ dại rầm rạp hỗn loạn không chịu nổi l i ê u nguyên thô sơ giản lược đánh giá một chút đây là một cái dài rộng đều có khoảng năm ngàn mét không gian tại những cỏ dại này phía dưới đều là liên miên liên miên đồng ruộng chỉ là bởi vì nhiều năm không người quản lý cho nên mới biến thành bây giờ cảnh tượng này chỉ cần đem những cỏ dại này dọn dẹp sạch sẽ liền sẽ lộ ra có thể trực tiếp sử dụng đồng ruộng mà lại những này cũng không phải phổ thông đồng ruộng sở dĩ củ cải nông trường có thể dùng để trồng thực đặc thù thực vật có hai phương diện nguyên nhân một là chỗ này không gian đặc thù có thể cung cấp đặc biệt sinh trưởng hoàn cảnh hai chính là bởi vì những n à y đồng ruộng chỗ này không gian tất cả đồng ruộng đều có được riêng phần mình thao tác giao diện chỉ cần đem hạt giống vùi sâu vào trong đất cũng thiết trí tốt trồng trọt hạng mục lại định kỳ định lượng để vào tương ứng vật liệu liền có thể mọc ra vật mình muốn đồng thời còn có thể thông qua tiêu hao linh tinh tăng tốc thực vật sinh trưởng tỷ như bạo tạc củ cải thương cá rốt cự kiếm chính là như thế trồng trọt da t r o n g t r ọ n cái này hai kiện trang bị vật liệu ngược lại cũng không tính được hiếm t h ấ y c h ỉ ít liễu nguyên đều nghe nói qua một chút trung đại hình nơi giao dịch đều có bán ra chỉ là liễu nguyên trên thân không hẳn có hai loại vật liệu không cách nào hiện tại liền bắt đầu trồng t r ọ n nói đi thì nói lại không đem những cỏ dại này dọn dẹp sạch sẽ cũng vô pháp bắt đầu trồng thực bạo tạc c ủ cải thương cùng cà rốt tự kiếm cái này cần thanh lý tới khi nào nhìn xem nhìn không thấy cuối đất hoang liễu nguyên tiện rất là đau đầu tại hoàn thành khóa lại về sau mảnh không gian này cũng chỉ có liễu nguyên có thể tiến vào đây cũng chính là nói hắn không cách nào thuê người khác hỗ trợ quản lý củ cải nông trường hết t h ả đều chỉ có thể dựa vào mình ai giống như cũng không nhất định phải tự thân đi làm l i ê u nguyên sờ sờ cái cảm nghĩ đến một cái chi tiết tại khóa lại củ cải nông trường về sau người khác liền không cách nào tiến vào mảnh không gian này chỉ có l i ê u nguyên mới có thể bình thường xuất nhập nếu như hắn là những nghề nghiệp khác mặc kệ là sau đó thanh lý cỏ dại vẫn là sau này tới nước bón phân đều chỉ có thể tự thân đi làm nhưng là nghề nghiệp của hắn là triệu hoàn sư như vậy kết quả có lẽ sẽ không một dạng người khác không cách nào tiến vào mảnh không gian này triệu hoán vật cũng không phải người khác từ trên triệu vật thuộc Liêu luận đến nói, triệu hoán vật đồng dạng thuộc về Liêu Nguyên ngươi lý về một bộ phận. Đã trang bị, phận. trang Đã túi chút vật đều có thể đi theo mình tiến vào thể theo tiến triệu thể đều đi đem có cũng có thể chứ. mình mảnh không như hoán hẳn Thử gian giọng đi một này, là ra vậy bị liền biết liễu nguyên xoạch một tiếng búng tay một cái trên thân hiện ra từng sợi hát vụ tại sao lưng tạo thành một cái cửa lớn màu đen mang chờ mong tâm tình liễu nguyên bắt đầu triệu hoán g i ò n g bi liền xuyên qua sương mù màu đen từ cửa lớn màu đen bên trong đi ra nại sử liễu nguyên mặt lộ vẻ vui mừng kích động vây tay đã có thể đem dòm bị triệu hoán đến chỗ này không gian như vậy thanh lý cỏ dại tới nước bón phân sự tình tự nhiên cũng có thể giao cho bọn hắn mình có thể an tâm làm một cái ngồi mát ăn bắt vàng địa chủ mặc dù phá o hôi dòm bị trí thông minh không cao nhưng là để bọn hắn làm một chút thanh lý cỏ dại việc nhỏ vẫn là không có bất cứ vấn đề gì húng chi triệu hoán trong không gian còn không có trí thông minh cao hơn cự nhân dòm bị sao dòm bị nhưng không biết mọi mệt là vật gì cũng sẽ không có phản loạn tâm lý chỉ cần phân phối xong nhiệm vụ an bài một chút cự nhân dòm bị giám sát hoàn toàn có thể làm được toàn độ ngày hai mươi bốn giờ không gián đoạn làm việc liễu nguyên trực tiếp triệu hồi ra một vạn con pháo hôi z o m bi e cộng thêm một trăm con hát thiết cấp cự nhân z o m bi e cho bọn hắn phân phối xong nhiệm vụ t i ê u một trăm con hát thiết cấp cự nhân z o m bi e gầm nhẹ đáp lại một câu liền riêng phần mình mang theo một trăm con pháo hôi z o m bi e bắt đầu thanh lý đồng ruộng cỏ dại lần này liền dễ chịu liễu nguyên nhìn một hồi xác định không có vấn đề về sau hài lòng nhẹ gật đầu chiếu tốc độ trước mắt đến xem dùng không được một hai ngày những n à y z o m bi e là có thể đem tất cả cỏ dại dọn dẹp sạch sẽ thay hắn giải quyết một cái phiền t o á i cực lớn để bảo đảm không có ngoài ý mớn liễu nguyên vẫn chưa số trong lúc này l i ê u nguyên không có ý định cứ làm như vậy nhìn xem v ừ i vặn h ắ n đẳng cấp bây giờ lên tới hai không cấp có thể đem kỹ năng đẳng cấp tăng lên một chút mã thỏ phù hộ cùng dê linh cấp đoạt một dạng cũng có thể thông qua kỹ năng thăng cấp quyền trục tiến hành thăng cấp một cấp mã thỏ phù hộ bị động hiệu quả có thể gia tăng một trăm linh tốc độ di chuyển chủ động hiệu quả mỗi ngày sử dụng một lần dùng cái này tiếp tục ba phút như vậy lên tới m ộ ư ơ i cấp hai mươi cấp về sau chắc hẳn trị số này đều có thể được đến tăng lên chúc mừng người sử dụng kỹ năng thăng cấp quyền trục thành công mã thỏ phù hộ đẳng cấp tăng lên đến cấp hai một phát nhập hồn cũng không tệ lắm liễu nguyên nhẹ gật đầu nhưng đáng tiếc chính là lên tới cấp hai về sau chỉ là gia tăng năm phần trăm tốc độ di chuyển còn lại hiệu quả vẫn chưa thỏa đáng tăng lên liêu nguyên vẫn chưa vì vậy mà cảm thấy thất vọng rất nhiều kỹ năng cũng phải cần lên tới cấp năm mười cấp thậm chí hai mươi cấp mới có thể phát sinh biến hóa một cấp không được tiêu liền nhiều thăng mấy cấp. Tiếp tục. Nguyên cấp dựa vào đại lượng kỹ năng thăng cấp quần c h ú n rất nhanh mao thỏ phù hộ liền lên tới hai mươi cấp hiệu quả cũng phát sinh to lớn biến phù hộ. Cấp, cấp. Hiệu quả, hóa lớn trong lúc này miễn dịch đại bộ phận dị thường kỹ năng Đạo o cụ, s nhưng g muốn nói thay đổi lớn nhất vẫn là mã thọ phù hộ chủ động hiệu quả từ một cấp một cơ hội tiếp tục ba phút gia tăng đến mỗi ngày ba lần cơ hội mỗi lần tiếp tục năm phút đồng hồ mã thọ phù hộ kỹ năng này không có thời gian cung độ chỉ cần ba lần cơ hội còn chưa dùng hết đợi đến tiếp tục thời gian kết thúc về sau liền có thể tiếp tục sử dụng tính thực dụng cùng công năng tính tương đương với tăng lên gấp ba bốn lần mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần loại này hạn chế thực tế là quá lớn chỉ có thể làm làm cuối cùng át chủ bài sử dụng hiện tại liền không cần có loại này lo lắng chỉ ít phía trước hai lần có thể yên tâm sử dụng giữ lại một lần cuối cùng làm át chủ bài là tốt rồi liêu nguyên vẫn chưa dừng tay hắn lần nữa sử dụng kỹ năng thăng cấp q cần c h ụ thẳng đến đem tất cả kỹ năng tất cả đều lên tới hai không cấp cái này mới ngừng lại được còn lại những n à y kỹ năng vốn là có m ư ơ i tăng cấp chỉ là thăng hai cấp chỉ số biến hóa cũng không phải là rất lớn nhưng đối với thực tế chiến lược tăng phúc vẫn như c ũ không ít đồng dạng là cái tăng lên không nhỏ Kỹ năng thăng cấp hoàn tất cấp sau đó liễu nguyên một giỏm b lần nữa trở lại nhà tranh đây cũng không phải nói rời đi chỗ này không gian nhất định cần t chức bay về nhà tranh mới được mà là tòa này nhà tranh còn có một cái đặc thù công năng đó chính là ấp chứng liễu nguyên mở ra bột bảo dương sau hết thể thu hoạch được ba kiện vật phẩm một cái là mão thọ chi linh bùa hộ mệnh bị liễu nguyên dung nhập cầm tinh bùa hộ mệnh tăng lên cầm tinh bùa hộ mệnh hiệu quả một kiện khác là cái này c ủ cải nông trường chính là liễu nguyên chỗ cái không gian này cái này hai kiện vật phẩm tất cả đều là chỉ có lần đầu thông quan mới có cơ hội thu hoạch được đặc thù đ ạ o cụ cái cuối cùng vật phẩm cũng là như thế kia là một viên cao độ chừng một mét màu trắng c ự đản luận giá trị khả năng so phía trước hai cái còn muốn cao hơn mão thọ chi linh dùng vật chứng phẩm chất bạch kim ấp chứng phương pháp đem để vào củ cải nông trường thọ ở bên trong mới có thể ấp chứng có thể sử dụng linh tinh người thọ lông ngắn người thọ lông tơ chờ đạo cụ tăng tốc cấp chứng tốc độ giới thiệu ẩn chứa mão thọ một sợi linh hồn chứng súng vật có được khó có thể tưởng tượng tiềm lực mặc dù liễu nguyên đối với cái gọi là mao thọ hoàn toàn không biết gì nhưng là giới thiệu k i a m ộ t cột phía trên khó có thể tưởng tượng bố n chữ cùng bạch kim phẩm chất liền đủ để chứng minh viên này chứng súng vật tiềm lực có lẽ đem bồi dưỡng sẽ trở thành một cái cường đại trợ lực coi như liễu nguyên đối với thực lực bản thân có lòng tin cũng sẽ không cự kiệt loại này có thể tăng lên tự thân chiến lược cơ hội mấu chốt là cái đồ chơi này cũng không có cách nào xuất ra đi bắn đi Viên chờ thí luyện kết thúc đến nhanh đi về mua một chương sủng vật khế ước quyền chụp mới được liễu nguyên nhẹ gật đầu trong lòng có quyết định nếu như chờ đến s ù n g vật ấp trứng về sau lại tiến hành khế ước độ khó liền lớn hơn rất nhiều thậm chí khả năng xuất hiện khế ước thất bại sủng vật phản vệ tình huống phát sinh đem trứng s ù n g vật phóng tới cỏ trong ổ mặt sau liễu nguyên liếc mắt nhìn ấp trứng tình huống liền rời đi chỗ này không gian phẩm chất càng cao t r ứ n g sùng vật ấp t r ứ n g cần thiết thời gian lại càng dài b ạ o thọ chi linh sùng vật t r ứ n g có bạch kim phẩm chất ấp t r ứ n g cần thiết thời gian càng là dài đến nửa năm chẳng qua có đầy đủ linh tinh hoặc là người thọ lông tơ chờ đạo cụ có thể trên phạm vi lớn rút ngắn ấp t r ứ n g thời gian l i ê u nguyên tại thanh không thọ linh t h í luyện phó bản thời điểm liền thu hoạch được không ít người thọ lông tơ cùng người thọ lông ngắn nếu là đem toàn bộ dùng xong đoán chừng có thể tại trường một tuần lễ hoàn thành ấp chứng với lúc khoảng cách thi luyện kết thúc còn có sáu ngày chờ kết thúc thi luyện mua sùng vật khế ước q u â chủ sùng vật cũng ấp chứng đến không sai bền lắ rời đi củ cải nông trường sau liều nguyên nhìn xem đồng ruộng bên trong rất nhiều cây trồng vung tay lên phái ra d ỏ m b ì đại quân đem thu sạch đi những này đại bộ phận đều là bạo tạc củ cải thường còn lại một phần nhỏ thì là cà rốt tự kiếm cũng không thể để ở chỗ này lãng phí trong đó đã thành thục chỉ cần rút ra liền có thể trực tiếp sử dụng liều nguyên đem phân phối đến d ỏ m b ì đại quân trong tay ưu tiên phân phối cho cự nhân d ỏ m b ì còn chưa thành thục thì là chỉ có thể làm một loại đặc biệt cà rốt sử dụng cũng không thể xem như trang bị chẳng qua chỉ cần tại khô héo trước đó đem trồng trọt đến phù hợp hoàn cảnh bên trong liền có thể một lần nữa sinh trường thành t h ụ thế là những này không có thành thục củ cải toàn bộ bị hắn đưa vào củ cải trong nông trại chờ cỏ dại thanh lý hoàn tất một lần nữa t r ồ n g lên đi sau khi làm xong những việc này liễu nguyên không còn ở lâu trước trước sau sau coi như hắn đã ở chỗ này bốn năm tiếng cũng nên trở về tiếp tục xoát nhân s â m chi tâm phó bản đem tất cả dòm bị thu hồi triệu hắn không gian sau hắn liền rời đi chỗ này phó bản trở lại nhân s â m chi tâm phó bản ở trong cùng với một đạo bạch quan g hiện lên liễu nguyên xuất hiện tại nhân s â m thụ tinh trước thi thể hắn liếc mắt nhìn c u n g quanh vẫn chưa phát hiện không hẳn có đám người diêu linh nhi thân ảnh hắn hài lòng nhẹt đầu không có hưởng phí cho bọn hắn những cái kia c h ỗ t ố t tiến vào ẩn dấu phó bản cũng không phải là cái gì đáng đến che giấu bí mật nhưng là có thể ít một chút người biết luôn luôn tốt sau đó hắn căn cứ đám người diêu linh nhi lần trước rời đi phương hướng hướng phía nơi xa đi đến ước chừng sau nửa giờ hắn liền thấy được tại một cây đại thụ dưới đáy nghỉ ngơi diêu linh nhi mấy người đợi lâu chúng ta có thể thoát ly phó bản tốt kỳ cụm mệ kỳ dội nhẹ gật đầu không hẳn có hỏi thăm liêu nguyên khoảng thời gian này đi làm cái gì mấy người khác cũng là như thế mỗi người đều có bí mật của mình theo bọn hắn nghĩ liêu nguyên thực lực cường đại như thế trên thân bí mật khẳng định sẽ càng nhiều có lẽ hắn cường đại như thế liền cần trả giá cái giá tương ứng sở dĩ hắn sẽ lưu lại phó bản bên trong thời gian dài như vậy chính là vì giải quyết cái này đại giới để khôi phục lại trạng thái tốt nhất cho nên bọn hắn cũng chưa có bao nhiêu miệng hỏi một chút không nên hỏi đồ vật tất cả đều xem như chưa từng xảy ra chuyện này sau đó kỳ cũ m ệ kỳ dô lấy đội trưởng thân phận lựa chọn thoát ly phó bản về đến thọ linh đảo chỗ đỉnh núi chỉ là lần này cái khác đội ngũ cũng đều thông q u a một lần đỉnh núi xem ra náo nhiệt không ít chương một trăm hai mươi liên quan gì đến ngươi chương một trăm hai mươi liên quan gì đến ngươi tại cùng quen thuộc người đơn giản trò chuyện qua đi nét mặt của bọn hắn có vẻ hơi quá dị người nói là các ngươi cũng không có thu hoạch được nhân sâm tri tâm không chỉ là chúng ta là tất cả mọi người không có thu hoạch được nhân sâm tri tâm cái này sao có thể những năm qua không đều là nhóm đầu tiên thông quan người đem k h ê m m ư ờ i khỏa nhân sâm c h i tâm đều phân đi sao ta cũng cảm thấy thật kỳ quái nhưng sự thật chính là như thế ta chính là nhóm đầu tiên thông q u a n người khi đó nhanh hơn ta cũng chỉ có dạ bản mấy người chỉ là sắc mặt của bọn hắn rất khó nhìn về sau ra người liền cùng vậy các ngươi một dạng biểu lộ đều khó coi lời này vừa nói ra tất cả mọi người là hơi xứng sở t r ở ánh mắt chớp lên không biết suy nghĩ cái gì nếu như sự thật thật như thế như vậy chỉ có hai loại khả năng một lần này phó bản xảy ra vấn đề cũng sẽ không rơi xuống nhân sâm tri tâm Bằng không không có đạo lý cái này nhiều người có cái đạo đều o lý á s trên một lần phó bản, lại ngay cả một sâm tâm đạt t lần lại là bản, ngay viên nhân chi tâm đều không có đạt được. Hai, chính là có người đang diễn phó chi Hai, có có cả kia được. đều ò t r thực tế mọi người ở đây bên trong đã có mười cái đội ngũ thu hoạch được nhân sâm c h i tâm chỉ là không có người thừa nhận mặc dù làm như vậy xem ra không có gì tất yếu nhưng là mọi người ở đây tất cả đều cảm thấy loại thứ hai khả năng lớn nhất dù sao nhân sâm c h i tâm phó bản xuất hiện nhiều năm như vậy các trường học hàng năm đều sẽ mượn cơ hội này tổ chức một lần thí luyện những năm qua đều có thể thu hoạch được nhân s â m tri tâm đều không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn xuất hiện năm nay làm sao lại đột nhiên không được rồi nghĩ tới đây mọi người ở đây biểu lộ đều có vẻ hơi quái dị ý vị thâm trường đánh giá cái khác đội ngũ một bên khác dạ b ả n năm tri đội ngũ tựa ở một khối dùng dạ b ả n ngôn ngữ nhỏ giọng trò chuyện với nhau xuyên thượng quân ngươi là người thứ nhất qua cửa phó bản nhưng có cái gì đối tượng hoài nghi không có những người này đều rất g à o hoạt xuyên bên trên chính là lúc trước triệu hồi ra hai con thức thần một cái sử dụng tỉnh hóa một cái sử dụng trào phúng ngăn cản cái khác đội ngũ đang đỉnh cái kia âm dương sư lúc này sắc mặt của hắn âm trầm như nước hai con ngươi l o ạ ra nguy hiểm quan mang nếu là đơn thuần chiến lược cá nhân hắn tin tưởng là đỉnh núi trong những người này đệ nhất nhân luận đội ngũ tạo thành hắn chỗ cái kia một đội cũng là tất cả trong đội ngũ cường đại nhất một cái kia đây cũng không phải là là hắn nói m ò mà là thông qua qua cửa phó bản tốc độ chứng minh điều này hắn tại đánh giết nhân sâm thụ t ì n h rời đi phó bản thời điểm đỉnh núi không có mùa a i thẳng đến sau mười mấy phút mới có một chi thần hạ đội ngũ ra nhưng là để hắn không nghĩ tới cũng lý giải không được chính là làm năm nay cái thứ nhất qua cửa phó bản người hắn vậy mà không có thu hoạch được nhân sâm tri tâm bảo dương bên trong những vật khác cũng tất cả đều là rắt rưởi bạch ngân phẩm chất trang bị cũng chưa có đồng thời h à n g tải thông qua quan sát cái khác từ phó bản bên trong gia đội ngũ phát hiện những đội ngũ này sắc mặt rất khó coi hiển nhiên cũng là không có thu hoạch được m u ố n đ ổ vật nhân sâm c h i tâm phó bản bên trong để cho nhất người muốn đ ổ vật hoặc là phẩm chất hoàng k i m trang bị hoặc là chính là nhân sâm c h i tâm những người này biểu lộ khó coi đó không phải là nói bọn hắn cũng không có thu hoạch được nhân sâm c h i tâm sao cái này liền để xuyên bên trên có chút không hiểu mới đầu thời điểm hắn cũng là hoài nghi có thể hay không phó bạn xảy ra vấn đề nếu không làm sao lại tất cả mọi người không có thu hoạch được nhân sâm c h i tâm đâu cũng không thể là có người tại hắn qua cửa phó bạn liên tục thông quan đánh g i ế t mười lần b u ố t đem hết thể mọi người tham gia c h i tâm đều lấy đi đi loại chuyện này làm sao có thể phát sinh phải biết hắn thông quan tốc độ đặt ở kỳ trước thí luyện ở trong kia đều có thể đứng hàng đầu làm sao lại có người nhanh hơn hắn nhiều năm như vậy đâu về sau hắn liền sinh ra hoài nghi cảm thấy khẳng định có người đang diễn trò dù sao tại những năm qua thời điểm cơ bản đều sẽ phát sinh bởi vì nhân sâm tri tâm mà sinh ra tranh đấu Một c hợp hợp đúng lúc này phó bản lối vào lại lần nữa phát ra một đạo bạch quang đám người liễu nguyên thân ảnh tùy theo xuất hiện tại đại thụ bên cạnh phế vật chính là phế vật không có pháp sư cũng dám cậy phó bản hiện tại thành cái cuối cùng thông qua người vui vẻ đi thấy đám người liễu nguyên lúc này mới thoát ly phó bản lăng tiêu ngay lập tức phát ra chờ đợi đã lâu trào phúng hắn thấy liễu nguyên bọn hắn muộn như vậy mới thoát ly phó bản khẳng định là bởi vì thiếu hắn cái này chủ lực c h u y ể n vận chỉ có thể dựa vào kỳ cụ mệ kỳ rộ ở phía trước đứng bước b ộ t cuối cùng gian nan đem bột cho cạo chết lăng tiêu trào phúng thanh âm cũng không nhỏ thành công gây nên trên đỉnh núi cái khác đội ngũ chú ý tiềm long học viện người khác bốn c h i đội ngũ đều là khẽ cho mày nhìn về phía lăng tiêu ánh mắt nhiều hơn mấy phần bất t i ệ n nhất là kia hai chi nhận liễu nguyên trợ giút đội ngũ càng là trợn mắt nhìn dạ b ả n xuyên bên trên lại trước một bước phát ra chất vấn vì cái gì các ngươi trên thân như vậy sạch sẽ ở đây còn lại đám người lúc này cũng phát hiện chỗ không đúng đám người l i ế u nguyên trên thân quá sạch sẽ trạng thái cũng quá tốt lắm không chút nào giống như là chiến đấu quá dáng vẻ càng không có thụ thương tình huống cho dù là kỳ cù m ẹ kỳ rổ cái này kỵ sĩ trên thân cũng không có chút nào t h ư ơ n g thế liên quan gì đến ngươi l i ế u nguyên quét xuyên bên trên một chút liền không khách khí chút nào đổi một câu tại xuyên qua trước đó hắn liền đối với dạ vạn người không có hảo cảm sau khi xuyên việt cũng là như thế thế giới này thần hạ cùng hoa anh đào hai nước c à người có hay đối không thu hoạch được nhân sâm tri tâm liên quan gì đến ngươi tất cả mọi người còn không có thu hoạch được nhân sâm tri tâm ta nghi ngờ là nhân sâm tri tâm đổi mới trì hoãn ngươi là cái cuối cùng thông quan đội ngũ ta hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút liên quan gì đến ngươi ngươi liên quan gì đến ngươi mặc kệ xuyên bên trên hỏi cái gì lần i ệ này thí luyện kỳ thật chia làm hai loại một loại là tại phó bản bên trong biểu hiện một loại thì là tại phó bản bên ngoài biểu hiện hàng năm thí luyện hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sinh ra một chút tranh đấu năm nay cũng không sẽ ngoại lệ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cái này tranh đấu khả năng sẽ còn sớm nói như vậy ngươi là được đến nhân sâm c h i tâm xuyên bên trên trong mắt hàn mang l ớ p lóe mang theo dạ b ả n nam tri đội ngũ hướng phía liêu nguyên c h ậ m rãi tới gần mắt thấy dạ vạn cùng thần hạ liền muốn phát sinh xung đột còn lại đội ngũ tất cả đều an ý lui về phía sau lựa chọn đứng ngoài quan sát lần luyện tập này lớn nhất hai cái thế lực chính là thần hạ và dạp bạn bọn hắn ước gì hai cái này đánh lên cũng tốt từ đó thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ phải biết lần này tất cả đội ngũ cũng còn không có thu hoạch được nhân sâm c h i tâm nếu là thiếu thần hạ cùng dạp bạn mười cái đội ngũ bọn hắn thu hoạch được nhân sâm c h i tâm tỷ lệ sẽ càng lớn thần hạ còn lại bốn tri đội ngũ thấy dạp bạn đội ngũ tới gần không hề nghĩ ngợi liền ngăn tại đám người liễu nguyên trước người nho nhỏ dạp bạn người cũng dám ở ta thần hạ trước mặt làm cản cho các người mặt có phải là cúc nhanh lên đừng tự tìm kiến thức theo bọn hắn nghĩ liễu nguyên tri đội ngũ này muộn như vậy mới ra ngoài đó chính là chuyển vận không đủ biểu hiện dù sao tri đội ngũ này chỉ có năm người nếu là thật cùng dạ bản đối đầu khẳng định không chiếm được c h ỗ t ố t lại thêm trong bọn họ có hai tri đội ngũ ở trên núi thời điểm thế nhưng là thiếu liều nguyên một cái nhân tình nếu không phải liều nguyên xuất thủ t ư ơ n g trợ bọn hắn coi như có thể đ ă n g đ ỉ n h cũng cần trả giá càng nhiều đại giới tốn nhiều thời gian hơn khôi phục trạng thái rất khả năng liền sẽ dẫn đến không cách nào nhóm đầu tiên tiến vào phó bản mặc dù phó bản sẽ ra ngoài ý mớn tất cả mọi người không có đạt được nhân xâm tri tâm nhưng là liều nguyên trợ giúp là thật sự húng chi thân hạ vốn là cùng dạ bản không hợp nhau hã có thể nhìn xem dạ vạn cầu vật đối với thần hạ người xuất thủ về công v ề tư bọn hắn cũng không thể ngồi yên không lý đến thần hạ người quả nhiên là đủ đoàn kết chỉ là các ngươi nghĩ kỹ làm như vậy hậu quả sao xuyên bên trên nhìn lướt qua liếu nguyên phía trước bốn chi đội ngũ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khinh thường không có chút nào vẻ bối rối lại chưa đem những người này để ở trong mắt sự thật chứng minh thật sự là hắn có bản sự này chỉ thấy hai tay của hắn xoay chuyển xuất ra hai tấm phụ lục đem ném không trung sau một khắc cái này hai tấm phụ lục liền bành một tiếng nổ tung vô số sương ngủ hai con quái vật khổng lồ chống rông xuất hiện đập t ầm ầm trên mặt đất hai cái này quái vật thân cao gần năm mét hình thể khôi ngô đầu trâu thân người tay trái cầm cự thuẫn tay phải cầm cự phủ lập ở trước mặt mọi người giống như núi nhỏ thức thần đầu trâu chế i n quỷ đảng cấp bốn cấp lực lượng chín nhanh nhẹn bốn tinh thần hai thể chất tám cấp bốn mươi người gian lận diêu linh nhi nhìn xem cái này hai con thức thần thuộc tính lập tức sắc mặt biến hóa nhân sâm chi tâm phó bản chỉ là ba mươi cấp phó bản nhiều nhất chỉ có thể để ba mươi năm cấp chức nghiệp giả t i ế n bảo nói cách khác trên đỉnh núi này đẳng cấp tối cao cũng liền ba mươi năm cấp giống như kỳ cụ mệ kỳ rộ vậy nhưng là cái này xuyên bên trên lại lợi dụng âm dương sư cái nghề nghiệp này là tính từ đẳng cấp cao âm dương sư trên thân mượn hai con cấp bốn mươi thất thần mục đích hắn làm như vậy không cần nói cũng biết sắc mặt của mọi người đều khó coi ác mộng độ khó nhân sâm chi tâm phó bản muốn thông quan đích sắc có không nhỏ độ khó nhưng là có thể tham gia loại này thí luyện đội ngũ đều là các phương học viện tỉ mỉ chọn lựa không nói trăm phần trăm c h chỉ chỉ dù sao nhân sâm t h i tâm cũng sẽ không tự động hóa lại cũng không có cách nào trực tiếp sử dụng mất từ phó bản bên trong thu hoạch được nhân sâm c h i tâm là một loại con đường từ người khác trong tay cướp đoạt nhân sâm c h i tâm đồng dạng cũng là một loại con đường cái này hai con thức thần đẳng cấp cao tới cấp bốn mươi lại có chín g người k lực lượng tám thể chất thực lực có thể so với nhân s â m thủ tinh mà lại xuyên thân trên bên cạnh còn có năm tri dạ vạn đội ngũ cho dù ở đây tất cả mọi người liên thủ cuối cùng tỷ lệ lớn cũng là đều cái lưỡng bại c ầ u thương hướng hồ trong bọn họ còn có không ít đội ngũ vừa mới rời đi phó bản không lâu còn chưa khôi phục lại trạng thái tốt nhất hiện tại đánh lên gây bất lợi cho bọn họ mà lại anh hoa quốc minh lộ v ẻ tại nhằm vào t h ầ n hạc o i như bọn hắn muốn liên thủ cũng không phải hiện tại t h ầ n h ạ thủ phủ còn lại bốn tri đội ngũ đều là sắc mặt khó coi bọn hắn biết coi như liên thủ giải quyết hai cái này đầu châu chính ủy cũng không phải dạ vạn kia năm tri đội ngũ đối thủ kỳ cụ huệ ẩy k ỳ r ồ các ngươi nếu là thật bạo đến nhân sâm trí tâm liền sử dụng truyền thống phụ rời đi đi không thể tiện nghi dạ b ạ n cầu v ậ t một cái đồng dạng kỵ sĩ trang điểm tráng kiện nam tử quay đầu một mặt nghiêm túc giặt g ò rời đi các ngươi nghĩ không khỏi cũng quá đơn giản đúng lúc này cách đó không xa truyền đến xuyên bên trên dếu cợt tâm thanh chỉ thấy hắn lấy ra một tờ quyển trục đem kích hoạt sau một khắc quyển trục phát ra một đạo h à o quan g màu xám hình thành một cái màu xám ánh sáng che đậy đem chọn tòa núi nhỏ bào trùm ở bên trong ngăn cách quyển t r ụ phẩm chất mạnh ngân hiệu quả sử dụng nên quyển t r ụ Phương phạm viên bên vi cây số theo r o n g ế tiếp t thông truyền tống trục tục thời gian 5 phút t hệ không pháp hình pháp hồ. h cùng câu cụ cùng cũng ngoại năng, dụng, quyển dụng, gian đồng giới đạo loại đều vô kỹ sử sử xuyên bên trên kích hoạt ngăn cách quần y t r ụ n đỉnh núi tất cả mọi người truyền t ố n g đạo cụ đều không pháp sử dụng trừ phi có phẩm chất hoàng kim truyền t ố n g đạo cụ nếu không ai cũng không cách nào rời đi thọ linh đảo b ắ t bộ một tòa trong lương đ ỉ n h không tốt thần hạ thủ phủ hai tên giáo sư thấy vậy một màn lập tức sắc mặt đại biến lúc này liền muốn đi trước ở trung tâm núi nhỏ bọn hắn tới đây mục đích chính là vì bảo trụ những học sinh này tính mệnh bây giờ dạ vạn xuyên bên trên làm như vậy h i ể n nhiên là có hoàn toàn chắc chắn lưu lại thần hạ thủ phủ tất cả mọi người ở trong tay của hắn rất khả năng còn có cái khắc cường lực t h ứ t thần nhưng vào lúc này hai người mặc c ả gì ghi nụ dạ b ả n giáo sư nhưng ở thần hạ giáo sư trước người thần hạ thủ phủ sẽ phái ra hai cái giáo sư âm thầm bảo hộ dạ b ả n tự nhiên cũng có trên thực tế tất cả tham gia thí luyện thế lực đều sẽ có một đến hai tên lão sư âm thầm bảo hộ tiểu hai t ử chơi đ ù a chúng ta vẫn là không muốn tham gia cùng mới tốt một chút dạ b ả n hai cái giáo sư mang trên mặt nụ cười dối trá hiện nhiên là không nghĩ để thần hạ thủ phủ lao sư rời đi lan lời không hợp ý không hơn nửa câu thần hạ thủ phủ lão sư căn bản không có nói nhảm lúc này liền đối dạ bản hai người xuất thủ bất luận như thế nào bọn hắn cũng không có thể để cho đám người kỳ cù mệ kỳ rộ sẽ ra chuyện chỉ bất quá mặc kệ là thần hạ thủ phủ lão sư vẫn là dạ bản hoặc là trong lương đỉnh cái khác giáo sư cũng không nghĩ tới không bao lâu song phương tình huống liền sẽ triệt để đảo ngược biến thành thần hạ thủ phủ lão sư ngăn cản dạ bản lão sư rời đi trên đỉnh núi nhìn thấy xuyên bên trên kích hoạt ngăn cách quyền trục thần hạ thủ phủ bốn tri đội ngũ đều là sắc mặt đại biến coi như lại người không có đầu vóc đ ề u biết xuyên bên trên đã dám làm như thế đó chính là ăn chắc thần hạ thủ phủ nằm chi đội ngũ trong tay đoán chừng còn có, có cường đại thất thần liều mạng đi cho dù chết cũng không thể để dạ vạn cầu vật tốt qua bọn hắn ánh mắt kiên nghị biểu lộ nghiêm túc làm tốt từ đấu tâm lý chuẩn bị một bên khác l a n g tiêu trốn ở cái khác trong đội ngũ hết sức rụt lại đầu giảm xuống tự thân tồn tại cảm không có chút nào ra tay trợ giúp thần hạ đội ngũ ý nghĩ nhưng sự tình không bằng người nguyện rất nhanh liếu nguyên tiện trong đám người tìm tới lăng tiêu chỉ vào hắn lớn tiếng nói uy ngươi cũng là chúng ta thần hạ thủ phủ một viên không đến hỗ đến ta r ợ s o Ta cũng không phải cái gì lòng dạ hẹp hỏi người ta làm như vậy cũng là vì tốt cho lăng tiêu cũng không phải vì trả thù càng không phải là muốn để lăng tiêu mất mặt thật muốn bàn về đến lăng tiêu còn phải cùng ta nói tạ ơn đâu đối với chính là như vậy chương một trăm hai mươi hai ngươi sẽ không là sợ đi chương một trăm hai mươi hai ngươi sẽ không là sợ đi ta mẹ ngươi lăng tiêu hai mắt có chút đỏ lên nhưng lại vẫn như c ũ cúi đầu không dám làm ra đáp lại chỉ có thể ở trong lòng đem l i ế u nguyên măng cái cầu hết lâm đầu hiện tại là cái kẻ ngu đều có thể nhìn ra xuyên bên trên dám sử dụng ngăn cách quyền trục đó chính là hoàn toàn chắc chắn đối phó thần hạ thủ phủ đội ngũ lúc này nếu là đứng ở thần hạ thủ phủ bên này đây không phải là đang tìm cái chết sao đối với thứ người như lăng tiêu vậy đến nói cũng sẽ không có cái gì tập thể vinh dự cảm giác càng không có thần hạ người đối mặt dạ bạn g ư ờ i hẳn là đoàn kết nhất trí ý nghĩ hắn hiện tại chỉ là giảm xuống tồn tại cảm bảo trụ cái mạng nhỏ của mình về phần cái khác hắn tất cả đều xem như không biết uy lăng tiêu ngươi gọi là lăng tiêu đúng không tiềm long học viện hai mươi năm cấp liệt diễn pháp sư lăng tiêu không sai đi ngươi tại sao không nói chuyện sẽ không là lỗ thai xảy ra vấn đề đi nhưng mà liêu nguyên không có cứ như vậy bỏ qua cho lang tiêu dự định vẫn như cũng một mặt nhiệt tình chào hỏi lang tiêu tới mọi người chung quanh gặp tình hình này biểu lộ đều có vẻ hơi q u á dị mặc kệ hôm nay kết cục như thế nào lang tiêu xem như nổi danh chỉ là cái này nổi danh bất kể thế nào nhìn cũng không là một chuyện tốt một khi chuyện này chuyển ra lang tiêu không chỉ có lần luyện tập này trắng tham gia sẽ còn thu hoạch được một cái to lớn xoa bình nhưng vì bảo trụ mạng nhỏ lang tiêu vẫn như cũ túi đầu thắt xuống không dám làm ra đáp lại thanh danh m ạ thôi chỉ cần khống chế một chút dư luận qua một thời gian ngắn liền sẽ không có người nhớ kỹ nhưng làm ệ n h không có vậy coi như cái gì cũng chưa l i ê u nguyên thấy lăng tiêu từ đầu đến cuối không dám có chút đáp lại đông cảm giác tâm tình thư sướng dùng sức gõ một cái bàn tay lộ ra vẻ t r ợ hiểu a ta biết ngươi đây là sợ là ta thiếu cân nhắc thật có l ỗ i thật có l ỗ i hẳn là chờ sự t ì n h kết thúc sẽ gọi ngươi tới dứt lời l i ê u nguyên tiện không tiếp tục để ý sắc mặt đỏ lên lăng tiêu quay đầu nhìn về phía xuyên người thượng đẳng ta hiện tại tâm tình không sai liền cho các ngươi có chút trò chơi thể nghiệm đi sau đó liễu nguyên không có cùng phía trước bốn tri đội ngũ giải thích cái gì mà là xoạch một tiếng vỗ tay phát ra tiếng sau một khắc trên người hắn liền tràn ngập ra đại lượng sương mù màu đen tại phía sau hắn tạo thành một cái cửa lớn màu đen hơn một phẩy không không không con tay cầm bạo t ạ c c ủ cải thương phá o hôi dòm bi từ cửa lớn màu đen bên trong đi ra tại đất t r ố n g chung quanh bên trên bày hàng mười cái chỉnh tể phương t r ư ợ n đồng thời những ngày phá o hôi dòm bi tại sau khi đi ra liễu nguyên tiện sẽ cho bọn hắn mặc lên một tầm bạch cốt áo giáp khiến cho bọn hắn hình thể biến lớn hơn một vòng nhiều như vậy người mặc bạch cốt áo giáp x ế p phương trận đứng tại một khối phá o hôi g i ò n bi cho người ta dẫn theo một loại không nhỏ cảm giác c áp bách nhưng rất nhanh xuyên bên trên liền phát ra miệng mai tiếng cười ta còn tưởng rằng là cái gì nhân vật lợi hại không nghĩ tới chỉ là một chút toàn thuộc tính đều chỉ có một trăm điểm phá o hôi còn có những n à y phá o hôi trên tay củ cải thương làm ấy cái ý tứ muốn dựa vào những n à y đồ chơi làm bị thương ta thức thần không thành có ý tứ nhưng thật có ý tứ ta ngược lại là cảm thấy kiểu cái gì lăng tiêu thông minh một chút chí ít biết mình bao nhiêu chất lượng sẽ không làm tự tìm đường chết sự tỉnh mọi người chung quanh cũng đều là biểu lộ cái gì toàn t h u ộ cho t í n điểm z m b i e 1v1 tỉnh hùng dù ư ớ i t y tiện một cái, một cấp trước thể sát. thế cái nghiệp giả, đều có thể đem bạo sát. Coi như thế phá hôi zombie như hơn 1, con, cũng không khả năng phá vỡ đầu châu chiến quỷ phòng ngự. cấp có có châu Cho phá phá khả đều đem đầu quỷ bạo vỡ dù là đám người diêu linh nhi thấy vậy một màn cũng là không làm rõ ràng được l i ê u nguyên muốn làm gì bọn hắn thế nhưng là biết l i ê u nguyên trên thân có thực lực cường đại cự nhân z o m bi e cùng thực lực khủng bố có thể cách mấy cây số một mình đánh giết nhân xâm thụ tính mánh độc con g ó c xuyên bên trên thức thần đích xác rất mạnh nhưng là tại cự nhân dòm bỉ cùng mánh độc con cóc trước mặt liền lộ ra không quá đủ nhìn cái này cũng là bọn hắn một lần chưa từng lo lắng nguyên nhân chỗ có liệu nguyên cái này biến thái toa c h ấ n chân chính phải sợ chính là xuyên bên trên m ư i đối nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới liệu nguyên tại đã biết đối phương có hai cái cấp bốn mươi thức thần tình hôn giới cũng chỉ là triệu hồi ra hơn một p h ẩ không không không k h n pháo hồi dòng bi liền tính cho liệu nguyên bạch cốt áo giáp lực phòng ngự kinh lợi có thể làm cho pháo h ô i g i ò n g bi hóa thân trở thành khí thịt ngăn trở đầu châu chiến quỷ mấy vòng công kích cái kia cũng không có chuyện vận không phải chẳng lẽ nói liệu nguyên là muốn để thua chuyện xảy ra giao cho chúng ta kỳ cụ mệ kỳ rỗ ánh mắt chấp lên lộ ra mấy phần như nghĩ tới cái gì nhưng mà, bọn hắn không biết toàn thuộc tính một trăm điểm đối với phá o hôi dòm bì mà nói đã là một cái bay vọt về t r ư ớ cùng c m ộ ư ơ i cấp thời điểm một dạng đẳng cấp tăng lên tới hai mươi cấp về sau dòm bì thuộc tính đều xuất hiện khá lớn tăng lên phá o hôi dòm bì tăng lên trị số không cách nào cùng tự nhân dòm bì những n à y so sánh nhưng là tỷ lệ lại là lớn nhất toàn thuộc tính đều tăng lên tới một trăm điểm lượng máu c à n g là đạt tới một n à n điểm đối với phá o hôi dòm bì mà nói cũng không chính là một cái bay vọt về trước m à về phần phá o hôi dòm bì trong tay tạo hình kỳ lạ c ủ cải thương tại mọi người chung quanh xem ra cái này hoàn toàn chính là một cái đồ chơi tổn thương là không đồ chơi triệu hoán vật không cách nào mặc trang bị đây là mọi người đều biết thưởng thức bọn hắn loại suy nghĩ này cũng không sai đồng dạng đạo lý bọn hắn cũng không có đem phá o hôi g i ỏ m bì trên thân bạch cốt áo giáp để ở trong mắt dù sao phá o hôi g i ỏ m bì thuộc tính còn tại đó cùng đầu châu chiến quỷ t r ê n l ệ n h thực tế là quá lớn coi như bộ áo giáp này có hơn vạn lực phòng ngự cũng không thay đổi được cái gì nói đi thì nói lại l i ê u nguyên một cái hai mươi cấp t r ư ớ c nghiệp giả lại làm sao có thể xử x u ấ t có hơn vạn phòng ngự kỹ năng đâu mọi người ở đây trừ đám người riêu linh nhi bên ngoài không có người sẽ tin tưởng loại chuyện này liêu nguyên cũng không để ý tới chung quanh phản ứng của mọi người cho hơn một phẩy không không không con phá o hôi dòm b ị toàn bộ bộ song bạch cốt áo giáp về sau liền nâng tay phải lên nhẹ nhàng vung lên bên trên sau một khắc tất cả phá o hôi dòm b ị đều là hai tay nắm ở bạo tạc c ủ cải thương c h ỉ xéo phía trước nện bước chậm chạp bộ pháp đi thẳng về phía trước thật sự là có ý tứ chẳng lẽ ngươi còn muốn dựa vào bọn này phá o hôi cùng ta thức thần một trận chiến không thành xuyên bên trên cười nạo h một tiếng vậy ta khiến cho ngươi xem một chút cái gì gọi là tranh lệch chỉ cần ngươi bọn này phá hôi có thể làm cho ta thức thần thụ thương ta quay đầu rời đi dứt lời xuyên bên trên để hai con đầu trâu chiến quỷ đi thẳng về phía trước đi tới phá o hôi dòm b ì trước mặt cầm trong tay cự thuẫn cắm vào bên cạnh trên mặt đất không làm bất luận cái gì phòng ngự tùy ý mấy trăm con phá o hôi dòm b ì đem bọn hắn vây quanh còn thưa phá o hôi dòm b ì thì là vòng qua cái này hai con đầu trâu chiến quỷ đem dạ bạn n ằ m tri đội ngũ bao vây lại ha ha ha xuyên thượng quân ngươi nhìn thấy sao những này phá o hôi lại còn đem chúng ta cho bao vây lại cái kia thần hạ người sẽ không cảm thấy những này phá o hôi thật có thể phá vỡ phòng ngự của chúng ta đi cái này thần hạ người cũng hẳn là thần hạ thủ phủ học sinh đi sao có thể như thế vô tri ta hôm nay cũng coi như t r ư ớ n g kiến thức thân hạ có cái từ nói thế nào à đảo ngược thiên tương hắn hành động này ngược lại là sinh động diễn dịch cái từ này đại biểu ý tứ dạ b ả n trước nghiệp tạ nhìn xem đem bọn hắn bao vây lại phá hôi z o m bi e lộ ra một mặt vẻ t r â m t r h ọ c không có chút nào đem để ở trong lòng theo bọn hắn nghĩ dạng này phá hôi coi như số lượng lại nhiều gấp mười cũng vô pháp đối bọn hắn tạo thành mảy may, may tổn thương chương một trăm hai mươi ba phá hôi cái này mẹ nó là máy bay ném bom chương một trăm hai mươi ba phá hôi cái này mẹ nó là máy bay ném bom liêu nguyên vốn còn nghĩ để các ngươi có chút trò chơi thể nghiệm nhưng các ngươi không t r â n quý vậy ta cũng không có cách nào Cấp 40 đầu châu chiến quỷ thuộc tính đích sắc không thấp, thể chất có điểm, lượng máu 20 vạn. Tại đây cái tối cao chỉ có 35 cấp trên đỉnh núi, dạng này thuộc tính, đích sắc có cách chỉ cái cầm cây tạc củ cải thương, căn bản là không có cách đối bọn hắn tạo thành bất cứ gì. Nhưng là hơn con pháo hôi zombie, tất cả đều cầm một cây bạo tạc củ cải thấp, bất tất pháo hiếp pháo đầu điểm, đây đỉnh đối đều quỷ máu tiêu Nếu uy tính không thể tính, như hôi thương, không hắn thành Nhưng hơn hôi thương Tại tối núi, zombie, zombie, lượng vạn. trên dạng này ngạo. bản bọn tư một một tạo một gì. là là là bạo bạo một trăm trừ cán chính là 50 bạn. Coi bạn. như là đương i hôi phòng pháo ngự, con n giỏm bị một trăm một bị ờ i tới chiến phải một chút, thực tế đầu châu chiến quỷ không chết cũng phải nửa tàn. châu cũng không đầu đ quỷ nửa ư nhiên đầu c h â u chiến quỷ hình thể cứ như vậy lớn nhưng không có đủ không gian để một trăm con pháo hôi d ọ m bị cận thân công kích chẳng qua có một loại phương thức công kích gọi là ném công kích lấy pháo hôi d ọ m bị một trăm điểm lực lượng đem bạo tạc củ cải thương ném ra ngoài trăm mét không thành vấn đề toàn thể đều có ném đã các ngươi không nguyện ý cùng ta tiến hành một trận thế lực ngang nhau chiến đấu vậy ta khiến cho các ngươi đi được an tưởng một chút đi theo liều nguyên gia lệnh một tiếng tất cả phá o hôi g i ò m bị đều là trở tay nắm chặt bạo tạc củ cải thương cao cao nâng lên n h ắ m chuẩn trước mặt đ ị c h nhân đem dùng sức ném ra ngoài hơn một ngàn chuôi bạo tạc củ cải thương từ phá o hôi g i ò m bị trong tay bắn ra trang diện này quả thực có chút rung động chỉ là bạo tạc củ cải thương bộ dáng thật rất khó làm cho người ta cảm thấy e ngại cho dù đến lúc này tất cả mọi người ở đây cũng không cho rằng loại kia c à rốt đầu thương có thể tạo thành cái gì thực chất tổn thương theo bọn hắn nghĩ đây chính là tổn thương hoàn toàn không có khôi hài công kích nhiều nhất chính là mang một ít tính xúc phạm nhưng mà sau một khắc tất cả mọi người đều cải biến ý nghĩ này lộ ra một mặt vẻ không thể t i n được vê anh ngay tại bạo tạc c ủ cải thương kích bỏ trung bình đầu chiến quỷ cùng xuyên người thượng đẳng nháy mắt liền phát sinh kịch liệt bạo tạc loại này rất nhanh liền dẫn phát phản ứng dây chuyền một chút phi hành chậm chạp bạo tạc c ủ cải thương nhận được xung kích về sau cũng sinh ra bạo tạc chỉ là trong trước mắt bao quát hai con đầu trâu chiến quỷ ở bên trong tất cả dạ ban người toàn bộ bao phủ tại mãnh liệt trong vụ nổ bạo tạc c ủ cải thương cùng cà rốt tự kiếm không giống uy lực của nó không có cách nào cùng cà rốt tự kiếm so sánh cũng không có mặc giáp hiệu quả nhưng là bạo tạc cũ cải thương chỗ tạo thành t ổ thương thuộc về bạo tạc là một loại phạm vi công kích một ngàn cán bạo tạc c ủ cải thương trước sau phát động công kích đây chính là trọn vẹn hơn năm trăm vạn tổn thương cho dù những tổn thương này là phân tán ra đến xuyên bên trên những n à y dạ ba người khả năng mỗi người chỉ là nhận ba bốn mươi m ư ơ i vạn tổn thương nhưng đây đối với hai ba mươi cấp chức nghiệp giả đến nói cũng đủ để trí mạng húng chi bọn hắn từ đầu đến cuối cũng chưa có đem phá o hôi g i ò m bi để vào mắt cũng không có phóng thích bất luận cái gì kỹ năng phòng thủ có thể hoàn toàn chính là dựa vào tự thân t h u tính cùng trên thân trang bị ngạnh kháng một vòng này công kích v ề phần nhận trọng điểm chiếu cố hai con đầu châu c h i ế n quỷ chí ít cũng nhận trăm vạn tổn thương nếu là bọn họ không có v u ô n g xuống t ấ m thuẫn toàn lực sử dụng kỹ năng phòng thủ có thể có lẽ ngạnh kháng một vòng này công kích sống sót hiện tại mà tuyệt đối không có khả năng này theo bạo tạc khói đặc tán đi nguyên bản cao lớn uy vũ đầu châu c h i ế n quỷ bây giờ đã trở nên đông một khối tây một khối cái này một khối k i a một khối t à n mắt đến khắp nơi đều là liền cả kia hai cái tự thuẫn cũng biến thành dứt nước kia năm chi dạ vạn đội ngũ tình huống cũng không thể lạc quan có tám thành trở lên t r ư c nghiệp giả đều bị nổ thành thịt v ụ chỉ còn lại năm kỵ sĩ cùng xuyên bên trên chỉ là bọn hắn tình huống cũng không quá tốt trong đó ba cái kỵ sĩ đều là thiếu cánh tay thiếu chân mặt khác hai cái kỵ sĩ càng là máu me be bét khắp người ngất đi xuyên bên trên sở dĩ có thể sống sót đó là bởi vì một con núi nhỏ một dạng thổ hoàn sắt thất thần dùng tính mạng của mình đem hắn bảo hộ ở dưới thân này mới khiến hắn bảo trụ nửa cái mạng nhưng dù vậy hắn cũng là máu me be bét khắp người hiển nhiên không có năng lực chiến đấu sao làm sao có thể cái này sao có thể ba xuyên bên trên ngồi bậy xuống đất nhìn xem chung quanh ngay tại xoay người nhặt lên bạo tạc cụ cải thương pháo hôi dòm bi ánh mắt chậm từ mịn, trở nên khó có thể tin đến cuối cùng gầm thét lên tiếng chung quanh người khác tình huống cũng là như thế tất cả đều là thật lâu chưa thể lấy lại tinh thần nói xong phá o hôi làm sao biến thành máy bay ném bom đâu mặc dù bọn họ cũng đều biết phá o hôi dòm bì chi t r ò nên n sẽ có cường đại như thế công kích đều là bởi vì phá o hôi dòm bì trong tay những cái kia nhìn như đồ chơi trường thương tạo thành nhưng là có thể một vòng tiến công gần như đoàn diệt dạ vạn năm chi đội ngũ c o i như dạ vạn quá mức khinh địch chiếm một bộ phận nguyên nhân dạng này c h ứ n tích cũng đủ làm cho tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh khi bọn hắn đôi trên mặt đất bạo tạc cụ cải thương sử dụng giám định kỹ năng sau càng la không khỏi lên tiếng kinh bạch ngân phẩm chất những trang bị này tất cả đều là bạch ngân phẩm chất mọi người ở đây đều là các quốc gia trường trung học tinh anh một hai kiện bạch ngân phẩm chất trang bị bọn hắn tự nhiên không có để vào mắt ai trên thân còn có thể không có cái tầm mười kiện bạch ngân trang bị nhưng hơn một ngàn kiện bạch ngân phẩm chất trang bị đem bọn hắn bắn cũng không bỏ ra nổi đến thậm chí một chút bên trong thế lực nhỏ cũng không có cách nào tùy tiện xuất ra hơn một n giống à n g nhau bạch ngân vũ khí l i ê u nguyên tùy tiện triệu hắn đi ra một đám pháo hôi dòm bi liền có thể nhân thủ một thanh bạch ngân phẩm chất trang bị cái này khiến bọn hắn làm sao có thể bình tĩnh cho d một đám lao sư nhìn xem một màn này đều mắt trở tròn lần này tình thế triệt để người truyền nguyên bản thần hạ hay vị lao sư lo lắng thần hạ thủ phủ học sinh xảy ra chuyện muốn đổi tới đỉnh núi cứu viện hiện tại mà vòng đến dạ bạn hay vị lao sư hồi hộp xuyên bên trên thế nhưng là truyền thuyết t r ư ớ c nghiệp giả càng là dạ bạn thành danh nghề nghiệp tâm dương sư hiện tại xuyên bên trên tải phá o hôi g i ọ n bị một đợt công kích hạ không chỉ có chết mất hai cái cấp bốn mươi thức thần tự thân cũng làm mất nửa cái mạng nếu là phá hôi dọn bị lại đến một vòng tiến công kia chỉ có một con đường chết hiện tại nhưng không có đầu châu chiến quỷ cùng với khác dạ bạn chức nghiệp giả cho hắn gánh vắt tổn、thương. t h ầ n hạ người nếu như xuyên bên trên đã chết chúng ta không chết không thôi người nghĩ rõ ràng hậu quả kia liền không chết không thôi lạc chúng ta thần hạ phụng đổi tới cùng các người dạ b ạ n tốt nhất đừng nhận r é n thần hạ hay vị lao sư không có chút nào nhượng bộ hoàn toàn chính là không muốn sống đấu pháp đem dạ b ạ n hay vị lao sư kéo chặt lấy bọn hắn mặc dù đối với liêu nguyên không quen nhưng là làm lao sư ánh mắt vẫn là rất chuẩn thông qua l i ê u nguyên vừa rồi hành vi bọn hắn có thể kết luận l i ê u nguyên tuyệt đối sẽ không đối với dạ vạn học sinh nương tay chỉ cần bọn hắn có thể quấn lấy dạ vạn lao sư liền có thể lấy lý do chính đáng để dạ vạn tổn thất một cái âm dương sư. phải biết dạ b ạ n hàng năm cũng chỉ có thể thức tỉnh mấy cái như vậy âm dương sư một khi xuyên bên trên tử vong đối với dạ b ạ n tuyệt đối là tổn thất thật lớn cho dù là bọn hắn thần cấp c h ứ c nghiệp g i ả biết đều sẽ cảm thấy thì đau âm dương sư chỉ cần không nửa đường chết i ể u đều có thể lên tới sáu mươi cấp hoàn thành tăng truyền sự thật cũng đúng như là hai cái này thần hạ lao sư suy nghĩ như vậy liều nguyên đừng nói là lưu thủ kia là căn bản cũng không có cho xuyên người thượng đẳng phản ứng thời gian có được hay không chương một trăm hai mươi bốn h ữ n g n à y tháng ngày còn rất có tiền chương một trăm hai mươi bốn h ữ n g n à y tháng ngày còn rất có tiền ném t hơn ấ y xuyên h m hai trăm cán bạo tạc cũ cải thương, thương, thương tại không trung s ệ t qua một cái xinh đẹp đường vòng cung hướng phía xuyên người thượng đẳng rơi xuống bởi vì xuyên bên trên thực lực mạnh nhất nhận đặc biệt đối lãi có hơn phân nửa bạo tạc c ủ cải thương đều hướng phía hắn vị trí rơi xuống nhìn xem tiếp như là đồ chơi một dạng bạo tạc cũ cải thương tại trong mắt không ngừng phóng đại xuyên bên trên trên mặt trả ngập vẻ hoảng sợ thân hạ người ngươi không giết chết được ta h á n nổi giận gầm lên một tiếng đem trên thân tất cả phù lục toàn bộ lấy ra t ừ n g cái yêu quái hư ảnh xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn nhưng mà triệu hoán thức thần cũng cần thời gian những này yêu quái nhất định là không có cơ hội xuất hiện nếu như xuyên bên trên tại chống đỡ một đợt công kích về sau không có bởi vì chấn kinh mà thất thần lập tức xuất ra phù lục bắt đầu triệu hoán thức thần hoặc là liễu nguyên nói nhảm quá lớn khởi xướng một vòng tiến công về sau như là nhân vật phản diện một dạng sớm m ở chẳng tỉnh xuyên bên trên ngược lại là có cơ hội đem những n à y tức thần triệu hắn đi ra nhưng bây giờ mà hiển nhiên là không thể nào xuyên bên trên xuất r a phù lục thời điểm bạo tạc c ủ cải thương khoảng cách đầu của hắn đã không đủ một mét đợi đến hắn kích hoạt phù lục bên cạnh xuất hiện tức thần hư ảnh thời điểm tốc độ nhanh nhất kia mấy cái bạo tạc c ủ cải thương đã trúng đích thân thể của hắn và ảnh chỉ nghe từng đạo h oanh minh tiếng vang truyền đến những n à y mệnh nạc ga họa thân trên thể bạo tạc c ủ cải thương phát sinh kịch liệt bạo tạc m ạ n hát mẽ sóng sung thiết cấp pháo hôi dòm bị đánh rết ba mươi lăm cấp nhân tộc trọng giáp kỵ sĩ kinh nghiệm nhìn xem liên tiếp sáu đầu đánh g i ế t nhắc nhở xuất hiện liều nguyễn biết lần này tham gia thí luyện năm chi dạ bạn tiểu đội một tên cũng không để lại tất cả đều chết hết ai Các n g ư ơ i tại sao phải tìm đường chết đâu ta nhưng lại yêu quý hòa bình người thật không muốn giết người đáng người n g ư ơ i lúc nói lời này có thể hay không hơi thu liễm một chút nụ cười trên mặt ta n g ư ơ i cái dạng này nơi nào giống như là yêu quý hòa bình dáng vẻ động thủ đó cũng đều là đánh cho đến chết hoàn toàn không có thủ hạ lưu tình dáng vẻ đợi đến bạo tạc chỗ sinh ra khói đặc tán đi nhìn xem xuyên người thượng đẳng không trọn vẹn không chịu nổi ba mươi người cộng lại đều liều không ra một bộ hoàn chỉnh t h thể mọi người chung quanh đều là trong lòng sinh ra sợ hãi cho liễu nguyên đánh lên một cái tuyệt đối không thể trêu chọc nhãn hiệu thực lực cường đại hiểu được ngụy trang làm việc c ổ n trọng một khi độc thủ đó chính là lôi đỉnh một kích không có chút nào cho người ta lật bàn cơ hội dạng này người cho dù chỉ có hai mươi cấp cũng không người nào nguyện ý t r e o t r ọ c bọn hắn tất cả đều vô ý thức lui về phía sau mấy bước hai tay hoặc đặt ở vũ khí bên trên hoặc đặt ở trên túi chữ vật một mặt cảnh giác nhìn về phía l i ê u nguyên nhưng mà l i ê u nguyên cũng không để ý tới những người này cũng không có tiếp tục tính toán ra tay nếu như không phải dạ bản những người này tìm đường chết hắn cũng lười độc thủ dù sao lần này mười khỏa nhân xâm chi tâm đều đã bị hắn cầm tới tay bao nhiêu cũng phải cấp người chừa chút đường sống khiến cái này người soát mấy lần phó bản m à ngoài ra hắn suy đoán lần luyện tập này các nước đều có lao sư trong bóng tối thủ hộ nguyên bản hắn cũng chỉ là nghĩ xuất thủ giáo hấn một chút đám người dạ vạn không có nghĩ qua có thể đem đều đánh g i ế t kết quả không biết là những lao sư này cảm thấy liễu nguyên giết không chết xuyên người thượng đẳng hay là bởi vì ngăn cách q u y ể n trục nguyên nhân vậy mà không có xuất thủ ngăn cản cũng chính bởi vì nguyên nhân này liễu nguyên mới có thể ngay lập tức hạ đạt đợt thứ hai mệnh lệnh ở trên một thế thời điểm liễu nguyên tiện nhìn dạ vạn người các loại không vừa mắt thế giới này thần hạ cùng dạ vạn quan hệ càng th Cơ h về, về, bản về phần bị dạ bạn nhớ thương sự tình hắn không để ý chút nào coi như hắn hôm nay không có động thủ chỉ cần hắn bình thường phát dục sớm tối đều sẽ bên trên g dạ bạn ám sát bảng danh sách sau đó liễu nguyên hướng phía xuyên người thượng đẳng tàn khuyết không đầy đủ thi thể đi đến có thể tham gia lần luyện tập này học sinh đều là các trường học tinh nhuệ chắc hẳn những người này trên thân vẫn có chút đồ tốt người đều giết nhưng không có không m ò s á t đạo lý hạ tại xuyên bên trên cơ hồ hóa thành thịt nát trong thi thể lấy ra một cái túi lượng đồ theo chủ nhân tử vong chỉ cần không phải cầm tinh đùa hộ mệnh loại này tự động khóa lại đạo cụ đều sẽ biến thành vật vô chủ l i ê u nguyên tâm niệm vừa động liền đem túi lượng đồ này mở ra thấy được đồ vật bên trong a giống nhìn không ra cái này tháng ngày trôi qua không tệ ra hỏa còn rất có tiền liễu nguyên nhiễu mày lộ ra vẻ ngoài ý mới xuyên bên trên túi l ư n g đồ này bên trong đồ tốt thật là không ít đầu tiên là kim phiếu có c h ọ n vẹn một chồng mỗi một chương đều là một trăm vạn mệnh giá tổng cộng có tháng một năm một không chương cũng chính là một trăm m ư ơ i triệu kim tệ tiếp theo linh mất tinh khoảng chừng một hai trăm vạn khỏa nhất gia linh tinh dựa theo giá thị trường một viên nhất gia linh tinh giá trị một trăm kim tệ những này linh tinh tương đương với một hai vạn kim tệ sau đó là đủ loại quyển trục cũng có gần trăm tờ trong đó đại bộ phận đều là ngăn cách quyển trục phong ấn quyển trục cái này giết người cấp của thiết yếu quyển trục cũng không biết là hẳn đối với mình thực lực đầy đủ tự tin vẫn là cái gì thậm chí ngay cả một chương phòng ngự loại hình quyển trục ũ n g chưa có còn lại những quyển t r ụ này tất cả đều là dùng cho truy kích tìm người q u y n trục xem ra ra hỏa này ngay từ đầu liền làm tốt l ắ m giết người cướp của chuẩn bị liêu nguyên âm thầm gật đầu cái này xác thực rất phù hợp dạ vạn những thứ cầu này phong cách làm việc những quyển trục này cộng lại đoán chừng cũng có hơn ngàn vạn còn lại đều là một chút tạ p vật bên trong thậm chí có một món nữ sĩ nội ý ỉa cùng roi ra ngọn nến chỉ có thể nói dạ vạn người chơi chính là hoa tại đây chút tạ p vật bên trong ngược lại là có một món vật phẩm gây nên liêu nguyên chú ý kia là một cái người bù nhìn không sai cái này người bù nhìn chính là n g u y n rủa người bù nhìn tăng thêm c liệu n nguyên rùa bù người nhìn. lắc i đầu cười một tiếng có chút lòng tham không đủ nghĩ đến nhưng hắn cũng biết loại chuyện này không có khả năng phát sinh mười cấp thời điểm vô hạn hợp thành đã thăng cấp qua một lần chỉ là hợp thành về số lượng phát sinh biến hóa thu hoạch được đại lượng hợp thành hiệu quả bình thường đến nói hai mươi cấp về sau thăng cấp cũng hẳn là hướng cái phương hướng này biến hóa hợp thành đối tượng phát sinh biến hóa cũng quá không hợp t h o i thưởng l i ê u nguyên cũng không cho rằng loại chuyện này có khả năng lúc này pháo hôi dòm bi đem những người khác túi chữ vật đều nhặt lên cầm đến l i ê u nguyên trước mặt chương một trăm hai mươi lăm ngươi đang ở dậy ta làm sự tỉnh các ngươi cũng xứng chương một trăm hai mươi lăm ngươi đang ở dậy ta làm sự tỉnh các ngươi cũng xứng vẫn có chút trên lệnh l i ê u nguyên đem dạ b ạ n còn lại hai mươi chín người túi chữ vật từng cái mở ra xem xét trong đó vật phẩm cùng xuyên bên trên so ra những người này trong túi chữ vật đồ vật giảm xuống một cái cấp bậc nhưng cũng may số lượng đủ nhiều 29 c á i túi chữ vật cộng lại nó giá trị đã vượt qua xuyên bên trên đầu tiên vẫn là kim phiếu cùng kim tệ phương diện liễu nguyên đại khái thống kê một chút ước chừng có ba trăm triệu tà h ư u tiếp theo linh mất tinh mặc dù đại bộ phận linh tinh đều đặt ở trong d ư ơ n g nhưng là số lượng thực tế là quá nhiều căn bản là thống kê không đến liễu nguyên thô sơ giản lược đánh giá một chút chí ít cũng có hai ngàn vạn khỏa nhất gia linh tinh giá trị hai ước tà h ư u cuối cùng chính là các loại tạ vật cũng là giá trị tối cao vật phẩm những này tạ vật c h ủ loại phong phú có kỹ năng thăng cấp quần trục ò n có các loại kỹ năng quần t r ụ cùng các loại loại hình trang bị cùng đạo cụ dựa theo liếu nguyên tính ra những vật phẩm này cộng lại ít nhất cũng có thể bán cái ba trăm triệu ngoài ra trên người bọn họ trang bị mặc dù đại bộ phận đều bị nổ nát nhưng là còn lại những trang bị kia không phải lực phòng ngự kinh người chính là phẩm chất cao tới hoàng kim những trang bị này cộng lại cao thấp cũng có thể bán cái một trăm i triệu tả h ư u tăng thêm xuyên bên trên trong túi chữ vật những cái kia giả vản cái này ba mươi chức nghiệp giả cho liếu nguyên công hiến ước chừng một ư ơ i một thước kim tệ lần này tốt lắm mua chung dai thuộc tính dược tể tiền một chút liền g ó đủ các ngươi thật đúng là đại, đại tích người tốt liều nguyên suy nghĩ khẽ nhúc ních đem cái này ba không cái túi chữ vật thu sạch nhập củ cải trong nông trại củ cải nông trường trừ có thể dùng để trồng thực bạo tặc củ cải thương ca rốt cự kiếm trở đặc thù trang bị bên ngoài bản thân vẫn là một cái quyền ưu tiên cực cao không gian đạo cụ có thể đem túi chữ vật loại này chữ vật đạo cụ đều đem thả đi vào có củ cải nông trường về sau liều nguyên lại không cần lo lắng bởi vì không gian chữ vật không đủ mà mang không đi đổ tốt sau này hắn coi như nhìn chúng phó bản bên trong kiến trúc chỉ cần hắn có thể đem dỡ xuống tinh thần lực đầy đủ đem để vào củ cải nông trường liền có thể đem dọc đi đồng dạng đạo lý vung xuống cái này ba mươi túi chữ v sau đó hắn xoạch một tiếng búng tay một cái trên thân lần nữa toát ra sương mù màu đen tại s a u lưng tạo thành phiến phiến cửa lớn màu đen mọi người chung quanh thấy thế đều là bá một tiếng lui về phía sau cảnh giác đồng thời trên mặt còn có khó mà che giấu hoảng sợ vung lòng một chút ta là một cái yêu quý hòa bình công dân tốt sẽ không đối với ngươi nhóm vô cớ xuất thủ liêu nguyên núi bay hướng về phía mọi người chung quanh lộ ra nụ cười hiền hòa chỉ là hắn đứng trong vũng máu bên cạnh tất cả đều là không trọn vẹn không chịu nổi chấp vá không ra một cái toàn thây tàn tạ thi thể hai tay cũng là máu me đầm địa lại thêm phía sau hắn cửa lớn màu đen bất kể thế nào nhìn. c ũ nếu g không có cách nào cùng có không. Những người chẳng những không lại, ngược lại càng càng giác, hoàng càng cách hiền lành hai chữ sinh hệ hay thêm thêm cảnh phần. nào này liên này yên nên trên n có có được có lại, lại ra mấy sợ trở đậm tâm mặt vẻ hoàng sợ càng đậm mấy phần. Nếu như không phải ngăn cách quyển t r ụ c hiệu quả còn không có quá khứ bọn hắn thậm chí đều muốn truyền t ố n g rời đi không tham gia cái này thí luyện cùng loại này r ế t phôi tại một khối thật một điểm cảm giác an toàn cũng chưa có có được hay không Liêu thế thế, là có chút bất đáng dĩ. Ta thật là cái hiện nguyên yêu quý cũng đáng bình công dân thế thế, chút bất Ta thật tốt, hòa có dĩ. là một yêu quý hòa bình công dân tốt bọn hắn muốn muốn chết vậy ta không được cung cấp một điểm đủ khả năng trợ giúp sao liêu nguyên vẫn chưa lại giải thích cái gì mà là để phá o hôi g i ọ n bì đào xong một cái hố sau đó triệu hồi ra kịch độc g i ọ n bì để nó sử dụng xương độc kỹ năng đem xuyên người thượng đẳng tàn khuyết không đầy đủ thi thể hòa tan thành có c h ư a kịch độc lục sắc dịch sắc chết cuối cùng phá o hôi g i ọ n bì một lần nữa đem hố đất tròn giấu các ngươi nhìn ta thật là một cái yêu quý hòa bình công dân tốt coi như bọn hắn muốn giết ta ta vì bọn họ suy nghĩ giút bọn hắn nhập thổ vĩ an liêu nguyên hướng về phía m thân hạng người ta ghi nhớ ngươi mọi người ở đây không biết nên làm sao ứng hỏa liêu nguyên thời điểm không chúng xuất hiện đột một mấy đạo thân ảnh cỡ ép phá vỡ ngăn cách quyển chụp chỗ sinh ra kết giới xuất hiện ở trên đỉnh núi không nói ra câu nói này là một người mặc cạ dị ghi nụ dạ bản nam tử trung niên hắn túi đầu nhìn về phía liễu nguyên trên mặt sát ý không che giấu chút nào phát tiết xuống nếu như liễu nguyên không có hủy đi xuyên bên trên thi thể bọn hắn còn có thể sử dụng bí pháp để luyện ra xuyên thân trên bên trên âm dương sư nghề nghiệp để lần tiếp theo học sinh thức tỉnh trở thành âm dương sư tổn thất còn không có như thế lớn hiện tại xuyên bên trên thi thể đều biến thành dịch sát chết hiển nhiên là không có cách nào làm như vậy cơ hồ cùng một thời gian hai cái thần hạ trung niên giáo sư ngăn tại liễu nguyên trước người nhẹ nhõm đánh nát cỗ này sát ý làm sao một mình ngươi sáu mươi năm cấp trước nghiệp giả còn muốn đối với cái hai mươi cấp học sinh xuất thủ không thành thần a ô hạ liễu ề n đem l ờ nguyên ngươi tốt nhất cả một đời trốn ở thần hạ nếu không nếu không cái gì nếu không các ngươi cũng xứng dậy ta làm sự tình liễu nguyên đánh gãy dạ vạn lao sư chậm rãi nâng tay phải lên dựng thẳng lên một cây ngón nón giữa một mặt khinh thường quét đối phương một chút như là đã về mặt vậy không bằng trước qua cái nghiện miệng dù sao sau ngày hôm nay tên của hắn đều sẽ bên trên d ạ b ả n ám sát bảng không phải sao Tốt, tốt, tốt. hai cái d ạ b ả n giáo sư sắc mặt đỏ lên như heo lá gan liên tục nói ba cái tốt nhưng là không dám thật tại đây độc thủ chỉ có thể mang theo một thân sắt ý bay khỏi nơi đây chật chật thật can đảm hai tên thần hạ lão sư quay đầu lại nhị không được cho l i ế u nguyên dơ ngón tay cái lên đối mặt tam chuyển chức nghiệp giả hơn nữa còn là loại này sát khí tràn trề tam chuyển chức nghiệp giả có thể bảo trì bình tĩnh học sinh đã rất ít gặp giống l i ê u nguyên dạng này còn dám đỗi trở về kia đã ít lại càng ít sự tình hôm nay thật đúng là đại khoái nhân tâm chúng ta sẽ như thực hồi báo cho học phủ không thiếu được chỗ tốt của ngươi nếu có cơ hội ngươi nhớ kỹ quân bộ một chuyến ngươi là trời sinh quân nhân bên trái tên kia một mực chưa từng nói chuyện đứng nghiêm lao sư đột nhiên đối l i ê u nguyên phát ra chân thành m ờ i l i ê u nguyên lúc này mới đại nhất vừa mới nhập học lao viên n g ư ợ i gấp làm gì một tên khác giáo sư cười mắng một câu nhưng cũng không có phản bác mặc kệ là liệu nguyên sát phạt quả đoán biểu hiện còn có thể tại sáu mươi lăm cấp nghề nghiệp sát ý hạ bảo trì bình tĩnh gia nhập quân bộ nhất định có thể thu hoạch kinh người chiến công nhưng là hiện tại gia nhập quân bộ tiến về chiến trường đối với liêu nguyên mà nói quá sớm người bây giờ là tính toán gì là muốn trở về vẫn là tiếp tục lưu lại nơi này tham gia thí luyện lưu tại nơi này sẽ có đẳng cấp cao chức nghiệp giả tham gia sao sẽ không chúng ta chỉ là phụ trách bảo hộ đây là quy định vậy ta muốn tiếp tục tham gia thí luyện liêu nguyên nhẹ gật đầu lúc này liền làm ra quyết định đã không có nguy hiểm tự nhiên không có cứ như vậy rời đi đạo lý Phải i b ế trong dạ n g lúc này liễu nguyên mang theo đám người diêu linh nhi trọn vẹn soát bảy mươi hai lần phó bản còn h phải nhờ có dạ vạn kia năm chi đội ngũ liền cùng thần hạ thủ phủ đội ngũ một dạng dạ vạn tham gia thí luyện những đội ngũ này đồng dạng dẫn theo dùng một lần phó bản làm lãnh phủ tiến đến dạ phản năm đội ngũ chính là m ộ ư ơ i cái phó bản làm lệnh p h ụ mỗi một chương đều có thể để một cái sáu người đội ngũ đổi mới năm lần phó bản bởi vì lăng tiêu chủ động rời khỏi liễu nguyên đội ngũ chỉ có năm người nói cách khác dạ phản tài trợ m ộ ư ơ i cái làm lệnh đùa hộ mệnh để liễu nguyên nhiều soát sáu không lần phó bản tăng thêm kỷ c ủ n g u ệ kỳ dầu nguyên bản phó bản làm lệnh p h ụ còn thừa lại hai lần cơ hội cái này liền để liễu nguyên tại bên trong liên tục soát sáu mươi hai lần phó bản không có phó bản làm lệnh phủ mỗi lần đánh răng xong phó bản đều cần chờ đợi m ư ơ i hai giờ soát vốn hiệu suất rõ ràng chậm một mạng lớn đến mức sáu ngày x u n g tới cũng chỉ là soát một thông qua lần này x o á t vốn liêu t r â n cắt cảm nhận được phó bản làm l ệ n h phủ cường đại hắn hạ quyết tâm chờ lần luyện tập này kết thúc liền đi một chuyến tinh linh nơi giao dịch nhìn xem có thể hay không mua được một trường phó bản làm l ệ n h phủ cho dù là lâm thời cũng tốt về phần kim tệ vấn đề chỉ cần phó bản làm l ệ n h phủ giá cả không nên quá không hợp t h o i t h ư ờ n g hắn đều có thể mua được phải biết hắn mỗi lần tiến vào phó bản đó cũng đều là đem toàn bộ phó bản đều cho thanh không trở ra lại thêm hắn năm điểm vật lý mở dương thu hoạch cũng không phải người khác có khả năng tưởng tượng sự tình bình quân xuống tới mỗi một lần qua cửa phó bản liễu nguyên đều có thể thu hoạch được tương đương với hai mươi triệu kim tệ thu hoạch bảy mươi hai lần chính là tương đương với chí ít m ộ ư ơ i bốn nước kim tệ thu hoạch cái này m ộ ư ơ i bốn nước kim tệ còn không có tính đến kỹ năng quyển trục kỹ năng quyển trục tỷ lệ rơi đồ thấp nhất tăng thêm ban đầu m ộ ư ơ i lần phó bản liễu nguyên cũng chỉ là mở ra m ộ ư ơ i hai vốn thụ nhân thủ vệ triệu hoàn thuật kỹ năng quyển trục cùng c h dây leo quấn quanh kỹ năng quyển trục ù n g chín vốn dây leo quấn quanh kỹ năng quyển t r ụ đương nhiên cái này tỷ lệ rơi đồ thấp chỉ là tương đối liêu nguyên mình mà nói dạng này tỷ lệ rơi đồ đặt ở những nghề nghiệp khác người trong m dù sao d i ê u linh n h i mấy người nhìn xem liên tiếp kỹ năng quyển trục tất cả đều lâm vào thật sâu nghi ngờ bản thân bên trong mà lại kỹ năng quyển trục giá trị so đại bộ phận đồng phẩm chất trang bị còn m u ộ n quý nếu như từng nhóm tiến hành đấu giá giá cả còn có thể để cao rất nhiều đừng nhìn kỹ năng quyển trục chỉ có hai mươi mốt trường thật muốn hảo hảo thao tác cũng chính là một bút to lớn thu nhập ai thật sự là gặp quỷ cái này phó bản đều quan bế làm sao ngay cả một viên nhân sâm c h i tâm cũng chưa có so với liêu nguyên kiếm đầy bùn đầy bát chỗ đỉnh núi cái khác đội ngũ tất cả đều là chút sầu mi khổ kiểm sáu ngày trước bọn hắn nhìn thấy trường học lao sư xuất hiện trong lòng đã có lực lượng cũng không hề rời đi phó bản mà là tại trạng thái khôi phục về sau liền lần nữa tiến vào phó bản nghĩ đến có thể soạt đến một viên nhân sâm c h i tâm dù sao ở đây một đám đội ngũ trừ liễu nguyên chi này hư hư thực thực thu hoạch được một viên nhân sâm c h i tâm bên ngoài những người khác không có soát ra nhân sâm c h i tâm bọn hắn hoài nghi năm nay nhân sâm c h i tâm đổi mới tốc độ chỉ hoãn cho nên liễu nguyên chi này cuối cùng rời đi đội ngũ mới có thể soạt đến một viên nhân sâm c h i tâm đây cũng chính là nói còn có chín k h ả n h â n sâm tri tâm còn không có được nhưng mà bọn hắn không chỉ có đem trên thân phó bản làm l ệ n h phủ đều sử dụng hết còn soát trọn vẹn sáu ngày kết quả bọn hắn liền cả một viên nhân sâm c h i tâm cũng chưa có nhìn thấy nếu như chỉ là một hai tri đội ngũ không có s o á t đến nhân sâm c h i tâm cũng coi như nhưng vấn đề ở chỗ bọn hắn thông qua trò chuyện là bao quát thần hạ bốn tri đội ngũ ở bên trong tất cả mọi người không có s o á t đến nhân sâm c h i tâm về phần liễu nguyên tri đội ngũ này nào có người dám đến hỏi trốn tránh còn đến không kịp đâu chẳng qua nhiều người như vậy cũng chưa có s o á t đến nhân sâm tri tâm bọn hắn cũng không cho rằng liễu nguyên tri đội ngũ này có thể soạt đến nhân sâm tri tâm cho dù là ở một bên phụ trách bảo hộ lao sư cũng cảm thấy là lần này phó bản xảy ra vấn đề dẫn đến không có nhân sâm chi tâm rơi xuống lao sư chúng ta lúc nào trở về l i ê u nguyên nhìn xem triệt để quan bế phó bản cửa vào nhìn về phía cách đó không xa lão sư dò hỏi đã phó bản đã quan bế k i a liền không nên ở chỗ này lãng phí thời gian hắn sau đó thế nhưng là còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu đầu tiên hắn phải đi một chuyến tinh linh nơi giao dịch đem trên thân những vật này bán ra rơi xử lý xong thứ ở trên thân sau hắn còn muốn mua một bình chung dai thuộc tính dược tề nhìn, nhìn lại có thể hay không mua được phó bản làm lạnh đùa hộ mệnh cuối cùng hắn liền muốn tiến về chuyển chức thần điện xác nhận tiến g i a nhiệm vụ đột phá hai mươi cấp hạn chế để thiên phu hoàn thành thăng cấp đi thôi hai tên lão sư nhẹ gật đầu lập tức xuất ra một phần đặc thù truyền t ố n g quyển trục đem kích hoạt sau một khắc một đạo trận pháp truyền t ố n g xuất hiện ở trên đỉnh núi phát ra một đạo bạch quang đem liếu nguyên cùng thần hạ thủ phủ những học sinh khác toàn bộ bao khoả ở bên trong cùng đi thọ linh đ ả o thời điểm một dạng lần này truyền t ố n g cũng là đợi đến mấy phút về sau mới từ thọ linh đạo trở lại thần hạ thủ phủ chỉ bất quá lần này mọi người cũng không phải là xuất hiện ở phòng học bên trên mà là đi tới một chỗ hành lang xuyên qua cái này phiến cổ phát đại môn liễu nguyên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt đầu xuất hiện ngắn ngủi cảm giác hôn mê tựa như là cưới truyền tống trận mở dạng chờ hắn lại lần nữa thấy rõ trước mắt sự vật sau đã để đi tới một tòa đại điện trống trải tại đại điện phía trước nhất có một cái lao giả đang ngồi trên băng ghế đá tóc của hắn hoa dâm mang theo một bộ kính lão trên tay c ầ một lấy m、so、bên giày chừng to lão sư kịp h Xem thời n ư mở ộ t miệng giới thiệu cho liếu nguyên nói mấy người khác chi ít đều là đại nhị học sinh không, có không biết phó viện trưởng đạo lý Tiếng thức hiên phương hoa lần à ngoài hoàn toàn làm nào dài m việc việc biệt, tuyệt. cùng khác cũng không có các khác thích chút hắn không lãnh như Hắn không dòng, ngay thế thao thao bề bất đạo từ đ dưa dây u l i ề đi thẳng vào vấn đề. thẳng vấn vào luyện ầ n l tập này tình huống ta nghe viên phong cùng đóng mở hai vị lao sư nói hiện tại ta công bố một chút thành tích kỳ cú sau đó tiếng hoa hiên nhìn về phía lương nguyên trên mặt lộ ra một vòng ý cười chương một trăm hai mươi bảy cái này chàng tử ta nhất định sẽ tìm trở về chương một trăm hai mươi bảy cái này chàng tử ta nhất định sẽ tìm trở về liêu nguyên ngươi một mình đánh rết dạ vạn nam tri đội ngũ cũng hủy đi thi thể của bọn họ để tại bạn g b tầm một cái âm dương sư, cùng thường ầ n công. Đánh bên trên, ban hạ h có giáp ra t mắt tích lũy, m người, người bên trong thần hạ cùng dạ bạn nhìn như hòa bình không có buộc phát xung đột quá lớn thậm chí còn lẫn nhau có lui tới nhưng phải nghiêm túc quan sát liền sẽ phát hiện thần hạ quan phương nhân viên cho tới bây giờ cũng sẽ không bước vào dạ phản nửa bước dạ phản cũng giống như thế trải qua khởi nguyên chiến trường thần hạ người càng là thường xuyên cùng dạ phản giao chiến nói là không chết không thôi cũng không đủ chỉ là tại thế giới này liên lụy lợi ích quá nhiều đôi mới vừa rồi không có làm to chuyện nhưng nếu là có cơ hội lấy lý do chính đáng chơi chết dạ phản người thần hạ kia là tuyệt đối sẽ không nương tay dạ phản cũng giống như thế xuyên bên trên lần này kỳ thật chính là ô n mục đích này muốn đem thần hạ nằm chi đội ngũ vĩnh viễn lưu tại thỏ linh ả o cho nên dạ p h n cao tầng Mệ âm dương sư đối m cấp với dạ vạn quá trọng yếu chỉ cần bình thường thăng cấp kia là nhất định có thể hoàn thành tam truyền cường đại nghề nghiệp bởi vậy dạ b ạ n cao tầng đối với âm dương sư cung cấp các loại bảo hộ bảo đảm âm dương sư có thể lên tới sáu không cấp hoàn thành tăng truyền kết quả ai có thể nghĩ tới xuyên thân trên bên trên ít nhất mang theo hai cái cấp bốn mươi thất thần chỉ là tham gia một cái không có gì nguy hiểm thọ linh đạo thí luyện còn có hai vị lao sư ở trên đảo nhìn xem kết quả cứ như vậy đã chết ngay cả thi thể đều không có để lại bốn bỏ năm lên cái này liền tương đương với dạ b ạ n đã chết một cái tam chuyển sáu mươi cấp chức nghiệp giả cho dù là dạ b ạ n thần cấp chức nghiệp giả đều sẽ đau lòng như thế đại k h á i nhân tâm sự tình tự nhiên là muốn cho cho liều nguyên đầy đủ bán thưởng hai mươi vạn điểm tích lũy hợp lý một hợp lý điều kiện cũng không có ma bệnh chỉ cần liễu nguyên chỗ đưa ra điều kiện không nên quá phận quá không hợp t h o i thường xem ở liễu nguyên hung hăng đánh giả bạn một bàn tay để bọn hắn tổn thất một cái âm dương sư phân thượng thần hạ thủ phủ đều sẽ đáp ứng ở đây mấy người còn lại cũng minh bạch điều kiện này giá trị dùng đến tốt dù là liễu nguyên mới hai mươi cấp đều có thể không áp lực lên tới cấp bốn mươi thậm chí cao hơn bọn hắn nhìn về phía liễu nguyên đôi mắt bên trong tràn ngập ao ước tri tình nhưng không có người cảm thấy đố kỵ nếu như không có liễu nguyên bọn hắn chỉ sợ đều đã chết rồi mà lại đây đều là liễu nguyên bằng thực lực nên được bọn hắn tại sao phải đ ấ u k ỹ đâu chỉ có lang tiêu ngoại lệ những người khác thu hoạch được giáp đẳng đánh giá ban thưởng năm vạn điểm tích lũy chỉ có hắn thu hoạch được đinh hạ cái này thấp nhất bình thường không chỉ có không có ban thưởng bất luận cái gì điểm tích lũy còn nã g ú t năm vạn điểm tích lũy năm vạn điểm tích lũy cho dù là đối với tiềm long học viện đại nhị học sinh đến nói đó cũng là một bút con số không nhỏ hiện tại như thế khẽ t r ụ n lang tiêu trên thân điểm tích lũy còn kém không nhiều bị v ậ không càng chết là tiếng hoa hiên cảnh cáo như có tái phạm trực tiếp khai trừ học tịch tiếng hoa hiên cũng không có nói cái này tái phạm tiêu chuẩn gì như vậy có thể thao tác không gian coi như quá lớn nếu như tiếng hoa hiên thật muốn làm hắn chỉ cần lăng tiêu tùy tiện làm trái một cái nội quy trường học cho dù là một đầu không đau không n g ứ nội quy trường học tiếng hoa hiên cũng có thể kiếm cơ đem hắn khai trừ nếu là thật xảy ra chuyện như vậy như vậy lăng tiêu đời này đều không ngóc đầu lên được thần hạ thủ p h ụ không cách nào tốt nghiệp học sinh tùy ý có thể thấy nhưng là bị khai trừ học sinh từ thần hạ thủ p h ụ xây trường đến nay cái kia cũng không có mấy ví dụ có được hay không nếu là thật bị thần hạ thủ phủ bị khai trừ vậy lăng tiêu có thể liền thật là nội danh đáng chết đáng chết đáng chết ba lăng tiêu cúi đầu t h ấ p xuống trong mắt tràn ngập vẻ hoán độc đối với liệu nguyên hận ý đạt tới đỉnh điểm nếu như không phải liệu nguyên đàm lệ lệ như thế nào lại bị chen đi ra ta như thế nào lại rời đội như thế nào lại phát sinh sự tình phía sau ta làm sao lại được đến đinh hạ đ á n h giá đây hết thảy đều là liệu nguyên tạo thành thù này quyết không thể tính như vậy ta nhất định sẽ làm cho người trả giá đắt khai giảng nghi thức chính là ta lấy lại danh dự cơ hội ta cũng phải để nguyên đếm thử trước mặt mọi người mất mặt cảm giác nhất định nếu như liệu nguyên là những nghề nghiệp khác lấy hắn miểu sát hai cái cấp bốn mươi thức thần chiến tích lăng tiêu quả quyết không dám loại suy nghĩ này biết do không địch lại còn đi tìm chết k i a liền thật là ngu xuẩn nhưng ai để liễu nguyên là triệu hoán sư đâu coi như hắn triệu hoán vật lại nhiều bạo tạc cụ cải thương y lực mạnh bao nhiêu vẫn như cũ có hai cái n h ư ợ c điểm c h í mạng một triệu hoán sư bản thể suy nhược chỉ cần đánh giết triệu hoán sư bản thân có bao nhiêu triệu hoán vật đều không dùng hai chỉ cần sử dụng triệu hoán vật phong ấn u vật c h ụ coi như liễu nguyên có thể triệu hồi ra mấy ngàn con tay cầm bạo tạc cụ cải thương dòng y cũng sẽ sau đó mất khắc bị cưỡng chế giải trừ triệu hoán trạng thái biến mất không thấy gì nữa lại không cách nào lại triệu hoán bất luận cái gì triệu hoán vật nếu như trước tiên có thể một bước sử dụng phong ấn q u y ề n c h ụ triệu hoán sư thậm chí đều triệu hoán không ra bất kỳ một con triệu hoán vật không có triệu hoán vật triệu hoán sư đây còn không phải là mặc người chém giết chờ chút ta đi mua ngay một trương hoàng kim không vì bảo hiểm chờ chút ta đi mua ngay một trương bạch kim phẩm chất phong ấn q u y ề n c h ụ ta nhất định sẽ làm cho người trả giá đ ắ t cái gì cầu thí thần hạ thiên tiêu chỉ cần là triệu h o á n sư một người thời điểm đó chính là nâng lên một chút nghĩ tới đây lăng tiêu k h ỏ miệng lộ ra một vòng tiêu dùng chờ mong khai giảng nghi thức sớm một chút bắt đầu đối với ý nghĩ trong lòng lăng tiêu liều nguyên không chút nào biết coi như hắn biết cũng sẽ không để ý hắn cái này triệu h o á n sư c ũ n g bình thường nhìn thấy triệu h o á n sư có ước điểm khác biệt ở trên thọ linh đảo mặt sáu ngày thời gian bên trong vô hạn triệu hoán cái thiên phú này thế nhưng là chưa hề đình chỉ qua bây giờ hắn triệu hoán trong không gian lại nhiều hơn hai trăm vạn chỉ pháo hôi g i ò n bi đồng dạng đạo lý sinh mệnh kết nối hiệu quả cũng là thường xuyên phát động mặc dù cấp bậc của hắn không có tăng lên trang bị cũng không có biến hóa nhưng là thể chất đã đạt tới m ộ ư ơ i vạn điểm liên hỏi một câu thể chất m ộ ư ơ i vạn điểm triệu hoan sư còn có thể sử dụng gia tăng phòng ngự bạch cốt áo giáp một mình ngươi hai mươi năm cấp liệt diễn pháp sư làm sao có thể phá vỡ loại này phòng ngự yêu cầu này có thể giữ lại về sau lại dùng sao l i ê u nguyên suy tư một phen phát hiện mình bây giờ thật đúng là không có yêu cầu có thể sách điểm tích lũy hắn còn có gần bốn mươi vạn trong thời gian ngắn hẳn là không thiếu trang bị với hắn mà nói giống như cũng không phải vấn đề gì trên người hắn chi ít có giá trị hai mươi năm ư c kim tệ vật phẩm đem toàn bộ bán đi đầy đủ mua rất nhiều phẩm chất hoàng kim trang bị tiến gia nhiệm vụ lấy thực lực của hắn lại thêm nhân sâm tri tâm tỷ lệ lớn cũng sẽ không có vấn đề quá lớn không có vấn đề ngươi chừng nào thì nghĩ kỹ lại nói Cái hạ ứ kinh thị thinh linh nơi giao dịch liệu nguyên từ tiếng hoa hiên chỗ kia đại điện rời đi sau liền cùng đám người diêu linh nhi cá biệt đi ra thần hạ thủ phủ ngăn lại một chiếc taxi đi tới tinh linh nơi giao dịch tại lăng hải thị thời điểm c km a Giòn đã từng nói trung giai thuộc tính dược tề sự t ì n h hắn đã an bài tốt chỉ cần l i ễ u nguyên tiến về bất luận cái gì một tòa tinh linh giao dịch hội xuất ra chứng minh thân phận liền có thể mua được một bình trung giai thuộc tính dược tề l i ễ u nguyên tới chính là vì bình này trung giai thuộc tính dược tề lấy hắn hiện tại tài lực mua xuống một bình trung giai thuộc tính dược tề hoàn toàn không thành vấn đề đối với bất kỳ một cái nào chức nghiệp giả đến nói thuộc tính dược tề đều cực kỳ trọng yếu tỷ như nói một cái nghề nghiệp nguyên bản thăng một cấp chỉ có thể gia tăng mười điểm thuộc tính nhưng ở phục dụng thuộc tính dược tề về sau liền có khả năng gia tăng mười lăm điểm thậm chí hai mươi điểm thuộc tính biến hóa như thế một hai cấp thời điểm còn không phải rất rõ ràng nhưng nếu là một hai trục cấp kia liền không giống cho nên chỉ cần có năng lực mặc kệ cái nào trước nghiệp giả đều sẽ nghĩ biện pháp nhanh chóng cho mình mua một bình thuộc tính dược tề chi tiết thuộc tính dược tề không chỉ có giá cả cơ cao c mà lại vẫn là có tiền mà không mua được d giai thuộc tính dược tề tương đối mà nói còn tốt mua một điểm nhưng là trung giai trở lên thuộc tính dược tề vậy cũng chỉ có phòng đấu giá mới có bán ra căn bản là cùng không đủ cầu vì cái gì không thể bán cho ta các người biết ta là a y không có còn muốn hay không tại hạ kinh thị lăn lộn liệu nguyên vừa tới đến tinh linh nơi giao dịch cổng một đạo quát lớn âm thanh liền chuyển vào trong thai của hắn thuần thanh â m nơi phát ra phương hướng nhìn lại hắn nhìn thấy một người mặc lộng lây phục sức trẻ tuổi công tử ca chính một bàn tay đập vào trên quầy chỉ vào tiếp tân nhân viên công tác hung tợn uy hiếp nhưng mà vị tiên nhân viên công tác lại là không sợ chút nào trên mặt biểu lộ thậm chí không có bất kỳ biến hóa nào vẫn như cũng là một bộ không yên lòng bộ dáng nếu như cái này công tử ca thân phận còn có thể để nàng cảm thấy e ngại lo lắng người nhà bị làm nhưng là hiện tại trạch ca tiếp tân nhân viên công tác có một đầu tóc dài màu lục hai con thật dài lốt h a i đây chính là một cái tinh linh người nhà của nàng nhưng không có sinh hoạt tại hạ kinh thị lui một bước nói coi như người nhà của nàng sinh hoạt tại hạ kinh thị nàng cũng sẽ không sợ sệt cái này công tử ca uy hiếp nếu như tinh linh an phận thủ thường sinh hoạt tại thần hạ cảnh nội lại gặp đến nhân tộc vô tội công kích vấn đề này nhưng là muốn thăng cấp đến quốc gia phương diện cho vị công tử ca kia hai cái lá gan hắn cũng không dám làm như thế hắn sở dĩ sẽ nói như vậy cũng chỉ là vì mặt mũi của mình muốn nhờ vào đó lấy lại danh dự mà thôi vài ngày trước thời điểm hắn liền thông qua đặc thù con đường biết được hạ kinh thị tinh linh nơi giao dịch đến một bình trung g i a i thuộc tính dược tề vẫn là cấp cao nhất cái chủng loại kia nguyên bản hắn còn nghĩ trên đấu giá hội đem mua lại vượt qua hắn dự liệu chính là bình này trung g i a i thuộc tính dược tề vậy mà không có lấy ra đấu giá mà là một mực đặt ở trong kho hàng thế là hắn liền tới đến tinh linh nơi giao dịch muốn nghỉ vào mình phó thị trưởng nhi t ử triệu vũ hàng thân phận xuất ra đầy đủ kim tệ đem mua lại kết quả hắn lời vừa mới nói xong đã bị đối phương đổi thường t u ệ một điểm chỗ trống cũng chưa có để lại cho hắn ta nói kia trong bình dai thuộc tính dược tề không phải là đồ bán khi ô n g có v ệ c gì l i ánh h đ mắt của nàng nhìn về phía cửa chính thời điểm sắc mặt hơi xứng sở hiện lên một vòng vẹn kinh ngạc cao đẳng tinh linh trúc phúc mới hai mươi cấp hắn làm sao có thể được đến cao đẳng tinh linh trúc phúc chẳng lẽ nói hắn chính là ca ma do nói n tới người kia ta nhớ được hắn giống như còn là khóa này thi đại học trạng nguyên dựa theo thần hạ thuyết pháp hắn nhưng là mang theo hơn ba ngàn cái thi đại học cao thầm ngăn trở bốn mươi hai cấp xích viêm ma vương phân t h ầ n cộng thêm hơn một vạn vực sâu đại quân năm phút đồng hồ thời gian có chút ý tứ nàng lúc này liền không nhìn trước mặt trên mặt đỏ lên triệu h à n g vũ nhanh chân đi ra tiếp tân đi tới trước mặt liễu nguyên lộ ra nụ cười n g ọ t nào g ta nghĩ ngươi chính là liễu nguyên đúng không mời vào bên trong sau một khắc trực tiếp liền đem triệu hàng vũ ném đi xuống tới chạy đến trước mặt mình lộ ra hoàn toàn khác biệt tiêu d u n g quả thực làm cho người ta có chút phản ứng không kịp triệu hàng vũ cũng là sừng sốt một chút trận biểu lộ trở nên càng thêm khó coi quay người ngăn ở trước mặt hai người chỉ vào tinh linh m g ộ i từ chất vấn người đây là cái gì thái độ phục vụ ta sự tình còn không có giải quyết liền đem ta vứt qua một bên chẳng lẽ cái này dế nhuối thân phận có thể so với ta ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng lại trả lời nơi này chính là hạ kinh thị ngay vậy liệu nguyên sắc mặt dần dần âm chầm xuống hắn cũng không phải cái gì rộng lượng người người khác trước mặt mọi người nói thành dế nhui sắc mặt của hắn có thể đẹp mắt liền có quỷ nhất là tại trở thành chức nghiệp giả về sau hắn càng là không có nén giận ý nghĩ không tin liền đi hỏi một chút xuyên bên trên cùng d i ệ m chính hòa bọn hắn cảm thụ l i ê u nguyên thu tại trong tay háo tay trái xuất hiện một cái người bù nhìn lúc này liền muốn cho thằng ngu này một bài học hắn hiện tại mười phần xác định chỉ cần không phải bên đường giết người mặc kệ người này là thân phận gì thần hạ thủ phủ đều sẽ bảo đảm hắn không việc gì thần hạ thủ phủ trên danh nghĩa quy về hạ kinh thị còn hạn nhưng ai lại không biết trên thực tế hạ kinh thị thế nhưng là thần hạ thủ phủ định đ o ạ n có như thế lớn một cái chỗ dựa tại liệu nguyên sao có thể thụ cái này bị khuất nhưng còn không đợi hắn động thủ một bên tinh linh ngoại tử liền băng tơi hay nay ánh mắt thật có l ỗ i chuyện này mời giao cho ta xử lý sau đó nàng tiến lên một bước nhìn về phía triệu hàng vũ ánh mắt b ă n g l ạ i ánh ta hiện tại đại biểu tinh linh nơi giao dịch tuyên bố từ nay về sau tinh linh nơi giao dịch cùng ngươi đoạn tuyệt tất cả giao dịch vẫn l i tinh linh nơi giao dịch không chào đón ngươi mời ngươi ra ngoài đi ngươi thì tính là cái gì coi như các ngươi cửa hàng chừng đến cái kia cũng khách, khách khí khí với ta triệu h à n g vũ tự nhiên không có đem một cái tiếp tân ngội tử để vào mắt đích xác lấy thân phận của hắn cửa hàng trưởng nhìn thấy hắn cũng sẽ hô một câu triệu thiếu ra chẳng qua đó là bởi vì tinh linh nơi giao dịch là mở cửa làm ăn thừa hành di hòa vi quý tôn trị cửa hàng trưởng đối với tất cả khách nhân đều rất k h á c h khí nhưng là cái này tinh linh ngội tử không cần quan tâm nhiều đối với tất cả tinh linh đến nói tinh linh lợi ích cao hơn nơi giao dịch lợi ích l i ê u nguyên có được cao đẳng tinh linh trúc phúc vũ nhục liễu nguyên vậy thì tương đương với vũ nhục cao đẳng tinh linh loại chuyện này có cái nào tinh linh có thể chịu tinh linh ngội tử không đợi triệu hằng vũ nói hết、lời. nâng lên ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên liền có một đạo thanh phong quấn quanh ở triệu hàng vũ bên cạnh đem vung ra tinh linh nơi giao dịch chương một trăm hai mươi chín cái gì các n g ư ơ i ngay cả hắn cũng không biết chương một trăm hai mươi chín cái gì các n g ư ơ i ngay cả hắn cũng không biết hôn đản ngươi dám đối với ta như vậy ngươi chờ đó cho ta ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận triệu hàng vũ ngồi dưới đất lang thần một hồi lâu cái này mới phản ứng được trên mặt hỗn hợp lấy khó có thể tin cùng vẻ tức giận hắn làm sao cũng không nghĩ tới lấy mình phó thị trưởng nhi từ thân phận tại hạ kinh thị lại còn có thể lọt vào loại đãi n ộ này đây là chưa hề xuất hiện qua sự tình hắn rất muốn cứ như vậy xông đi vào tìm tới tòa này tinh linh giao dịch hội cửa hàng trường đem cái này vô lễ tinh linh tộc nội tử khai trừ rơi nhưng là nghĩ đến cái này tinh linh tộc nội tử tiện tay liền đem mình ném ra bên ngoài một màn hắn vẫn là không có dũng khí lại lần nữa tiến vào tinh linh nơi giao dịch cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này hắn mặc dù xem ra không có đầu góc nhưng cũng không phải thật ngu xuẩn hắn phong cách hành sự sở dĩ sẽ là dạng này đó là bởi vì thân phận của hắn đưa đến cái này liền giống như là cả người kỹ x ả o ước người sẽ không đem hàng ngàn hàng vạn đồ vật để vào mắt hắn thân là hạ kinh thị phó thị trưởng nhi tử dù không nói tại hạ kinh thị đi ngang nhưng là tại hạ kinh thị bất kể là ai hoặc nhiều hoặc ít đều muốn cho hắn một chút mặt m ũ i coi như hắn làm một chút chuyện quá đáng chỉ cần sẽ không tạo thành quá lớn tổn thất cũng sẽ không có người quá mức so đo đắc tội phó thị trưởng nhi t ử không đáng chính là bởi vậy hắn hôm nay mới có thể nghĩ đến dù n g mình phó thị trưởng nhi t ử thân phận đến tinh linh giao dịch hội cưỡng ép mua xuống kia trong bình giai thuộc tính d h ự c tế kết quả không nghĩ tới phát sinh chuyện như vậy nhưng hắn cũng minh bạch nhân tộc cùng tinh linh tộc quan hệ mất thiết nếu như tại nhân tộc cảnh nội tinh linh tộc bị nhân tộc lấy thế đ ạ người như vậy chuyện này sẽ từ â n đoàn cá nhân lên cao đến quốc gia phương diện đây là mỗi cái con em thế ra đều biết thường thức tính vấn đề thật làm cho hắn đối với tinh linh tộc mội t ử làm chút quá chuyện quá đáng hắn thật đúng là không dám tối đa cũng chính là qua mấy ngày tìm tới tinh linh nơi giao dịch ló bản nghĩ biện pháp đem đối phương bị khai trừ về phần cái này tinh linh tộc mội t ử hạ đạt thông chi hắn không có chút nào để ở trong lòng nói đùa một mình ngươi tiếp tân nhân viên phục vụ có tư cách gì đem ta kéo vào sổ đen ngươi cho rằng ngươi là cái gì cao đẳng tinh linh không thành không nói khác chỉ cần ta đem chuyện này nói cho cửa hàng trưởng để tòa này tinh linh nơi giao dịch cửa hàng trưởng biết các ngươi một cái tiếp tân nhân viên phục vụ đem ta kéo vào sổ đen sau này không nguyện ý cùng ta tiến hành bất luận cái gì giao dịch liền đủ ngươi ăn được một bình đồng thời hắn đối với cái này tinh linh tộc mội từ bên cạnh l i ỡ u nguyên hiện ra một vòng không che giấu chút nào h ậ n ý nếu như không phải cái này dế nhụi xuất hiện ta làm sao lại khó như vậy có thể hừ n g ư ơ i chờ đó cho ta ta sẽ cho ngươi biết tại hạ kinh thị đắc tội ta triệu hàng vũ là cái kết cục gì triệu hàng vũ h ừ lạnh một tiếng ánh mắt băng lanh chừng mắt liếc l ư ỡ n nguyên sau đó quay người rời đi hắn hiện tại cũng không dám một thân một mình xâm nhập tinh linh nơi giao dịch tiếp tục ở lại đây sẽ chỉ mất mặt xấu hổ hắn dự định về thành chức chủ phụ t r a một chút liêu nguyên thân phận tinh linh tộc thân phận đặc thù hắn không dám lấy thế đẻ người nhưng là một nhân tộc dế nhũi hắn nhưng liền không có nhiều cố kỵ như vậy một bên khác tinh linh nơi giao dịch bên trong tinh linh tộc m ộ i tử không có chút nào đem triệu hàng vũ uy hiếp để ở trong lòng hoặc là nói từ khi đem hắn ném ra bên ngoài sau tinh linh m ộ i tử liền không để ý đến qua người này thật có l ỗ i để ngươi chế dễ ước nàng quay đầu đối liêu nguyên lộ ra một vào ngày nay tiêu dung dựa theo thần hạ thói quen ngươi có thể gọi alin không có gì đáng ngại thế giới này không thiếu cái lạ khó tránh khỏi sẽ đụng phải một chút ngu x u â n liễu nguyên mua bay đồng dạng không có đem triệu hàng vũ để ở trong lòng coi như biết hắn là phó thị trưởng nhi tử liễu nguyên cũng sẽ không có cái gì quá lớn phản ứng tại hạ kinh thị ta chỗ r ử a khả năng so người còn mua lớn về phần so cá nhân thực lực thật có l ỗ i ta tạm thời không có đem còn người đồng lứa làm địch giả tưởng sau đó liễu nguyên dưới sự hướng dẫn của alin h rời đi đại s ả n h tiến vào tinh linh nơi giao dịch chữ thiên khách quý bên trong tận đến giờ phút này mọi người ở đây cái này mới phản ứng được lộ ra một mặt chấn kinh tri sắc ta không có nhìn lầm đi triệu hàng vũ đem alin h tiểu thư ném đi ra ngoài còn bị kéo vào sổ đen triệu hàng vũ hôm nay cũng là đủ không may hắn bình thường làm việc mặc dù ngang ngược càng rỡ nhưng là xem như có chừng mực kết quả không nghĩ tới hôm nay đụng phải cái không nói đạo lý alin h tiểu thư ta muốn là không nghe lầm alin h tiểu thư sở dĩ sẽ làm như vậy tựa như là bởi vì triệu hàng vũ đối cái kia tiểu ca mắng một câu dế nhối dẫn đến ta cũng nghe đến vị tiểu ca này đến cùng là ai vậy mà lại có mặt mũi lớn như vậy để alin tiểu thư không tiếc đem triệu hàng vũ đều ném đi ra ngoài cái gì các ngươi vậy mà không biết liễu nguyên Các nếu g gì thông gây người. phương hướng nhìn lại, trông người trường ư lưới sư ơ nơi i cái Lời nói mọi lại, sinh. đều đây thuận là này chú của mục học học phát pháp nhìn thôn thanh thấy một người mặt mục sư bảo, nữ bèo thần hắn hạ học phủ nên Bọn nữ vân n A? vừa ra, ra âm ở ý bảo, bèo như liễu nguyên còn ở nơi này liền sẽ nhận ra người này nàng chính là liễu nguyên đội viên tự nhiên mục sư miêu ngọc tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong nàng ngưỡng ngực một bộ có chung vinh dự một dạng xem ra các ngươi là thật không biết vậy ta liền cùng các ngươi cố gắng nói một chút liễu nguyên là khóa này cả nước thi đại học trạng nguyên Tại, đối mặt hơn tại đẳng ố i mặt h cấp và số lượng tranh lệch cách xa tình hướng dưới có thể làm được điểm này ý vị như thế nào mọi người hẳn là đều biết đi tướng soái chi t ạ i nhất là những cái kia trải qua khởi nguyên chiến trường người bọn hắn càng hiểu bốn chữ này hàm kim lượng tại cỡ lớn chiến dịch bên trên một cái hợp cách nhân viên chỉ huy nó trọng yếu tính không thua gì đẳng cấp cao chức nghiệp giả có thể chỉ huy hơn ba n g h n hơn mười cấp học sinh chống lại hơn một vạn ngang cấp đối thủ liền đã rất khoa trương chống lại hơn một vạn hai mươi cấp v ư ợ t sâu quái vật còn có một cái bốn mươi hai cấp xích viêm m à vương phân thân dẫn đội quả thực không thể tưởng tượng nổi v ề phần chuyện này là không phải giả mọi người cũng không có hoài nghi chỉ cần lên mạng t r a một chút liền biết không có người sẽ đối với chuyện như thế này mặt nói láo miêu ngọc thấy mọi người lâm vào trong lúc khiếp sợ lập tức tiếp tục nói còn có một cái còn chưa công khai sự tỉnh xem như nội bộ tin tức ngay tại sáu ngày trước liễu nguyên thế nhưng là một mình đánh giết ba mươi dạ vạn tinh nhuệ học sinh trong đó còn có một cái dạ vạn âm dương sư hài cốt không còn cái chủng loại kia cái gì đám người lại lần nữa trong lòng giật mình thần hạ cùng dạ vạn không hợp nhau đây là tất cả mọi người biết sự t ì n h nếu có cơ hội làm hạ dạ vạn người bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay nhưng là cơ hội này cũng không thường có cho dù là tại khởi nguyên chiến trường đều không có bao nhiêu giết chết dạ vạn người cơ hội mà bây giờ lại nghe được liễu nguyên chơi chết ba mươi dạ vạn học sinh còn có một cái âm dương sư bọn hắn có thể nào không khiếp sợ đâu không đúng nhưng rất nhanh liền có người phát hiện một vấn đề ngươi không phải nói liệu nguyên năng lực chỉ huy xuất chúng sao hắn hiện tại tối đa cũng liền hai mươi cấp đi làm sao có thể một mình đánh g i ế t ba mươi dạ b ạ n học sinh còn có một cái âm dương sư có lẽ cá nhân hắn chiến l ự c cũng rất mạnh đâu qua mấy ngày các ngươi liền biết miêu ngọc đ ú n g b a i trên mặt lộ ra một vòng n ụ cười ý vị thâm trưởng không nói thêm gì tiến vào tinh linh nơi giao dịch mua sắm đi chương một trăm ba mươi ta có ước ít đồ m u ố n bán chương một trăm ba mươi ta có ước ít đồ m u ố n bán chữ tiên h phòng khách quý liệu nguyên không chút nào biết ở miêu ngọc tuyên truyền hạ tên của hắn không còn chỉ là xuất hiện ở dân chúng tầm thường trong mắt rất nhanh liền tại đẳng cấp cao chức nghiệp giả ở giữa chuyên liên gia trước đó mặc dù hắn là thi đại học trạng nguyên nhưng với tại đẳng cấp cao chức nghiệp giả đến nói thi đại học trạng nguyên cũng không phải là cái gì đáng giá chú ý địa phương Chứ một chút phóng viên hoặc là xử lý giáo dục làm việc chức nghiệp giả trên cơ bản chỉ cần kết thúc k i ế p sống cấp ba liền sẽ không có người đối với thi đại học có quá nhiều chú ý cho nên cho dù liễu nguyên tại thi đại học bên trên chiến tích huy hoàng cũng không người nào biết chuyện này thậm chí rất nhiều chức nghiệp giả cũng không biết hắn là thi đại học trạng nguyên chuyện này hôm nay nghe miêu ngọc kiểu nói này bọn hắn mới ý thức tới khóa này thi đại học trạng nguyên tựa hồ có chút không giống có thể dẫn đầu hơn ba n g h n hơn mười cấp thí sinh chống lại hơn một vạn hai mươi cấp v ự c sâu quái vật năm phút đồng hồ còn có một cái bốn mươi hai cấp xích viêm m à vương phân thân dẫn đội dạng này chiến tích bọn hắn cũng không biết muốn như thế nào mới có thể làm được v ề p h ầ n liễu nguyên một mình đánh g i ế t ba mươi dạ b ạ n tinh nhuệ học sinh trong đó còn có một cái âm dương sư sự t ì n h bọn hắn thì là ôm lấy thái độ hoài nghi dù sao một cái chỉ huy năng lực xuất chúng chiến lược cá nhân lại kinh khủng như vậy người cái kia cũng quá mẹ nó khoa trương đi chỉ là bọn hắn nghĩ lại lại cảm thấy việc này có lẽ là thật tại đối đãi dạ phản sự tình bên trên bình thường mà nói sẽ không có người vung cái này lão chỉ là không có được đến quan phương thông chi trước đó bọn hắn không nguyện ý tin tưởng chuyện này một phương diện bọn hắn hy vọng chuyện này là thật dạ phản tổn thất một âm dương sư kia là đáng g ra uống ba ly lớn thoải mái sự tình một phương diện khác bọn hắn lại không muốn nghe đến tin tức này đây cũng không phải nói bọn hắn là hành tàu năm mươi vạn mà là đơn thuần có chút tiếp nhận không được nếu như chuyện này là thật cùng liễu nguyên so sánh bọn hắn những năm này thật là sống đến cầu thân bên trên đối với những chuyện này liễu nguyên cũng không biết lúc này hắn cùng alin tiến vào chữ thiên phòng khách quý nói ra mình yêu cầu alin tiểu thư n g ư ơ i tốt ta lần này tới là có một vài thứ muốn bán cũng thuận tiện mua một vài thứ n g ư ơ i trước giúp ta đem những vật này đánh giá một chút giá đang khi nói chuyện liễu nguyên đưa tay tại bên hông bức tranh phát qua sau một khắc đại lượng vật liệu trang bị xuất hiện tại chữ thiên phòng khách quý bên trong chất đầy hơn phân nửa gian phòng alin n g ư ơ i gọi cái này là một chút nếu như ta không có nhớ lầm liễu nguyên hẳn là chỉ là một cái bình dân đồng thời vừa mới hoàn thành chuyển trước tám tháng đi hắn nơi nào đến cái này nhiều vật liệu cùng trang bị cũng không thể là hắn cày phó bản soạt đến a hoặc nói hắn đem cái nào đó thế lực lớn cho hắn cướp lấy hắn hiện tại đẳng cấp thật sự có thể làm được loại chuyện này alin tiểu thư alin tiểu thư ngươi có có nghe ta nói không l i ê u nguyên thấy alin im lặng không nói môi đào k h ẽ nhét ngơ ngác đứng tại chỗ không có phản ứng đưa tay ở trước mắt nàng lắc lư hai lần khu khu không sao không sao alin ho nhẹ hai tiếng che giấu trên mặt xấu hổ sau đó nàng xuất ra một cái đặc thù sổ đối với những vật phẩm này giá trị tiến hành thống kê chỉ cần trải qua cái này sổ quét hình tương ứng vật phẩm liền sẽ tại trang sách bên trên hiện ra tương ứng giá cả cho dù là không biết vật liệu trang bị cũng có thể nháy mắt xác định giá cả rất nhanh nàng liền đem cái này chất đầy hơn phân nửa gian phòng vật phẩm thống kê xong tất cũng đem thu nhập một cái không túi chứa vật bên trong đây là danh sách ngươi xem một chút alin lấy ra một tờ giấy trắng đặt ở sách bên trên sau một khắc chống không trên trang giấy liền xuất hiện lít nha lít nhít số liệu liệu nguyên chỉ là nhìn lướt qua liền đem phóng tới một bên vừa cười vừa nói không nắm này ta còn có một vài thứ cần bán ra sau một khắc vừa mới trở nên c h ố n g trải gian phòng lại lần nữa bị các loại vật liệu trang bị chất đầy hơn phân nửa gian phòng A-Linx. v a n cầu ngươi không dùng lại một chút cái từ này có được hay không ngươi xuất ra những vật này thật cùng một chút treo không lên phát có được hay không lần nữa nhìn xem chất đầy hơn phân nửa gian phòng vật phẩm a lin người đều đã tê dần gia hỏa này tuyệt đối là đem cái kia thế lực cho hát cướp nhiều như vậy vật liệu h á n tuyệt không có khả năng là từ phó bản bên trong xuất ra tuyệt đúng không nhưng có thể ba á lin hít sâu một hơi một mặt h u á n nhìn liêu nguyên một cái sớm biết hắn có nhiều thứ như vậy m u ố n bán ta sẽ không đến khi nàng đem cái này một nhóm vật liệu thống kê x o n g tất đem thu vào chữ vật đại sau còn không đợi nàng đem báo giá biểu in ra liền lại lần nữa xuất hiện nửa cái gian phòng vật liệu liền n l i như vậy như thế nhiều lần mấy lần l i ê u nguyên lúc này mới đem tất cả cần bán ra đồ vật đều lấy ra không có không có sao rốt cục có thể kết thúc rồi hả thấy l i ê u nguyên đã không còn vật liệu cùng trang bị xuất ra à l i n h hơi có vẻ cặp mắt vô thần lần nữa có sáng lời một mặt mong đợi nhìn về phía liều nguyên không có chỉ những thứ này liều nguyên gãi gãi đầu biểu lộ có vẻ hơi quái không phải ta không phải liền là mua một ít đồ ngươi đến mức cái dạng này sao cái này nếu để cho người không biết chuyện trông thấy sợ không phải muốn hiểu lầm một chút cái gì hô thật sự là quá tốt lắm liệu nguyên ngươi nhưng rất có thể dạy vào người alin sờ dài ra một hơi vớt vớt có chút lộn xộn mái tóc xuất ra một trồng giấy đặt ở sách bên trên đem báo giá đơn in ra tổng cộng là alin nhìn xem báo giá đơn bên trên số lượng hơi s ư ớ n g sở nàng vô ý thức vớt vớt hai mắt đợi đến xác định mình không có nhìn lầm nàng lại kiểm tra một chút sách xác định cái này đặc thù đạo cụ cũng không có xảy ra vấn đề về sau nàng lúc này mới khó có thể tin tự lầm bầm ba mươi ba ước kim tệ làm sao sẽ nhiều như thế hắn nhất định là đem thế lực nào cho hắn c ấ ớ p đi ba mươi ba ước kim tệ sao không có vấn đề giá tiền này so với ta dự đoán còn muốn cao một chút l i ê u nguyên nhẹ gật đầu dựa theo hắn dự đoán nhân sâm c h i tâm phó bản cùng xuyên người thượng đẳng cống hiến vật liệu cùng trang bị cộng lại khấu trừ linh tinh không sai biệt lắm là hai mươi ba ước kim tệ tả hữu lại thêm một bảo dương bên trong mở ra kỹ năng quần c h ụ có thể bán đi cái giá tiền này đã cao hơn hắn dự đoán không ít l i ê u nguyên không hẳn có cò kẹ mặc cả ý nghĩ nhẹ gật đầu liền đồng ý xuống tới sau đó tiếp tục nói mặt khác ta còn có một vài thứ m u ố n đầu tiên chính là trung giai thuộc tính dược tề không biết c a m a john tiên sinh nói kêu bình dược tề tới rồi sao a a trung giai thuộc tính dược tề đúng không ngươi chờ một lát ta cái này liền đi lấy cho ngươi tới a l i n h lúc này lấy lại tinh thần vội vã đi ra phòng khách quý nhưng sau một khắc n à n g lại vòng trở lại biểu lộ có chút xấu hổ từ trong túi chữ vật xuất ra một bình lục sắt dược tê đưa tới ta quên đi bình này trung dai thuộc tính dược tề ngay tại trên người ta tới liêu nguyên làm sao cảm giác m ộ i t ử này có chút ngẩn ngơ cảm giác nếu là không có cái tia sách cái này m ộ i t ử phải làm ra không ít mua bán lỗ vốn nhìn xem ạ l ì n gãi đầu ngốc manh bộ dáng liêu nguyên không khỏi âm thầm b u ồ n c ư ờ i sau đó hắn tiếp nhận trung dai thuộc tính dược tề ấn mở giao diện thuộc tính c h ư n g một trăm ba mươi mốt trung dai thuộc tính dược tề tới tay c h ư n g một trăm ba mươi mốt trung dai thuộc tính dược tề tới tay chung dai thuộc tính dược tề phẩm chất bạch kim hiệu quả phục dụng về sau thuộc tính cơ sở gia tăng năm không không không k h ô n toàn thuộc tính t r ư ở năm điểm đây cũng không phải là một con số nhỏ hắn hiện tại trừ thể chất bên ngoài còn lại thuộc tính cơ sở tối cao cũng mới hơn hai điểm cho dù là một chút hai ba mươi cấp hoàng kim trang bị đều không thể cung cấp nhiều như vậy thuộc tính trung giai thuộc tính dược tê đích sắc có tiền mà không mua được đồng thời hiệu quả vô cùng tốt nhưng là cũng không có tốt đến loại trình độ này mới đối theo liều nguyên biết một bình trung g i a i thuộc tính dược tề chỉ có thể cung cấp hai n g h n điểm toàn thuộc tính cùng một món ba bốn mươi cấp hoàng kim trang bị kém không nhiều tóm lại trung g i a i thuộc tính dược tề tuyệt đối không có khả năng cung cấp năm n g h n điểm thuộc tính giá trị năm trăm triệu kim tệ dược tề mà thôi làm sao có thể gia tăng năm n g h n thuộc tính cơ sở liền xem như năm tỷ chỉ sợ mua không được loại thuốc này nhưng là bình này trung g i a i thuộc tính dược tề tin tức liền còn tại đó liễu nguyên nhiều lần nhìn nhiều lần h ắ n trăm phần trăm xác định mình không có nhìn l ồ n một bên à lìn xem liễu nguyên mặt mũi tràn đầy trấn kinh cùng không hiệu biểu lộ trên mặt lộ ra một vòng thoải mái tiêu dung lập tức giải thích nói trên ấ thị u ộ trường trung dai thuộc tính dược tề đều là sử dụng thông thường vật liệu từ năm sáu mươi cấp dược tề sư phụ trách chế tác cho nên hiệu quả tương đối kém chỉ có thể gia tăng hai điểm thuộc tính cơ sở còn chưa nhất định có thể trăm phần trăm gia tăng trưởng thành thuộc tính nhưng là trong tay ngươi mình này trung dai thuộc tính dược tề thế nhưng là sử dụng thượng đẳng nhất vật liệu từ tinh linh tộc thần cấp dược tề sư tự tay chế tác hiệu quả cũng không phải trên thị trường b e n đường hàng có khả năng so ngay s n g h ạ lin h giải thích sau liễu nguyên lộ ra vẻ chở hiểu dạng này đồng thời hắn cảm thấy bình này trung g i a i thuộc tính dược tề khá nong tay coi như hắn vừa mới bán ba mươi ba ước vật liệu giống như cũng mua không nổi bình dược tề này mặc dù bình này trung g i a i thuộc tính dược tề chỉ là so thị trường phổ biến trung dai thuộc tính dược tề nhiều ba n g h n điểm thuộc tính cơ sở nhưng là cái giá này giá trị chí ít cũng phải lật gấp m ư ơ i phải biết trung dai thuộc tính dược tề mỗi người đều chỉ có thể phục dụng một bình đồng thời tất cả thuộc tính dược tề đều là vĩnh c ử u tăng lên thuộc tính cơ sở đồng dạng trang bị đồng dạng đẳng cấp đồng dạng kỹ năng ta sử dụng tốt hơn t r u n g g i a i thuộc tính dược tề toàn thuộc tính chính là cao hơn ngươi ba chỉ cần kinh nghiệm chiến đấu t r ê n lệch không phải quá lớn tại ba bốn mươi cấp thời điểm ba thuộc tính cơ sở tuyệt đối có thể đặt vững thắng bại liệu nguyên đem bình dược tề này để lên bàn d o hỏi bình này t r u n g g i a i thuộc tính dược tề bao nhiêu tiền nếu như có thể mà nói liệu nguyên còn muốn tranh thủ một chút mặc dù trên người hắn chỉ có ba mươi ba ước kính tệ khẳng định mua không nổi bình dược tề này nhưng là hắn đối với mình kiếm tiền năng lực rất tự tin chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian tuyệt đối có thể kiếm được mua được bình dược tề này tiền điều kiện tiên quyết là atlins có thể giúp hắn đem bình dược tề này lưu lại một đoạn thời gian không muốn cầm lấy đi phòng đấu giá bán đi năm trăm triệu k i m tệ c a m a z o n không có nói cho ngươi biết sao atlins cái đầu nhỏ có chút nghiêng ánh mắt lộ ra một vòng v ẻ không hiểu ta nhớ được c a m a z o n tại báo cáo bên trong nói giá cả n h a c a m a z o n tiên sinh là nói như vậy thế nhưng là lần này đổi thành liễu nguyên một c bức năm trăm triệu kia là phổ thông trung giai thuộc tính dược tề giá cả bình dược tề này thế nhưng là tuyển dụng thượng đẳng nhất vật liệu đồng thời từ thần cấp dược tề sư tự tay chế tác làm sao có thể vẫn là năm trăm i triệu cái giá tiền này coi như vật liệu miễn phí chỉ là năm trăm i triệu kim tệ cũng muốn t h ỉ n h thần cấp dược tề sư xuất thủ đây không phải đùa dỡn hay sao nhưng mà alinz nhưng không có cho hắn suy nghĩ nhiều cơ hội c a m a do nói n năm trăm i triệu đó chính là năm trăm i triệu tiền ta liền từ kê ba mươi ba ước kim tệ bên trong trừ alinz quát tay háo một bộ chẳng hề để ý dán g vẻ p h ả n phát thành thần cấp dược tề sư sẽ ra tay chỉ là một món bình thường việc nhỏ mà thôi nhưng là liễu mới biết bình t ư ờ n g ệ c nhỏ mà t h ô tuyệt đối vượt qua năm trăm triệu rất nhiều hắn lo lắng cho mình lấy năm trăm triệu kim tệ mua xuống bình d ư ợ c tề này sẽ mang đến cho a l i n h phiền phức thế là hắn chỉ chỉ cổng do hỏi lần này số tiền giao dịch không nhỏ muốn hay không tìm cửa hàng trường xác định một chút cửa hàng trưởng đ ờ i trước cửa hàng trưởng trở về hoàn thành tiến gia nhiệm vụ ta hiện tại chính là cửa hàng trưởng a liêu nguyên đến lão đại n g ư ơ i n g ư ơ i nói tiếng cuối lần này không cần lo lắng cho nàng mang đến phiền phái gì cũng không biết tinh linh tộc nghĩ như thế nào làm sao lại để a lynx tới làm hạ kinh thị tinh linh nơi giao dịch cửa hàng trưởng sẽ không sợ đem tiệm này chơi ngã đóng sao liễu nguyên nhìn a l i n h bộ dáng cũng không giống như là giả vờ nàng khẳng định biết bình dược tề này giá trị nhưng dù cho như thế nàng vẫn như cũng là một bộ chẳng hề để ý ráng v ẻ theo năm trăm triệu kim tệ giá cả bán cho liễu nguyên hoặc là nàng đối với năm trăm triệu kim tệ cùng năm tỷ kim tệ chi ở giữa t r ê n l ệ n h không có cái gì quá trực quan nhận biết hoặc là chính là nàng biết giữa hai bên t r ê n l ệ n h to lớn là bởi vì liễu nguyên người này càng đặc t h ủ nàng mang đến bình dược tề này mục đích chính là vì bán cho liễu nguyên cơ hồ không có suy nghĩ nhiều liễu nguyên tiện bài trừ cái thứ hai khả năng hắn cùng tinh linh tộc nhưng không có quá lớn gặp nhau c ũ bạch bạch nhưng g k t hắn bởi cũng không nói thêm gì tinh linh tộc để alin loại này bại ra nương môn khi cửa hàng trường chắc hẳn cũng là có chút suy nghĩ lượng hắn một ngoại nhân nói nhiều ngược lại không thích hợp kia liền đã tạ dứt lời liễu nguyên, nguyên liền phảng phất nuốt vào một viên họa cầu một dạng trong cơ thể hắn cháy lừng lấy phóng xuất ra kinh người nhiệt độ từng hạt như hạt đậu nành mồ hôi từ c h á n của hắn chảy ra một cỗ khó nói lên lời kịch liệt đau nhức từ toàn thân hắn mỗi cái tế bào bạo phát đi ra ta có phải là quên nói cho ngươi bình dược t ế này sử dụng vật liệu có chút đặc biệt nịp ở đại thúc nói uống hết có thể sẽ có một điểm đau à l i n h bỗng nhiên vỗ đầu một cái một mặt ấ y nấy nhìn xem l i ê u nguyên l i ê u nguyên ngươi gọi cái này là một điểm đau ta cảm giác toàn thân tế bào đều nhanh bạo tạc có được hay không l i ê u nguyên rất nghĩ thông miệng phú rãnh nhưng hắn làm không được chỉ có thể l ê n lạc nhận thụ lấy cũng may cỗ này thống khổ vẫn chưa tiếp tục bao lâu ước chừng chừng một phút loại này đau đớn liền biến mất không thấy gì nữa ngược lại biến thành một cỗ đặc t h ú năng lượng biên độ lớn tăng lên liễu nguyên thuộc tính hàn ấn mở thuộc tính của mình xem xét trên mặt lập tức lộ ra một vòng tiêu d u n g cùng thuộc tính tăng lên so ra điểm này đau đớn không đáng kể chút nào mà chương một trăm ba mươi hai ba loại phó bản làm l ệ n h đùa hậu mệnh chương một trăm ba mươi hai ba loại phó bản làm l ệ n h đùa hậu mệnh Tính danh, liếu nguyên. Nghệ nghiệp liếu 6 0 0 0 1 2 7 n bảy i n h t h ầ n 7 0 0 0 hai 5 0 tinh thần khôi phục 52 m thể chất 1 3 3 7 ư ơ i t i n h thần khôi phục 10 t m a y mắn nam thời gian hồi kỹ năng 55 m trang bị trúc phúc giới chỉ túi chữ vật ham học hỏi chi thư ngụy trang vòng tay hát sơn dương pháp bảo cầm tinh bùa h ậ mệnh kỹ năng dòm bị triệu hóa thuật 2 0 cấp bạch cốt áo giáp 2 0 cấp trung dai giám định thuật kính dâng hai khô héo người n rủa hai hải cốt công xiềng hai thiên phú vô hạn triệu hoán hai cấp duy nhất vô hạn học thành hai cấp duy nhất sinh mệnh kết nối duy nhất cao đẳng tinh linh c h ú c phúc hai không cấp liền có sáu không không không thêm thuộc tính cơ sở thật sự là khó có thể tin liệu nguyên nhìn xem trên người mình có thể xưng xa hoa thuộc tính đột nhiên cảm thấy loại này đau đớn thực tế là quá giá trị nếu như có thể dùng một phút đồng hồ đau đớn đổi lấy năm không không không thuộc tính cơ sở hắn nguyện ý mỗi ngày đều đến bên trên như thế mấy lần chỉ bất quá hắn biết cái này là chuyện không thể nào mặc kệ là sơ dai trung dai vẫn là cao dai thuộc tính d ư tệ mỗi người cả đời đều chỉ có thể phục dụng một lần phục d ụ n g chung g i a i thuộc tính dược tề về sau cũng chỉ có thể chờ đến cấp bốn mươi về sau lại phục d ụ n g cao g i a i thuộc tính dược tề nếu là cấp bốn mươi về sau cũng có thể phục d ụ n g một bình từ thần cấp dược tề sư luyện chế cao g i a i thuộc tính dược tề là tốt rồi liễu nguyên ánh mắt chớp lên trong lòng như có điều suy nghĩ tại phục d ụ n g chung g i a i thuộc tính dược tề thời điểm liễu nguyên cảm thấy khó nói lên lời thống khổ nhưng cũng không phải là điếc tất cả alin nói lời hắn đều có thể nghe thấy nếu như hắn không để ý tới giải sai trong miệng alin cái tiêm ở đại thúc hẳn là luyện chế bình này trung cấp thuộc tính dược tề thần cấp dược tề sư có thể xưng hô thần cấp dược tề sư là đ ạ i thúc rất hiển nhiên à l i n x cùng nó quan hệ chẳng qua nếu như có thể dùng à l i n x cái t ầ n g quan hệ này có lẽ đợi đến cấp bốn mươi thời điểm có lẽ thật đúng là có hy vọng để cái này thần cấp dược tề sư xuất thủ đương nhiên liều nguyên cũng chỉ là nghĩ hy vọng có thể để thần cấp dược tề sư xuất thủ hắn nhưng không có hy vọng xa về giống lần này một dạng cơ hồ khiến thần cấp dược tề sư miễn phí xuất thủ nên xài bao nhiêu tiền vẫn là phải xài bao nhiêu tiền lấy ta soát vốn tốc độ chờ ta cấp bốn mươi thời điểm hẳn là có thể kiếm được thành thần cấp dược tề sư xuất thủ cùng vật liệu phí tổn thực tế không được ta còn có thể nghĩ biện pháp tìm dạ bạn hoặc là thâm viên ác ma tài trợ một chút cái này đến tiền càng nhanh liễu nguyên âm thầm gật đầu trong lòng có quyết định loại này đỉnh tiêm t r u n g dai thuộc tính dược tề thực tế là quá thơm thể nghiệm qua loại thuốc này về sau liễu nguyên nhìn có chút không lên phổ thông dược tề bình dược tề này không chỉ có riêng để liễu nguyên thuộc tính tăng lên năm nghìn càng làm cho hắn trưởng thành thuộc tính có thể tăng lên nếu như nói tại không có phục d ụ n g dược tề trước đó hai mươi cấp về sau mỗi lần tăng lên một cấp thuộc tính có thể gia tăng năm nghìn như vậy hiện tại chí ít cũng có thể tăng lên bảy mươi lăm n h ì n điểm ghi nhớ là chí ít lấy liêu nguyên sáu thuộc tính cơ sở một cấp gia tăng hai mươi năm điểm tăng phúc cũng không phải là rất rõ ràng nhưng nếu là m ộ ư ơ i cấp hai mươi cấp đâu lại thêm phục dụng dược tề về sau lập tức tăng lên thuộc tính cấp bốn mươi thời điểm liêu nguyên mỗi một hạng thuộc tính đều có thể so người khác chí ít gia tăng một vạn điểm cụ thể có thể tăng lên bao nhiêu hắn hiện tại cũng vô pháp xác định cần chờ đến thăng cấp về sau mới có thể biết đây đều là nói sau liêu nguyên muốn tiếp tục thăng cấp liền phải hoàn thành tiến gia i nhiệm vụ mới được liêu nguyên vẫn chưa vội vã rời đi hắn còn có mấy cái đồ vật cần phải mua đâu phó bản làm lãnh p h ụ n g ư ơ i muốn ta tìm người có thể cho ngươi làm một cái không có có sẵn sao l i ê u nguyên hơi xứng sở hàn thấy tinh linh nơi giao dịch loại này đỉnh tiêm tương h hội theo đạo lý đến nói không hẳn không có phó bản làm lãnh p h ụ mới đối phó bản làm lãnh p h ụ mặc dù chân quý nhưng là không tính quá mức hiếm thấy diệp thanh ngữ có một cái diêu linh nhi cũng có một cái đám người kỷ c ủ mệ kỷ rộ tựa hồ cũng có một cái chỉ cần hơi có chút vốn liếng người đều có thể làm tới một cái phó bản làm lãnh phủ cũng chính là bởi vậy liễu nguyên mới có thể cho rằng phó bản làm lãnh phủ không phải cái gì quá mức hiếm có đạo cụ kết quả không nghĩ tới Tinh linh nơi giao dịch loại i nơi i n h g a thứ hai là phổ biến sơ cấp trung cấp cao cấp làm lệnh đùa hộ mệnh phân biệt đối ứng hai không cấp bốn không cấp sáu không trở xuống phó bản số lần sử dụng hết có thể nạp năng lượng hai loại đều có có sẵn đều là một chút vài tỷ kim tệ rất r ư ờ i chắc hẳn ngươi cũng chứng mắt liêu nguyên v à i tỷ rác rưởi mấy cái này từ cũng có thể phóng tới một khối sao ta cái gì hết thệ cũng mới ba mươi ba không đúng hiện tại chỉ còn lại hai mươi bảy ước kim tệ a quả nhiên là bại gia nơ môn mấy chục đồ vật vậy mà trong mắt của nàng chỉ là rác rưởi loại này giá đồ vật ở trong mắt nàng đều là rác rưởi như vậy loại thứ ba phó bản làm l ệ n h p h ù lại có cái gì đặc biệt đâu liêu nguyên tò mò hỏi kêu loại thứ ba phó bản làm l ệ n h p h ù là hiệu quả gì alin h không có treo khẩu vị người thói quen ngược lại có chút tích cực có một loại thích lên mặt d ạ đời cảm giác loại t này phó bản làm lệnh phụ là tại hoàn thành khóa lại về sau liền có thể đi theo chủ nhân đẳng cấp tiến hành cường hóa thăng cấp chủ nhân đẳng cấp 20 cấp thời điểm có thể sử dụng chung giai phó bản làm lệnh phù cường hóa liền có thể thuộc tính bốn cấp không trở xuống tất cả phó bản loại này phó bản làm lệnh đ ù a hộ mệnh nạp năng lượng thời gian càng nhanh số lần càng nhiều tràn ngập một lần chí ít cũng có thể đổi mới năm không lần phó bản hoàn toàn không phải loại thứ hai làm lệnh phù có khả năng so l i ê u nguyên n g h e xong lập tức động tâm không thôi h n tại trong miệng diệp thanh ngữ đã biết phó bản làm lệnh phù nạp năng lượng không chỉ cần phải tiêu hao đại lượng linh tinh yêu cầu chủ yếu đem thời gian liền xem như sơ giai phó bản làm lệnh phù hoàn thành một lần nạp năng lượng đều cần mấy thời gian mười tiếng theo r u n cùng cần g dai cao dai t i thời gian khẳng định càng kinh khủng, đoán chừng phải tốn mấy ngày thời gian. lại, đổi mới ế t tốn thường một thể t khẳng định khủng, chừng bình phó lệnh phụ, chỉ phó h càng ngày năng lượng cũng đoán bản nạp lần, lần bản. có Mà làm mấy như alin nói cái này loại thứ ba phó bản làm l ệ n h phụ không chỉ có nạp năng lượng thời gian càng nhanh đồng thời tràn ngập một lần chí ít có thể sử dụng năm mươi lần mặc dù loại này làm l ệ n h phụ thăng cấp cần dùng đến một cái loại thứ hai làm l ệ n h phụ nhưng là kỳ thật dùng tính căn bản không phải loại thứ hai làm l ệ n h phụ có khả năng so chỉ bất quá loại này phó bản làm lãnh phụ đoán chừng cũng là có tiền mà không mua được đồ vật no giá cả l cái, cái này khiến t t r liêu nguyên càng thêm tin chắc ý nghĩ trong lòng đây chính là một cái bại gia nơ môn tuyệt đối đồng thời trong lòng của hắn còn có một chút tiết mới hắn tại hai mươi cấp thời điểm liền có thể chỉ dựa vào thực lực bản thân không t á trợ bất luận cái gì chống đối chỗ dựa lực lượng liền kiếm được ba mươi ba ước k i m tệ dạng này kiếm tiền năng lực tuyệt đối sẽ để tất cả ngang cấp chức nghiệp giả cảm thấy không thể tưởng tượng nổi liền xem như ba bốn mươi cấp chức nghiệp giả chỉ ít có tám thành trở lên cũng chưa có hắn dạng này tốc độ kiếm tiền nhưng là cùng năm trăm ước so ra ba mươi ba ước k i m tệ liền lộ giả không có ý nghĩa rất hiển nhiên loại này tư nhân đính chế phó b ả n làm lệnh vụ, trong thời gian ngắn hắn là mua không được ừng chờ ta hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ về sau cho ta một tháng thời gian có lẽ liền có thể kiếm được năm trăm l c kim tệ liêu nguyên ánh mắt chấp lên đối với mình soát vốn tốc độ có mười phần lòng tin phó bản đẳng cấp càng cao thu hoạch cũng liền càng lớn theo liêu nguyên đẳng cấp tăng lên hắn kiếm tiền tốc độ cũng sẽ càng nhanh mà lại liêu nguyên tại tiến giai về sau thiên phú của hắn sẽ còn thăng cấp sinh mệnh kết nối cùng vô hạn hợp thành có thay đổi gì hắn còn không xác định nhưng là vô hạn triệu hoán cái thiên phú này mỗi giây tự động triệu hoán dòm bị số lượng tuyệt đối sẽ biến nhiều chí ít có thể triệu hoán ba con lại thêm thời gian hồi kỹ năng giảm bớt năm mươi lăm phần trăm hiệu quả mỗi giây liền có thể tự động triệu hoán sáu sáu phối hợp sinh mệnh kết nối cùng vô hạn hợp thành thực lực của hắn tốc độ tăng lên sẽ trở nên càng nhanh chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian để hắn hợp thành ra một đống mánh độc con g ó c mắt đỏ cự nhân dọn bi cùng với khác cao cấp hơn triệu hoán v ậ t hắn thậm chí có thể một người đơn soát đ ẳ n g cấp cao đoàn đội phó bản tia tốc độ kiếm tiền nghĩ tới đây liễu nguyên nhặt lại lòng tin không còn cảm thấy tiếc n u ố i ta hiện tại còn không bỏ ra nổi nhiều kim tệ như vậy trước cho ta đến một trường trung dai phó bản làm lãnh phủ đi muốn tăng tốc kiếm tiền tốc độ phó bản làm l ệ n h phủ á t không thể thiếu về phần có thể hồi vốn vấn đề liễu nguyên không hề nghĩ ngợi qua nếu là hắn loại này soát bản phương thức đều có thể lỗ vốn phó bản làm lệnh phủ cũng không có cái gì người mua nhưng mà A l i n h lời kế tiếp lại làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chế tác phó bản đổi mới phủ chí ít cũng cần sáu mươi cấp cao d à i thợ rèn mới có thể hoàn thành đến tốn không ít thời gian ngươi nếu như muốn ta hiện tại liền có thể cho ngươi an bài một chút thanh toán một tỷ kim tệ làm liền đủ chờ chế tác sau khi hoàn thành ngươi mang theo số dư tới lấy là được không có vấn đề l i ê u nguyên vui mừng quá đỗi không chút suy nghĩ liền đồng ý xuống tới nếu như tình huống thuận lợi có lẽ đợi đến phó bản đổi mới phủ chế tác sau khi hoàn thành hắn cũng có thể thuận lợi kiếm đủ năm ức kim tệ giảm bứt bó lớn thời gian về phần một tỷ tiền đặt cọc sự tình vậy thì càng không là vấn đề dù sao còn lại kim tệ cũng đủ một chương trung giai phó bản làm l ệ n h phủ giá tiền là mười hai ức đánh xong gãy về sau càng là chỉ cần chín sáu ức hắn còn có thể còn lại tám bốn ức kim tệ đầy đủ lần này mua sắm sử dụng liễu nguyên đầu tiên là mua xuống một chương trung giai phó bản làm l ệ n h phủ tiếp lấy dò hỏi vong linh hệ khô lâu triệu hoán thuật kỹ năng quyển c h ụ có sao chờ một chút ra xem một chút alin xuất ra kêu bản sách nhỏ tinh tế ngón tay ngọc ở phía trên nhẹ nhàng hoạt động rất nhanh liền tìm tới muốn đáp án đây là một cái phổ biến kỹ năng quần trục đánh xong gãy về sau chỉ cần sáu mươi bốn triệu kim tệ ta nhớ được kỹ năng này triệu hoãn đi ra khô lâu quái đều là rắt r ư ỡ i ngươi muốn kỹ năng này làm cái gì liêu nguyên ngươi nói có hay không một loại khả năng ta phá o hôi dòm bi càng rắt r ư ỡ i không có việc gì ta hiện tại vừa vặn hai mươi cấp có thể học tập kỹ năng này dù sao cũng không quý thuận tay sự tỉnh mà thôi nói là nói như vậy nhưng liễu nguyên nhưng lại chưa t ỉ n h đến kỹ năng này rắt rưởi có vô hạn hợp thành cái thiên phú này mang theo coi như khô lâu quái lại rắt rưởi liễu nguyên cũng có thể để hắn phát quang phát nhiệt ngoài ra liêu nguyên muốn học tập kỹ năng này còn có một mục đích đó chính là muốn nhìn một chút vô hạn triệu hoán cái thiên phú này là dựa theo triệu hoán vật chủng loại đến tính toán vẫn là dựa theo tổng lượng đến tính toán nếu như là dựa theo triệu hoán vật chủng loại đến tính toán k i a liền mang ý nghĩa t h á o hôi g i ỏ m bị c ù n g k h ô lâu quái mỗi giây đều có thể tự động triệu hoàn bốn b ố chỉ cái này đối với liêu nguyên mà nói tuyệt đối là một cái khủng bố tăng lên mặc kệ là thể chất tốc độ tăng lên vẫn là triệu hoán vật triệu hoán tốc độ đều tương đương với tăng lên gấp đôi nếu như là dựa theo tổng lượng đến tính toán cái này tăng lên liền tương đối có hạn khả năng khô lâu q u á i sau này chỉ có thể dùng tay triệu hoán gia tăng số lượng chẳng qua chính như liễu nguyên mình nói tới như vậy chỉ là sáu mươi bốn triệu kim tệ mà thôi tiền trinh mà thôi coi như thí nghiệm thất bại cũng không đau lòng mà kỳ thật ngươi có được cao đẳng tinh linh c h ú c phúc có thể cân nhắc tự nhiên thụ tinh triệu hoán thuật chờ ngươi hoàn thành tiến gia i nhiệm vụ liền có thể học tập ngươi xem một chút đang khi nói chuyện alin từ trong túi chữ vật xuất ra một bản kỹ năng quyền t r ụ đem tin tức biểu diễn ra tự nhiên thụ tinh triệu hoán thuật sách kỹ năng phẩm chất, hoàng kim hiệu quả sử dụng sau có thể đạt được kỹ năng tự nhiên thụ tinh triệu hoán thuật sử dụng yêu cầu đ ẳ n g cấp đạt tới hai không cấp mà còn thành tiến gia nhiệm vụ tinh thần thuộc tính cao hơn năm tinh linh tộc mới có thể sử dụng tự nhiên thụ tinh triệu hoán thuật tại mục tiêu vị trí vĩnh cửu triệu hoán một con tự nhiên thụ tinh tiến hành tham dự chiến đấu nhiều nhất có thể đồng thời tồn tại hai mươi con thụ nhân thủ vệ tự nhiên thụ tinh triệu hoán thuật cùng thụ nhân thủ vệ triệu hoán thuật có điểm giống đồng dạng đều là tại chỉ định địa phương vĩnh cửu triệu hoán một con thụ nhân tham dự chiến đấu liệu nguyên ban đầu ở nhìn thấy thụ nhân thụ vệ triệu hoán thuật về sau liền nghĩ đến nếu như sử dụng vô hạn triệu hoán cái thiên phú này tự động triệu hoán phải chăng có thể đột phá triệu hoán số lượng hạn chế chỉ tiếc thụ nhân thủ vệ triệu hoán thuật cần chờ cấp vượt qua ba mươi cấp đồng thời chỉ có tự nhiên hệ triệu hoán sư mới có thể sử dụng liễu nguyên nghề nghiệp là dòm bị triệu hoán sư thuộc về là vong linh hệ triệu hoán sư không cách nào sử dụng kỹ năng này cần c h ụ cũng liền không cách nào thí nghiệm ý nghĩ này bây giờ thấy tự nhiên thụ tinh triệu hoán thuật để liễu nguyên có thí nghiệm ý nghĩ này cơ hội bởi vì cao đẳng tinh linh c h ú c phúc cái thiên phú này nguyên nhân liễu nguyên có thể học tập tinh linh tộc kỹ năng thỏa mãn học tập tự nhiên thụ tinh triệu hoán sư điều kiện chỉ cần hoàn thành tiến gia nhiệm vụ hắn liền có thể học tập kỹ năng này nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán đã như vậy kia cũng không có cái gì do dự liễu nguyên lúc này liền tốn hao một sáu ước kim tệ mua xuống bản này kỹ năng của trục cuối cùng liễu nguyên lại tìm ba trăm triệu kim tệ mua sùng vật khế ước của trục đại lượng linh tinh bạch ngân phẩm chất hoàng kim củ cải h ẳ n giống cùng với k h á c các loại tạp vật đây đều là dùng để trồng thực thúc đẩy sinh trưởng cà rốt hệ liệt vũ khí vật liệu sớm tại hai ngày trước củ cải trong nông trại dọn bi bài nhân viên cũng đã đem trong nông trại tất cả cỏ dại thanh lý h o à tất có thể khai triển trồng trọt làm việc chi tiết khi đó trên người hắn không có vật liệu lúc này mới chỉ hoán số dưới một vòng này mua sắm xuống tới liễu nguyên vừa mới bán đi ba mươi ba ước kinh tệ kết quả tới tay cũng chỉ có ba trăm triệu kinh tệ đồng thời còn biến tướng thiếu tinh linh nơi giao dịch bốn trăm chín mươi bảy ước kinh tệ tiên n à y thật là không khỏi hoa liễu nguyên lắc đầu thở dài cùng á linh cáo biệt rời đi đưa tới một chiếc taxi hướng phía chuyển t r ư ớ c t r ư ớ c thần đ i ệ n tiến cũng ở trên đường hắn cầm khô lâu triệu hoàn thuật đem sử dụng mất chương một trăm ba mươi bốn tiến hóa bạo quân dòng bi chương một trăm ba mươi bốn tiến hóa bạo quân dòng bi chúc mừng ngài sử dụng khô lâu triệu hoàn thuật kỹ năng quyền t r ụ tập được kỹ năng khô lâu triệu hoàn thuật khô lâu triệu hoàn thuật đẳng cấp một cấp hiệu quả tiêu hao năm không điểm tinh thần triệu hoán một con khô lâu quái tham dự chiến đấu vong linh hệ triệu hoán vật đều có một cái đặc điểm đó chính là không có hạn chế số lượng lại vĩnh cửu tồn tại nhưng là có một cái nhược điểm trí mạng đó chính là thực lực phổ biến muốn so ngang cấp triệu hoán yếu một m ạ n g lớn trừ phi cốt long vu yêu cái này triệu hoán vật nếu không căn bản là không có cách cùng cái khác triệu hoán vật so sánh chỉ bất quá giống cốt long vu yêu loại này vong linh hệ đ ỉ n h tiêm triệu hoán vật đồng dạng là có về số lượng hạn chế đây đều là nói sau cốt long cùng vu yêu triệu hoán vật cần nhị chuyển về sau mới có thể học tập mà lại hai loại triệu hoán thuật coi như không phải khô lâu triệu hoán thuật như thế phổ biến cho dù là tinh linh nơi giao dịch cũng chưa đã có sẵn cần sớm hẹn trước tương đối mà nói liễu nguyên càng thêm để ý mình vô hạn triệu hoán thiên phú có phải là hay không dựa theo triệu hoán kỹ năng chủng loại độc lập tính toán liễu nguyên hít sâu một hơi đem tinh thần chìm vào triệu hoán trong không gian ai xem ra hiện tại chỉ có thể tự động triệu hoán một loại triệu hoán vật tại quan sát hơn mười giây về sau hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi trải qua cái này hơn mười giây quan sát hắn phát hiện triệu hoán trong không gian vẫn chưa xuất hiện khô lâu binh vẫn như cũ chỉ có pháo hôi dỏm bị xuất hiện đồng thời hắn còn phát hiện triệu hoán không gian bên trong nhiều một cái tuyển hạng mời lựa chọn triệu hoán vật loại hình một pháo hôi d ò n bì hai khô lâu q u á i một một cũng chính bởi vì cái này tuyển hạng để liễu nguyên dâng lên một tia hy vọng tại đây cái tuyển hạng cuối cùng có một cái một một chữ đây cũng chính là nói hiện tại vô hạn triệu hoán thiên phú chỉ có thể lựa chọn một loại triệu hoán vật tiến hành triệu hoán có lẽ thiên phú đẳng cấp tăng lên về sau liền có thể từ hạn mức cao nhất một loại biến thành hạn mức cao nhất hai loại duy nhất không xác định địa phương chính là cần lên tới mấy cấp mới có thể biến thành hai loại còn có chính là chủng loại hạn mức cao nhất tăng lên về sau triệu hoán tốc độ có hay không còn có thể thăng cấp hy vọng hoàn thành tiến gia i nhiệm vụ về sau có thể cho ta một chút kinh hỷ đi có phát hiện này liệu nguyên đối với sau đó tiến gia i nhiệm vụ lại nhiều hơn mấy phần trờ mong theo hắn biết tiến gia i nhiệm vụ độ khó càng lớn hoàn thành sau đánh giá càng cao có khả năng đạt được lợi ích cũng càng nhiều thậm chí có một chút tiến gia i nhiệm vụ có thể ảnh hưởng đến tiên phú đẳng cấp tỷ như nói dưới tình huống bình thường hoàn thành hai mươi cấp tiến gia nhiệm vụ thiên phú chỉ có thể tăng lên một cấp nhưng nếu là người hoàn thành chính là địa ngục độ khó tiến gia nhiệm vụ đồng thời đánh giá đạt tới s trở lên liền có hy vọng một lần thăng hai cấp mặc dù loại tình huống này ít có phát sinh ở thần hạ quan phương trong ghi chép cũng không tìm tới mấy cái nhưng số lượng ít hơn nữa đó cũng là có không phải sao mà lên cấp nhiệm vụ độ khó cùng chức nghiệp giả chiến lược cá nhân nghề nghiệp tình huống đều có quan hệ l i ê u nguyên dòm bị triệu hoàng sư thuộc về ẩn tàng chức nghiệp độ khó vốn là so hy hữu nghề nghiệp còn m u ố n cao cùng truyền thuyết nghề nghiệp không sai bị lắm về phần cá nhân hắn chiến lược kia liền lại càng không cần phải nói ngoài ra trên người hắn còn có xích viêm ma vương n g u y ề rùa bởi vậy liệu nguyên tin tưởng cảnh giới của mình nhiệm vụ tuyệt đối không đơn giản thậm chí có thể sẽ đánh vỡ lịch sử ghi chép thời gian còn sớm trước hợp thành một chút g i ò m bi đi liễu nguyên nhìn một chút địa đồ bây giờ cách chuyển c h ớ c thần điện còn có một đoạn đường rất dài cần đi thế là hắn lại lần nữa đem tâm thần chìm vào triệu hoán trong không gian trước khi đến thỏ linh đ ả o thí luyện trước đó hắn liền đã hợp thành ra m ộ ư ơ i năm chỉ mắt đỏ cự nhân g i ò m bi hiện tại trải qua bảy ngày thời gian đồng thời theo thời gian hồi kỹ năng giảm bớt lại tăng thêm năm tự động triệu hoán dòm i tốc độ trở nên càng nhanh hắn đã tự động triệu hoán hơn hai trăm vạn chỉ pháo hôi dòm i đầy đủ lại hợp thành ra m ư ơ i hai chỉ mắt đỏ cự nhân dò Góp đủ ở trên thọ linh đạo lúc rảnh rỗi liệu nguyên tiện sẽ đối với phá hôi dòm bi tiến hành hợp thành kia hơn hai trăm vạn chỉ phá hôi dòm bi có rất lớn một bộ phận đều đã hợp thành hoạt tất Bằng không mà nói, dùng một lần hợp thành hơn 200 vạn hợp mà một chính ỉ pháo hôi zombie, liền t cho là i tinh thần tốc độ khôi đổi phải tốn hao đại lượng thời gian, u nguyên thần cũng tốn lượng mình tốc thể theo, thậm t phục hao chí cho hợp h có độ đem n Chính h sụp đổ. là bởi vậy ước chừng m ộ ư ơ i phút sau triệu h o á n trong không gian mắt đỏ cự nhân d ò n bi số lượng cũng đã đạt tới hai mươi tám chỉ trừ cái đó ra quang hoàn d ò n bi kịch độc d ò n bi cùng mánh độc con cóc số lượng cũng đều có khác biệt trình độ gia tăng Mặc dù cái dù nhưng là chỉ cần cơ số cũng đủ lớn đồng dạng có thể hợp thành ra không ít chỉ tiếc m á h độc con cóc là cần hợp thành thanh đồng cấp cự nhân dòm bỉ thời điểm phát sinh bạo kích mới có thể thu hoạch được khoảng cách góp đủ hai mươi bãi chỉ tiến hành bước kế tiếp hợp thành còn có t r ê n l ệ không nhỏ chẳng qua liễu nguyên lần này mục đích chủ yếu là vì tiến một bước hợp thành mắt đ ỏ cự nhân dòm b b bây giờ đã thỏa mãn điều kiện này lần này hợp thành phẩm chất hẳn là có thể tăng lên tới bạch ngân đi. liễu nguyên vuốt vớt cái c ằ m như có điều suy nghĩ bạch ngân cấp vòng ánh sáng phật thủ cùng thanh đồng cấp quan hoàn dòm bỉ kia thuộc tính t r a n l ệ cũng không phải một chút điểm chỉ cần mắt đỏ cự nhân d ò n bị có thể tăng lên tới bạch n g â n cấp thuộc tính tuyệt đối sẽ có bạo tạc thức tăng trưởng nếu như kỹ năng cùng thiên phú cũng có thể có chút biến hóa tiêu tăng lên sẽ trở nên càng thêm to lớn lập tức hắn suy nghĩ khẽ nhúc ních bắt đầu một bước cuối cùng hợp thành chúc mừng ngươi thông qua hợp thành thu hoạch được một con thanh đồng cấp mắt đỏ cự nhân d ò n bị hai không cấp ba chúc mừng ngươi thông qua hợp thành thu hoạch được một con bạo quân d ò n bị hai không cấp cấp hoàng kim cấp hoàng kim nhìn trước mắt bắn ra tin tức liêu nguyên giật này cả mình nguyên bản hắn chỉ là nghĩ mắt đỏ cự nhân dọn bị tiến một bước hợp thành về sau có thể tiến hóa thành bạch ngân phẩm chất dòm bì cũng rất lợi hại kết quả không nghĩ tới vậy mà trực tiếp vượt qua bạch ngân cấp từ thanh đồng cấp tăng lên tới cấp hoàng kim coi như loại này cố định công thức hợp thành ra dòm bi thực lực tổng hợp không cách nào cùng bạo kích hợp thành ra mánh đ ộ c con cóc vòng ánh sáng phật thủ tướng so nhưng là phẩm chất hoàng kim dòm bi thực lực tuyệt đối chẳng yếu đi đâu chỉ ít thuộc tính không thể so với mánh đ ộ c con cóc cùng vòng ánh sáng phật thủ thấp lúc này triệu hoán trong không gian hợp thành xương mù bắt đầu hướng phía trung tâm co vào một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở trong mắt liễu nguyên cái này dòm bi thân cao ước chừng m ộ mươi mét toàn thân xích hồng cơ bắp cao cao nổi lên m ạ n h máu như dòng cầu lòng một dạng lượn vòng lấy hình thành một bức sinh động như thật bạo hùng đồ án trên đầu của hắn mọc ra một cái m à o như là vương miện g một dạng phía sau lưng có một món huyết sắc áo choàng trên bờ vai càng làm ọ c ra bốn điều cánh tay trắng thiện dù chỉ là nhìn xa xa đều có thể cảm nhận được một loại khủng bố cảm giác c áp bách một cỗ nổi g i ậ n khí tức đập vào mặt cái này b ê ngoài n thật cũng đã nhìn không ra là cái dòm bi liều nguyên k h é cười một tiếng lập tức ấn mở bạo quân dòm bi bản thông tin